ở vũ trụ cách đó không xa hơn hai trăm chiếc cỡ trung chiến hạm đối với bọn họ đội tàu mắt nhìn chằm chằm. một cái hải tặc vũ trụ đoàn chiến giáp đoàn lấy tiếp thu các loại ủy thác nhiệm vụ bảo hộ đội buôn cùng thăm dò tinh hệ tinh cầu đến kiếm lấy tiền hoa hồng mà hải tặc vũ trụ đoàn tuy rằng cũng là chiến giáp đoàn nhưng chủ yếu lấy cướp bóc mà sống cầm đầu sinh mệnh chính đang công cộng tần số truyền tin cảnh cáo chặn đường xích mãng chiến giáp đoàn kiên trì nguyên tắc là cướp đoạt có điều nữa bốn phần mười hàng hóa bốn phần mười tinh tệ giao ra đây đàn ông ta thả các ngươi một con đường nếu không hậu quả tàn khốc đến các ngươi muốn khóc Tiểu Ngư vũ trụ vòng du kinh nghiệm ít, trước đó, nàng vì là tìm kiếm Trần Mặc, cũng từng đi qua một lần Nguyên Điểm Thành, nhưng gặp phải Hải Tặc vũ trụ đoàn, nàng là lần thứ nhất. Không khỏi nhìn về phía Khổng Nghiêu, biểu hiện nghi hoặc. Khổng Nghiêu bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ thần vệ trải qua chuyên nghiệp vũ trụ chiến tranh huấn luyện, cũng đánh qua vũ trụ chiến tranh, tuy rằng Hải Tặc vũ trụ đoàn là lần thứ nhất gặp phải, nhưng cùng đánh vũ trụ tao nội chiến thật giống không khác nhau. Bẩm báo thân hậu, chúng ta gặp phải Hải Tặc vũ trụ đoàn, bọn họ lấy cướp bóc đội buôn cùng vận tải phi thuyền mà sống. Phi thuyền của chúng ta làm sao dừng, còn bị bọn họ chặn lại. Tiểu ngư hỏi. bẩm thân hậu là nhảy qua không gian quái dày máy móc gây nên khổ thiên cung kính nói nhảy qua không gian giữa các hành tinh trong lúc đó có chuyên môn mở ra không gian vũ trụ đường tắt tọa độ khúc tỷ lệ động cơ gấp không gian có không gian con góc vùng vẽ cửa tọa độ bọn họ ở hai cái không gian tọa độ trong lúc đó vị trí bên trong thiết trí quái dày khí mà một khi có phi thuyền nhảy lên tọa độ trải qua cái này vẽ cửa tọa độ sẽ bị quái dày dừng lại đây là chiến tranh thời điểm thiết trí mai phục cùng cảm bẫy thủ đoạn nhất định có thể làm cho phi thuyền dừng lại không phải thân hậu khổ thiên cẩn thận tỉ mỉ cho tiểu ngư giải thích nghĩ hoặc hắn cũng rõ ràng thần hậu đối với vũ trụ vũ trụ chiến tranh không quá hiểu tương đương ở trong biển rộng thiết trí một cái lưới đánh cá con cá kia trải qua va vào con cá kia liền xui xẻo vũ trụ rất lớn chỉ cần không trải qua tọa độ này về cửa thì sẽ không dừng lại tiểu ngư hiểu rõ gật đầu giao cho các ngươi thần vệ linh mệnh không nghiêu chỉnh trọng đáp lại tự trần mặc giải cứu bọn họ bộ tộc tới nay bọn họ liền đối với trần mặc trung thành không gì sánh được mỗi cái gia nhập thần vệ khổ tinh người đều là trải qua tầng tầng chọn lửa của nghiện phân tử thủ hộ thần vương thần hậu thành vì bọn họ một đời tín ngưỡng biết được thần vương mất tích sau bọn họ so với bất luận người nào đều căng thẳng nhận được tìm kiếm thần vương nhiệm vụ bọn họ không có chút gì do dự chọn tinh nhuệ nhất thần vệ tiến vào đội ngũ mỗi một cái đều trải qua siêu năng lực khai phá đỉnh cấp chiến giáp sư sức chiến đấu không phải là như thế đội ngũ có thể sánh được mặc dù nhân số không coi là nhiều nhưng sức chiến đấu đáng sợ bọn họ thờ ơ không động lòng thật giống muốn phản kháng phản kháng mấy thủ vận tải phi thuyền liền muốn phản kháng bọn họ là không biết hàng tinh tại sao như thế sán lạn đi cầm đầu phỉ đầu giận dữ cười có muốn hay không trực tiếp hủy diệt bọn họ hủy mẹ người a phỉ đầu một cái tắt phiến đang nói chuyện thuộc hạ trên đầu chúng ta là hải tặc vũ trụ đánh cướp phá hủy phi thuyền cùng hàng hóa chúng ta cướp bao a Bao đều không một cái phỉ đầu vung tay lên chí năng máy móc tuân ra vũ trụ hướng đội tàu mà tới khẩu nghiêu biểu hiện đều không động một cái trên người chiến giáp bao trùm trường thương ra khỏi vỏ chen lẫn tử vong ánh sáng bên cạnh hắn đông đảo thần vệ chiến giáp bao trùm toàn thân vũ khí trong tay như ở hương phấn bầu không khí bên trong tràn ngập khát máu hang muốn Bọn họ toàn bộ bộ tộc đều là thần vương giao cho sống lại, mặc dù vì là thần vương hiến tế sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ không do dự. Ở Lam đại nhân dạy bọn họ chiến tranh chiến thuật thời điểm, mỗi một cái cửa bài tập, bọn họ đều dựa theo Lam đại nhân yêu cầu gấp đôi hoàn thành. Dựa theo hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ tiêu chuẩn, bọn họ lượng huấn luyện đặt đến cực kỳ hà khắc mức độ. Nhưng mà, khô khan huấn luyện cũng không cho bọn họ cảm giác phiền chán cùng khó chịu, cùng loại kia bị nuôi nhốt tháng ngày so với, bây giờ bọn họ bộ tộc sinh hoạt tự do hạnh phúc, có tri thức mở trí, có thể ăn cơm no, hiện tại quả thực là thiên đường. chỉ cần ở trại huấn luyện cùng trong căn cứ bọn họ thần vệ không phải ở huấn luyện chính là ở huấn luyện trên đường bọn họ cách đấu huấn luyện viên là gì mỗi một cái động tác đều yêu cầu nghiêm ngặt muốn đúng chỗ những chiến bộ khác bọn họ không rõ ràng khổng lưu cho thần vệ yêu cầu nhất định phải là trăm phần trăm làm được Liên nghiêm khắc nhất dính cũng cùng làm, đối với bọn họ thần vệ huấn luyện đều phi thường hài lòng nghiêm ngặt tiêu chuẩn dưới gần người tao nội chiến ưu thế hết sức rõ ràng trừ thủ vệ thần hậu năm vạn thần vệ cái khác thần vệ trật tự rời phi thuyền toàn bộ quá trình lạng yên không một tiếng động sát khí ngăn dọc cùng với đồng thời hạ xuống, còn có vô số trí năng máy móc cùng người máy chiến tranh. Toàn bộ quá trình không tới 10 giây. 100 vạn thần vệ động tác thậm chí không chậm trễ chút nào trệ Không chờ hải tặc vũ trụ động thủ, bọn họ đã động. Đối với kẻ địch, bọn họ không muốn nhiều một câu phí lời. Đây là Lam huấn Luyện Viên nói, một câu nói thời gian, có thể giết chết kẻ địch 10 lần. Giết. Trí năng máy móc đệ một tiểu đoàn, người máy chiến tranh ở thứ hai cánh quân, thần vệ theo sát phía sau. Mà ở phía trước nhất, là Lít Nha Lít nhít phản vật chất viên đạn. Thật can đảm. Phỉ đầu vừa giận vừa sợ. hắn tiến vào hải tặc vũ trụ này hành tới nay đây là nhất kỳ hoa một lần bị hắn đánh cướp đội tàu lại không trốn còn trước tiên đối với bọn họ tiến công thân vệ tốc độ cực nhanh ở trong vũ trụ nâng lên ánh sáng chỉ rồi đến phi thuyền gia đa phản vật chất đàn cảnh cáo vang lên bọn họ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao chiến giáp sư vội vàng ra khoang phản vật chất viên đạn như giọt mưa ra đa biểu hiện lít nha lít nhít cảnh cáo còn có tinh nhuệ người máy chiến tranh cùng chiến giáp nhường phỉ đầu phía sau lưng lạnh cả người không hề có một tiếng động nổ tung ở vũ trụ nổ tung phản vật chất đàn năng lượng nhấn chìm trí năng máy móc cùng phi thuyền ở trong vũ trụ hóa thành hải cốt vô số mảnh vỡ bay ngang cướp đến cướp bóc hải tặc vũ trụ đều kinh ngạc đến ngây người chiến giáp ra đa biểu hiện Lít nha lít nhít phản vật chất viên đạn cảnh cáo tia sáng vốn là yếu ớt vũ trụ ở phản vật chất viên đạn nổ tung một khắc đó trong nháy mắt bị ánh sáng nhấn chìm gấp gáp còi báo động gây nên bọn họ sâu trong nội tâm hoảng sợ bọn họ làm hải tặc vũ trụ tới nay chưa bao giờ từng gặp phải loại chiến trận này đến cùng ai là hải tặc vũ trụ lần này thật giống đá vào tấm sắt năm chiếc phi thuyền chưa hề mở ra vật lý phòng hộ cùng với hóa thành vũ trụ mạnh vỡ khủng bố tốc độ tấn công cùng thủ đoạn nhắc nhở bọn họ đối phương không dễ chê làm sao như thế nhược không biết cái nào thần vệ ở băng tần công cộng bên trong nói một tiếng ngựa khí tất cả đều là thất vọng bọn họ cùng tiêu lễ chiến giáp đoàn tương giao thủ cho rằng chiến giáp đoàn là tiêu lễ cái kia trình độ kết quả như thế nhược nói thầm ngữ khí trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ hải tặc vũ trụ nghe được câu này suýt chút nữa không bị tức khóc bọn họ trước đây đánh cướp lần kia không phải đối phương thất kinh hiện tại đến phiên bọn họ bá đạo tàn nhẫn thần vệ hung hăng phong cách chiến đấu cho người rất lớn thị giác sung kích dường như bất chấp dã thú lộ ra răng nanh. bọn họ cũng mặc kệ đối phương là mạnh là yếu mỗi một trận chiến đấu đều dùng bọn họ mạnh nhất trình độ một cái cỡ trung hải tặc vũ trụ đoàn ở trong tay bọn họ dường như em bé giống như nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mạnh như vậy tiểu ngư sáng mắt lên nàng không làm sao quan tâm chiến tranh giữa các vị sao có điều thần vệ biểu hiện ra thực lực làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc dính mắt không hề cảm xúc tựa hầu nghiêng về một bên tàn sát chuyện đương nhiên vì càng nhanh đi tìm kiếm thần vương Khổng Liêu chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Không tới nửa giờ, chiến đấu kết thúc, có một chiếc phi thuyền khởi động chạy trốn, Khổng Liêu chẳng muốn đuổi theo, loại này chiến đấu không có tính tiêu chiến. Bọn họ mục đích của chuyến này cũng không phải vì chiến đấu. Minh A có chút đáng tiếc mà nhìn ảnh liên tiếp bên trong chiến trường. Phía trước chòm sao chiến trường, từ lâu trở thành luyện ngục. Mấy vạn cái không gian hủy diệt vũ khí đem toàn bộ chòm sao vây quanh, chủ yếu tinh hệ toàn bộ bị không gian vũ khí định điểm đưa lên. Chòm sao sinh mệnh dường như run giống như bị không gian hủy diệt vũ khí ép thành vũ trụ cho bụi. nếu có thể ở trên chiến trường không định có thể nhìn thấy một bộ bức họa xinh đẹp mỹ lệ dưới địa ngục Minh A không nghĩ tới chiến tranh đến một bước này mặc dù thống soái Minh Thể Văn Minh Tinh nhuệ nhất quân đoàn hắn vẫn như cũ có chút đáng tiếc thủy diệt bên dưới còn có vô số phổ thông sinh mệnh nhưng đây chính là chiến tranh Giao mổ bên dưới hắn sẽ không lòng dạ mềm yếu bằng không chính là tàn nhẫn đối với mình vũ trụ chiến tranh không phải đến đặc thù thời khắc như thế sẽ không dùng không gian vũ khí một khi dùng liền không còn đường quay đầu tinh chuẩn không gian vũ khí đưa lên có thể rất nhanh tiêu diệt phe địch sinh lực thứ ba đại đội. trợ giúp đánh số 0042 hai hàng tinh chiến trường tàn quân toàn giết không để lại tù binh trong vũ trụ tao nổi chiến mấy cái chiến trường song phương giao thủ phi thường khốc liệt đối phương liều lĩnh chiến trường phụ cận tinh cầu đã sớm bị chiến trường năng lượng kinh khủng đốt thành biển lửa tinh cầu mảnh vỡ cũng ở trong vũ trụ trôi nổi tàn phá đã là mạnh mẽ tấn công chi chưa thật giống thắng minh a bên người nữ tính sinh mệnh hai tay vào ngực phía trước hai đám bị chen thành khe đối với minh thể nhân mà nói đây là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng nhưng minh a không hề bị lay động đối với bên người nữ sinh mệnh cũng không thể làm gì nàng gọi minh nguyệt lưu hoa là chiến bộ chiến thuật tham mưu minh a trợ thủ ở học viện quân sự thời điểm nàng cũng đã là minh a học tỷ minh a đối với cái này học tỷ cũng khá là đau đầu cuối cùng trực tiếp cá ước mới đây là bỏ vào trong túi đệ nhất thành nữ sinh mệnh vui cười hớn hở cười chỉ là trong nụ cười mang theo xem thường lần này lao ra hỏa sẽ rất cao hứng đi minh a lắc đầu minh đồ trốn tránh không biết tung tích e sợ cái này lửa giận không dễ như vậy tiêu ta rất lý giải minh đồ minh nguyệt lưu hoa cười lạnh thân thể tới gần Minh Á cọ cọ, khiến người hùng lực. Ở trong hoàn cảnh như vậy thành hình, trưởng thành dù cho là công cụ, có chút ý thức trí tuệ cũng không chịu được. Lần này nghe nói là phải đi một cái nơi hẻo lánh, gọi tròm song ngư kỳ ngư, là nỉ ạ kệ siêu tinh hệ nơi đó. Ta kỳ thực rất tò mò, cái kia góc tối có cái gì, nhường lao gia hỏa coi trọng như vậy, phái cái kia tên giá hỏa nguy hiểm qua. Hiện tại phiền phức không nhỏ. Minh Á than thở, phiền phức không phải một ngày hai ngày tích lũy, chung quy phải có người vì là mục nát vương triều trả giá thật lớn. Minh Nguyệt lưu hoa cười đến có chút lạnh. Nàng đối với Minh Thể Văn Minh, cũng không có quá to lớn tình cảm, tỉnh táo sinh mệnh đều biết, dễ nát, nếu không là Minh A, nàng cũng không lại ở chỗ này. Ngươi nói Minh Đồ sẽ đi hay không Thiên Tinh Bi địa Thịnh hội nhanh bắt đầu rồi, quần anh hội tụ, hắn đi nơi nào độ khả thì không nhỏ. Chúng ta e sợ đi không được. Minh A than nhỏ, hắn cũng muốn đi Thiên Tinh Bi địa cùng vũ trụ quần anh luận đạo, nhưng bây giờ Minh Đồ trốn tránh, Minh Thể vực vì cầu vồng kinh biến đại loạn, hắn không thể phân thân. Không nói cái này, trước đem chiến báo trở lại đi. Chương mộ thị thiên Tinh. Minh thể văn minh đánh hạ Hoa Hồng Đen Thành. Tin tức thông qua vũ trụ tin tức bình ngải, chuyến khắp vũ trụ liên minh. Vốn là hỗn loạn vũ trụ thế cuộc, trở nên càng thêm hỗn loạn. Hoa Hồng Đen Thành vị trí tinh hệ, hình như hát sát môn tôi, vì vậy được gọi tên, cũng là đỉnh cấp văn minh. Vốn tưởng rằng đỉnh cấp văn minh không dễ như vậy hủy diệt, nhưng Minh thể văn minh nói cho bọn họ biết, đỉnh cấp văn minh cũng có thể bị hủy diệt. Hoa Hồng Đen Thành là 108 thành một trong cầu vòng kinh biên sau, vũ trụ thế của hỗn loạn, không thuộc về 7 đại thần cấp văn minh khu vực khống chế 12, 108 thành trở thành thần cấp văn minh mục tiêu đầu tiên. Minh Thể Văn Minh đột nhiên tuyên bố đánh hạ Hoa Hồng Đen Thành trong cuộc chiến tranh này bắt thứ nhất mà làm làm thống soái tướng Tinh Minh à một lần thành danh trở thành cái diễm lôi uốc sau khi nóng bỏng tay đỉnh cấp tướng Tinh xem xong trả lại tình báo Lam rơi vào suy tư không bao lâu mới khôi phục vòng bạc trong mắt tinh quang lóe lóe xem ra thần thái sáng láng khỏe miệng còn mang theo một vệt nụ cười Minh Thể vực bên trong xuất hiện không ít cầu vồng còn có bộ phận cầu vồng ở Minh Thể Văn Minh tiểu vũ trụ bên trong tuy rằng Minh Thể Văn Minh che lớp tin tức nhưng đỉnh cấp Văn Minh vẫn là có thể tra được Hoa Hồng Đen Thành sở dĩ trước tiên hủy diệt. là ở hoa hồng đen thành lĩnh vực vị trí siêu thiên hà bên trong có đi về minh thể văn minh tiểu vũ trụ cầu rồng còn có mấy cái trên chiến trường cũng phát hiện đi về minh thể văn minh tiểu vũ trụ cầu rồng chỉ là những tiêu cầu rồng xung quanh văn minh nhỏ yếu vì lẽ đó chiến tranh không có hoa hồng đen thành như vậy khốc liệt mà thôi ngoài ra còn có một cái khác không muốn người biết tin tức là minh thể văn minh tướng tinh thiên tài một trong minh đồ dẫn dắt minh thể vực minh thú chiến bộ trốn tránh lớn như vậy tin tức minh thể văn minh có thể lừa gạt qua một ít tiểu văn minh cùng thế lực nhỏ nhưng nhưng không giấu giếm đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh số lượng đông đảo cầu vòng trùng động cùng chiến bộ tinh nhuệ trốn tránh minh thể văn minh hiện tại phiền phức không nhỏ không chỉ là minh thể văn minh còn có mấy nhà thần cấp văn minh tiểu vũ trụ bên trong cũng phát hiện cầu vòng. trận này kinh biến đại loạn toàn bộ vũ trụ thế cuộc trước kia bản đồ cùng bố cục toàn bộ đánh vỡ tất cả muốn lại bắt đầu lại từ đầu cũng không biết lão bản hiện tại làm sao lam hít một tiếng hắn hy vọng phu nhân nói là thật lão bản không có chuyện gì toàn bộ hành quân kiến tập đoàn sẽ không có chuyện gì đây là lần thứ năm gặp phải hải tặc vũ trụ đoàn tiểu ngư nhìn vũ trụ ở ngoài phi thuyền cùng chiến giáp hải cốt trong mày tự lần thứ nhất gặp phải xích mãng chiến giáp đoàn sau mặt sau đức quãng lại gặp phải hải tặc vũ trụ trước mắt vừa kết thúc vũ trụ chiến đấu chính là lần thứ năm hải tặc vũ trụ nay hải tặc vũ trụ đoàn mật độ có chút lớn thân hậu bây giờ vũ trụ thế cuộc đại loạn rất nhiều chiến giáp đoàn không có ủy thác nhiệm vụ sinh tồn khó khăn một ít chính quy chiến giáp đoàn cũng bắt đầu đổi nghề lấy mưu cầu ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn được vì lẽ đó thời loạn lạc bên trong hải tặc vũ trụ có thể so với quá bình thường kỳ nhiều rất nhiều khổ thiên giải thích ừ. tiểu ngư tỏ ra là đã hiểu đem gặm bánh bích quy tiểu mẫu thú nâng ở trong tay khoai tây nhỏ hiện tại hướng về bên kia này con tiểu mẫu thú là nàng tìm tới trần mặc hy vọng trần mặc mất tích đã sắp 3 tháng tuy rằng dựa theo logic thân thể sẽ không chết nhưng nếu trường kỳ trôi nổi ở tĩnh mịch trong vũ trụ không có âm thanh không có làm bạn loại kia khủng bố cô độc sẽ phá hủy ý chí khiến người đến mất tiểu ngư hiện tại cũng sốt ruột tìm tới trần mặc nhưng nhanh không được tiểu mẫu thú đầu méo sệ tựa hồ đang suy tư sau một chốc mới độc lên ở phía trước nó toàn tức hình ảnh bên trong khoai tây Bọt bọn bôi bọt bọt. Thứ hai góc Vung. Tiểu Ngư theo tiểu mẫu thú miêu tả phương hướng, dùng toàn tức hình vẽ xác định vẽ cửa phương hướng, đem mệnh lệnh cho Khổng Nghiêu. Thứ hai góc Vung ngồi ở là 108 thành một trong Kim Hải thành. Khổng Nghiêu kiểm tra một lần vũ trụ tinh đồ, xác định ra một cái nhảy lên tọa độ không gian, chuẩn bị xuất phát. Khổng Nghiêu lúc này hạ lệnh, phi thuyền không gian gấp khúc động cơ khởi động, sau 2 giờ, 10 chiếc phi thuyền biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, là ở khác một vùng sao trời bên trong. Thân hậu, chúng ta đã tiến vào Kim Hải thành tinh vực vi kim hải thành do năm cái bản siêu thiên hà tạo thành dài 11 một năm ánh sáng rộng 140 triệu năm ánh sáng khổ thiên đem kim hải thành tư liệu phóng tới tiểu ngư trước mặt khoai tây nhỏ hiện tại nên đi phương hướng nào Bọt bọt bọt khoai tây nhỏ móng nuốt nhỏ lần thứ hai khoa tay lên ở thứ 7 góc vông chúng ta nhảy qua đầu tiểu ngư vui vẻ trước kia khoảng cách quá xa tiểu mâu thu chỉ có thể cảm ứng đại khái phương hướng cần bọn họ không ngừng đi tới gần một lần nữa xác nhận phương hướng sau đó dựa theo nguyên lai tọa độ không ngừng thu nhỏ lại tìm kiếm khu vực hiện đang xác định lao công ở cách chúng ta cùng cái trước nhảy lên điểm trong lúc đó bên trong khu vực thứ bảy góc vương phương hướng vị trí tiểu ngư điều ra toàn tức tinh đồ phân biệt lấy cái trước nhảy lên điểm làm trung tâm bán không góc vương tọa độ ảnh lại lấy vị trí hiện tại vì là nguyên điểm bán không góc vương tọa độ ảnh thứ bảy góc vuông cùng cái trước nhảy qua không gian điểm trong lúc đó gặp nhau không gian khả năng chính là trần mặc vị trí khối này tinh vực có một cái tinh hệ hàng tinh 200.000 trăm tỷ viên lấy trung gian vị trí nhảy lên như vậy đơn giản nhất nhanh nhất tiểu ngư nói rằng là thân hậu khổng yêu linh mệnh Vội vàng truyền đạt nhảy qua không gian chỉ lệnh. Qua ban đầu mới mẹ cảm giác, chân mặc tháng ngày bắt đầu trở nên đơn điệu. Từ khi nhìn Thiên Tinh Đồ Bi một đoạn video, chân mặc cánh tay có thể động. Vì lẽ đó khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm Thiên Tinh Đồ Bi tương quan hình vẽ cùng ảnh liên tiếp đến xem. Nhưng mà, trừ lần đầu nhìn thấy đồ hình biến ảo có chút phản ứng, hiện tại lại nhìn liền không quá mạnh liệt dùng. Con mèo nhỏ cha mẹ cùng hắn nói một chút liên quan với Thiên Tinh Bi địa sự tình, chính hắn ở mạng lưới bên trong, cũng tìm một chút liên quan với Thiên Tinh Bi địa tư liệu. Thiên Tinh Bi địa là 12 một trong vũ trụ duy nhất một cái vĩnh cửu trung lập do nhân vật huyền thoại mộ thị thiên tinh sáng tạo không bị bất kỳ thế lực quản hạn mộ thị thiên tinh được khen là vũ trụ liên minh trong lịch sử thông minh nhất sinh mệnh một trong là vĩ đại nhất toán học gia vật lý học gia sinh mệnh khoa học học giả nhà triết học giáo dục nhà cùng nhà tư tưởng ở hắn truyền kỳ bên trong sáng tạo siêu chiều không gian phương trình không gian chiều không gian vi phân và tích phân cũng sử dụng không gian toán học thành lập càng cao hơn chiều không gian tồn tại giả tưởng mô hình thay đổi không gian gấp khúc động cơ nhường phi thuyền vũ trụ nhảy qua không gian càng thêm ổn định an toàn đồng thời Hắn ở ngăn ngắn ngàn năm bên trong, từ cao cấp sinh mệnh tiến hóa thành thần cấp sinh mệnh, cũng thức tỉnh siêu năng lực sinh mệnh. Hắn đưa ra siêu năng lực thức tỉnh là sinh mệnh tiến hóa đường tắt lý luận. Ngoài ra còn thu dọn siêu năng lực thức tỉnh kỹ thuật suy đoán lý luận, trở thành vũ trụ văn minh nghiên cứu siêu năng lực tham khảo lý luận. Mộ thị thiên tinh vũ trụ tồn tại luận, đến hiện tại vẫn như cũ ảnh hưởng hiện có vũ trụ văn minh hệ thống, sánh vai chứng thứ 4 triệu không gian thậm chí càng cao hơn triệu không gian chân thực tồn tại. Những thứ này đều là hắn truyền kỳ cuộc đời bên trong một phần. Nhất là truyền kỳ chính là thứ 4 triệu không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu. mặc vừa bắt đầu đang nhìn đặc thù đồ hình biến nào chính là trong đó một phần Mộ thị thiên tinh nghiên cứu hơn nửa đời người thứ 4 chiều không gian ý thức tồn tại hắn tin chắc nghiên cứu của hắn có thể mở ra vũ trụ sinh mệnh ý thức đi về thứ 4 chiều không gian cửa lớn nhường sinh mệnh siêu thoát với vũ trụ ở ngoài rất nhiều sinh mệnh nhìn thứ 4 chiều không gian triết học ý thức cái kia bộ phận nghiên cứu ở thiên tinh bi điệu bên trong thức tỉnh siêu năng lực trở thành thần cấp sinh mệnh trong đó không thiếu hậu thế người tại ba cùng thời đại nhân vật vì lẽ đó thiên tinh bi điệu trở thành vũ trụ nhất được tôn kính địa phương nhắc tới thiên tinh bi điệu đều là kính ngưỡng mà bất luận cái nào sinh mệnh, đều tự giác giữ gìn Thiên Tinh bi Địa, ở trong đó tranh đấu cũng không dám hủy hoại bia đá, bằng không đem đưa tới toàn vũ trụ văn minh phỉ nhổ cùng truy sát. Lâu dần, Thiên Tinh bi Địa liền trở thành vũ trụ vinh cựu trung lập, bất kỳ sinh mệnh đều hiểu ngầm không ở nơi này sử dụng tính chất hủy diệt vũ khí, thậm chí không thể mang vào. Chân mặc không được khâm phục loại này sinh mệnh tồn tại, loại hình thức này chính là khoa học kỹ thuật thư viện mô hình. Ở mộ thị Thiên Tinh trung niên thời điểm, liền sáng tạo Thiên Tinh Bí Địa, đem chính mình nghiên cứu tri thức khắc với rừng bia lên, công khai cho toàn vũ trụ sinh mệnh. Mà ở hắn tuổi già thời điểm, Lần thứ hai mở rộng rừng địa, đem một đời nghiên cứu tri thức toàn bộ khắc vào bia bên trong. Mãi đến tận mộ thị Thiên Tinh qua đời, hắn sáng tạo rừng địa, kéo dài 20 vạn km2. Mà hậu nhân đến quan sát rừng địa thời điểm, sẽ lưu lại một ít cá nhân cái nhìn cùng thu hoạch. Kinh hậu thế nhiều tên thời đại cấp kỳ tài ngút trời lưu danh sau, tập quán này phát triển trở thành một loại văn hóa. Thiên Tinh bi địa ảnh địa, trừ mộ thị Thiên Tinh lưu lại cái kia bộ phận ở ngoài, còn có cái khắc thiên tài lưu lại nghiên cứu luận văn. Rừng càng ngày càng nhiều, mà trải qua hơn 100 triệu năm phát triển. thiên tinh bi địa dường địa phủ kín hơn trăm cái tinh cầu bây giờ thiên tinh bi địa thịnh hội năm năm một lần tụ tập vũ trụ anh tài trở thành vũ trụ liên minh hệ thống bên trong chứ danh nhất thịnh hội mà mỗi lần thiên tinh bi địa thịnh hội đều sẽ có nhân vật thiên tài ở đây thức tỉnh siêu năng lực trở thành thần cấp sinh mệnh khoảng cách lần sau thiên tinh bi địa đựng sẽ bắt đầu còn có không tới một tháng trần mặc rất muốn đi xem truyền thuyết này địa phương nhìn vũ trụ anh tài hội tụ thịnh hội chỉ là thân thể không cách nào nhúc đích, như ở đựng sẽ bắt đầu trước không thể liên lạc với hệ ngân hà hắn cái nào đều đi không được cho tới con mèo nhỏ bệnh cần hắn khôi phục sử dụng siêu năng lực khai phá kỹ thuật, hoặc là tiểu ngư lại đây, tỉnh lại con mèo nhỏ ý thức mới có thể tỉnh lại. Trần Mặc ngơ ngác nhìn trên sân huấn luyện huấn luyện bọn tiểu tử, những ngày tháng này, lúc nào là cái đầu a? Chương 929, cho cái mặt mùi A. Theo nhiều lần nhảy lên, hiện tại giảm bớt phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đối với Kim Hải Thành, bọn họ đã xin hữu hảo phỏng vấn, vì lẽ đó không cần lo lắng bị xung quanh văn minh công kích. May mắn chính là, này mấy lần bọn họ không có gặp phải hải tặc vũ trụ. Phi thuyền nhảy đến tiểu mẫu thú cảm ứng phương hướng tinh hệ giữa không gian, căn cứ khu gặp nhau. Bọn họ có thể rất nhanh thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Từ hơn 1,300 cái tinh hệ bên trong, bọn họ khóa chặt tiểu hà tinh hệ. Tiểu hà tinh hệ ở ghi chép tổng cộng có 2,100 ức viên hàng tinh, đường kính có 9 vạn năm ánh sáng. Hiện tại bọn họ liền thân ở tiểu hà tinh hệ, bọn họ không xác định trần mặc là ở trong tinh cầu, vẫn là ở trong vũ trụ trôi nổi. Vì lẽ đó không thể dựa theo tinh cầu đến tìm kiếm, vũ trụ cũng là bọn họ tìm kiếm phạm vi, cũng có thể rơi đến hàng tinh bên trong, hoặc là một cái nào đó mật độ thấp trạng thái lòng hành tinh bên trong. căn cứ mặc nữ thân thể trạng thái. chỉ cần trần mặc gây dựng lại thân thể thì sẽ không bị vũ trụ loại này ác liệt hoàn cảnh giết chết, lo lắng duy nhất chính là ở lâu dài ở trong vũ trụ cô tịch, khiến người tinh thần tan vỡ. Hiện đang tìm kiếm phạm vi càng ngày càng nhỏ, còn có 3000 năm ánh sáng, lại có mấy lần ngày lên, liền cơ bản xác định vị trí đại khái. Khoai tây nhỏ, hiện tại hướng về phương hướng nào? Tiểu Ngư nâng tiểu mẫu thú hỏi dò. Bọt bọt bôi tiểu mẫu thú chỉ vào trong vũ trụ một viên so sánh sáng ngôi sao, mắt to vui sướng mà nhìn Tiểu Ngư, như là ở trên công. Đó là đánh số 3920, thải vân hàng tinh phương hướng Tiểu Ngư biểu hiện kinh hỷ, chuẩn bị nhảy lên. Tuân mệnh. Khổng Nghiêu vội vàng lĩnh mệnh, hạ lệnh nhường đội tàu chuẩn bị nhảy lên. Sau 20 phút, 10 chiếc phi thuyền biến mất ở trong vũ trụ. Kẻ xui xẻo, ngươi thật có biện pháp trị liệu tiểu tử. Tây Nhĩ An Bát Ca cổ họng cực kỳ hiếu kỳ, liền ngạc văn đại thúc cũng hiếu kỳ. Hiện tại trấn nhỏ người đều biết Trần Mặc nói có biện pháp trị liệu mèo con, con mèo nhỏ cha mẹ bởi vì quá cao hứng, đem sự tình nói ra. Hiện tại Trần Mặc nhưng là trấn nhỏ bên trong trăm phần trăm không hơn không kém danh nhân. Bại Liễn xui Sẹo đại thúc, trải qua thai nạn vũ trụ, kiến thức rộng rãi. Tinh thông chỉ đến giáp, hiện tại còn có thể y học, này ở trong chấn nhỏ, nhưng là nhân vật huyền thoại, lẽ ra có thể trước khỏi. Trần Mặc nói rằng, thật lợi hại như vậy, không phải nói chỉ có đỉnh cấp văn minh hoặc là thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật mới có thể trị liệu à? Tây Nhĩ An kinh ngạc hỏi, lẽ nào ngươi là đỉnh cấp văn minh sinh mệnh? Ta nói nên, không nói nhất định. Trần Mặc nói, ta liền thân thể của chính mình đều không khôi phục. Được rồi, ngươi sẽ không là theo người ta thổi đại pháo đi. Tây Nhĩ An một mặt nghi vấn, Trần Mặc một mặt không nói gì, lừa bọn họ ta lại không tiền nắm. thật giống cũng vậy tây nhị an thầm nói xem ra cứu người may mắn là đúng lúc trước ta vừa nhìn hắn liền không phải người bình thường ngạc văn đại thúc cực kỳ hài lòng mã hậu pháo chết chim ngươi không vạch trần ta sẽ chết ta ngạc văn tức giận nói hai người lại bắt đầu đấu võ mồm có điều trần mặc đúng là quen thuộc bọn họ ở trung phương thức chính là như vậy con mèo nhỏ phụ thân đã qua đến trên tay mang theo các loại quà tặng từ khi trần mặc nói hắn có thể có biện pháp trị liệu mèo con sau hai người đối với trần mặc là tôn kính rất nhiều mỗi ngày đều đến xem một lần trần mặc hy vọng chờ hắn triệt để khôi phục còn kém không đem Trần Mặc tiếp đến nhà ở lại. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta mang ngài đi xem xem mèo con đi. Con mèo nhỏ phụ thân nói rằng, mang ta tới xem, ta hiện tại tình hình cũng tạm thời không có cách nào. Trần Mặc cười khổ, hiện tại chỉ có một con tay có thể động, lại không có khống chế bộ thân thể này đặc thù, cũng không có hành quân kiến tập đoàn phòng thí nghiệm, hắn cái gì đều làm không được. Không có chuyện gì, liền nhìn. Con mèo nhỏ phụ thân nước ao nói rằng, có Trần Mặc nhìn, bọn họ mới sẽ an tâm. Tuy vậy thì đi thôi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói, ngược lại ở đây cũng không có chuyện gì, chúng ta cũng đi xem xem. Ngạc Văn cùng Tây Nhị An hai vị cũng gấp bận bị mở miệng. Con mèo nhỏ cái kia hoạt bát nha đầu, bọn họ vẫn là rất yêu thích, không được muốn đi chạy một chuyến hàng trở về, liền biến thành như vậy. Con mèo nhỏ phụ thân đẩy Trần Mặc xe đẩy, Ngạc Văn cùng Tây Nhị An theo sau lưng. Vừa ra cửa không lâu, đột nhiên tiếng kinh hồ nhấp nô. Mọi người ngầm đầu, liền nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện hơn 10 to lớn bóng tối, mười chiếc hình thể khổng lồ đội tàu. Ma ơi, này nhà ai phi thuyền, tại sao chạy tới nơi này? Tây Nhĩ An nói thầm nói rằng, cá sấu, ngươi nói chúng ta nếu là có như thế một cái đội tàu chạy hàng, cái kia một chuyến có thể kiếm lời bao nhiêu? Đẹp chết ngươi, ngươi phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một chiếc. Ngạc Văn trong mắt tất cả đều là ước ao. Phi thuyền này có thể bay đến đỉnh cấp tinh vực văn minh đi. Con mèo nhỏ phụ thân trong mắt cũng tất cả đều là khát vọng, hy vọng có thể có như vậy một chiếc phi thuyền đưa nữ nhi của hắn đi đỉnh cấp văn minh tinh vực trị liệu. Ba vị đều đang hâm mộ, bọn họ nhưng không có chú ý tới Trần Mặc vui sướng biểu hiện. Tìm đến rồi, là nơi này. tiểu ngư theo tiểu mẫu thú cảm ứng phương hướng lại đây đội tàu vượt lên rồi mười mấy lần tốc độ ánh sáng phi hành mấy tiếng mới cuối cùng tìm tới nơi này báo thân hậu tìm tới khổ đáng thiên hưng phấn hô một tiếng dụng cụ tham dò quay chụp hình ảnh phóng to ở trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ xác định thần vương vị trí thần vương đang ngồi ở xe lăn bên người còn có ba vị loại thú tộc mà lúc này trần mặc liền nhìn phi thuyền một mặt nụ cười nhẹ nhõm tên khốn kiếp này tiểu ngư nhìn thấy trần mặc nụ cười giận không chỗ phát tiết nhưng lại mừng đến phát khóc trước tiên nhằm phía phi thuyền cửa máy khổng yêu cùng dình bọn họ cũng không chậm càng ở tiểu ngư phía sau rời phi thuyền trên phi thuyền tuôn ra lít nha lít nhít điểm đen nhỏ tình cảnh này nhường chấn nhỏ cư dân lòng sinh khủng hoảng bọn họ ở cái này tiểu hành tinh căn bản chưa từng thấy lớn như vậy trận chiến Liên chạy hàng ngạc văn cùng tây nhị an nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều hoàn toàn biến sắc một nhánh chiến giáp đoàn bọn họ chưa từng thấy lớn như vậy tư thế nghe nói hiện tại vũ trụ đại loạn ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía này nếu tới tiến công bọn họ tiểu hành tinh là văn minh thế lực vẫn là hải tặc vũ trụ đoàn Nếu là văn minh thế lực tiếp quản, đối với bọn họ hành tinh mà nói, chỉ là thay đổi thế lực thống trị, thay đổi luật pháp quy củ, sinh mệnh sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. Văn minh quốc gia tiếp quản hành tinh, chỉ có thể nói rõ quản để ý đến bọn họ hành tinh cái trước văn minh quốc gia đánh bại mà thôi. Mà nếu là hải tặc vũ trụ đoàn, vậy làm phiền liền lớn. Lấy cướp bóc mà sống hải tặc vũ trụ đoàn, cướp bóc hành tinh của cải, tàn sát sinh mệnh cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Lấy ngạc văn cùng tây nhi an từng trải xem, xuất hiện chiến bộ, tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn trăm vạn chiến giáp, hướng bên này bay xuống thời điểm. Đội hình duy trì trước nay chưa từng có nghiêm chỉnh. Từ chi tiết liền có thể nhìn ra, đây là một nhánh sức chiến đấu khủng bố chiến giáp đoàn. Chiến giáp đoàn tốc độ không tính nhanh, từ bắt đầu tốc độ siêu âm, đến lúc sau hạ thấp lớn nửa tốc độ âm thanh, mang đến khí chẳng nhường chấn nhỏ hết thảy trong lòng người đều hiện lên cùng hoảng, giống như tử thần bàn tay cách ở trên cổ, cả người lạnh cả người. Không ai dám phản kháng, nếu là hải tặc vũ trụ đoàn, một khi phản kháng chọc giận bọn họ, toàn bộ tinh cầu đều sẽ bị tàn sát. Ven đường tiểu hài tử đều do khóc. Chiến giáp đoàn hướng bọn họ bên này lại đây, Ngạc văn đại thúc tiết hầu không ngừng lúc nức. móng vuốt không tự giác nắm chặt lưng lạnh cả người tiếng nổ chuyển tới như tử thần tiếng tê ơ nhiên con mắt của hắn trong lúc lơ đạn thoáng nhìn nhìn thấy trần mặc mặt trong nháy mắt ngạc nhiên trần mặc đang cười là trần mặc đang cười hắn không nhìn lầm lẽ nào này chi chiến giáp đoàn một cái hoang đường ý nghĩ từ trong đầu của hắn nô ra ẩm chiến giáp đoàn phút chốc ổn định tiếng nổ nổ tung chấn động địa môn cửa sổ vang lên nòng ngọng, mảng thai phát đau mãi đến tận âm bạo biến mất chấn nhỏ sinh mệnh còn chưa kịp phản ứng ngạc văn cùng tây nhi an đám người vừa nay cho rằng xong đời hiện tại tay chân còn lạnh cả người mà chiến giáp đoàn thủ bộ liền cách bọn họ không tới 10 mét bẩm thần vương thần vệ đến khẩu nghiêu cùng một đám thần vệ âm thanh trước nay chưa từng có phân chấn ánh mắt ở trần mặc trên người tràn đầy sùng kính cùng tín ngưỡng bọn họ rốt cuộc tìm được thần vương một trái tim toàn bộ định ra đến không tiếp thiếu ngư âm thanh đánh gây nghiêm túc bầu không khí từ chiến giáp bên trong đi ra trực tiếp bóp lấy trần mặc lỗ thai vô cùng phẫn nộ giắt ở trần mặc bên người ngạc văn đám người trận mắt mồm vốn là bọn họ cảm giác nột ngạt khủng bố hiện tại họa phong đột biến a trong lúc nhất thời trên sân bầu không khí cực kỳ quái dị thần vệ nhìn thấy trần mặc bị tiểu ngư bóp lấy lô thai, chỉ là miệng kéo kéo không dám cười dưới cái nhìn của bọn họ đây là thần vương cùng thần hậu ở tú ân ái phu thê về nhà bọn họ không dám quảng cho cái mặt mũi a trần mặc một mặt trổ dạng. ngươi còn biết mặt mũi ngươi biết chúng ta nhiều lo lắng ngươi à ngươi biết chúng ta làm sao lại đây à ngươi cái thối cặn bã nam nói nói tiểu ngư những ngày qua lo lắng cùng oan ức buộc phát ra nằm ngoài trần mặc trong lồng ngự khóc lên đến cảm nhận được tiểu ngư trên người nhiệt độ Trần Mặc trong lòng dòng nước gấm sẽ qua. Ta có chút khát nước." Khi nhĩ An bắt Ca cổ họng nói thầm một tiếng, vội vàng lui về phía sau vài bước, đem không gian để cho hai người. Ngạc Văn cùng con mèo nhỏ phụ thân cũng đều thức thời lui về phía sau vài bước. Hiện tại tựa hồ cũng rõ ràng, đây là Trần Mặc người, đám kia chiến binh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ chỉ lo đối phương cho rằng bọn họ đối với Trần Mặc bất lợi, vậy bọn hắn liền xui xẻo rồi. Nhưng bọn họ trong lòng chấn động còn không tiêu tan. Chương 930, Trần Mặc dạ tâm. Mời đến, mời đến. Mèo con phụ thân lĩnh Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đám người tiến vào trong nhà. biết tiểu ngư thân phận mèo con phụ thân là vừa mừng vừa sợ trần Mặc nói qua thế tử của hắn khả năng có biện pháp cứu trị con gái của hắn hiện tại tiểu ngư đến, đến rồi hai tử cha hắn bọn họ là mới vừa vào cửa mèo con mẫu thân liền kinh ngạc nhìn xa lạ tiểu ngư cùng dình đám người có chút sốt sáng vừa nãy bọn họ nhìn thấy phi thuyền sinh mệnh chính là ăn mặc những chiến giáp này vị này chính là trần Mặc tiên sinh thế tử đến liền a bảo mèo con phụ thân vội vàng giới thiệu ngày tốt lần thứ hai nhìn về phía tiểu ngư đám người Mèo con mâu thân trong mắt để phòng biến mất, chỉ còn dư lại kinh hỉ cùng ước ao. Thật có thể ạ? Tiểu Ngư không xác định nhìn về phía chân mặc. Chân mặc gật đầu, nàng ý thức rơi vào chiều sâu ngủ say, thân thể đột biến đến gen, hẳn là thân thể quá trình tiến hóa bên trong đình trệ dẫn đến. Chúng ta chỉ cần đối với nàng tiến hành siêu năng lực khai phá, thôi hóa thân thể của nàng tiếp tục tiến hóa, tỉnh lại nàng ý thức, nên có thể tỉnh lại. Vậy ta thử xem. Chân mặc đem ý nghĩ của chính mình nói cho mèo con cha mẹ. Loại này trị liệu, bọn họ muốn tôn trọng gia trưởng lựa chọn, cũng không ai biết đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng có thể tỉnh lại mèo con, nhưng cũng không phải nhất định. Nhìn thấy Thiên Tinh Đồ Bi sau thức tỉnh siêu năng lực sinh mệnh có rất nhiều, mèo con bị hắn gặp phải, hắn cũng rất yêu thích cái này nhỏ nữ mèo, coi như là vận may của nàng, lại như chính mình gặp phải Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc như thế. Mèo con cha mẹ biết được mèo con có thể thức tỉnh siêu năng lực tại chỗ chấn động. Siêu năng lực vẫn là thần cấp sinh mệnh tiêu phối, dù cho siêu năng lực đối chiến giáp tác dụng không lớn, nhưng đại não cũng tiến hóa, sẽ trở nên càng thêm trăn ngập, càng thêm mạnh. Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc ở bên cạnh nghe, đứng chết chân tại chỗ. siêu năng lực khai phá a ngạc văn đại thúc miệng có thể nuốt vào một con đà điều trứng cực kỳ chấn động hồi lâu bọn họ mới lấy lại tinh thần bình phục chính mình chấn động tâm tình bọn họ xác định bọn họ ở trong vũ trụ tựa hồ cứu một nhân vật không tầm thường siêu năng lực thần cấp sinh mệnh bọn họ có biết điều này có ý vị gì người may mắn ngươi xác định cái phương pháp này có thể ngạc văn trịnh trong hỏi con mèo nhỏ bọn họ cũng rất yêu thích tự nhiên không hy vọng con mèo nhỏ có chuyện không xác định nhưng ta có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất là cái này Thân thể của nàng cùng lớn tế bào não kết cấu đột biến, đột biến đến gen, chính là tiến hóa không hoàn thành, như vẹn vẹn là ý thức tỉnh lại, cũng không ai biết có thể hay không bởi vì thân thể vấn đề mà ra đại sự, quyền quyết định ở các ngươi trong tay. Trần Mặc nhìn về phía con mèo nhỏ cha mẹ, khoảng thời gian này tới nay, con mèo nhỏ cha mẹ vẫn là rất chăm sóc hắn, vì lẽ đó hắn cũng không muốn để cho con mèo nhỏ vẫn ngủ say. Trong lát, mèo con cha mẹ nói nhỏ thương lượng sau, liền làm ra quyết định. Mèo con phụ thân hít sâu một hơi, kiên định nói, "Tiên sinh, chúng ta đồng ý." Không trung phi thuyền cùng nghiêm chỉnh chiến binh đã nói rõ vấn đề trần mặc không phải phổ thông văn minh sinh mệnh chữa bệnh kỹ thuật khẳng định so với bọn họ cái này tiểu hành tinh muốn mạnh mẽ đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng hơn nữa đây là mẹo con biến ưu tú thời cơ bọn họ cũng nghĩ con của chính mình biến thành càng thêm thông minh ưu tú thần cấp sinh mệnh chờ mèo con cha mẹ rời đi mang đến chữa bệnh khoang nhanh chóng biến ảo triển khai một tấm chữa bệnh dường xuất hiện ở trong phòng cho mèo con tiêm vào siêu năng lực khai phá thuốc sau tiểu ngư hít sâu một hơi ngồi xuống tiến vào siêu trạng thái đưa tay phóng tới mẹo con đại não bộ lão bản tìm tới lam chịu đến khổ nghiêu truyền về tin tức hẹp dài khỏe miệng cong lên cả người ung dung rất nhiều lão bản tìm tới bọn họ nỗi lo về sau liền tan thành mây khói dựa theo thế cục trước mắt bọn họ có thể thông dòng bố cục lượng tử sinh mệnh so với thần cấp sinh mệnh càng cao cấp cực kỳ thần bí trường sinh bất lão không chết bất diệt đây là sinh mệnh trí cao nhất cầu hắn đều chấn động với lao bản dũng khí cùng thiên mã hay không thiên tinh bi địa có cái gì là thủ triệu mẫn hỏi một cái nhảy ra vấn đề bởi vì trần mặc cùng tiểu ngư sẽ không trực tiếp trở về mà là muốn đi một chuyến thiên tinh bi địa thiên tinh bi địa thịnh hội là toàn vũ trụ cao cấp nhất nhân tài thịnh hội quần anh hội tụ tập trung toàn vũ trụ thông minh nhất cái kia một đống sinh mệnh thiên tinh bi địa chủ tinh có điều khắc mộ thị thiên tinh một đời tri thức cùng tư tưởng ảnh địa lão bản nên có hắn dự định đối với trần mạc muốn đi thiên tinh bi địa hắn không có ngoài ý muốn, bất luận cái nào thông minh sinh mệnh một đời chí ít đều sẽ đi một chuyến thiên tinh bi địa làm ở khi còn trẻ cũng đi qua cũng là ở nơi đó gặp phải hắn đã từng đoàn trưởng gia nhập hát phong diệp chiến giáp đoàn tổng giám đốc ta vẫn rất tò mò lão bản có chưa từng nói qua hắn có cái gì hùng tâm trang trí hùng tâm trang trí hắn hùng tâm trang trí đều đang nghiên cứu lên từ ta biết hắn bắt đầu chính là lung ta lung tung nghiên cứu nhưng mỗi lần đều làm người ta bất ngờ triệu mẫn trên mặt nhiều một tia ung dung khoảng thời gian này nàng ngủ đều không yên ổn bây giờ biết được trần Mặc an toàn một trái tim triệt để thả xuống có nghĩ tới hay không tranh giành đây lam xem trong mắt tinh quang loẹn loẹ không biết đang suy nghĩ gì triệu mẫn tinh thần chấn động mạnh kinh ngạc nhìn lam không nghe hắn nói qua hắn vẫn luôn là ở yêu cầu hành quân kiến tập đoàn sống tiếp là được sống tiếp yêu cầu này rất cao có thể chúng ta cần một cái mục tiêu Tựa hồ lý giải Lam ý nghĩ, Triệu Mẫn trở nên cực kỳ nghiêm túc, người là nói, có gì không thể? Chúng ta hiện tại là kỹ thuật, nhân tài, cách cục, địa vực điều kiện toàn bộ đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, còn kém một thứ cuối cùng. Món đồ gì? Lão bản dạ tâm, Lam trong mắt tinh quang bắn ra, ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu có thể đạt đến bước đi kia, lão bản thành tựu sẽ là cỡ nào huy hoàng. Mà bọn họ cũng đem tên rủ và cổ. Lão bản rất ưu tú, là ta đã thấy ưu tú nhất sinh mệnh, so với đồng thanh, đang các loại thiên tài lãnh tụ cũng không kém, thậm chí vượt qua bọn họ. Nhưng lão bản không có bọn họ dạ tâm, bằng không ở Thạch Cam tinh hệ thời điểm, hắn đều có thể cùng Đồng Thanh đang tranh một chuyến. Bây giờ thời loạn lạc đến, lão bản như không có dạ tâm, chúng ta sau đó sẽ rất bị động. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, chúng ta thành thuộc siêu năng lực khai phá kỹ thuật, khẳng định dấu không được quá lâu. Đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh, muốn còn sống, liền muốn giết chết hết thảy đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm sinh mệnh cùng thế lực, hơn nữa không phải là bị động chịu đòn. Lam Ý nghĩ rất đơn giản, Trần Mặc là hành quân kiến tập đoàn lãnh tụ, Trần Mặc dạ tâm chính là hành quân kiến tập đoàn phương hướng cùng mục tiêu. bây giờ hành quân kiến tập đoàn phương hướng rất không xác định chỉ là đang nghiên cứu kỹ thuật đối với thời loạn lạc mà nói này rất nguy hiểm triệu mẫn trong mắt thần thái sang láng dựa theo ý nghĩ của ngươi chuẩn bị bố cục chờ hắn trở về ta nói với hắn hắn người kia rất thông minh đầu óc so với ai khác đều hiểu chính là có thời điểm muốn đẩy đẩy một cái hắn mới sẽ động không phải vậy hắn liền nghị kỹ thuật của hắn nghiên cứu triệu mẫn cùng Lam chỉ lệnh xuống toàn bộ hành quân kiến tập đoàn phảng phất bị kích hoạt giống như tỏa sáng tân sinh một tòa khổng lồ máy móc chính đang vận chuyển chỉ có cao tầng có thể cảm giác được hành quân kiến tập đoàn phương hướng càng thêm sáng tỏ, kiên định hơn, chỉ chờ thích hợp thời cơ, bọn họ liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Liên hành quân kiến tập đoàn tầng dưới cho người, cũng có thể cảm giác được một loại trên tinh thần tích cực biến hóa. Ngoại giới không biết, ở vũ trụ nơi hẻo lánh, một con cự thú chính đang thức tỉnh. Trần Mặc nói không sai, con mèo nhỏ ý thức rơi vào chiều sâu ngủ say. Nàng ý thức thể vận chuyển, cực kỳ chậm chậm, gần như đình trệ, còn nguyên nhân, hẳn là quá trình tiến hóa bên trong, lớp tế bào não cùng kết cấu biến hóa, dẫn đến nàng nhỏ yếu ý thức theo không kịp biến hóa. Xe nhẹ chạy đường quen. Tiểu Ngư tiến vào con mèo nhỏ ý thức sau, nhẹ nhàng xúc động nàng ý thức thể. Từ từ, ý thức thể vận chuyển trở nên nhanh một phần, mà con mèo nhỏ ngón tay cũng theo ý thức thể vận chuyển dần dần. Hữu hiệu. Trần Mặc yên tĩnh nhìn máy móc số liệu. Số liệu biểu hiện, con mèo nhỏ thân thể tiến hóa, chính đang trở lại quỹ đạo. Đây là chuyện tốt. Toàn bộ chấn nhỏ đều rất tiến tĩnh, giữa bầu trời 10 chiếc to lớn phi thuyền quá huyết cốc, hơn nữa, còn có hơn trăm vạn tinh nhuệ chiến binh. Chấn nhỏ cư dân đã truyền ra, kẻ xui xẻo đại tộc, chính là những này chiến binh lãnh tụ, là đại nhân vật. Vẫn ngồi ở xe lăn chỉ đạo bọn nhỏ chiến giáp huấn luyện xui xẻo đại thuốc là một cái đỉnh cấp thế lực lanh tụ này cho chấn nhỏ sinh mệnh mang đến không nhỏ chấn động mèo con nhà không thể tới gần nhưng có không ít sinh mệnh mầy xem bọn họ đều nghe nói qua xui xẻo đại thuốc thê tử có biện pháp trị liệu mèo con bệnh bây giờ nhìn lại xui xẻo đại thuốc thê tử đã qua tìm đến hắn tây nhị an cùng ngạc văn đại thuốc cũng còn tốt còn chìm đắm trong cơn chấn động ngày hôm nay thu đến lượng tin tức có chút lớn bọn họ còn không hoán lại đây mà mèo con cha mẹ thì lại khá là lo lắng mèo con là vận mệnh của bọn họ vạn nhất trị liệu thất bại bọn họ không biết nên làm gì. Bốn tiếng qua, ở mèo con cha mẹ luôn cuống thời khắc, cửa phòng mở, mèo con thật tỉnh rồi, thực sự là thần kỳ, xui xẻo đại thúc không phải thổi đại pháo, là thật là lợi hại. Ha, đừng tiếp tục gọi xui xẻo đại thúc a, không phải vậy đại thúc tức giận, ngươi liền xong đó là đại thúc thế tử, cũng là loại người, loại vóc người chính là đẽ đẽ. Xa Sa vây xem sinh mệnh thán phục cùng vui sướng, từ đấy lòng vì là mèo con tỉnh lại cao hứng. Mèo con cha mẹ nhìn thấy mèo con đi ra, mừng đến phát khóc, tiến lên liền đem nàng ôm vào trong ngực. Tây Nhĩ An cùng Ngạc Văn Đại thúc lộ ra nụ cười vui mừng, chí ít kẻ xui xẻo không phải nói láo, thật có thể trị liệu mèo con. Vẫn là vào nhà nói chuyện đi. Ngạc Văn Đại thúc ngắm nhìn một phía, thấp giọng nói rằng, nếu như mèo con khai phát ra siêu năng lực, đối với chấn nhỏ thậm chí toàn bộ Lam Hà Tinh đều nói nghe sợn cả tóc gáy. Thần cấp sinh mệnh, dù cho ở Kim Hải Thành đều là đứng đầu nhất một tầng sinh mệnh, nếu như mèo con có siêu năng lực, cái kia chấn nhỏ không được vỡ tổ. Mèo con cha mẹ dưỡng sở, rất nhanh thoải mái, hướng về xem hàng xóm cùng sinh mệnh chào hỏi, liền mang mèo con trở về nhà bên trong. con mèo nhỏ nhìn năng lực của ngươi, Trần Mặc nói rằng, mèo con mắt to còn ở tiểu ngư trên người chuyển, nàng cảm giác được một loại cảm giác thân thiết, nghe được Trần Mặc, mới ngơ ngác ở đầu, há, tốt, nhưng là dùng như thế nào à? Ta đến đây đi. Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười cận, vươn ngón tay điểm ở mèo con trên đầu, chỉ thấy mèo con trên người bộ lông, trong nháy mắt nổ lên, con mắt biến đỏ, nhỏ thân thể chậm rãi cất cao, một con tiểu mỹ nữ mèo thành hình, sữa hung sữa hung, khuôn hóa, loại thu tộc kinh điển nhất năng lực thức tỉnh sức mạnh cùng tốc độ phản ứng gia tăng thật lớn, bất kể là ăn mặc chiến đến giáp. vẫn là tay không, thực lực đều tăng lên trên diện rộng. mẹo con cha mẹ mừng như điên, mẹo con thật sự có năng lực, chuyện này ý nghĩa là mẹo con sau đó chính là thần cấp sinh mệnh, tương lai có thể trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư, bọn họ không lo hài tử không tiền đồ. tây nhị an cùng ngạc văn biểu hiện dại ra, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. tiểu ngư lần thứ hai điểm ở mẹo con trên chán, chỉ thấy thân thể của nàng chậm rãi thu nhỏ lại, khôi phục lại dị vãng sinh sắn lênh lợi giáng dốc, mắt to vẫn là ở tò mò nhìn tiểu ngư. hứa hẹn hoàn thành, ta cũng gần như phải đi. Tây Như An, Ngạc Văn Đại Thúc, còn có mèo con, các ngươi có muốn hay không đi theo chúng ta, di cư đến chúng ta nơi đó?" Chân Mặc cười hỏi dò mấy người. Trong nhà mấy người, hai mặt nhìn nhau. Chương 931, bị dừng lại. Độc phụ nữ ngồi ở đại điện thủ to lên, phía trước bàn hội nghị, trôi nổi hỗn loạn chi địa tinh đồ. Sáng 21 ở bên cạnh, mặt nạ che khuôn mặt, không nhìn thấy chân thực răng dấp, nhưng thân thể lớn lên, so với trước đây to lớn rất nhiều. Độc phụ nữ sau lưng đứng một tên che ở đấu đồng dưới sinh mệnh, Hắc Lưu Ly, nếu không nhìn kỹ, rất khó tin tưởng đây là một cái sinh mệnh đứng ở nơi đó bên cạnh là trí một người dáng dấp gầy yếu da rẻ như cây khô bỉ con mắt khổng lồ sinh mệnh la hầu tộc sinh mệnh trí kế như yêu hiện tại quân cờ bảy mươi cái 37. mươi trí ngón tay một điểm toàn thức tinh đồ đánh dấu xuất hiện giải rác ở hỗn loạn chi địa các góc tốc độ lại tăng nhanh độc phu nữ âm thanh lạnh lẽo thế cuộc biến hóa quá nhanh mang xuống không tốt rõ ràng trí lúc này nói rằng ngày mai sẽ có mới một nhóm thuốc lại đây chọn ưu tú nhất thuộc hạ đi ra chuẩn bị khai phá Độc phụ nữ vừa dứt lời, trên sân hết thể sinh mệnh tinh thần chấn động mạnh, bọn họ có biết đầu nói thuốc là cái gì. Hỗn loạn chi địa làm thập nhị địa một trong, cũng là vũ trụ hỗn loạn nhất địa vực. Nơi này có hung đồ, văn minh đạo phạm, âm nhu gia, giữa các hành tinh lưu vong người, chiến tranh con buôn, tên lừa đảo, âm nhu gia, nhà mạo hiểm, sát thủ các loại, còn có đủ loại hung ác hạng người, từ một góc độ khác đến xem, nơi này cũng coi như nhân tài đông đúc. Toàn vũ trụ thập đại tổ chức sát thủ, có bốn cái ở cái này hỗn loạn chi địa, có thể thấy được cạnh tranh trí lớn. Nơi này còn có vũ trụ to lớn nhất chợ đêm. lòng đất thị trường giao dịch không có nơi này không dám bán đồ vật dù cho thần cấp văn minh đồ vật cũng không ngoại lệ thần cấp văn minh tay, đều không dối tới đây thậm chí không dám công kích nơi này toàn vũ trụ ác nhất hung đồ tập trung ở chỗ này nếu như đâm tổ ong vỏ vẽ thần cấp văn minh cũng muốn rơi một miếng thịt bọn họ tổ chức những năm này có thể ở hỗn loạn chi địa nhanh trong quật khởi lớn mạnh còn có quần quận không ngừng cao thủ xuất hiện chính là dựa vào thuốc khai phá siêu năng lực bồi dưỡng đỉnh cấp chiến giáp sư đi ra bọn họ cao tầng đều biết tổ chức sau lưng có thế lực lớn chống đỡ nhưng bọn họ xưa nay không dám hỏi đầu là thế lực kia hỏi không nên hỏi gặp xui xẻo chính là bọn họ thế nhưng siêu năng lực khai phá kỹ thuật là thần cấp văn minh đều không có thành thục kỹ thuật mà bọn họ nắm giữ trong này lượng tin tức liền rất lớn chân mặc trột dạ nhìn tiểu ngư hiện tại lên phi thuyền có thể không có người ngoài ở đây tiểu ngư ánh mắt thật giống muốn ăn hắn hắn hỏi tiểu ngư làm sao tìm được lại đây biết là tiểu mâu thú mang theo bọn họ đi tìm đến tiểu ngư cũng đem khoảng thời gian này trải qua cùng hắn nói rồi làm thí nghiệm đoạn thời gian đó hắn có thể không bất trêu chọc tiểu ngư hiện tại cảm giác muốn thu sau tính sổ tiểu ngư cái này ngươi muốn làm gì Ngươi nói xem tiểu ngư chân thành đi tới trần mặc trước mặt ta hiện tại nghĩ bóp chết ngươi ngưu sắc chồng không tốt sao biết sai lầm rồi sao tiểu ngư ánh mắt uy hiếp mà nhìn trần mặc phản phất không nói ra một cái nguyên cờ đến liền phải tao tường truy hồn đoạt mệnh bấm khẳng định không thể thiếu biết sai rồi sai cái nào cái nào đều sai rồi không nên tự ý thí nghiệm còn để cho các ngươi lo lắng trần mặc trực tiếp nhận sợ đại trưởng phu co được dán được không tiếp thối cặn bà nam tiểu ngư rốt cục không nhịn được nằm nhoài trần mặc trong lồng lực cảm giác cực kỳ an tâm ở lam hà tinh có rất nhiều sinh mệnh nàng không tốt anh anh em em hiện tại ở phi thuyền lên mới là nàng cùng trần mặc một chỗ thời gian Dung chỉ có thể động một cái tay xoa xoa tiểu ngư phía sau lưng cảm nhận được tiểu ngư trên người nhiệt độ trần mặc cảm giác một luồng ấm áp bọt bọt bôi tiểu mẫu thu ở một bên trái mắt móng nuốt nhỏ còn lặng lẽ thả ra một cái khe dáng dấp khả ái nhìn ra trần mặc cùng tiểu ngư vui vẻ ôn tồn qua đi tiểu ngư liền đẩy trần mặc đi tới phi thuyền trung tâm chỉ huy thiên tinh bi địa thịnh hội lần này nhất định sẽ rất náo nhiệt thời loạn lạc sắp đến chính là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời điểm thiên tinh bi địa hội tụ thiên hạ anh tài cấp người mới thời khắc, lần này chắc chắn sẽ không thái bình. Thân vệ cũng không yếu, thậm chí có thể nói là toàn vũ trụ đứng đầu nhất đoàn đội một trong. Bây giờ đội ngũ này có vượt qua một nửa thần vệ là đỉnh cấp chiến giáp sư, còn lại tất cả đều là tinh anh cao cấp chiến giáp sư, vũ khí trang bị, trừ không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí, cái khác vũ khí đều là cao cấp nhất. Nếu là tao nội chiến, thân vệ không e ngại bất luận cái nào văn minh ngang nhau đội ngũ. Thân vệ kỷ luật tính cùng sát phạt cường độ, là hành quân kiến tập đoàn bên trong cao nhất, đầy đủ ở thiên tinh bi địa hộ vệ Trần Mặc căn toàn. Lấy Trần Mặc hiện tại thân thể mặc dù không có hộ vệ hắn cũng không thèm để ý chỗ cần đến thiên tinh bi địa xuất phát tinh đồ xác định vũ trụ đường hàng không vô cùng rõ ràng thiên tinh bi địa khoảng cách kim hải thành vị trí vũ trụ cũng không xa không có bọn họ đến lạ nỉ ạ kệ siêu tinh hệ xa như vậy chỉ có 100 trăm ức năm ánh sáng chừng 7 ngày liền có thể nhảy lên qua thiên tinh bi địa tới gần vũ trụ trung ương khu vực vĩnh cựu trung lập bảy đại thần cấp văn minh cùng với phụ thuộc văn minh không chế bảy đại hoàn cảnh ngoài ra thập nhị địa một thành rất nhiều đỉnh cấp văn minh khống chế còn lại tinh vực thiên tinh bi địa thuộc về vĩnh cựu trung lập vì lẽ đó không có văn minh tuyên bố quyền sở hữu, nó thuộc về toàn vũ trụ sinh mệnh tổng cộng có an toàn do vũ trụ liên minh an toàn tự một cái độc lập độ ngành phụ trách thậm chí không bị vũ trụ liên minh ban trị sự can thiệp từ kim hải thành đến thiên tinh bi địa trong lúc đó hơn trăm ức năm các loại cao cấp văn minh cùng đỉnh cấp tinh vực văn minh ăn uống linh đỉnh thế lực lĩnh vực trong lúc đó vũ trụ thuộc về công cộng vũ trụ biển muốn nhảy lên tiến vào người khác thế lực vũ trụ liền muốn sớm báo cáo nếu bị dụng cụ tham dò phát hiện bọn họ sẽ bị xem là kẻ xâm lấn công kích mà cái này xin quá trình rất phiến phức thậm chí khả năng cần nộp thuế kim hoặc qua đường phí. vì lẽ đó trần mặc bọn họ lựa chọn công cộng vũ trụ biển tọa độ tiến hành này lên bất đi rất nhiều chuyện công cộng vũ trụ biển không có quy trình cũng miễn phí nhưng nó có chính mình nguy hiểm tỉ như không gian loạn lưu báo cáo chế, hải tặc vũ trụ qua lại đang không có văn minh quân đoàn trị thủ vũ trụ công cộng vũ trụ tuyến đường hải tặc vũ trụ sẽ dùng không gian quáy giày thiết bị đem từ trong không gian trải qua phi thuyền từ không gian phương hướng vẽ cửa tọa độ bên trong kéo đi ra tiến hành vũ trụ bắt cóc. bọn họ trước liền gặp được rất nhiều lần lần thứ nhất vũ trụ viễn đồ lữ hành tây nhị an cùng ngạc văn đại thuốc vô cùng gấp gáp. hiện tại không còn là mấy chục năm ánh sáng ở ngoài chạy hàng mà là hơn trăm ức năm ánh sáng lưu đổ, con đường phía trước không biết nhưng hai người nhìn thấy bên cạnh con mèo nhỏ đều không sốt sáng, liền một mặt lung túng bọn họ cũng coi như là từng va chạm xã hội hiện tại nhỏ nữ mèo đều so với bọn họ phải bình tĩnh theo đến ngược kết thúc mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng đầu góc trống rỗng không cách nào suy nghĩ chỉ trong nháy mắt loại kia trời đất quay cùng cảm giác biến mất không chịu được mèo con cha mẹ ở bên cạnh luôn khan làm thân thể cảm giác khôi phục chân mặc thở sâu khẩu khí mở mắt ra Tích tách tách phi thuyền gấp gáp còi báo động chói thai đem hết thể người từ trong hoàng hốt kéo đi ra khổng nghiêu hơi thay đổi sắc mặt vội vàng kiểm tra cảnh báo nguyên nhân cái khắc thần vệ chiến giáp mũ giáp trong nháy mắt bao trùm chân mặc chiến giáp cũng không ngoại lệ mặc dù hắn không cách nào không chế trí tuệ nhân tạo cũng điều khiển tự động chiến giáp bao trùm thân thể của hắn vài tên thần vệ nhanh chóng đem hắn hộ ở chính giữa xảy ra chuyện gì chân mặc trầm giọng nói chúng ta còn chưa đạt tới chỗ cần đến gặp phải không gian tọa độ vẹ cửa quái dày bị dừng lại khổng nghiêu nói rằng bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên đến. hết thể sinh mệnh ánh mắt đều rơi vào bắn ra toàn tức ảnh liên tiếp lên chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 932, đao ra khỏi vỏ chu hà bước nhanh hướng tác chiến bộ qua bây giờ nàng phụ trách hành quân kiến tập đoàn sở tình báo làm hành quân kiến tập đoàn con mắt chức năng của bọn họ cực kỳ trọng yếu bất kỳ tin tức trọng đại bọn họ đều muốn dùng hết khả năng tra tra rõ ràng ngay lập tức đem tình báo đưa ra cho tác chiến bộ đây là mới sách lược an bài xuống sau khi lần thứ nhất tác chiến bộ trọng đại hội nghị tiến vào tác chiến bộ phòng họp liền nhìn thấy thủ tọa lam những người khác đều là vừa tới không lâu còn có cái khác cao tầng đi theo chu hà phía sau đi vào mặc dù xuất trình ở bên ngoài hốt một đám người cũng thông qua toàn tức hình chiếu ngồi xuống trong đó thấy mọi người đến đâu đủ lam dừng lại suy tư hỏa phụ dung nói một chút tình báo mới nhất chúng ta phát động toàn bộ hệ thống tình báo đem không gian chúng quanh trùng động tình huống đều tra tra rõ ràng chu hà đứng lên đến đến trong phòng họp tương toàn tức hình chiếu lên hai tay kéo lây tinh đồ hình chiếu bao quát khô lâu tinh hệ cái kia ở bên trong tổng cộng bốn cái toàn tức hình chiếu đem chòm xong ngư kình ngư cùng xung quanh tinh đồ thả ra lớn vô cùng trên sân người khác nghe được cẩn thận tỉ mỉ này hành hội nghị liên quan đến mặt sau an bài vấn đề Trong song ngư kình ngư khô lâu tinh hệ to lớn chủng loại lớn tinh thể đoàn cô hiệu tinh hệ sử long trường thành bạch vụ tinh hệ mục phu tòa chỗ trống mục ô tinh hệ trên sân yên lặng như tờ không có ai đánh gãy chu hà khô lâu tinh hệ không cần phải nói liên thông ám xâm lâm vực an thị siêu thiên hà cô hiệu tinh hệ chủ động liên thông bạch tinh văn minh to lớn loại tinh thể đoàn trời hiệu thành là một thành một trong đỉnh cấp văn minh trời hiệu thành chiếm cứ to lớn loại tinh thể đoàn một nửa tinh vực có tám chi quân đoàn, thế lực không thể khinh thường. Chu Hà giới thiệu Phi Thường cẩn thận rõ ràng, nàng so với bất luận người nào đều sợ tình báo gặp sự cố. Tình báo gặp sự cố đối với chiến tranh mà nói là chí mạng. Sử Long Trường thành bạch vụ tinh hệ liên thông minh thể văn minh không chế minh thể vực. Quan thời gian trước minh thể văn minh minh đồ từng mang theo chiến bộ xuyên qua bạch vụ trùng động, ý đồ không biết. Nhưng hắn ở Sử Long Trường thành vũ trụ mất tích, thướng đi không rõ. Tin vậy tin tức là minh đồ mang theo chiến bộ trốn tránh, bởi vì minh đồ trốn tránh, bạch vụ chỗ trống xuất hiện phòng thủ không cửa sổ. hiện tại nó bị sử long văn minh khống chế cuối cùng là mục phu tòa chỗ chống mục ô tinh hệ nó thuộc về 108 thành mục phu thành mục phu tòa chỗ chống nội tinh hệ ít sinh mệnh ít toàn bộ mục phu tòa chỗ chống cùng xung quanh tinh hệ đều bị mục phu văn minh khống chế mặc dù là đỉnh cấp văn minh nhưng thực lực của hắn yếu kém mục ô trùng động cũng là đi về ám sâm lâm vực trước tiên đối phó sử long văn minh cùng mục phu văn minh lam ánh mắt tránh ra một đạo tinh quang lam nhường chu hà ngồi xuống trước ánh mắt ở đây lên người khác trên người đảo qua mọi người không khỏi lâm liệt thẳng tắp xuống lưng Hiện tại là thời loạn lạc, chúng ta phải sống sót, nương tựa phòng thủ sẽ phi thường bị động, vì lẽ đó tất phải sửa lại sách lược. Lam biểu hiện bình tĩnh đứng lên đến, hắn cùng triệu mẫn cùng Trần Mặc liên lạc qua, Trần Mặc đồng ý ý nghĩ của bọn họ. Trung động xuất hiện, Dương Văn Minh trong lúc đó khoảng cách rút ngắn trăm ức năm ánh sáng, này đại đại tăng nhanh chiến tranh tính chất phức tạp. Trung động đã là binh ra vùng giao tranh, khống chế trùng động mới có thể nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Nói tới chỗ này, Lam giống như vòng bạc ánh mắt bắn ra kịch liệt nhiệt độ, trong thanh âm chen lẫn kia kia điên cuồng, ngược lại nở nụ cười, một lần nữa trở nên nhẹ như mây gió. đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh hơn nữa không ngừng một cái nhưng chúng ta không thể chờ thần cấp văn minh tìm đến cửa bằng không chúng ta sẽ gặp ứng ở tại bọn hắn tìm đến cửa trước chúng ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn nhiều tương nguyên hơn cùng tinh vực chúng ta cũng có tiểu vũ trụ tại sao chúng ta liền không thể là thần cấp văn minh đây câu nói sau cùng vừa ra trên sân bầu không khí trở nên cực kỳ cuồng nhiệt chiến ý dấy lên cho đến điên cuồng tàn phá lam Niết lên khỏe miệng sắc bén như lao hẹp dài trong con ngươi ánh lửa lấp lóe chúng ta cây đao này nên ra khỏi vỏ an thị siêu thiên hà hành trình tiến triển cực kỳ nhanh nhưng mà lam quyết định lần thứ hai tăng nhanh tốc độ nhường tiêu lễ tê cả ra đầu nhưng hắn chỉ cần chấp hành quân quận không ngừng vũ khí cùng kỹ thuật cung cấp tiêu lễ trở nên tự tin vô cùng ở lam áp lực nhỏ tiêu lễ thể hiện ra trước nay chưa từng có năng lực chỉ huy hắn bản thân liền là một tên cường hãn tướng tình bởi vì không có tiến vào an thị văn minh quân đoàn hệ thống vì lẽ đó hắn lựa chọn thành lập chính mình chiến giáp đoàn dựa vào xuất sắc tài năng hắn ở an thị siêu thiên hà cũng là nổi tiếng xa gần chỉ dựa vào chiến giáp đoàn thực lực ở phát hiện cầu vồng thời điểm nâng đoàn tiến vào cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh hạ tam đại cao cấp văn minh liền đầy đủ nói do hắn năng lực bây giờ quy về hành quân kiến tập đoàn tiếp thu làm hệ thống chiến thuật giáo dục còn khai phá siêu năng lực hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin đối mặt tiêu lễ thế tiến công giống như mưa to gió lớn an thị văn minh cùng xung quanh phụ thuộc văn minh đều mập bức một ít chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh dồn dập đầu hàng để phòng ngừa bị diệt tuyệt những kia đã từng từ chối tiêu lễ văn minh càng lên nện chân bữa ngực cực kỳ hối hận nhưng mà cũng không thể đổi lấy tiêu lễ mềm tay đạt được đại thắng tiêu lễ hành trình bước tiến càng nhanh hơn hợp nhất an thị siêu thiên hà có danh tiếng chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh quân đoàn tinh binh cường tướng gia nhập cú đêm chiến bộ hết thể sinh mệnh đều rõ ràng hoàn toàn sử dụng tới tiêu lễ ở an thị siêu thiên hà không có sự sống có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này hồi hộp đã không lớn trải qua này chiến dịch cú đêm chiến bộ thủ hạ tinh binh tướng tài đông đảo tuy rằng không có rèn luyện nhưng tiêu lễ tin tưởng các loại mới hợp nhất nhân viên cùng bộ hạ cũ rèn luyện sau cú đêm chiến bộ sức chiến đấu đem càng lên một tầng phía trước có chiến đấu trong vũ trụ hào quang rực rỡ không có âm thanh từng cái từng cái quả cầu ánh sáng như lửa địa ngục đem toàn bộ vũ trụ bao phủ hai cốt cùng mảnh vỡ ở trong vũ trụ tàn phá một phương là hải tặc vũ trụ còn bên kia chính là bị không gian quáy dày kéo đi ra đội tàu hai phe chiến đấu chính đang gây cấn tột độ giai đoạn rất hiển nhiên trần mặc bọn họ là nhóm thứ hai bị không gian quáy dày thiết bị kéo ra nhảy qua không gian đội tàu nhóm đầu tiên bị kéo đi ra đội tàu đã cùng hải tặc vũ trụ đánh tới đến rồi trần mặc đám người rất ngộng hai phe chiến đấu chính đang gây cấn tột độ giai đoạn phi thuyền hải cốt chiến giáp thân thể tàn phế đều ở kể ra cuộc chiến đấu này khốc liệt không chỉ là trần mặc mậu bước, chiến đấu song phương cũng rất một bức không nghĩ tới bọn họ chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm sẽ đột nhiên xuất hiện một nhánh đội tàu nhưng nhìn thấy không phải chiến hạm liền yên tâm không ít không sợ là viện binh của đối phương hiện tại không tốt tham dự song phương chiến đấu dưới tình huống này bọn họ tham dự chiến đấu cũng không sáng suốt cùng nhóm đầu tiên sinh mệnh liên thủ giải quyết hải tặc vũ trụ không thể bọn họ không quen biết nhóm đầu tiên đến đội tàu đương nhiên sẽ không làm kẻ bà phải đi trợ giúp đối phương rời khỏi nơi này trước trần mặc hạ lệnh không dự định vầy xem đội tàu động cơ lần thứ hai khởi động chuẩn bị rời đi bây giờ trong vũ trụ chiến đấu đã xuất hiện một tiêng nghiêng xem tình huống hải tặc vũ trụ bắt đầu chiếm thư phòng trần mặc cũng không muốn bọn họ kết thúc chiến đấu sau đến tìm bọn họ để gây sự bằng hữu ta là tiêu nhĩ nam la xin giúp chúng ta một chút thâm tạng ở phi thuyền chuẩn bị khởi động lúc rời đi công cộng tần số truyền tin xuất hiện một cái tín hiệu cầu cứu tiêu nhĩ nam la trần mặc cùng trên phi thuyền người đều là xương sở chương 933, người chết quỷ hút máu tiêu nhĩ nam la các ngươi nhận tất cả trần mặc nhìn về phía bên người mọi người thông thường mà nói câu cứu người đều sẽ không nói chính mình tên sau đó mời người khác cứu hắn trừ phi đối phương thật đặc biệt nổi danh mới sẽ tự báo thân phận khiến người tin tưởng có thâm tạ. bẩm thân vương thuộc hạ không quen biết khổng nghiêu lắc đầu đừng xem ta dính lạnh lùng nói tự mình có khắc hắn xương điều, phản phất xung quanh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn báo thần vương ta cũng không biết khổ thiên bất đắc dĩ nói có điều có thể dùng vũ trụ công cụ tìm kiếm tra một chút nếu như hắn thật nổi danh thân phận rất cao nên có giữa các hành tinh mạng lưới tư liệu ghi chép chân mặc ánh mắt sáng ngời. quay về phi thuyền trí tuệ nhân tạo nói ra tiêu nhị nam là tên phát tâm quả nhiên một phần thân phận tư liệu liền bắn ra đến tiêu nhĩ nam la nam hầu loại nhân tộc vũ trụ chứ danh sinh mệnh khoa học học giả chứ danh học giả thần cấp sinh mệnh đặc thù người siêu năng lực huyết dịch có tỷ tỉ lệ tỉnh lại sinh mệnh siêu năng lực cho tới nay mới thôi tiêu nhĩ nam la dòng máu đã sáng tạo hai 7 vạn tên đỉnh cấp chiến giáp sư trong đó bao quát võ tiên nơi võ tiên vương hướng quốc vương hát đồng văn minh trước tướng tinh đen tinh vận chứ danh luật văn tham dò nam la huyết bên trong siêu năng lực thức tỉnh ước số Luận sinh mệnh ý thức đối với siêu năng lực thức tình ấn tác dụng. Trần Mặc cẩn thận quét mắt hắn tư liệu, liền rõ ràng đám kia hải tặc vũ trụ mục đích. E sợ không ngừng cướp bóc vật tư đơn giản như vậy, liền người này, bọn họ cũng muốn. Cái này tiêu nhĩ nam la, đến chỗ nào đều là bà bối. Lần này hẳn là đi tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội, tiếp nhận bị hải tặc vũ trụ giữa đường kéo đi ra, mới có tình cảnh bây giờ. Trần Mặc đối với hắn người này không có hứng thú, thế nhưng đối với nghiên cứu của hắn hạ mục cùng dòng máu của hắn, đúng là thật cảm thấy hứng thú. Làm sao ta? Trần Mặc ở băng tần công cộng mở miệng. Giáo sư. ngươi nói bọn họ sẽ xuất thủ ạ thanh ngục lạc mở miệng hắn là hộ vệ chiến giáp đoàn thủ lĩnh ở bên cạnh hắn chính là tiêu nhĩ nam la một cái da rẻ nhăn nheo ngang, dọc đầy mặt tang thương nam hầu loại nhân tộc sinh mệnh bên người chiến giáp sư đều đem tiêu nhĩ nam la hộ ở chính giữa xuất hiện đột phát tình huống bọn họ có thể ngay lập tức bảo đảm tiêu nhĩ nam la an toàn bây giờ bọn họ rơi vào cảnh khôn khó nhóm này hải tặc vũ trụ biết được bọn họ thuyền trong đội có giáo sư sau liền đánh tới chuẩn bị bắt sống giáo sư bản tính nếu không là đối phương đánh giáo sư chủ ý bọn họ cục diện bây giờ sẽ càng thêm bị động Khả năng đã bị diệt. Không rõ ràng. Tiêu Nhĩ Nam la lắc đầu. Tình huống như thế, hắn không cách nào phán đoán. Lấy sinh mệnh có trí tuệ su lợi tránh hại thiên tính mà nói, bọn họ cùng đối phương không quen không biết, đối phương lựa chọn khả năng rời đi tính càng to lớn hơn. Mặc dù là bọn họ nhìn thấy tình huống tương tự, cũng sẽ chọn rời đi. Hắn chính là nhìn thấy đối phương phi thuyền khởi động, chuẩn bị rời đi ý tứ, cho nên mới phải lựa chọn tự giới thiệu, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Từ phán đoán của hắn tới nói, đối phương nên cũng là bị không gian quáy dẩy kéo đi ra đội tàu. chỉ là bọn hắn so với đối phương trước một bước mà thôi hiện tại chống đỡ không được quá lâu chí năng máy móc tiêu hao hết đón lấy là chiến giáp sư đối chiến nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều cao thủ cũng không so với chúng ta ít đây là phiền thoái nhất thanh mục lạc khỏe mắt lông mày đều là lo lắng viện quân ít nhất phải hai ngày mới có thể chạy tới chúng ta nơi này đến thời điểm chúng ta sớm đã bị bắt đi sớm biết liền nhiều mang một ít hộ vệ cũng không sợ gặp phải những ngày hải tặc vũ trụ mặc cho số phận tiêu nhĩ nam la liếc nhìn trần mặc đội tàu nhìn bọn họ phi thuyền như là đội buôn tàu chuyên trở khả năng hộ vệ không nhiều mặc dù ra tay cũng chưa hẳn hữu dụng vừa dứt lời băng tần công cộng liền truyền đến âm thanh làm sao tạ tiêu nhĩ nam la cùng thanh mục lạc giao lưu dừng lại liếc mắt nhìn nhau sau đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kinh hỉ tiêu nhĩ nam la lập cắt ra khẩu bằng hữu điều kiện ngươi mở chỉ cần chúng ta có thể làm được thoải mái trần mặc lúc này mở miệng ta muốn ngươi toàn bộ nghiên cứu tư liệu số liệu cùng nửa thang huyết dịch dắt. công cộng tần số truyền tin là hết thể mở ra kênh sinh mệnh đều có thể nghe được trần mặc câu nói này tự nhiên cũng rơi vào sinh mệnh khác trong hai tiêu nhĩ nam la lúc này hóa đá mà thanh mục lạc trên mặt dị thường phẫn nộ mà ở công cộng tần số truyền tin lên một mảnh tiếng mắng chửi vị bằng hữu này đúng không quá phận quá đáng Ngươi biết giáo sư làm nghiên cứu cùng huyết dịch bao lớn giá trị à Ngươi tính là thứ gì hút máu cũng không phải một lần hút sạch sẽ a Ngươi cái chết quỷ hút máu Ngươi làm sao không chết đi a truyền thụ cho chúng ta một nửa chúng ta chỉ cần một nửa lập tức lôi binh này so với chúng ta giặc cấp còn giặc cấp a tình cảm quần chúng xúc động liên hải tặc vũ trụ cũng không nhịn được đánh khẩu Nếu như Tiêu Nhĩ Nam là năng cho hắn luận văn, nghiên cứu số liệu một nửa cho bọn họ, bọn họ đều sẽ không chút do dự lui binh. Sau đó một đường hộ tống bọn họ rời đi. Bởi vì bọn họ biết Tiêu Nhĩ Nam là giáo sư nghiên cứu giá trị, những này nghiên cứu bắt được chợ đêm đi bán, được tiền đầy đủ bọn họ chiến giáp đoàn lớn mạnh gấp mấy lần. Ta lại không phải muốn những này nghiên cứu hạng mục độc nhất quyền sở hữu, cũng không phải nhường hắn cho ta trung thân hiệu lực. Theo không phải nếu bản về văn ký tên, chỉ là nhìn một chút luận văn. Nếu như đổi cái khác nhẫn tâm tập đoàn lại đây, có thể không chỉ những điều kiện này. Mấy bài luận văn cùng một điểm huyết. ta còn không để vào mắt, ta không cho là nó so với mạng của các ngươi càng đáng giá tiền. Trần Mặc nhường băng tấn công cộng tiếng mắng chửi im bặt đi. lập tức càng kinh khủng chửi bậy bạo phát. giáo sư luận văn cũng huyết còn không để vào mắt, không để vào mắt ngươi còn muốn, ngươi làm sao không lên trời ạ? a tức chết lão tử, lão tử hận không thể cho cái này quỷ hút máu mấy lòng bàn tay. lão tử bây giờ hoài nghi bọn họ là hải tặc vũ trụ, hai cái đoàn đội hất đôi. lan cả nhà ngươi truyền thụ cho chúng ta một nửa nghiên cứu số liệu cùng một nửa dòng máu, chúng ta lập tức lui binh. không chỉ là vũ trụ chiến trạng băng tần công cộng bên trong hai phe ngụm nước chiến cũng mang lên ngược lại trần mặc trong phi thuyền nhưng rất tiến tĩnh một ít thần vệ cho rằng chuyện đương nhiên bọn họ thần vương nắm giữ nghiên cứu vô số siêu năng lực khai phá kỹ thuật dẫn trước toàn bộ vũ trụ liên minh ở thần vệ xem ra thần vương muốn tiêu nhĩ nam la luận văn là để mắt đối phương nhưng không một người nói chuyện đoàn đội kỷ luật ở bọn họ không thể nói chuyện thanh mục lạc sắc mặt hết sức khó coi bọn họ lúc nào bị người lấy loại này bá đạo điều kiện giao dịch qua giáo sư đừng đáp ứng hắn ta lại nghĩ biện pháp thanh ngục lạc tướng quân năng lực của ngươi ta nhìn ở trong mắt nhưng lần này hộ vệ không đủ ngươi cũng là không bột đấu gột nên hồ tiêu nhĩ nam la hít một tiếng trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ thanh ngục lạc nặn nặn vũ khí trong tay tức giận bất bình cho hải tặc vũ trụ những điều kiện này như chúng ta có thể bình yên vô sự ý nghĩa không giống cho hải tặc vũ trụ chúng ta là bị ép thỏa hiệp cầu hòa cho bọn họ chúng ta là bình đẳng giao dịch ta tuy rằng bản lĩnh không lớn nhưng cốt khí cùng tôn nghiêm vẫn có như hắn từng nói có lẽ ta chút ít đồ này đối với người khác mà nói cũng không tính cái gì thanh mục là khuôn mặt căng thẳng một mặt không phục hắn hận chính mình vô năng hắn biết giáo sư nói rất đúng mặc dù là giao dịch bọn họ cũng không thể hướng về hải tặc vũ trụ thỏa hiệp mà bên này tiêu nhĩ nam la đã mở miệng bằng hữu chỉ cần ngươi đáp ứng nghiên cứu của ta hạng mục và số liệu ngươi không công bố ra bên ngoài không bán cho phe thứ ba ta đáp ứng điều kiện của ngươi có thể trần mặc không chút do dự đáp ứng hắn cũng là nhà nghiên cứu tự nhiên biết nghiên cứu hạng mục đối với nhà nghiên cứu tới nói cho rằng cái gì có chút nhà nghiên cứu đem chính mình hạng mục nhìn ra so với mệnh trọng yếu, có thể làm đến một bước này thỏa hiệp, đã rất không dễ dàng. Một lời đã định. Tiêu Nhĩ Nam la khẳng định, âm thanh truyền đến. Chiến đấu chuẩn bị. Chân mặc hạ lệnh. Trải qua ngụy trang phi thuyền, lộ ra răng nanh. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 934, tàn sát. Năng lượng siêu cao súng laser, phản vật chất đạn, năng lượng tuẫn toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, xem ra dịu ngoan vô hại vận tải phi thuyền, vào đúng lúc này, biến thành dữ tận cự thú. Trí năng máy móc cùng chiến tranh bạo lực quần cuộn cuồn không ngừng rơi vào vũ trụ, thần vệ theo sát phía sau, đều đâu vào đấy rơi vào trong vũ trụ. Chân thế vừa thành, một thành, hết thể chiến tranh bạo lực cuồng hướng hướng chiến trường qua. Tất cả lạng yên không một tiếng động, nhưng hung như cùng chiều. Trước kia xem ra dịu ngoan vận tại phi thuyền biến thành dã thu hung mãnh, trên sân sinh mệnh hoàn toàn biểu hiện đại biến, tinh nhuệ quân đoàn, chính thức bọn họ trong óc nô ra cái thứ nhất từ ngữ. Một nhánh cường hãn quân đoàn, dù cho là định cấp văn minh quân đoàn, cũng không thể nghiêm chỉnh đến mức độ này. Bất kể là hải tặc vũ trụ. vẫn là thanh mục lạc hộ vệ đoàn cũng không nhịn được lớn dùng mình một cái sát khí cách vũ trụ cũng có thể cảm giác được sát khí cùng áp bức để cho các ngươi chiến giáp sư lui ra trần mặc ở băng tần công cộng bên trong bá đạo mở miệng không thể nghi ngờ thanh mục lạc như vừa tỉnh giấc chiêm bao toàn thể lui lại rời đi chiến trường vừa nay hắn còn ở đối với trần mặc yêu cầu biểu thị phẫn nộ hiện tại hắn hoàn toàn quên đạt đến mức độ này khủng bố quân đoàn dù cho là đỉnh cấp văn minh cũng chưa chắc nắm giữ hơn nữa kinh khủng nhất chính là phản vật chất năng lượng phản ứng chỉ trong nháy mắt phản vật chất năng lượng phản ứng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Lít nha lít nhít bị kích hoạt phản vật chất đàn, phản phất không cần tiền, chính hướng về chiến trường lại đây. Như không chạy khỏi nơi này, hậu quả chỉ có một cái, vậy thì là tử vong. Đây là thần cấp văn minh quân đoàn đi. Nay chi quân đoàn, vượt qua hắn đối với quân đoàn nhận thức. Đáng chết. Dị làm cả người phát lệnh, nguyên bản hắn còn ở vì là này chi điếc không sợ xuống tàu chuyên chở đội tham gia mà phẫn nộ, bây giờ, phản phất ở hắn phẫn nộ trên đầu rót một chậu nước đá. Không bố loại cỡ lớn chiến hạm, năng lượng siêu cao mạch xung laser, lít nha lít nhít phản vật chất đàn. còn có cường hạn chí năng máy móc nghiêm chỉnh đến đáng sợ chiến giáp sư đỉnh cấp quân đoàn dị làm tê cả ra đầu Làm hải tặc vũ trụ bọn họ xưa nay chưa từng thấy như thế dạy đặc bị kích hoạt phản vật chất đàn đây là một nhánh đỉnh cấp quân chính quy hắn chợt nhớ tới quãng thời gian trước ở hải tặc vũ trụ trong vòng truyền lưu một cái ảnh liên tiếp một cái trung đẳng quy mô hải tặc vũ trụ đoàn bị không biết tên chiến giáp đoàn trong nháy mắt hủy diện ảnh liên tiếp từng cái từng cái chùm sáng dường như hàng tinh giống như nổ tung đốn lửa nhấn chìm trí năng máy móc nhấn chìm chiến trường rộng rãi vũ trụ dị làm đột nhiên cảm giác có chút nhỏ nhỏ đến đáng sợ bọn họ không chỗ có thể trốn không kịp nghĩ nhiều hắn liền bị chùm sáng ánh sáng nhấn chìm càng ngày càng nhiều chùm sáng nứt ra chiếm cứ vũ trụ hoảng sợ tử vong nổ tung ánh sáng trở thành giọng chính tấu vang tới từ địa ngục nhạc dạo hào quang tan hết chiến trường hiện hướng lần thứ hai lộ ở trong mắt mọi người trí năng máy móc dường như bị quét sạch qua lá dụng hiếm hoi còn sót lại mấy cái hài cốt ở trong vũ trụ trôi nổi thỉnh thoảng tỏa một điểm đống lửa phi thuyền phán át tích bay mảnh vỡ phảng phất cồn phong bên trong hạt cát chỉ còn hải tặc vũ trụ chiến giáp sư Lất pha lất phất tán ở trong vũ trụ, còn lưu lại khủng bố nổ tung sau hoàng sợ. Bọn họ chiến giáp có năng lượng tuấn, có thể chống đối năng lượng siêu cao nổ tung năng lượng, trừ bị phản vật chất viên đạn bắn trúng chiến giáp sư, những người còn lại đều bình yên vô sự. Đáng chết. Di làm Mục thử sắp đức. Nhìn thấy nhanh chóng bay tới thần vệ, Di làm vẫn nộ chiến thắng hoàng sợ, lửa giận ngập trời. Hắn nhọc nhằn khổ sở kinh doanh nửa đời nhóm hải tặc, liền như vậy phá hủy hơn một nửa Hiện tại gần như sắp phải bắt được Tiêu Nhị Nam La, bọn họ có thể được khó có thể tưởng tượng của cải, đem đội ngũ mở rộng. Hiện tại Bởi vì cái này không biết tên thế lực tham gia, hắn tất cả hóa thành bằng nước. Giết cho ta. Dĩ làm thôi thúc chiến giáp, hướng cầm đầu khổ nghiêu xuống tới. Đại sung phong. Đại sung phong vang lên, hết thể hải tặc đều bay về phía gần nhất thần vệ. Mặc dù hải tặc vẫn như cũ lưu lại vừa nãy nổ tung hoảng sợ, nhưng thân bất do kỷ. Đoàn trưởng chiến giáp nắm giữ toàn thể chiến giáp cao nhất lâm thời quyền khống chế, nay ở mỗi cái chiến giáp đoàn cùng quân đoàn bên trong đều là giống nhau, cái này chỉ lệnh chỉ có thể sử dụng một lần. Đại xung phong mệnh lệnh vang lên, chiến giáp bên trong trí trí tuệ nhân tạo, không cho phép bọn họ lâm trận lùi bước. nếu không sẽ bị phán định đào binh chiến giáp trí năng phế bỏ người vì là điều khiển quyền lực do trí tuệ nhân tạo không chế bị phản vật chất viên đạn nhắm vào khủng nghiêu nghiêm nhiên không sợ né tránh một đạo laser công kích lúc này khởi động chiến giáp laser chỉ trong nháy mắt trong vũ trụ to lớn quả cầu ánh sáng sáng lên hào quang bao phủ một mảnh ban ngày lượng tử ra đa hợp thành hình ảnh như thực chất bày ra ở khổ nghiêu trước mặt đối mặt cao tốc xông lại gì làm khổng nghiêu biểu hiện một trận tốc độ trở nên càng nhanh hơn Phúc. va chạm trong nháy mắt khổng Nghiêu trường thương trong tay xuyên thẳng gì làm đầu dường như giải kim đâm vào đầu hũ giống như đem thân thể của hắn cùng chiến giáp treo ở trường thương bên trên tàn sát màn tre lôi kéo không có âm thanh chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện mạch xung laser còn có phản vật chất đàn trùng sáng tính mịch vũ trụ phản phất thâm thúy địa ngục phương xa hành tinh như tử thần quan sát hữu đồng từ bắt đầu đến kết thúc không có vượt qua 2 giờ hơn 200 trăm vạn hải tặc vũ trụ toàn bộ chôn thây ở này thái không băng lãnh dị làm tử vong tinh anh cao cấp chiến giáp sư thậm chí không có ở trong tay đối phương đi một hiệp sợ mất mật hải tặc thậm chí không nhắc lên được một tia phản kháng khí lực cũng không quản vũ trụ bao lớn, liều mạng thoát đi chiến trường. thanh mục lạc khắp cả người phát lệnh. vừa nãy khổ nghiêu giết chết gì làm nhát thương kia, hắn thấy rất rõ ràng, quá nhanh, hoàn toàn như là dự phán gì làm động tác, tiện tay một súng giải quyết, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, càng không có văn phong hoa mỹ động tác, đều là giết người kỹ. đỉnh cấp chiến giáp sư, hắn còn chú ý cái khác thần vệ động tác, đồng dạng là một chiêu, hoặc là hai chiêu, có thể sử dụng một chiêu giết chết đối thủ, tuyệt đối không có thứ hai dưới. vừa còn giao thủ với hắn, nhường hắn gian nan tử thủ hải tặc vũ trụ. vào đúng lúc này dường như heo dê giống như bị tàn sát bởi vì mặc dù là hắn đối mặt loại này không hề có đạo lý thực lực tuyệt đối nghiên ép hắn cũng không nghĩ ra có phương pháp gì ứng đối không hề có đạo lý lại như một người bị người dùng tiền tươi sống đập chết bọn họ thậm chí không hề có một chút năng lực chống cự cùng một màu đỉnh cấp chiến giáp sư đỉnh cấp người máy chiến tranh cái này chiến giáp đội tàu thân phận ở thanh ngục lạc nơi này bị vô hạn nâng lên thần cấp văn minh thật giống không có cái này mà đội cũng không phải cái này tiêu chí đỉnh cấp văn minh thanh ngục lạc dùng bài trừ pháp nghĩ đến hắn có thể nghĩ đến hết thể đỉnh cấp văn minh cuối cùng vẫn là không nghĩ ra nhà ai định cấp văn minh ôm đáng sợ như thế quân đoàn nếu như đội ngũ này muốn có ý đồ với bọn họ hắn không nghĩ tới bất luận một loại nào khả năng an toàn thoát ly phương pháp cái gì cảm tưởng Tiêu nhĩ nam la tử vừa mới bắt đầu chấn động biến thành thán phục bách chiến tri sư thanh Mục lạc cười khổ nói biết thế lực kia à không rõ ràng so với hắc đồng văn minh hắc đồng quân đoàn lôi thần văn minh lôi thần quân đoàn cũng không kém bao nhiêu nhưng bọn họ không phải thần cấp văn minh thanh ngục lạc khẳng định nói rằng không phải thần cấp văn minh nhưng có có thể so với thần cấp văn minh quân đoàn đội ngũ mới vừa rồi còn đang tức giận hộ vệ đoàn chiến giáp sư lần này không ai chửi rủa hộ vệ đoàn tập thể cấm khẩu không dám lại chửi một câu bọn họ chiến giáp sư nhân số vốn là không nhiều hải tặc vũ trụ đoàn đều có thể làm cho bọn họ liên tiếp rút lui huống chi cái này hai giờ tàn sát hải tặc vũ trụ đoàn thế lực không rõ trong giận đối phương thuận lợi liền bọn họ đều giết lại bắt đi giáo sư là chuyện rất đơn giản giáo sư hàng đến trả tiền đi vũ trụ công cộng tần số truyền tin truyền đến trần mặc bình thản âm thanh Tiêu Nhĩ Nam La bây giờ đối với Trần Mặc thân phận cực kỳ hiếu kỳ, bằng hữu có thể hay không gặp một lần, ngay mặt cảm tạ. Có thể. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 935, Đồng hành. Tiêu Nhĩ Nam La nhìn ngồi ở xe lăn, tuổi trẻ quá mức Trần Mặc, biểu hiện thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại không nghĩ rằng là một tên tuổi trẻ loại người. Một cái nào đó đỉnh cấp văn minh người thừa kế, đỉnh cấp văn minh vương tử, cũng hoặc là thần cấp văn minh cao cấp gia tộc người thừa kế. Bên cạnh hắn thanh mục lạc, biểu hiện thay đổi sắc mặt. một cái ngồi ở xe lăn loại nhân tộc thanh niên là này chi đỉnh cấp quân đoàn thủ lĩnh hắn có chút khó mà tin nổi nhưng hắn bất luận nhìn thế nào đều không nhìn ra trần mặc có cái gì chỗ đặc thù tiêu nhĩ nam là đang suy nghĩ trần mặc danh tự này chưa từng nghe nói vũ trụ liên minh sinh mệnh vô số chưa từng nghe tới tên hắn cho rằng rất bình thường thanh ngục lạc cũng đang nghĩ hắn ở tìm tòi trần mặc bộ tộc loại này loại người vẫn là đỉnh cấp sinh mệnh thậm chí khả năng là thần cấp sinh mệnh hắn chưa từng thấy như loại này quân đoàn sánh vai thần cấp văn minh thế lực ở vũ trụ liên minh bên trong cũng không nhiều rất nhiều hắn đều có chút ấn tượng không có tương tự loại nhân tộc sinh mệnh trần mặc thân phận ở thanh mục lạc nơi này trở nên thần bí lên xin chào ta là tiêu nhĩ nam la tiên sinh xưng hô như thế nào người ở nơi nào đây tiêu nhĩ nam la cởi khanh khách mở miệng đối với trần mặc muốn điều kiện hắn rất tình nguyện như nhường hải tặc vũ trụ bắt đi kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn trần mặc trần mặc cùng đối với mới gật đầu hỏi thăm còn cuối cùng vấn đề hắn làm không nghe thấy tiêu nhĩ nam la đối với trần mặc bảo lưu nằm trong dự liệu vẫn như cũ cười ha ha mở miệng trần mặc tiên sinh thủ hạ đúng là có thể người nói tập a đều là đỉnh cấp chiến giáp sư tương lai có thể sánh vai đồng thanh lôi đỉnh hàng ngũ đi thanh mục lạc biểu hiện khẽ biến là cái này loại người tuổi trẻ quá mức nhưng thống lĩnh một nhánh đỉnh cấp chiến giáp sư quân đoàn đang là người thất bại không nói đồng thanh cùng lôi đỉnh, ở cái tuổi này e sợ cũng chỉ là một tên phổ thông chiến giáp sư mà thôi tuy rằng không bài trừ là cái nào đỉnh cấp thế lực người thừa kế nhưng người thừa kế nắm giữ loại này thế lực tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp chỉ là sánh vai đồng thanh cùng lôi đình hắn không quá đồng ý hiện nay hai đại thần cấp văn minh là vũ trụ liên minh đứng đầu nhất văn minh đồng thanh cùng lôi đỉnh, cũng là hai đại văn minh người nam quyền Cung thanh một lạc không giống bên người khổ nghiêu cùng khổ thiên các loại thần vệ đối với phi thường tán thành ông lão này dưới cái nhìn của bọn họ thần vương là vũ trụ ưu tú nhất sinh mệnh sánh vai ai cũng không quá đáng thậm chí ở trong lòng bọn họ đồng thanh lôi đình hàng ngũ so với thần vương cũng kém rất nhiều bây giờ nhìn ông lão này ngã hợp mắt rất nhiều khách khí trần mọc nói đây là đáp ứng ngươi hạ mục số liệu cùng tư liệu còn có huyết dịch tiêu nhĩ nam la lấy ra một phần chứa đựng phần cứng còn có một cái tủ lạnh huyết dịch dung quản Khổ Thiên tiếp nhận phần cứng mở ra, hết thảy tư liệu đều thông qua toàn tức ảnh liên tiếp bày ra ở trần mặc trước mặt. Lít nha lít nhít công thức, các loại đồ hình hóa học phân tử như thế sinh mệnh nhìn đều sẽ tròn váng. Trần Mặc ở phía trên quét mắt, hết thảy số liệu cùng đồ hình đều ở trong đầu hắn hội tụ, nội dung rõ rõ ràng ràng, dù cho trong đó cái nào nói công thức phạm sai lầm, hắn cũng có thể phát hiện. Nhìn thấy trong đó một ít luận điểm, Trần Mặc căn bản không cần suy nghĩ, liền có thể hiểu được ý tứ trong đó. Mở ra, mộ thị thiên tinh bốn chiều ý thức cùng siêu năng lực tồn tại trung tính thăm dò nghiên cứu, nơi này. là khổ thiên dựa theo trần mặc mở ra trong đó một bài luận văn từng khối từng khối đoạn ngắn ở trần mặc trong đầu hội tụ trong đó quan điểm nhường hắn có một chút linh cảm Tiêu nhĩ nam la nghiên cứu cùng hắn một phần quan điểm tương đồng siêu năng lực cùng càng cao hơn chiều không gian ý thức tồn tại liên hệ nào đó nhưng càng cao hơn chiều không gian ý thức được đấy là thế nào tồn tại không ai có thể giải thích rõ ràng hiện tại ở trong vũ trụ hiển nhiên không phải nghiên cứu càng cao hơn chiều không gian ý thức thời điểm thu hồi đến là khổ thiên tuân mệnh lấy đi chứa đựng phần cứng Tiên sinh cũng là nhân viên nghiên cứu. Tiêu Nhĩ ánh mắt sáng ngời. Từ Trần Mặc xem luận văn số liệu suy tư có thể xác định 9 phần 10 là nhân viên nghiên cứu. Nếu là như vậy liền nói xuôi được. Tại sao một nhánh đỉnh cấp quân đoàn hộ vệ che chở hắn? Trần Mặc hẳn là một cái nào đó thần cấp văn minh hoặc là đỉnh cấp văn minh đứng đầu nhất nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa giá trị đặc biệt lớn, cho nên mới phải bị như vậy che chở. Coi như thế đi. Không biết tiên sinh đến từ nơi nào. Tiêu Nhĩ Nam La biểu hiện thân mật. nụ cười là loại nhân tộc sinh mệnh ở vũ trụ tỏ thiện ý thống nhất vẻ mặt. Một cái rất tinh cầu xa xôi. trần mặc không để ý lắm đặt nói Hắn tự nhiên biết tiêu nhĩ nam la muốn nghe được lai lịch của hắn nếu như giáo sư muốn gia nhập chúng ta ta ngược lại thật ra có thể đến ngươi đi xem xem quê hương của ta tiên sinh nói giỡn. tiêu nhĩ nam la cười cười hiển nhiên khả năng không lớn sẽ không có sâu hơn canh vấn đề này mà là đem để tài phóng tới cái khác mặt trên tiên sinh lần này là đi tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội à? Ừm. đối với cái này trần mặc cũng không cần thiết tận giấu chúng ta tiện đường không bằng đồng thời cũng có bạn có phối hợp tiêu nhĩ nam la nói rằng các ngươi phi thuyền quyền không chế giao cho chúng ta, dọc theo đường đi nhất định phải nghe chúng ta. Trần Mặc nhìn Tiêu Nhĩ Nam La, giáo sư, thanh mục lạc có chút gấp, vừa định mở âm thanh, liền bị Tiêu Nhĩ Nam La đánh gãy. Có thể, giao cái tiên sinh chỉ huy, ta ở lại chỗ này cùng tiên sinh nói chuyện nghiên cứu sự tình. Ta tin tưởng tiến sinh. Trần Mặc sâu sắc nhìn Tiêu Nhĩ Nam La một chút, mục phu tòa chỗ trống, tiến vào mục phu tòa chỗ trống tới nay, Vương Hải xuất lính Hải Vương chiến bộ, một đường thế như trẻ tre. Hiện tại hắn gặp phải cái thứ nhất chống lại khá mạnh đối thủ, mục phu thành quân đoàn. nay chi quân đoàn thực lực không tính đặc biệt mạnh nhưng cũng không yếu dù sao cũng là định cấp văn minh quân đoàn ông có không gian hủy diệt vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí đối phương tựa hồ biết bọn họ không phải người hiền lành vì lẽ đó vừa bắt đầu liền sử dụng không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí đối với bọn họ tiến hành nguy hiếp ở 12 cái tinh hệ bên trong đưa lên không gian vũ khí hoành tạc ý đồ đem bọn họ chiến bộ ép thành phần con nguy hiểm nhất một lần là không gian vũ khí ở cách bọn họ ba ánh sáng chỉ phân chia nổ tung như lại nghiêng một chút bọn họ đều phải bị không gian vũ khí đuổi vì là nguyên tử Vương Hải bên này cũng không chút do dự đối với đối phương tiến hành phản kích, bởi vì không gian vũ khí vẹn đỏ dạ hộp ma mở ra, liền không cần kiêng kỵ nhân tính vấn đề. Quá mức sau đó lại dùng máy móc, đem không gian vũ khí hàng duy không gian khuyết tán ngưng hẳn. Thời gian đầy đủ, sau khi chiến tranh kết thúc, một cái tinh hệ cũng chỉ là hủy diệt số ít hệ hàng tinh mà thôi. 300 viên không gian hàng duy vũ khí, đưa lên đến mục ô tỏa tinh hệ. Bọn họ điều tra rõ quân đoàn trụ sở tinh cầu bên trong, 15 trụ sở tinh cầu bị hủy, ngàn vạn cao cấp chiến binh, kể cả 3 viên hậu cần tinh cầu cùng tồn trữ nguồn năng lượng tinh cầu. bị ép thành vũ trụ mạnh vỡ, phổ thông sinh mệnh tử vong mấy trăm ức. Mỗi lần nhảy lên, Vương Hải đều lựa chọn không có danh vũ khí uy hiếp quân đoàn nhảy lên. Mục Phu Thành cao cấp quân đoàn, ở toàn viên khai phá siêu năng lực hải vương chiến bộ bên dưới, không có chống lại quá lâu thời gian. Mãi đến tận gặp phải trước mắt này chi quân đoàn, trong vũ trụ, Vương Hải đang quan sát này chi quân đoàn, bốn ngày đối chiến, nhưng hắn đối với này chi quân đoàn ngoan cường, có một cái càng tốt hơn hiểu rõ. Đánh không lại liền chạy, hoặc là gọi đến quân đoàn đến trợ giúp. Cùng một màu cao cấp chiến giáp sư, thống lĩnh là đỉnh cấp chiến giáp sư. đối với bọn họ mà nói thực lực của đối phương không mạnh phiền phức địa phương ở đối phương chiến thuật linh hoạt khó chơi đánh không lại liền chạy quay đầu lại buồn nôn ngươi một hồi hoặc là đánh lén ngươi biết do thực lực không địch lại không lựa chọn chính diện chiến trường đối phương chiến thuật lựa chọn phi thường chính xác đây là vương hải thống lĩnh chiến bộ tới nay gặp phải mạnh nhất quân đoàn tìm đã lâu mới rốt cục xác nhận đối phương chủ quân vị trí nhảy lên lại đây ca di biểu hiện nghiêm nghị kiểm tra đột nhiên xuất hiện quân đoàn làm nữ tướng tinh nàng ở mục phu tòa là xưng tên cầu vồng sau khi xuất hiện nàng liền phụng mệnh đến đây bảo vệ cầu vồng vừa mới bắt đầu sở tình báo liền truyền đến tin tức một cái quân đoàn đột nhiên xâm lấn mục phu tòa nàng cho rằng đối phương không mạnh lại không nghĩ rằng đối phương không có tiêu tốn quá nhiều khí lực tiêu diệt cái khắc năm chi quân đoàn hướng mục ô tinh hệ mà tới mục đích của đối phương là trùng đậu theo mỗi cái quân đoàn truyền về hình ảnh nàng liền xác định đối phương chiến binh thực lực mạnh đến biến thái quyết đoán mãnh liệt cho nên nàng không dám dùng cứng đối cứng phương thức mà là lựa chọn bất chính diện chiến đấu nhưng mà đối phương ở nàng các loại đánh len dưới cũng không có ăn đến bao nhiêu thiệt thòi trái lại mục phu tòa tinh hệ bên trong bị đưa lên hơn 1.000 viên không gian hủy diệt vũ khí, vô số sinh mệnh tử vong. Hiện tại, bị đối phương tìm tới nàng chỗ chỉ huy vị trí, chính diện liều không thể tránh khỏi, nàng trốn không thoát. lấy đối phương sức chiến đấu đáng sợ, nàng cơ bản xác định, nàng đã thua. Chiến thuật lên đối phương không hẳn có thể thắng nàng, nhưng đối phương chiến binh thực lực mạnh mẽ, vũ trụ tao nội chiến, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ không đường tối lui. đầu hàng. ở nàng nơi này không thể. chuẩn bị chiến. đột nhiên, gấp gáp thông tin âm thanh truyền đến, đánh gãy chỉ thị của nàng. nhìn thấy thông tin biểu hiện. Cagey biểu hiện chấn động, vội vàng chuyển được. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 936, há cám náo loạn. Một căn bên trong tòa phụ đệ, chiến giáp hạ xuống ở chiến giáp trên đài. Ketton từ chiến giáp bên trong đi ra, cùng thường ngày hướng chính mình gian phòng qua. Tinh cầu này là quần thú chiến giáp đoàn căn cứ, hắn làm chiến giáp đoàn phó đoàn trường, có chính mình phụ đệ. Vừa huấn luyện trở về, Ketton trong mắt mang theo vẻ bài, còn chen lẫn một tia ưu sầu. Chiến tranh bạo phát, hỗn loạn chi địa trở nên càng hỗn loạn, hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi địa cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn cảm giác không bao lâu nữa sẽ loạn lên, hôn loạn chi địa cũng muốn thanh thầy. Mới vừa vào cửa lớn, kẹt tần con ngươi lớn co, một tên người xa lạ ngay ở hắn bên trong tòa phủ đệ. Ngươi là ai? Kẹt tần cao mày nhìn đối phương, biểu hiện cảnh giác, không rõ hắn vì sao ở nhà của chính mình bên trong. Tổ kiến phát triệu, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu. Người xa lạ đem một phần ảnh truyền đi cho kẹt tần. Kẹt tần biểu hiện khai biến. Nghe được kiến tổ phát triệu, hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Kế hoạch nhiều năm như vậy, hắn gia nhập quân thú chiến dắt đoàn, từ vắng vẻ vô danh, một đường đến cao tầng, hắn biết. có tổ chức trong bóng tối hiệp trợ. Nhưng tổ chức chưa từng có yêu cầu hắn đặc biệt làm chuyện gì, chỉ cần hắn yên tĩnh ở tại chiến giáp đoàn bên trong, bình thường làm việc, bình thường làm nhiệm vụ. Hắn thăng chức con đường cũng rất thuận, hầu như đem chính mình hòa vào cuồng thu chiến giáp đoàn bên trong, hy vọng cũng càng ngày càng cao. Hiện tại, hắn biết, chính mình viên mầm mống này muốn nảy mầm. Khi nhìn ở lạnh leo hắc ám trong vũ trụ của bay, hy vọng có thể tránh được tai nạn này. Thích khách chiến giáp sư. Hắn quen thuộc nhất một loại chiến giáp sư. Không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay cũng sẽ trở thành thích khách chiến giáp sư mục tiêu, vừa nãy cái kia một đòn suýt chút nữa muốn hắn mệnh. hắn bại lộ ở hắc cám thế giới thân phận bại lộ liền mang ý nghĩa cách tử vong không xa không chỉ là hắn bại lộ hắn vừa nãy kêu gọi mấy cái trợ rút không một đáp lại e sợ đều xảy ra vấn đề rồi đến cùng là cái nào tổ chức ở đối phó bọn họ hắn căn bản không nghĩ ra được bởi vì đối với tổ chức sát thủ mà nói cái khác hết thể tổ chức đều là kẻ thù của bọn họ có lúc thậm chí bọn họ đồng đội đều là kẻ thù của bọn họ ẩm một cái ăn mòn xương mù ở hắn phía trước nổ tung đáng chết khi tin biểu hiện cái biến Vội vàng hạ thấp chiến giáp tốc độ, không dám tới gần. Ẩm. âm bạo truyền đến, một cái đen tuyển chiến giáp sư, đột nhiên ở bên cạnh hắn ổn định. Khi ghi biểu hiện đại biến, ở hắn chiến giáp lượng tử trên gia da, căn bản không có biểu hiện, đối phương triển đến giáp, biểu hiện ở quang học trên gia da. Quen thuộc xem lượng tử ẩn thân gia da gìn nghĩ đến một khả năng, lượng tử ẩn thân chiến giáp. Nghĩ tới đây, khi ghi cả người lạnh cả người, bọn họ bị đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm, vẫn là đứng đầu nhất cái kia một đống. Hôn loạn chi địa muốn đổi trời à? Đây là Hỉ cuối cùng ý nghĩ. cung thú chiến giáp bao quanh dài bị không biết thế lực mai phục chết oan chết uổng Màu máu tổ chức trong một đêm hết thảy thành viên bị ám sát nổ tận gốc kim tiễn đao chiến giáp đoàn đối với hoang vang chiến giáp đoàn tuyên chiến cựu hoa tổ chức phủ nhận hành động ám sát là bọn họ gây nên hỗn loạn chi địa hắc ám náo loạn một ngày trong lúc đó phản phất hỏa dược nổ tung giống như mấy chục cái chiến giáp đoàn cao tầng bị công kích ám sát chiến giáp đoàn công kích lẫn nhau thậm chí có tổ chức cùng chiến giáp đoàn trong một đêm cao tầng băng diệt sắp thay người lãnh đạo rồi vốn là ngư long hỗn tạp hỗn loạn chi địa trở nên trước nay chưa từng có dung chuyện âm như bay đầy trời, không ngừng tuôn ra là nhà ai gây nên, dung chuyển cục diện chính đang tăng lên. ở hỗn loạn chi địa sinh tồn vốn là không một cái là người hiền lành, hiện tại càng là một chậu nước lạnh rội ở làn dầu lên. một bàn tay vô hình ở kích thích hỗn loạn chi địa bằng nước, có chút cách cục sinh mệnh đều rõ ràng, vũ trụ đại loạn, hỗn loạn chi địa cũng bắt đầu thành tẩy. cả gì ý mặt tâm trầm, tâm tình hết sức không tốt, nàng sống sót từ bên trong chiến trường trở về, nhưng nàng bị mất trước. ở thời khắc cuối cùng, thành chủ phát thông tin lại đây cùng đối phương hòa đàm, nàng phản đối hòa đàm, cùng thành chủ ầm ĩ một trận. Nhưng không dùng, nàng không thể ra sức. Không hòa đàm chính là hủy diệt, thành chủ không thể muốn cho mục phu thành bị hủy diệt chiếm đoạt. Hòa đàm kết thúc, mục phu thành thành chủ hứa hẹn từ bỏ cầu vồng, cũng cắt nhường hai cái trong sao, để cầu bảo toàn mục phu văn minh. Nàng mang đội trở về thời gian, bị lấy xuống quân đoàn trưởng chức vụ. Hiện tại nàng cô độc, có chút trào phúng, bọn họ cắt đất cầu hòa. Nhưng cả gì ý biết, thành chủ quyết định là đúng, ở cắt đất cùng hủy diệt trong lúc đó, thành chủ lựa chọn cắt đất. Nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Có thể thấy, đột nhiên nô ra thế lực thực lực rất mạnh đánh xuyên qua mục phu thành đem bọn họ sinh lực phá tan cái kia không biết thế lực thực lực rất mạnh mẽ một mực nàng chưa từng nghe nói có thể thấy đối phương ẩn nhận bao lâu giá tâm mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ cơ bản xác định mục phu thành đã phế bỏ bị phế rơi song trưởng mục phu thành đối phương như nghị chiếm đoạn dễ như ăn bánh tuy rằng nàng biết mặc dù phản kháng cũng sẽ diệt vong chỉ là một cái đứng chết một cái quỳ chết mà thôi cái chết không giống tử vong thời gian cũng không giống trong quân nhiều năm như vậy cũng nên hưởng thụ một chút sinh hoạt ca gì ý tự dễu nợ nụ cười thời ra trên người chiến giáp mặc vào ở tủ quần áo phủ đầy bụi đã lâu váy chân mặc ngồi ở xe lăn hiếu kỳ kiểm tra thiên tinh bi điệu các loại tư liệu trải qua khoảng thời gian này tiểu ngư ý thức trị liệu trần mặc hiện tại hai cái tay cánh tay có thể động còn những nơi khác vẫn chưa thể động chiến giáp cũng không cách nào khống chế Trần mặc muốn đi động chỉ có thể dựa vào trí năng đến khống chế đi lại dứt khoát trần mặc vẫn là ngồi ở xe lăn thoải mái dù sao thân thể tùy ý chiến giáp điều khiển cảm giác không tốt lắm Dĩ vãng thiên tinh bi địa tư liệu rất đầy đủ số lượng hàng trăm ngàn văn minh đến đây tham dự trận này thiên tinh bi địa thịnh hội thiên tài chân chính tập hợp hắn còn tra xét dĩ vạng thiên tinh bi địa thịnh hội tư liệu có thể nói cái này thịnh hội trên địa cầu thời đại tương đương đem vật lý học giới toán học giới hóa học giới giới y học sinh vật học giới máy tính giới giáo dục quân sự giới các loại hầu như hết thể lĩnh vực hàng đầu nhà khoa học tập hợp đến đồng thời nơi này thật có thể nói nhân tài khắp nơi như thịnh hội trong lúc dùng không gian hủy diệt vũ khí phá hủy thiên tinh bi địa vũ trụ sinh mệnh lịch sử phát triển cùng khoa học phát triển đem rút lui ngàn năm không thôi vì lẽ đó thiên tinh bi địa bên trong nghiêm cấm bất kỳ hình thức chiến bộ quân đoàn chiến giáp đoàn tiến bảo càng không thể mang theo hủy diệt vũ khí tiến bảo một khi phát hiện có quân đoàn hoặc là có sinh mệnh mang theo hủy diệt vũ khí tiến bảo hắn sắp trở thành toàn vũ trụ khoa học giới và văn minh công địch cũng sẽ nên đón vũ trụ liên minh an toàn tự truy sát cùng trả thù 10 chiếc phi thuyền thêm vào tiêu nhị nam la hộ tống hạm 20 chiếc 30 chiếc phi thuyền tuy rằng lớn nhưng ở vô ngân trong vũ trụ hầu như có thể bỏ qua không tính thanh ngục lạc nhìn quanh một vòng không biết hình dung như thế nào giáo sư lưu ở phi thuyền lên hắn làm hộ vệ tự nhiên không hề rời đi lý do những ngày gần đây thông qua lẫn nhau đối thoại hắn vẫn là có thể nhìn thấy một ít tin tức. Ngồi ở xe lăn Trần mặc bị đông đảo chiến giáp sư xưng là thần vương. Đối phương không phải hắn suy đoán một cái nào đó đỉnh cấp văn minh người thừa kế mà đã là vương. Trần Mặc mỗi ngày đều ở xem thiên tinh bi địa ảnh địa, hơn nữa nhìn đến đặc biệt cẩn thận, phản phất chưa từng thấy giống như. Có lúc cùng giáo sư trao đổi một chút đều là đàm luận hắn nghe không hiểu đồ vật. Thời khắc bảo vệ Trần Mặc nữ nhân bị những kia chiến giáp sư xưng là thần hậu, mà Trần Mặc là thần vương, hai phụ thê Một con đang yêu thú nhỏ, đặc biệt thông minh, cái này được gọi là thần hậu nữ nhân, có thể nghe hiểu còn kia thú nhỏ. Còn có một cái khắc cốt điêu lẫnh khốc nam, hắn từng bị Lãnh Khốc Nam liếc mắt một cái, phản phất bị khủng bố giá thú nhìn chằm chằm, cả người rét run. Những thủ vệ này, đây là Thanh Mục Lạc gặp rung động nhất thủ vệ, từ đầu tới đuôi canh giữ ở từng người vị trí, chân chính cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm chỉnh đến đáng sợ, bình thường không nói lời nào, dường như điêu khắc. Thanh Mục Lạc không nghĩ ra đến cùng cái gì thế lực bồi dưỡng được loại này quân đoàn, kỷ luật đến trình độ kinh khủng. Đặc biệt bọn họ xem Trần Mặc thời điểm, ở sùng bái anh hùng, rất chân thành, rất thuần túy. Hắn không nghĩ ra có loại nào quân đoàn, ở tao nội chiến thời điểm có thể đánh bại đội ngũ này, có lẽ chỉ có thần cấp văn minh quân đoàn. Đông nhiên, ảnh liên tiếp lên xuất hiện cảnh vật, nhường Thanh Mục Lạc biểu hiện chấn động mạnh. Thiên Tinh Bi điệu tinh vực đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về toàn tức màn hình, một viên lẻ loi tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở toàn tức trên màn ảnh, Khổng Lồ Vũ Trụ thông dụng tượng hình chữ khắc ở tinh cầu mặt ngoài. Thiên Tinh Bi địa Chương 937, quần anh tập trung. Lần này, tựa hồ so với trước đây náo nhiệt một ít. Đồng Thanh biểu hiện rơi vào hốiức, rơi vào cảm khái. Đã từng hắn chính là ở đây quật thời, một tiếng hót lên làm kinh người. trở thành một đại thiên tài chiến giáp sư hiện tại lần thứ hai đến thân phận nhưng không lại tương đồng tháp lạp đều biết người nào đã tới sao đồng thanh nhìn về phía bên người nữ trợ thủ lôi đình hội lại đây bạch tinh văn minh đại biểu cũng lại đây vị kia thần bí phu nhân minh thể văn minh nhân tài heo tản hiện tại minh thể vượt đại loạn minh đổ trốn đi minh a không thể phân thân Biển vô tận văn minh phái thủy linh ám sâm lâm địch nam mễ la sẽ tới tử vi văn minh tạm thời không rõ ràng lúc trước ở thạch cam tinh cái kia nữ sứ giả sau khi trở về mất tích tử quân chi sẽ không tới la tiên mập không để ý tới thế sự người khác không nhìn thấy hy vọng còn tử đế không có tin tức về hắn đến rồi cũng không phải tử vi văn minh đại biểu tháp lạp đưa nàng bắt được tin tức nói ra đồng thanh mắt lộ già suy tư vẻ hắn chợt nhớ tới một người năm đó ở thạch cam tinh lên cùng hắn giao dịch trần mặc những năm này hắn vẫn đang tìm cái kia chi đội ngũ tin tức nhưng mà không biết tung tích có thể chế tạo không gian liên tiếp khí ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra thiết bị thế lực không nên bừa bãi vô danh lúc đó gặp mặt thời điểm trần mặc cho hắn cảm giác rất kỳ lạ phản phất một cái ẩn tại uy hiếp có thạch cam tinh cái kia mặc trần tin tức cả không có thạch cam tinh sự kiện sau bọn họ không biết tung tích vũ trụ quá to lớn tháp lạp không biết đồng thanh đại nhân tại sao như vậy lưu ý cái kia một cái sinh mệnh nhưng dưới cái nhìn của nàng trừ cái khác sáu đại thần cấp văn minh những văn minh khác đều không phải là đối thủ của bọn họ Ừm. đồng thanh khẽ gật đầu nhìn một chút phía trước tinh cầu khổng lồ vào đi thôi rốt cục đến hồ nữ mặt tươi cười bốn phía nhìn thiên tinh bi địa vũ trụ trí giả cường giả ngóng trong thánh địa sư thúc ngươi nói lần này có thể hay không đặc biệt náo nhiệt hồ nữ nhìn về phía bên cạnh sư minh lộ ra hiếm thấy con gái thái sư minh đối với nàng rất bất đắc dĩ nhưng không thể làm gì tình báo tin tức đồng thanh lôi đình thủy linh đều đến, đến rồi những nhà khác cũng có đại biểu lại đây còn có cái khác đỉnh cấp đại văn minh đều phái tinh anh lại đây thậm chí còn có quốc vương tự mình lại đây hiện tại vũ trụ đặc thù thời kỳ náo nhiệt không thể tránh được vì lẽ đó chúng ta lại đây là chính xác hồ nữ nhìn thiên tinh bi địa phương hướng thâm thúy vũ trụ nói rằng ừm, sư minh không phản đối nàng bất quá lần này không có thể chạy loạn khắp nơi bằng không vạn nhất loạn lên sẽ rất phiền phức Hồ nữ không có phản bác, hiển nhiên tán thành sư minh. Ở Thạch Cam Tinh, nàng ăn qua một lần thiệt tỏi. Ta hiện tại có chút chờ mong, trận này thịnh hội sẽ phát sinh cái gì. Tiêu nhĩ Nam la đám người cần phải đi cùng những bằng hưu khác hội hợp, tiến vào thiên tinh bi địa ngoại vi sau, hai đội liền mỗi người đi một ngã. Trần mặc phi thuyền Tùy Tùng chỉ dẫn, bay đến thiên tinh bi địa ngoại vi một cái loại hành tinh sức hút trong sân. Loại hành tinh ngoài không gian phi thường náo nhiệt, nơi này làm thái không càng khẩu, vỏ neo có đến từ vũ trụ các góc phi thuyền. hết thể to lớn tư nhân phi thuyền không cách nào không thể tiến vào thiên tinh bi địa chỉ có thể đóng quân ở thiên tinh bi địa ở ngoài dưới chân loại hành tinh là giàu dưỡng khí hành tinh rất đẹp bạch vân vân quanh màu xanh biết rằng rào bề ngoài so với địa cầu đẹp đẽ cũng so với địa cầu hơi lớn từ trong vũ trụ nhìn xuống phong cảnh cũng không tệ lắm mặt trên có phản vật chất bổ sung căn cứ còn có cung cấp cho dừng lại người chơi đùa đặc sắc thành thị xa xa là hành tinh xem ra so với mặt trời lớn một chút bọn họ có thể nhìn thấy mỗi một lúc nữa sẽ có đội tàu xuất hiện ở thái không cảng trong miệng hiển nhiên lần này tới nơi này tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội sinh mệnh không ít dừng tốt phi thuyền dựa theo thiên tinh bi địa quy định để tốt vũ khí tầm xa cùng laser tăng thêm chất môi giới hiện tại là ở thiên tinh bi địa ngoại vi nơi này chỉ là cảng thiên tinh bi địa chiều ngang chỉ có 5 ức năm ánh sáng ở thập nhị địa bên trong thuộc về nhỏ nhất bọn họ muốn địa phương là thiên tinh bi địa chủ tinh mộ thị thiên tinh lấy mộ thị thiên tinh mệnh danh tinh cầu thịnh hội trong lúc hết thể viễn chỉnh vũ khí nóng đều không thể đưa vào thiên tinh bi địa mặc dù trang bị năng lượng cao mạch sung laser chiến giáp cũng cần giải trừ laser tăng thêm chất môi giới mới có thể đi vào, phản vật chất đàn cáng không cho phép. Phòng người vũ khí tầm xa cùng năng lượng cao vũ khí tiến vào, lấy bảo đảm thiên tinh bi địa thịnh hội trong lúc cùng sẽ người vấn đề an toàn. Đối với thiên tinh bi địa bên trong động võ, vũ trụ liên minh cũng có quy định, không thể sử dụng vũ khí nóng cùng quy mô lớn lực sát thương vũ khí, hơn nữa nhất định phải ở quy định khu vực động võ, không được thai vạ tới người khác. Trần Mặc mang 500 tên thần vệ tiến vào mộ thị thiên tinh, cái khắc thần vệ do Khổ Thiên quản lý, đóng quân phía bên ngoài tinh cầu Tây Nhị An cùng Ngạc Văn Đại Thúc biết thịnh hội thời điểm. Trần Mặc khả năng không cách nào bận tâm bọn họ, vì lẽ đó chính bọn họ quyết định cùng con mèo nhỏ cha mẹ bọn họ lưu phía bên ngoài, chuẩn bị xuất phát thời khắc. Một cái loại nhỏ một người phi thuyền ra hiện tại bọn họ bay cửa khoang thuyền phía trước, hẹn 200m có hơn dừng lại. Một tên loại thú tộc sinh mệnh, màu xám lâu da lông, trên mắt lông mày là màu trắng, con mắt màu đen xem ra rất khôn khéo. Phi thuyền nhỏ dừng lại, liền cho Trần Mặc phi thuyền phát video tin tức. Hoang Ninh đại nhân quang lâm thiên tinh bi địa, ta là Hùng Minh, không biết đại nhân có cần hay không hướng đạo, ở dưới làm hướng đạo 10 năm, quen thuộc thiên tinh bi địa mỗi cái phồn hoa tinh cầu. mỗi cái rừng bia nội dung bảo đảm các vị đại nhân lữ đồ vui vẻ hướng dẫn viên trần mạc hiểu rõ suy nghĩ một chút hỏi làm sao thu phí không mắc một vạn tinh tệ một ngày hiện tại thịnh hội trong lúc hướng đạo đều tăng giá một vạn năm ta không có tăng giá ta có hướng đạo giấy phép hùng minh đem hướng đạo giấy phép tin tức cũng chuyên qua vậy hãy cùng đi trần Mặc ra hiệu phi thuyền ra khoang mặt sau hai chiếc phi thuyền nhỏ theo sát phía sau hết thảy thần vệ đều đánh tới hoàn toàn tinh thần đề phòng hùng minh biểu hiện hơi hỉ trong lòng tở phào nhẹ nhõm này đơn chuyện làm an thành thỉnh cầu sau khi cho phép điều khiển một người phi thuyền đi vào xuất hiện đầu lĩnh phi thuyền bên trong rất vinh hạnh vì là các vị đại nhân phục vụ không biết đại nhân xưng hô như thế nào nhìn thấy trần mặc sau hùng minh lấm liệt thân hình cao lớn hộ vệ thủ vệ cho hắn rất lớn cảm giác ngột ngạt nói chuyện đều biến phải cẩn thận hắn có biết lần này đến thiên tinh bi địa thịnh hội phần lớn đều là đại nhân vật ta họ trần trần mặc chỉ chỉ bên người mấy vị giới thiệu nàng là thê tử ta hắn họ kinh bọt bọt môi tiểu mẫu thú thấy trần mặc không giới thiệu chính mình nhảy đến trần mặc trên người kháng nghị trần mạc cũng dung nợ nụ cười đây là khoai tây nhỏ thấy trần mạc giới thiệu nó tiểu Mâu thu mới hài lòng theo trần mạc cánh tay bỏ đến tiểu ngư trong lồng ngực tiếp tục gặm đồ ăn vặt trần đại nhân phu nhân kinh đại nhân khoai tây nhỏ đại nhân các vị hộ vệ đại nhân hùng minh một thi lễ chào hỏi biểu hiện cung kính từ đối phương phi thuyền cùng chiến giáp đến xem không phải phổ thông văn minh sinh mệnh 10 chiếc vận tải phi thuyền đều là ngụy trang nhìn không giống thương nhân các vị đại nhân các ngươi là trước tới tham gia thiên tinh tình hội vẫn là đến đây làm ăn hay là du lịch hùng minh mở miệng hỏi trần Mặc. Nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra trần mặc là cái đội ngũ này người nắm quyền thiên tinh thịnh hội quả nhiên hung minh trong lòng thầm nói biểu hiện càng thêm cung kính đại nhân thiên tinh thịnh hội còn chưa chính thức bắt đầu có điều rất nhiều văn minh đại biểu đã qua đến bao quát thần cấp văn minh cùng các đại đỉnh cấp văn minh bọn họ đều hội tụ ở mộ thị thiên tinh đại nhân ngài muốn cần những kia tham dự văn minh tư liệu ta cũng có thể cho ngài tìm đến cho ta một phần trần mặc nói rằng tin tình báo này giá bán hai vạn tinh tệ hung minh cười làm lành nói trần mặc phất tay một cái khổng nghiêu liền lấy ra một tờ tinh tệ thẻ đây là mười vạn kể cả người đón lấy tắm ngày hướng đạo chi phí đa tạ đại nhân đây là đã đến tràng văn minh đại biểu hùng minh rất tự nhiên tiếp nhận tinh tệ thẻ thuận lợi móc ra một cái phần cứng đưa cho khổng nghiêu thiên tinh bi địa thịnh hội chúng ta dân bản xứ xưng là thiên tinh thịnh hội năm năm một lần cho tới nay đã tổ chức hơn 200 trăm vạn giới chuyển thừa 130 triệu năm mỗi lần tổ chức đều sẽ hội tụ đến từ toàn vũ trụ thông minh nhất sinh mệnh mạnh mẽ nhất văn minh có thể tham gia thịnh hội sinh mệnh đều là tinh anh trong tinh anh Văn Minh trôi chạy đập một cái nho nhỏ định ngọt. Trần Mặc mặt không hề cảm xúc, cũng không có đánh gay hắn, nhường hắn giới thiệu, hắn cha xét đến cùng sẽ văn minh tư liệu. Thiên Tinh thịnh hội, thời hạn 2 tháng, tập trung đến từ con số hàng triệu văn minh sinh mệnh, sẽ trước tới nơi này, tham dự sinh mệnh đạt đến hơn vạn ức, thậm chí nhiều hơn. Năm nay khóa này, tham dự sinh mệnh so với giới trước nhiều rất nhiều, hơn nữa đến đại nhân vật cũng so với năm rồi nhiều rất nhiều, đồ đại bảy đại thần cấp văn minh cao tầng đến, đến rồi, Đồng Thanh, Lôi đình ở liệt. Trần Mặc dừng xem tư liệu, kỳ bái hỏi, trước đây thần cấp văn minh cao tầng sẽ không tới à? sẽ không hùng minh lắc đầu chứ thỉnh thoảng sẽ có thần cấp văn minh cao tầng nhưng không giống năm nay như thế tệ nhiều như vậy năm nay thật giống đồng thành, lôi đỉnh tự mình lại đây còn có cái khác đỉnh cấp văn minh kẻ thống trị cũng lại đây thiên tinh thịnh hội là quân anh ngoái tụ tập thịnh hội đại văn minh đều muốn tới nơi này mở chào nhân tài mở ra các loại ưu việt điều kiện trước đây có chút văn minh vì thu được nhân tài thậm chí đồng ý công chúa gà cho cái kia rất tốt nói không chắc có thể lấy một cái công chúa trở lại trần mặc trêu nói dứt lời trần mặc cảm giác phía sau lưng mát lạnh Chương 938. mộ thị thiên tinh từ vận chân thành đi ở thiên tinh chi thành đầu đường xung quanh cao lầu san sát nàng nhưng rất an nhàn rất bình tĩnh ở trên mặt của nàng không nhìn thấy một điểm tâm tình chập trờn di thế độc lập lạnh lạnh cao quý nơi này là nàng yêu nhất không cần thời khắc ăn mặc chiến lính giáp dễ dàng thưởng thụ sinh hoạt tách tách cách. máy truyền tin tiếng vang nhường bước chân của nàng dừng một chút nhìn thấy điện báo biểu hiện tử vận trần chờ một hồi vẫn là chuyển được từ vận ngươi ở đâu từ mục toàn tức ảnh liên tiếp ném ra đến làm sao rồi Tinh chủ cho ngươi đi đại biểu tham gia thiên tinh bi địa thịnh hội. Ta đang tìm siêu năng lực khai phá kỹ thuật, không thời gian. Tử vận lành lệnh nói rằng, Tử vận như ngươi vậy không được. Tử mục nghe được nàng đáp án có chút bất đắc dĩ, hắn biết Tử vận ở thiên tinh bi địa, cũng xưa nay không đi tìm qua trần mặc cái kia sinh mệnh, bởi vì căn bản không có chỗ xuống tay, vũ trụ quá lớn, sinh mệnh vô số, muốn tìm một cái sinh mệnh, không thể nghi ngờ là mỏ kim nái biển. Vì lẽ đó hắn cũng hiểu rõ Tử vận chính là đang tránh né, kỳ thực càng như là đang trốn tránh. Tinh chủ biết ngươi ở thiên tinh bi địa, mới cho ngươi đi tham dự. Quan thời gian trước trong nhà kỹ thuật tựa hồ có chút đột phá, siêu năng lực khai phá kỹ thuật vấn đề, không, có như vậy cấp bách. Tử Mục nói rằng, Song Vương đều rơi vào trầm Mặc. Một lát sau, Tử Vận mới thở dài. Ta ở Thiên Tinh Chi Thành bất giả phố, địa chỉ của ngươi cho ta đi, ngày mai ta đi tìm ngươi. Cắt đứt thông tin, Tử Vận biểu hiện khôi phục lành lạnh, thật lâu không nói gì. Hùng Minh dọc theo đường đi vô cùng tư vấn, xác định Trần Mặc không phải phổ thông thân phận, hắn thái độ trở nên càng thêm cung kính, nghiêm túc cho Trần Mặc đám người giới thiệu Thiên Tinh Thịnh Hội sự tình. Nếu như có thể thành một đơn. tiền lợi có thể so với hắn trước đây khổ cực một năm còn tốt hơn đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh sẽ đi tới chủ tinh hối hợp chờ đợi đựng sẽ bắt đầu như đại nhân loại này đoàn đội có thể thuê một cái trang viên đặt chân Chân mặc nhất thời hứng thú này cũng có thể có cái gì trang viên đề cử có hùng minh đại hỷ đem toàn tức hình ảnh đều đi ra cẩn thận giới thiệu tiên sinh là càng yêu thích loại kia trang viên đây chỗ dựa dựa vào nước vẫn là thảo nguyên thảo nguyên trần mặc nói như tiên sinh loại này thiên vị trở xuống sinh mệnh ở lại trang viên xem như là cỡ chung đoàn thể dựa theo hoàn cảnh trang trí cùng quy cách chỉ cần một cái cỡ chung trang viên liền có thể hiện tại chủ tinh cùng xung quanh tinh cầu còn có trang viên nếu như là ở chủ tinh lên trang viên giá cả muốn quý gấp 10 lần bởi vì rất nhiều đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh đều sẽ chọn chủ tinh những văn minh khác cùng cá nhân thiên hướng chủ tinh xung quanh tinh cầu ở lại giá cả làm sao trần Mặc suy nghĩ một chút hỏi chủ tinh hùng minh trong lòng đại hỷ có mấy phần biểu đạt ở trên mặt cỡ chung trang viên một ngày một ngàn tinh tệ thiên tinh thịnh hội tổng cộng hai tháng Thêm vào bây giờ cách thiên tinh đựng sẽ bắt đầu còn có mấy ngày, hết thể chí ít cần hai ước nhiều, hình như là không rẻ. Trần Mặc đối với cái giá này cũng hơi kinh ngạc. Bình thường chỉ cần 100 trăm vạn, nhưng thiên tinh thịnh hội trong lúc chủ tinh ngoại lai đại văn minh nhiều, trang viên nhu cầu lớn vô cùng, như muộn mấy ngày, khả năng chúng liền hình đều không có. Vì lẽ đó như thế ta biết xây nghị đi xung quanh trên tinh cầu ở lại. Trần Mặc không để ý lắm, ngẩng đầu nhìn hướng về Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, tiền mang đủ đi, đủ. Vậy thì đi chủ tinh đi, ta cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong tinh cầu. đến cùng dung mạo ra sao? Hùng Minh trong lòng mừng như điên, lần này trích phần trăm đầy đủ hắn trước đây làm nửa năm thu vào không gian tọa độ đưa vào, mọi người bắt đầu cố định thân thể mình, sau đó phi thuyền mẻ lên, liền xuất hiện ở một khối mới trong vũ trụ, căn cứ ra đa biểu hiện hình vẽ xác định, bọn họ đến mộ thị thiên tinh vị trí hệ hàng tinh ngoại vi, một chiếc phi thuyền rất nhanh bay đến, ở trần mặt phi thuyền trước dừng lại, các loại máy móc bắt đầu quét hình trần mặt phi thuyền, kiểm tra có phát hiện hay không phản vật chất đàn cùng cái khác quy mô lớn vũ khí sát thương, bất kỳ sinh mệnh muốn tiến vào mộ thị thiên tinh đều cần đi qua kiểm tra. đặc biệt thiên tinh thịnh hội trong lúc loại này kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt. một tên chiến giáp sư từ bên trong cửa khoang tiến vào ở trần mặc các loại trên thân thể người nhìn lướt qua biểu hiện dùng mình từ hắn gặp trong sinh mệnh đám này sinh mệnh tuyệt đối thuộc về đại văn minh sinh mệnh đây là các ngươi ở mộ thị thiên tinh lên thân phận thẻ các ngươi đem con ngươi của chính mình tin tức khuôn mặt tin tức cùng vân tay tin tức ghi vào thân phận thẻ thuận tiện ở mộ thị thiên tinh lên hành động chiến giáp sư đem mang theo hộp nhỏ đưa cho một tên thần vệ bên người hùng minh vội vàng giải thích mỗi tên tiến vào mộ thị thiên tinh sinh mệnh đều cần như vậy thần cấp văn minh sinh mệnh cũng không ngoại lệ. đây là để cho tiện an toàn tự quản lý phòng ngừa có sinh mệnh ở trên tinh cầu làm loạn mà truy tra không được thiên tinh thịnh hội vừa qua an toàn thử sẽ đem tất cả tin tức cắt bỏ sẽ không lưu lại trần mặc lần thứ nhất cảm nhận được thiên tinh thịnh hội nghiêm ngặt ra hiệu đông đảo thần vệ phát xuống đi ghi vào thân phận tin tức chính hắn cũng không ngoại lệ ghi vào tin tức sau trần mặc phi thuyền thuận lợi thông qua kiểm tra mộ thị thiên tinh không hề lớn chỉ có 5 cái địa cầu to nhỏ trọng lực là địa cầu cấp 3, ở trong vũ trụ thuộc về tiểu hành tinh lam xanh tím giao nhau còn có cái khác các loại màu sắc kể cả bạch vân bôi bôi ở trong vũ trụ quan sát Dị thường đẹp đẽ. Ở Hùng Minh dưới sự chỉ dẫn, phi thuyền liền đi tới bọn họ đóng quân trang viên. Một cái xây ở bằng phẳng trên cổ trang viên, tầm nhìn rộng lớn. Cái khác thần vệ ở trong trang viên đóng quân nghỉ ngơi, ma Trần Mặc, Tiểu Ngư, dính cùng Khổng Liêu, linh thực lực tốt nhất năm tên thần vệ rời đi trang viên. Ở Mộ Thị Thiên Tinh, không có quy mô lớn vũ khí sắt thường, cũng không có la rẻ vũ khí, chiến giáp tay không cùng vũ khí lạnh các đấu, bọn họ không sợ ai, vấn đề an toàn không tồn tại vấn đề. Thiên Tinh Chi thành là chủ tinh thành thị phồn hoa nhất, cũng là to lớn nhất thành thị, diện tích 500 vạn km2. cả tòa thành thị, vì là mộ thị thiên tinh đời sau gia tộc hết thảy. Mộ thị thiên tinh đời sau gia tộc là thiên tinh bi điệu bên trong nhất có uy vọng gia tộc. bọn họ vâng theo mộ thị thiên tinh di trí, vĩnh cửu trung lập, cũng đối với toàn vũ trụ sinh mệnh vĩnh cửu mở ra hết thể ảnh địa, sẽ không thiên hướng bất kỳ bên nào thế lực. Mỗi giới thiên tinh thịnh hội đều là do gia tộc của bọn họ chủ trì. Hùng Minh nói, Trần Mặc nghiêm túc nghe liên quan với mộ thị thiên tinh tin tức. Mỗi giới thịnh hội, bọn họ đều sẽ mời đến đây mộ thị thiên tinh đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh đại biểu đi tới mộ thị thiên tinh gia tộc trang viên tham gia một hồi thực rượu. Hùng minh có thể nhìn ra trần mặc đối với phương diện này tin tức cảm thấy rất hứng thú liền tiếp tục giới thiệu bọn họ có thể đông đảo kết giao thu được đại văn minh hữu nghị cũng cung cấp một cái giao lưu bình đại có điều vậy cần thân phận đầy đủ cao tiếng tăm đủ lớn sinh mệnh hoặc là đại văn minh mới có thể bị bọn họ mời hắn nói rất tỉ mỉ trần mặc cũng ở nghiêm túc nghe rất nhanh một nhóm liền tiến vào thiên tinh chi thành phạm vi một tòa bàng bạc thành thị ở tại bọn hắn trước mắt đây là thiên tinh chi thành bất dạ phố là không chiến giáp đường dành riêng cho người đi bộ bất kỳ sinh mệnh không thể mặc chiến giáp tiến vào là khu đất này phương là thủ. Hung Minh chỉ vào khổng lồ thương mại ngoài thành, còn có kiến trúc đỉnh máy bay ngừng tràng. Vậy thì nhập ra tùy tục. Đoàn người từ không trung hạ xuống máy bay ngừng tràng, tiến vào Thiên Tinh Chi Thành, các loại sinh mệnh thiên kỳ quái, bất luận cái nào hiếm lạ chủng tộc, đông đảo sinh mệnh đều tập mãi thành quen, vì lẽ đó Trần Mặc một nhóm cũng không đột ngột. Dinh một mặt lênh khốc, người sống chớ gần, xem ra là cái cao lênh nam. Nhưng một mực ở trên đường gặp phải mấy cái loại người nữ tính sinh mệnh, đối với Dĩnh cảm thấy rất hứng thú, theo đoàn người bên người, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn Dĩnh thấp giọng thảo luận. dính lanh khốc mặt cũng biến thành cứng ngắc bên cạnh mấy cái nữ loại nhân bắt đầu vui lên trần mặc ngồi ở xe lăn ngẩng đầu nhìn mắt dính trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười cái này vạn năm lãnh khốc nam phong cách tàn nhẫn xem ra lạnh leo vô tình dính lại bị mấy cái nữ loại nhân trêu đùa đến vẻ mặt không tự nhiên chốc lát một tên vóc người nhỏ sinh nữ loại nhân đánh bạo chạy tới mở to mắt to dừng ở dính bên cạnh ca ca người tên là gì nữ loại nhân âm thanh kiểu mảnh dị thường vui tươi dính biểu hiện cứng đờ nhất thời tay chân luống cuống trần mặc lặng lẽ cười một hồi vui lên Tiểu Ngư hé miệng cười khẽ, Khổng Nghiêu cùng vài tên thần vệ, trên mặt mang theo ý cười, nhưng không dám cười đi ra. Bọn họ là được qua chuyên nghiệp huấn luyện, như thế sẽ không cười, trừ phi, cách đó không xa vài tên nữ loại nhân thấy thế, đều hi cười ra tiếng. Dính nghe được tiếng cười, chán buốc lên mấy cây dây đen, đối mặt cái này nhỏ xinh nữ loại nhân, vẫn là tay chân luống cuống. Thấy Dính không nói lời nào, nữ loại nhân chớp chớp mắt to, dối ra như trắng cá voi giống như da rẻ bàn tay, tiếp tục mở miệng, ca ca, ta gọi Bạch Vân, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Lần này, Dĩnh rồi. bàn tay không biết để vào đâu, cả người đều trở nên không tự nhiên. Ha ha ha ha ha. chân mặc ngồi ở xe lăn, trắng trợn không kiêng dè cười lên. ca, người thẹn thùng à? người thật là đẹp trai, thẹn thùng đều như thế xoái. nữ loại nhân trên mặt lộ hỉ nhìn chằm chằm rình. nhìn thấy đỉnh cấp chiến giáp sư cũng không từng né tránh rình. ánh mắt không dám nhìn thẳng trước mắt cái này nhỏ sinh nữ loại nhân. Tiểu muội muội, bằng hữu ta thẹn thùng, hắn không quá am hiểu giao tiếp, hắn độc thân, ta đem hắn thông tin hảo cùng địa chỉ cho ngươi, ngươi nhớ tới thường xuyên đến chơi ha. Trần Mặc đem dình thông tin hảo cùng địa chỉ truyền cho nữ loại nhân máy truyền tin, kia không để ý chút nào dình cái kia ánh mắt giết người. Dù sao Man Sơn tộc tộc trưởng cũng thật lo lắng rình thành ra vấn đề, Trần Mặc một mặt ý cười. "Cảm ơn." Bắt được dình thông tin hảo, nữ loại nhân trên mặt kinh hỉ, "Kaka, ta muốn cùng mấy vị tỷ tỷ đi dạo phố rồi, về nhà ta lại liên hệ ngươi, không muốn không để ý tới ta a." Nữ loại nhân hướng rình phất tay một cái, hương phấn hướng mấy người tỷ bội chạy về đi. Trần Mặc kiểm mặt cười không ngừng, thu lại không được tiếng cười. Trước đây tay không đối mặt dã thú. thậm chí mấy cái đỉnh cấp chiến giáp sư vây công đều không có nhường dính thất thố như thế dính nói thật ta cảm thấy cô gái kia không sai à chủ động hoạt bát nhiệt tình rộng rãi tính cách cùng ngươi bổ sung thích hợp ngươi dính cho trần mặc một cái nước mắt chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 939, gặp gỡ thiên tinh chi thành bất giả phố có chút tương tự địa cầu thành thị cuối tuần thời điểm mua xăm phố kinh doanh ở ngươi một đài chiến giáp máy bay một cái nhảy lên chính là mấy ngàn vạn năm ánh sáng thậm chí hơn trăm triệu năm ánh sáng ngày hôm nay loại này đi dạo phố kiểu sinh hoạt có một phen đặc biệt thú vị chân mặc cũng cảm giác thân thiết ở đây không có cái khác giữa các hành tinh thành thị người người ăn mặc chiến giáp căng thẳng cảm giác hình ảnh hài hòa rất phồn vinh náo nhiệt nơi này là bất dạ phố to lớn nhất châu Báo thành tinh vân lâu rất nhiều sinh mệnh đến chủ tinh du lịch hoặc quan sát hành nghĩa đều sẽ mua một điểm vật kỷ niệm châu đáo đổ trang sức là rất nhiều sinh mệnh lựa chọn hùng minh linh trần mặc một nhóm ở một căn trước đại lâu dừng lại nhà lớn toàn thân đóng ánh văn phòng hoa mỹ bức tường là một loại thủy tinh trong suốt gạch ở ngoài mới trang sức trang trí to lớn hùng vĩ ánh hình quang lưu chuyển ở chiếu sáng dưới sắc thái phân tán phối hợp toàn tức hình chiếu tô điểm tựa như ảo mộng mỗi một cái thiết kế đều là vừa đúng tỷ lệ vàng nhìn cực kỳ thoải mái ở bất dạng phố đông đảo trong cửa hàng lại đột ngột đặc biệt tòa nhà này dựng lên e sợ đều tiêu tốn không thấp trần mặc gặp rất nhiều nhà lớn nhưng như thế mộng ảo lầu hắn là lần thứ nhất thấy vũ trụ sinh mệnh đối với sáng lấp lánh bảo thạch đều có trời sinh yêu thích bất kể là nguyên thủy sinh mệnh có trí tuệ vẫn là hiện tại sinh mệnh có trí tuệ không mà sống mệnh chủng loại mà thay đổi đặc biệt nữ tính Tiểu Ngư nhìn trước mắt Tinh Vân Lâu, con mắt đều tỏa sáng, không chờ Trần Mặc nói chuyện, liền đẩy hắn xe đẩy đi vào. Hùng Minh tre lấp đi mừng như điên, hung hục đổi tới, cho Trần Mặc cùng Tiểu Ngư giới thiệu. Tinh Vân Lâu là chủ tinh bên trong nổi danh nhất Châu báu Lầu, ở chủ tinh mỗi một cái thành thị đều có cửa hàng. Sau lưng lão bản cũng là mộ thị Thiên Tinh gia tộc, nơi này tập trung đến từ vũ trụ các nơi các loại quý hiếm kỳ lạ bảo thạch, hơn nữa đều là nhất thượng cấp bảo thạch. Tiến vào Tinh Vân Lâu, Trần Mặc âm thầm liễu Thạch anh trải sàn nhà, Hoàng Kim cửa hợp Kim Cung, liền trong đó cái ghế. đều là cao cấp nhất thuộc gia ở dưới ngọn đèn Tinh Vân lâu bên trong giường như tô điểm ở tinh không bên dưới trên địa cầu loại này Trang Hoàng không dám tưởng tượng hết sức xa xỉ quả thực chính là nhà giàu mới nổi sắc mặt Tinh Vân lâu bên trong so với Trần Mặc tưởng tượng lớn hơn nhiều mỗi cái trên quầy đều biểu diễn màu sắc khác nhau bảo thạch thiên kỳ bách quái rực rỡ muôn màu một tên loại người nữ hầu nên lại đây thần thái nhiệt tình mỉm cười dẫn mọi người đi vào bên trong hoan nên quang lâm Tinh Vân lâu rất cao hứng cho các ngươi phục vụ xin hỏi các ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ đây nữ hầu liếc nhìn Hùng Minh. tự nhiên biết hắn là hướng đạo bọn họ cùng rất nhiều hướng đạo đều có hợp tác hướng đạo cũng có phần thành hùng minh không phải lần đầu tiên dẫn người tiến vào tinh vân lâu vô số không giống bảo thạch có chút ánh sáng nội liễm có chút có thể chính mình phát sáng dường như hô hấp nhập vào xuất ra phóng tầm mắt nhìn có 99% mươi chín bảo thạch trần mặc đều không gọi nổi tên trần mặc tuy rằng tri thức đông đảo nhưng ở vũ trụ bảo thạch này một khối nhận thức không nhiều hắn có chút thán phục nhưng mấy người khác mặt không hề cảm xúc không vì là trước mắt phục trang đẹp đẽ lay động dính lạnh như khối băng không để ý tới thế sự Bất kỳ bảo thạch bày ở trước mặt hắn, dưới cái nhìn của hắn, chính là tảng đá. Bao quát khổ nghiêu mấy cái thần vệ, đối với bảo thạch những này văn phong hoa mỹ tảng đá cũng không thích. Nơi này có cái gì mộ thị thiên tinh đặc sắc bảo thạch à? Tiểu Ngư Hiếu kỳ hỏi. Có, nữ sĩ, ngài đến đúng. Tiệm chúng ta bên trong có mộ thị thiên tinh tốt nhất bảo thạch, thiên tinh ngọc. Loại ngọc này ở mộ thị thiên tinh khai thác nhiều năm, cực kỳ khan hiếm. Nó đối với loại nhân tộc, có mỹ dung hộ ra kháng giả yếu hiệu quả. Tiệm chúng ta bên trong đều là tốt nhất thiên tinh ngọc. Nữ hầu linh Tiểu Ngư cùng chân mặc. Hướng quầy hàng qua chỉ vào trên quầy một hàng màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang bảo thạch nhẫn dây chuyền vòng tay không thiếu gì cả nhất đặc sắc là này khoản ngọc bài nó là mô phỏng thiên tinh đồ bi thiết kế mặt trên còn có mộ thị thiên tinh một ít danh nôn điều khác trần mặc cầm ngọc bài ở trong tay ánh chừng một chút xúc cảm lạnh lẽo rất mềm mại so với địa cầu ngọc hơi nặng mua mấy cái đi trở lại cho ba mẹ cùng mặc nữ các nàng làm lễ vật tiểu ngư nhìn về phía trần mặc ân người chọn là được trần mặc đem ngọc bài đưa trả cho nữ hầu thật chặt tiểu ngư lúc này không khách khí cẩn thận ở trên quầy chọn mình thích bảo thạch một bộ mua sắm cuồng từ thái tử vận tiểu thư thật là khéo chúng ta lại gặp mặt một tên loại người xa xa đi tới tử vận bên người trên mặt mang theo tao nhãm mà nụ cười tự tin nhìn ngươi tới tử vận trên khuôn mặt lạnh lẽo lóe qua mấy phần bất đắc dĩ khẽ đáp lời liền tự mình đi tới tựa hồ không quá nghĩ để ý tới hắn mộ thị trường sinh mộ thị thiên tinh đời sau người thừa kế nửa năm trước nàng ở thiên tinh rừng bia bên trong quan sát mộ thị thiên tinh siêu năng lực nghiên cứu phát minh tư liệu nguyên cạo thời điểm gặp phải mộ thị trường sinh sau đó liền bị đuổi theo không thả bỏ rơi cũng bỏ rơi không được lâu dần tử vận liền thuận theo tự nhiên bất quá đối với mộ thị trường sinh ra mặt dày tử vận cũng không thể làm gì mộ thị trường sinh cũng không thèm để ý một bộ như quen thuộc răng dấp đi theo bên người nàng nghiên cứu của ngươi thế nào rồi không có tiến triển tử vận sắc mặt hờ hững âm thanh lành lạnh loại kia kỹ thuật xác thực phiền phức hôm nào ta đem tổ tiên nghiên cứu bản nháp bút ký lấy ra cho ngươi mượn mộ thị trường sinh nói rằng đối với ngươi có trợ giúp đi không cần ảnh địa trên có Tử Vận vẫn như cũ không hề bị lay động, ít nhiều có chút không giống A, đều không khác mấy. từ Vận liếc nhìn Mộ Thị Trường Sinh, tìm ta có chuyện gì? Thật là có điểm sự tình. Mộ Thị Trường Sinh lấy ra một tờ tinh xảo thiệp mời, to bằng bàn tay, hoa văn vô cùng phức tạp, vũ trụ thông dụng chữ tượng hình thư pháp, nhìn phi thường đẹp đẽ. Các ngươi Tử Vi Văn Minh đại biểu nên đến chủ tinh, cái này thiệp mời cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đại biểu Tử Vi Văn Minh dự học thực diệu. từ Vận liếc nhìn tinh xảo thiệp mời liền thu hồi đến, tự mình thưởng thức bất dạng phố phong cảnh. Nếu không ta cùng ngươi đi dạo phố đi. nơi này ta rất quen. mộ thị trường sinh lần thứ hai đổi tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ưu nhã, đối với tử vận lạnh lạnh sớm thành thói quen. không cần, nơi này ta là địa chủ, nên tận tình địa chủ. mộ thị trường sinh phảng phất không nghe tử vận từ chối, trường sinh chỉ vào cách đó không xa tinh vân lâu, phía trước chính là bất giả phố tinh vân lâu. ta mang ngươi qua xem một chút đi, vừa vặn có thể vì là tiệc rượu tuyển một ít đồ trang sức. tử vận lông mày đại cao lại, dừng một chút bước chân, vẫn là hướng tinh vân lâu qua. thấy tử vận qua, mộ thị trường sinh biểu hiện hơi hỉ. ta nói với ngươi. Tinh vân lâu bên trong có đến từ toàn vũ trụ mỗi cái đại văn minh bảo thạch quý giá, phi thường hiếm thấy. Một đường lại nhải tử vận rất bất đắc dĩ, nhưng mộ thị thiên tinh là mộ thị thiên tinh gia tộc đời sau địa bàn. Lần này tiệc diệu đều có cái nào sinh mệnh sẽ đến, thực sự không chịu được mộ thị trường sinh lại nhại tử vận mở miệng đánh gãy, còn không bằng nhường hắn nói một chút một ít tin tức hữu dụng. Có không ít, cũng không cái gì không thể tiết lộ. Mộ thị trường sinh thấy tử vận nói chuyện với hắn, nhất thời đại hỉ, đồng thanh, lôi đỉnh, bạch tinh văn minh, cáo băng tâm, thủy linh, địch nam mỹ la. minh thể văn minh đến rồi một cái cao tầng minh bạch vũ đỉnh cấp văn minh có không ít năm nay từ diệu, so với năm rồi lớn một chút các đại lĩnh vực chứ danh học giả cũng ở danh sách mời đang nói chuyện hai người liền đến tinh vân lâu cửa bước vào cửa lớn một khắc đó tử vận con ngươi co rút lại biểu hiện xứng sở định ở tại chỗ mộ thị thiên tinh xứng sở theo ánh mắt của nàng nhìn về phía tinh vân lâu phòng khách trần mặc đang đợi tiểu ngư tuyển châu đáu đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ quay đầu nhìn về phía nơi cửa hai người bốn mắt tương đối không khí phảng phất trở nên nặng nề chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 940, bạn tri kỷ đã lâu tinh vân lâu bên trong cái khác khách hàng vẫn chưa phát hiện dị dạng nhưng trần mặc cùng tử vận trong lúc đó không khí trở nên rất thiến tĩnh dính cung khổ nghiêu đáng người cũng đều phát hiện tử vận xuất hiện vốn đang ở trọn châu đáo tiểu ngư cảm giác không đúng phát hiện trần mặc sự chú ý ở cửa cũng dừng lại nhìn sang hung minh rung động nhất hắn làm hướng đạo tin tức linh thông không ít mộ thị trường sinh ở đây còn có một cái tử vi văn minh sinh mệnh tử vận trên y phục cái kia đoá hoa tử vi tiêu chí tuyệt đối không sai có thể làm cho mộ thị trường sinh cung đi hẳn là tử vi văn minh lần này đến chủ tinh đại biểu thứ đại nhân vật này tựa hồ cùng bên người vị này ra nhận thức hung minh nuốt nước miếng thức thời không dám mở miệng không để lại dấu vết hơi di chuyển lùi tới không đáng chú ý vị trí trần mặc cùng tử vận bốn mắt nhìn nhau liền lặng lặng nhìn kỹ đều nhận ra thân phận của đối phương trần mặc đối với cô nữ sinh này mệnh có thể không xa lạ gì chốc lát tử vận bước ra bước tiến chân thành hướng trần mặc qua bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn khẩu Nghiêu hơi di chuyển chân che ở trần mặc trước người. chuẩn bị triệu hoán chiến giáp thời khác, bị trần mặc đưa tay ngăn lại đã lâu không gặp tử vận ở trần mặc trước người 2 mét nơi dừng lại lành lạnh mở miệng rất đơn giản thăm hỏi nhưng phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu tạm biệt đã lâu không gặp trần mặc trả lời một câu tiểu ngư tựa hồ biết sự tình không đúng tiên tĩnh đứng ở trần mặc phía sau đánh giá tử vận hắn là ai mộ thị trường sinh nghi hoặc đánh giá Trần mặc thấp giọng hỏi dò tử vận một vị bạn tri kỷ đã lâu bằng hữu tử vận ánh mắt còn ở trần mặc trên người nghi hoặc hắn tại sao ngồi ở xe lăn lấy hiện tại vũ trụ chữa bệnh trình độ có thể làm cho sinh mệnh ngồi ở xe lăn bệnh cùng thương thế cũng không nhiều xin chào ta gọi mộ thị trường sinh tử vận bằng hữu mộ thị trường sinh khiêm tốn tự giới thiệu mình đối với trần mặc đưa tay ra trần mặc trần mặc đưa tay cùng hắn đơn giản cầm có thể tán gẫu một chút tử vận lại mở miệng trần mặc suy nghĩ một chút có thể tinh vân lâu phòng khách quý trần mặc cùng tử vận ngồi đối diện nhau những người khác đều ở bên ngoài hai người chỉ là ở thanh thủy tinh thời điểm vội vã gặp qua một lần không tính là chính thức nhận thức nhưng bọn họ lẫn nhau đều nhận thức ta gọi tử vận Tử Vận mở miệng trước. Trần Mặc. Trần Mặc nói rằng, hai người đều đang quan sát đối phương, Tử Vận thâm thúy tím đồng lóe lóe, cuối cùng sâu sắc nhìn Trần Mặc một chút. Trần Mặc cũng sâu sắc nhìn nàng một cái, vừa nay hắn cảm giác được nội tâm bị nhóm nó, bất quá đối với hắn không dùng. Trần Mặc không nói gì, chờ đến Tử Vận đoạn sau. Nguyên điểm thành thời điểm, ngươi cùng con kia mèo không phải một nhóm đi? Tử Vận chết nhìn chòng chọc Trần Mặc, hy vọng từ trên mặt hắn tìm đáp án. Mèo. Trần Mặc lập tức nghĩ đến cái kia bộ chiến giáp loại thú tộc sinh mệnh, không phải có hứng thú hay không gia nhập Tử Vi văn minh? không có hứng thú, Trần Mặc không chút do dự từ chối. Ngươi có thể được ngươi nghĩ đến tất cả. Tử Vận Trần chờ một hồi mở miệng, tương lai ngươi thậm chí có thể kế thừa tinh chủ vị trí. Tinh chủ, là, ngươi đầy đủ ưu tú, cũng có năng lực này, chúng ta có thể nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi bệnh. Tử Vận nói rằng, Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười, thân thể ta không bệnh, các ngươi không chỉ hết, ta đối với các ngươi tinh chủ vị trí cũng không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn nói chính là chuyện này, như vậy cũng không cần phải. Tại sao? Tử Vận hỏi. Tử Vi Văn Minh là cổ lão nhất thần cấp văn minh. Thuộc về vũ trụ bá chủ một trong vô số sinh mệnh tha thiết ước mơ gia nhập nhưng tử vi văn minh kết nối được ngoại lai sinh mệnh điều kiện cực kỳ hạp khắc mà hiện tại Trần Mặc không chút do dự từ chối nàng thậm chí thả ra tinh chủ điều kiện còn có chính nàng vẫn như cũ từ chối làm cho nàng nghi hoặc cần lý do hả Trần Mặc hỏi ngược lại hai người đều Trần Mặc phong khách quý bên trong bầu không khí rơi vào tĩnh mịch Trần Mặc rất dễ dàng Tử vẫn không biết đang suy nghĩ gì làm cái giao dịch đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật bán cho ta điều kiện mặc ngươi mở ai nói cho ngươi ta có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Trần Mặc nhìn thẳng Tử Vận, pha trò nói rằng, "Ngươi đúng không tìm được người?" Từ Vận cùng Trần Mặc đối diện, "Chúng ta truy nã ngươi, không chỉ là giết chết dẹp vấn đề. Cứu đi ma diễm Văn Minh cái kia thí nghiệm người, bọn họ siêu thuốc năng lực, nên cũng có một phần ở các ngươi trong tay." Cha rất rõ ràng, Trần Mặc cũng không phủ nhận. Hai người đều là người thông minh, manh mối liền có thể phát hiện, Từ Vận xác nhận mươi 21 ở trên tay hắn, cũng không kỳ lạ. "Ngươi nói bất kỳ điều kiện gì, bao quát chính ngươi." Từ Vận dừng một chút, mà không biến sắc, "Nếu như ngươi cần, cũng có thể." Trần Mặc sững sờ, Không nghĩ tới cô nữ sinh này bệnh đáp ứng như vậy thoải mái, không khỏi nhiều nhìn nàng một cái, lấy thân thể của chính mình để đánh đổi. Đối với tiêu ngạo thần cấp nữ tính, đặc biệt tử vi văn minh trọng yếu cao tầng, quả thực là xỉ nhục. Nhưng nữ nhân này lại chỉ là trần trờ một hồi, có thể thấy được nàng đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật khát vọng cao bao nhiêu. Ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi suy tính một chút, ta thông tin hào cho ngươi, có bất kỳ điều kiện gì đều có thể liên hệ ta, chỉ cần ta có thể làm được. Còn có ta mới vừa nói điều kiện, cũng đều chắc chắn, chỉ cần ngươi có thể gia nhập tử vi văn minh, tương lai tinh chủ. sát xuất lớn là ngươi tử vận đem chính mình thông tin hào đưa cho trần mặc phòng khách quý ở ngoài mọi người đều ở yên tĩnh chờ đợi đặc biệt thần vệ ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phòng nếu như cảm giác không đúng đem ngay lập tức vào vào. đại môn mở ra mọi người lúc này tinh thần tỉnh táo tử vận từ bên trong đi ra biểu hiện trước sau như một lạnh nhạt, phản phất cái gì đều không phát sinh trần mặc ngồi ở xe lăn tự động từ bên trong đi ra cũng không có chỗ đặc biệt nào nhường lo lắng chờ đợi tiểu ngư cùng thần vệ thở phào nhẹ nhõm bọn họ vẫn đúng là sợ tử vận ở phòng khách quý bên trong đối với trần mặc độc thủ tử vận chuyện của các ngươi đàm luận đến làm sao mộ thị trường sinh đi tới tử vận bên người hiếu kỳ hỏi rất tốt tử vận nói rằng vậy thì tốt nếu là tử vận bằng hữu trần mặc tiên sinh khẳng định không phải phổ thông sinh mệnh tấm này thiệp mời xin mời nhận lấy đến thời điểm hoan nghênh đến gia tộc chúng ta trang viên tham gia tiệc rượu mộ thị trường sinh từ trên người lấy ra một tờ thiệp mời khiêm tốn đưa cho trần mặc cảm ơn trần mặc không chút khách khí tiếp lấy Mãi đến tận trần mặc đám người từ tinh vân lâu rời đi tử vận còn nhìn trần mặc mấy người bóng lưng trầm tư. bọn họ là ai? không giống bằng hữu ngươi. mộ thị trường sinh hiếu kỳ hỏi. sắt thực không phải bằng hữu. nhớ tới thạch cam tinh hệ sự kiện à? nhớ tới. lẽ nào lúc đó hắn cũng ở? đối với thạch cam tinh hệ cái kia trận chiến đấu, toàn vũ trụ đại văn minh cùng tập đoàn lớn đều hiểu rõ vô cùng. đó là vũ trụ bắt đầu hỗn loạn khởi nguyên. Đang bị giết, lôi thần văn minh người thừa kế thứ nhất mất đi người tốt nhất tuyển, vẫn là lôi đỉnh đột nhiên của khởi, chiến thắng hắc đồng văn minh nghị trưởng, tiếp thu lôi thần văn minh vô vị, mới ổn định lôi thần văn minh. vẫn là nhân vật chính. liên minh biển vô tận, giết ám xâm lâm bò. đem không gian liên tiếp khí bán cho đồng thanh sinh mệnh. Lần kia giao dịch, nhường đồng thanh nắm giữ không gian liên tiếp khí, tướng quân mới không gian vũ khí đưa vào thạch cam tinh hệ, cuối cùng đang bị đồng thanh giết. Hắn gác tội rồi ba cái thần cấp văn minh, nói chuẩn xác, là bốn cái, không phải hai cái à? Hắn cũng là giết dẹp hung thủ, tử vi văn minh tội phạm truy nã. Cho tới trần mặc từ bạch tinh văn minh trong tay cướp đi ma diễm văn minh vật thí nghiệm sự tình, tử vẫn không nói. Mộ thị trường sinh con người lớn co, người phụ nữ kia rất nguy hiểm. Rời đi tinh vân lâu, Dĩ bất thình lình nói rằng, có năng lực. vừa nãy ở phòng khách quý lý tưởng dình ta nên tương tự động tâm thuật loại hình năng lực chân mặc nói rằng hắn hiện tại thân thể có thể rõ ràng cảm giác được tử vận dình đáng tiếc đối phương năng lực đối với hắn không có tác dụng nàng là ai tiểu ngư vẫn còn có chút không rõ tử vi văn minh tử vi văn minh truy nã ta xác suất lớn cùng nàng có quan hệ chân mặc nói rằng cái kia vừa nãy các ngươi nói cái gì nàng mời ta gia nhập tử vi văn minh còn nói sau đó có thể để cho ta làm tính chủ ta không đồng ý nàng liền để ta đem siêu năng lực kỹ thuật bán cho nàng làm cho nàng đồng ý dùng thân thể đổi đều đồng ý trần mặc ngẩng đầu nhìn thấy tiểu ngư đáng sợ ánh mắt mí mắt rực rực ý thức được tự mình nói sai làm cho nàng dùng thân thể trao đổi hả ta đùa giỡn trần mặc lập tức sợ đùa giỡn ha tiểu ngư trên mặt mang theo dịu dàng nụ cười vậy ngươi đã đồng ý sao thân ái lao công chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 941, trăm bốn thiên tinh rừng địa. minh nguyệt đại nhân tộc trưởng có chuyện cùng ngươi nói một tên sứ giả cầm một phần bí mật máy truyền tin đưa cho minh nguyệt lưu hoa nhìn ngươi tới minh nguyệt lưu hoa trong mắt lóe ra mấy phần cắm ghét nàng không phải căm ghét sứ giả mà là căm ghét minh thể tộc cái khác hết thẻ chính thức nhân viên nhưng vào lúc này nàng không tiện phát tác tiếp nhận máy truyền tin sứ giả rời phòng minh nguyệt lưu hoa trong tay bí mật máy truyền tin liền vang lên nhìn thấy toàn tức hình chiếu bên trong xuất hiện lao tộc trưởng minh nguyệt lưu hoa mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt đến cực điểm dù cho đối phương là minh thể văn minh cao nhất kẻ thống trị nàng cũng không thích chuyện gì minh Nguyệt, người đi lấy dưới sử long trưởng thành lao tộc trưởng trong thanh âm nhiều vẻ bề trong mắt tẩn giấu đi ưu sầu hiển nhiên hiện tại minh thể văn minh tình huống cũng không tốt người đúng không điên rồi lúc này còn đi tấn công sử long trường thành minh nguyệt lưu hoa không hề che giấu chút nào trả phúng sử long trường thành cái kia cầu rồng vị trí rất mẫn cảm không thể bị sử long văn minh khống chế bằng không hậu hoạn càng to lớn hơn lao tộc trưởng ngữ khí hơi trịnh trọng không xử lý cái kia cầu rồng chúng ta minh thể văn minh sẽ bó tay bó chân không thể ta không có hứng thú bắt sử long trường thành ta đem vị trí tộc trưởng chuyển cho minh á lao tộc trưởng quăng ra điều kiện của chính mình một cái hỗn loạn ngươi làm muốn hại minh a đệ, đệ à? hắn không có hứng thú kế thừa các ngươi lưu lại hỗn loạn một đám giá áo túi cơm chiếm hố xí không gậy phân Minh Nguyệt Lưu Hoa dèo cẩn nói, ta thoái vị trước sẽ thu thập một hồi. Minh Nguyệt Lưu Hoa trầm mặc ánh mắt không ngừng lấp lóe, nàng thừa nhận mình bị thuyết phục. đến thời điểm hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa, vàng không ta sẽ liều mạng với ngươi mệnh. nói xong, Minh Nguyệt Lưu Hoa cắt đứt trong tay thông tin thu dọn tốt tâm tình đứng dậy rời đi. hiện tại mục ô cầu vồng không chế 130 vạn cái không gian can thiệp khí đã bố trí đến cầu vồng xung quanh ở một năm ánh sáng phạm vi bên trong không cần lo lắng bị không gian hủy diệt vũ khí hoang tạc. Vương Hải đem tin tức báo cáo cho Lam. Không gian can thiệp khí là can thiệp không gian một loại máy móc, tác dụng của nó chỉ có một cái, duy trì không gian biên độ sóng trạng thái ổn định. Loại này máy móc cùng không gian hủy diệt vũ khí vừa vặn ngược lại, nó có thể ngăn cản không gian hủy diệt vũ khí đối với không gian hàng duy lan tràn. Đây là chiến tranh sau khi dùng cho tiêu trừ không gian hàng duy, khôi phục không gian ổn định máy móc, đồng dạng có thể ngăn cản không gian hàng duy lan tràn. Tốt. Lam nghe được tin tức, tinh thần trấn động mạnh. Ô cầu vồng ở trong tay, bọn họ chiến lược lựa chọn liền nhiều một cái. không có danh vũ khí hoành tạc chỉ do chiến bộ tác chiến tình huống như thế bọn họ có đủ mạnh chiến bộ không sợ bất kỳ văn minh đón lấy là sử long Trường thành tách tách tách tác chiến bộ màn hình đột nhiên nhảy một cái một cái hết sức khẩn cấp tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh nhìn thấy tin tức tác chiến bộ hết thể nhân tinh thần chấn động mạnh minh thể văn minh binh lực hướng về bạch vụ cầu vồng hội tụ lam trong mắt tinh quang tăng gọn tin tức này không thể nghi ngờ là ở tại bọn hắn mệt giá rời thời điểm có người đưa gối lại đây hốt mục người dẫn hộ một chiến bộ chuẩn bị chọn máy tấn công xử long văn minh Không thể để cho Sử Long Trường Thành rơi vào Minh Thể Văn Minh trong tay, Bạch vụ cầu vồng vị trí, ở Minh Thể Văn Minh vị trí then chốt, nơi đó là một cây gai, có thể làm cho Minh Thể Văn Minh đứng ngồi không yên. Như bị bọn họ bắt Sử Long Trường Thành, chúng ta nơi này sẽ phải chịu uy hiếp. Là đại nhân, hốt một kinh hỉ, lúc này linh mệnh, thành lập chiến bộ sau, hắn càng nhiều chính là phụ trách tiểu vũ trụ bên trong sự tình, vẫn không có quá đặc sắc chiến đấu, vẫn là ở giả lập hiện thực thế giới bên trong huấn luyện chiến thuật, tiểu vũ trụ những kia lạc hậu văn minh chiến tranh, đã không cách nào thỏa mãn hắn năng lực. Hắn hiện tại cần gấp đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến tôi luyện. Đại nhân, 37 quân cờ thành công 19 chín cái, hủy diệt hai cái đối thủ tổ chức. Nhưng hiện tại chúng ta đối mặt một loại cục diện. Chí nhìn hỗn loạn chi địa thế lực phân bố, rơi vào trầm tư. Những người khác đều nhìn về phía Chí. Chí là hạt nhân đoàn đội cố vấn đảm đương, hỗn loạn chi địa hắc ám náo loạn, chính là hắn kích hoạt quân cờ, một tay thúc đẩy thế cuộc. Ba quân cờ thành công 19 cái, tỷ lệ thành công vượt qua một nửa, này đã là phi thường kết quả không tệ. Trong tay bọn họ hiện đang khống chế hỗn loạn chi địa mười cái thế lực. Cục di diện Độc phụ nữ lạnh lùng hỏi, lớn mà không mạnh. Chí nói rằng, những người khác đều đầy mặt nghi hoặc, chờ đợi Chí giải đáp. Chúng ta hiện đang không chế 19 cái thế lực, nhưng bọn họ cũng không biết lẫn nhau để bạn, hơn nữa cũng không có cái mình thống nhất khống chế. 19 cái thế lực, không có đặc biệt chính quy huấn luyện, cùng đại văn minh quân đoàn khá là, bọn họ lực liên kết không đủ, sức chiến đấu không đủ, tương đương năm bẻ bảy mảng. Chúng ta thiếu hụt nưu lực tướng tài, nếu như muốn thống nhất hỗn loạn chi địa, nhất định phải có một cái am hiểu thống lĩnh cùng nưu lược tướng tài, thống lĩnh bọn họ 19 cái thế lực bố cục, mới có thể thành hòa hợp. Trí đem vấn đề khó đưa về cho độc phu nữ. "Ngươi không được sao?" Độc phu nữ hỏi, "Ta am hiểu âm mưu như, nhưng ta không am hiểu dương lưu, cũng không hiểu lắm dẫn binh đánh trận." Trí hai tay mở ra, biểu thị không thể ra sức. Độc phu nữ trầm tư, thật lâu mới mở miệng, "Ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi thật dự định đi tham gia mộ thị thiên tinh gia tộc thiệt diệu?" Tiểu Ngư trong thanh âm mang theo nồng đậm lo lắng, không khỏi nàng không lo lắng, Trần Mặc ở Thạch Cam tinh hệ lên, đắc tội rồi mấy cái thần cấp văn minh, có thể nói, Thạch Cam tinh hệ tình hình rối loạn, là Trần Mặc một tay tạo nên. Từ vi văn minh không nói biết trong tay bọn họ có siêu năng lực khai phá kỹ thuật chắc chắn sẽ không giảng hòa trần mặc quay dày bạch tinh văn minh bố cục tạo thành bạch tinh văn minh đối với ma diễm văn minh hành động thất bại ám sâm lâm văn minh cùng trần mặc có cử án. lôi thần văn minh đang tử vong cũng cùng trần mặc có gián tiếp liên hệ nếu như ở trên hiến hội trần mặc bị hợp nhau tấn công nàng sẽ vô cùng phiền phức đi va chạm xã hội cũng tốt trần mặc không quan tâm chút nào ngươi đúng là tâm rộng ta phát hiện ngươi rất có thể gây ra rối tiểu ngư nói rằng một lần đắc tội tứ đại thần cấp văn minh chưa từng có sinh mệnh có loại này đặc thù vinh dự vẫn được ha ha. trần mặc lúng túng nở nụ cười đại nhân thiên tinh rừng địa đến khổng yêu mở miệng đánh gây trần mặc cùng tiểu ngư đối thoại chiến giáp lơ lửng giữa trời ở tại bọn hắn trước mắt là bên ngông vô bờ ảnh địa trần mặc bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đến cao vút trong mây ảnh địa lên điêu khắc rõ ràng văn tự ảnh địa chất liệu không biết dù cho trải qua hơn 100 triệu năm mưa gió vẫn như cũ hoàn hảo ngón tay lớn văn tự che kín ảnh địa có chút ảnh địa lên còn có lít nha lít nhít công thức cùng đồ hình đây chính là mộ thị thiên tinh lưu lại ảnh địa thiên tinh rừng địa Trần Mặc có thể nhìn thấy, mỗi một khối ảnh bia lên đều có thật nhiều sinh mệnh đang quan sát, thậm chí ghi chép. Có thể tới nơi này sinh mệnh, đa số là sinh cấp trở lên cao cấp sinh mệnh, cũng không thiếu trạng cấp đỉnh cấp sinh mệnh. Thiên Tinh dừng địa kéo dài 20 vạn km 2, những này ảnh địa đối với vũ trụ văn minh công hiến, cực kỳ to lớn. Dù cho là Trần Mặc, nhìn thấy như vậy khổng lồ rừng địa, đối với mộ thị Thiên Tinh cũng vô cùng kính nghệ. Đem suốt đời thành quả nghiên cứu không hề bảo lưu khắc vào trên địa đá, công khai cho toàn vũ trụ sinh mệnh, nhường toàn vũ trụ sinh mệnh và văn minh sao chép, học tập. cũng lấy này nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật thúc đẩy văn minh tiến bộ thậm chí dẫn dắt sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực tiến hóa phần này quyết đoán cùng vô tư lòng dạ hoàn toàn có thể nhận được với vũ trụ vĩ đại nhất sinh mệnh vị này văn minh người mở đường phong thái chưa từng có ai trước mắt cao vút trong mây rừng địa ở trần mặc trong mắt trở nên càng càng cao to chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 942 vũ trụ tồn tại luận cùng vũ xương không tuân thủ hàng trần mặc mục tiêu hết sức rõ ràng chính là mộ thị thiên tinh thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu vũ trụ tồn tại luận còn có cảng chiều không gian cao tồn tại toán học mô hình. Đây là mộ thị thiên tinh đối với thứ 4 chiều không gian chủ yếu nghiên cứu. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, liên quan với thứ 4 chiều không gian ý thức nghiên cứu, hắn đều xem qua, bây giờ có thể có hắn núi chi đá, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đối với cái khác kỹ thuật ảnh địa cùng số học, vật lý nghiên cứu ảnh địa, chân mặt hứng thu không lớn, những này kỹ thuật hắn đã sớm nắm giữ, đồng thời so với mộ thị thiên tinh nắm giữ càng thêm đầy đủ hoàn chỉnh. Vũ trụ tồn tại luận có hơn 20 cái ảnh địa, này bộ phận nội dung vị trí ảnh địa, quan sát sinh mệnh so với cái khác ảnh địa ít. chân mặc một nhóm đến thời điểm có đủ lớn không gian cùng bọn họ xem to bằng ngón cái chữ 20 cao vút trong mây ảnh bịa ký trở liên quan đến nội dung nhiều vô cùng vũ trụ tồn tại luận truy cập trang fcdiổ chuyện phun.com để nghe toàn bộ linh dưới mô tả video nhé chương một văn trường chính là vũ xưng không tuân thủ cố định luật vũ trụ hạt cơ bản bên trong có ba loại đối xứng phương thức phân biệt là điện tích đối xứng không gian phản xạ đối xứng thời gian đảo ngược đối xứng nhưng mà vi mô hạt căn bản thí nghiệm chứng minh ba loại đối xứng phương thức cũng không tồn tại hạt căn bản cùng phản hạt căn bản hành vi cũng không phải như thế bởi định luật vật lý tồn tại nhẹ nhàng không giống hạt căn bản điện tích không đối xứng mà ở vũ trụ vụ nổ lớn ban đầu chính vật chất so với phản vật chất nhiều một chút ở chính vật chất cùng phản vật chất dập tắt sau khi còn lại chính vật chất hình thành hiện nay nhận thức vũ trụ nếu như vật chất nghiêm ngặt đối xứng vụ nổ lớn sau khi vũ trụ hẳn là không tồn tại chính là hạt căn bản trong lúc đó tồn tại sai biệt hỗ trợ lẫn nhau sau khi mới tạo thành bây giờ cái này đặc sắc không giống nhau vũ trụ liên quan với điện tích không đối xứng định luật bên trong mộ thị thiên tinh suy đoán phản vật chất vũ trụ tồn tại ở một cái nào đó bọn họ không biết thời gian bên trong không gian vũ trụ nổ tung sau khi phản vật chất còn lại lượng so với chính vật chất nhiều hình thành một cái cùng bọn họ hiện tại vũ trụ quy luật hoàn toàn khác nhau vũ trụ thú vị nhất loại thứ ba thời gian đảo ngược không đối xứng cung địa cầu vũ xưng không tuân thủ cố định luật tương đồng mộ thị thiên tinh nghiên cứu thời gian đồng dạng không tuân thủ hằng chính là thời gian phương hướng tính thời gian là có phương hướng tính hai loại hạt căn bản trong lúc đó chuyển đổi quá trình lịch chuyển cần thời gian không giống nhau đây là định luật hiện tượng mà mộ thị thiên tinh suy đoán thời không lữ hành độ khả thi mà mỗi lần thời không lữ hành bất luận có nguyện ý hay không đều đem tạo nên một cái thời không bình hành vũ trụ bởi vì thời không người lữ hành trở lại quá khứ thế giới thời điểm dù cho hô hút một nguồn không khí đều can thiệp vốn có vũ trụ hạt căn bản vũ trụ hạt căn bản không còn là qua giống như lúc trạng thái hiệu ứng cánh bướm tồn tại nhường hai người không còn là cùng một cái vũ trụ mà có thể thay đổi loại này bình hành vũ trụ trạng thái sinh mệnh chính là thứ bốn chiều không gian sinh mệnh thứ bốn chiều không gian sinh mệnh năng khống chế vũ trụ hết thảy vật chất thứ bốn chiều không gian sinh mệnh can thiệp có thể đem hai cái vũ trụ thời gian trục cùng hạt căn bản đem hạt căn bản vẹo trở lại nguyên lai like quy tích lên. Rất huyền diệu suy đoán. Mà liên quan với vũ trụ tồn tại luận phần thứ hai trường, Mộ thị Thiên tinh là một cái khác suy đoán, vũ trụ là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh thi thể. Một cái rất khủng bố suy đoán. Vũ trụ vụ nổ lớn là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh tử vong trong nháy mắt. Vũ trụ hết thể sinh mệnh cùng vật chất đều là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh trên thi thể vi khuẩn nếu như trong vũ trụ sinh mệnh ý thức đột phá thứ 4 triệu không gian, liền có thể khống chế thân thể tất cả. Mộ thị Thiên tinh liên quan với vũ trụ tồn tại luận, thiết năm loại suy đoán. bất kể là loại tình huống nào suy đoán đều có một cái cộng đồng đặc điểm thứ bốn chiều không gian sinh mệnh thuộc về siêu thoát tồn tại hắn ở khắp mọi nơi có thể khống chế vũ trụ hết thể vật chất bao quát thời gian trục không gian trục cùng hạt căn bản vận động uy tích thậm chí có thể khống chế bình hành vũ trụ các loại trần mặc đăng chiêu những này ngôn luận dường như câu thông tâm tư một viên cuối cùng nguyên tử đem trần mặc nguyên lai tâm tư mở ra khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có liên quan với thứ bốn chiều không gian sinh mệnh nghiên cứu cùng tư liệu ở trần mặc trong đầu tổ hợp diễn hóa trần mặc phảng phất ma giống như ngơ ngác nhìn chằm chằm ảnh địa. Tiểu Ngư trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhường mọi người hơi lui về phía sau, không cho bọn họ tới gần trần mặc. Nàng quanh năm ở trần mặc bên người, tự nhiên biết, linh cảm vật này, chớp mắt là qua. Có lúc kỹ thuật tích lũy vô số, tất cả nghiên cứu đều làm từng bước, nhưng cuối cùng cái kia một điểm linh cảm không xuất hiện, liền vĩnh viễn thẻ ở nơi đó. Đối với nghiên cứu kỹ thuật phát sinh sự tình, Tiểu Ngư gặp rất nhiều, có lúc lâu dài không có tiến triển kỹ thuật đột phá, khả năng chỉ là ở trên đường nghe người khác giảng một câu nói, không phải câu nói kia thật lợi hại, mà là trong nháy mắt đó, xúc động nhân viên nghiên cứu tâm tư đổ mì nổ quân bài. dĩ cúng khổ nghiêu bọn người lùi về sau một điểm đem trần mặc vây ở giữa không trùng không nhường sinh mệnh khác tới gần mỗi cái sinh mệnh xem ảnh địa tư duy ý thức không giống thấy được đồ vật tự nhiên không giống bởi vì sinh mệnh trong lúc đó thế giới là không giống nhau nếu như trần mặc có thể ở đây có thu hoạch đối với bọn họ mà nói đều là kinh hỉ. này sinh mệnh thật giống muốn thức tỉnh năng lực xem dáng dấp như chờ đã xem không giống giả ra đến nhìn sinh mệnh quang phổ ca mê ra phán đoán bên cạnh ảnh địa mấy cái sinh mệnh nhìn không nhúc nhích trần mặc nói thẩm thảo luận lên dựa theo dĩ vãng sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự nhất thời vây xem sinh mệnh nhiều lên lên toàn tức ảnh liên tiếp một đạo trầm thấp tiếng kinh hô vang lên trần mặc ngơ ngác nổi ảnh bia tình hình bị máy thu hình vô tới đưa vào thiên tinh rừng bia toàn tức ảnh liên tiếp lên toàn bộ thiên tinh rừng địa đều thấy cảnh này sinh mệnh quang phổ không giống bị rừng bia máy thu hình bắt lấy trần mặc thân thể xác thực ở biến hóa sinh mệnh quang phổ máy thu hình chính là chuyên môn vì là chính đang tiến hóa sinh mệnh mà chuẩn bị có thể giám sát đến sinh mệnh tế bào cùng bộ phận thân thể kết cấu biến hóa sinh mệnh cao thấp sẽ thông qua quang phổ biểu hiện ra ở thiên tinh rừng địa chính là thông qua loại thủ đoạn này đến xác định sinh mệnh có hay không đang nhanh chóng tiến hóa hắn sinh mệnh quang phổ thật là kỳ lạ ngươi từng thấy chưa chưa từng thấy lần thứ nhất thấy lại một cái thần cấp sinh mệnh muốn sinh ra à? tại sao ta không có may mắn như vậy nhớ kỹ vị trí hắn ảnh địa các loại một đi xuống xem một chút quần quận không ngừng sinh mệnh hướng về trần mặc vị trí tụ tập xa xa nhìn hắn không ai dám tiến lên phải dối này đã là thiên tinh rừng địa quý củ ở ngươi khác thức tỉnh năng lực thời điểm tiến lên phải dối sẽ đưa tới sinh mệnh khác vây công trực tiếp là sinh tử đại thủ sau đó còn có thể bị an toàn tự truy nã hậu quả đương nhiên phải bị phạt song phương không quen biết tình huống không ai đồng ý thêm một cái kẻ thù càng không muốn đi vào ở miễn phí phòng trừ phi tâm lý vặn vẹo sinh mệnh đây có thể sẽ đưa tới đại văn minh chú ý đi nhất định có thể gia nhập một lớn đại văn minh là chắc chắn sự tình cũng không biết sẽ bị cái nào đại văn minh lấy đi thiên tinh thịnh hội đệ một thiên tài nhân vật xuất hiện tiếng thảo luận liên miên không dứt ảnh liên tiếp trải rộng toàn bộ thiên tinh rừng địa toàn bộ thiên tinh rừng bia sinh mệnh đều đang chăm chú trần mặc ở thiên tinh thịnh hội sắp bắt đầu thời khắc xuất hiện một cái sinh mệnh thức tỉnh năng lực ảnh liên tiếp thông qua tin tức trực tiếp kênh, truyền khắp toàn bộ mộ thị thiên tinh hai tháng không có sự sống ở thiên tinh rừng địa thức tỉnh siêu năng lực vô số đôi mắt đều hâm mộ nhìn chằm chằm trần mặc toàn tức ảnh liên tiếp mới vừa vừa mới bắt đầu liền muốn đem thiên tinh thịnh hội đẩy hướng về cao trào là hắn từ vận ngước nhìn cao lầu ảnh liên tiếp lạnh lạnh biểu hiện xuất hiện biến nào. trần mặc cùng nàng tách ra có điều mấy tiếng hiện tại ngay ở thiên tinh rừng địa gây ra động tĩnh lớn như vậy sinh mệnh quang phổ xác thực đang kịch liệt biến hóa tuy rằng loại này quang phổ bọn họ đều không hiểu có ý gì chỉ cho rằng đây là đặc thù siêu năng lực xuất hiện quang phổ nàng có biết trần mặc là có siêu năng lực khai phá kỹ thuật hiện tại là xuất hiện loại thứ hai siêu năng lực cả xem ra từ vận nói rất đúng hắn xác thực không phổ thông mộ thị trường sinh thán phục nhìn ảnh liên tiếp bao nhiêu sinh mệnh dốc cả một đời ở thiên tinh dừng địa, thu hoạch cũng không lớn mà trần mặc mới vừa qua liền gây ra động tĩnh lớn như vậy nhường vô số sinh mệnh ước xem ra cái kia trương thiệp mời đưa đi là đúng Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 943, coi như tìm cái việc vui. Là hắn. Tiêu nhĩ Nam la chấn động nhìn ảnh liên tiếp bên trong Trần Mặc. Trần Mặc cùng hắn một đường lại đây, hắn ít nhiều gì tiếp xúc qua Trần Mặc một quãng thời gian. Một cái rất thần bí thanh niên. Ở cùng Trần Mặc thảo luận nghiên cứu thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình không đủ. Trần Mặc học thức, liền giống như cái động không đáy, dính đến mỗi cái phương diện, cùng Trần Mặc thảo luận thời điểm, hắn thậm chí theo không kịp đối phương, đối phương thậm chí có thể học một biết 10. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi Hắn đều không nhìn ra Trần Mặc đến cùng thuộc về cái nào phe thế lực. Thanh Ngục Lạc đồng dạng chấn động, vừa bắt đầu, Tiêu Nhị Nam La cùng Trần Mặc giao dịch, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng phía sau phát hiện, Trần Mặc ở nghiên cứu khoa học phương diện năng lực, tựa hồ cũng không thể so Tiêu Nhĩ Nam La kém, vì lẽ đó hắn liền dần dần tiêu tan. Bây giờ nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện ở thiên Tinh rừng địa toàn tức ảnh liên tiếp lên, nhường hắn chấn động không ngớt. Hắn biết cái kia rừng địa toàn tức ảnh liên tiếp ý vị như thế nào, có thể thức tỉnh năng lực, trở thành thần cấp sinh mệnh, mà hắn, sắp trở thành vô số đỉnh cấp văn minh tranh cấp nhân vật thiên tài. thậm chí khả năng bị thần cấp văn minh xem lên giáo sư người nói hắn có thể hay không bị bảy đại thần cấp văn minh tuyển chọn thanh mục lạc chuyển hướng bên người tiêu nhị nam la khó nói nhưng khóa này thiên tinh thịnh hội cái thứ nhất xuất hiện nhân vật thiên tài nhất định sẽ bị các đại văn minh chú ý tới thậm chí thả ra điều kiện thu làm của riêng tiêu nhĩ nam la nói rằng thiên tinh bi địa tồn tại trở thành một vũ trụ nhân tài cái nôi các đại văn minh ở thiên tinh bi địa đều có đóng quân cơ cấu hoặc là văn phòng chính là vì thu nạp ở thiên tinh rừng bia bên trong xuất hiện nhân vật thiên tài vì bọn họ văn minh quần quận không ngừng đưa vào hết dịch có điều quá mức làm cho người ta chú ý ra danh tiếng, chỉ sợ cũng phải đưa tới phiền toái không nhỏ. Thanh Ngục Lạc nói rằng, chân mặc chìm đắm ở thu hoạch bên trong, hắn ở thăm dò thứ bốn chiều không gian đến cùng là một nhân vật ra sao. Thậm chí đang hồi tưởng, ở lượng tử sinh mệnh cầu cái kia trong nháy mắt cảm giác, ở chân mặc tư duy bên trong, rất nhiều thứ mơ hồ có một loại trung điểm, nhưng hắn cảm giác mình chỉ là nhìn thấy biểu tượng, dường như hai chiều sinh mệnh đang suy tư thế giới hai dây độ cao biên giới. Thân thể của hắn là một loại đặc thù tồn tại, nhưng hắn ý thức. nhưng vẫn không có đạt đến đặc thù tồn tại bước đi kia rất rõ ràng một điểm chính là khoa học kỹ thuật thư viện lượng tử sinh mệnh cầu thí nghiệm được cho thành công nhưng khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần sau khi khoa học kỹ thuật thư viện cũng không có đưa ra bước kế tiếp nhiệm vụ cũng không có đưa ra bước kế tiếp quyền hạn mãi đến tận hiện tại hắn vẫn không có triệt để khống chế khoa học kỹ thuật thư viện rất rõ ràng là muốn hắn triệt để trở thành lượng tử sinh mệnh mới sẽ đưa ra bước cuối cùng đáp án điều khiển vật chất hạt căn bản không gian thời gian thậm chí vũ trụ hết thảy sinh mệnh ý thức loại này khiến người run rẩy năng lực chính là định nghĩa bên trong tạo vật chủ từ mộ thị thiên tinh nghiên cứu bên trong có thể xác định hắn cũng đang tìm kiếm để cho mình đột phá thần cấp sinh mệnh tiến hóa đến một loại khó mà tin nổi sinh mệnh trạng thái chỉ là hắn thất bại không có tìm được tiến vào thứ bốn chiều không gian cửa lớn mộ thị thiên tinh lưu lại những này dừng địa mục đích cũng chỉ có một cái nhường vũ trụ sinh mệnh hậu bối ở hắn nghiên cứu cơ sở lên đi thăm dò càng chiều không gian cao tồn tại chiều không gian cao là một cái thế nào thế giới trần mặc hiện tại không thể nào hiểu được nếu như có thể lý giải cái kia chiều không gian ý thức cùng quy luật hắn hiện tại liền không cần ở đây quan sát mộ thị thiên tinh lý luận từ trong suy nghĩ lui ra ngoài trần mạc ngắm nhìn bốn phía tình huống biểu hiện sững sờ. làm sao rồi làm sao đều vây xem ta ngươi lên tv tiểu ngư chỉ chỉ không trung toàn tức ảnh liên tiếp rất bất đắc dĩ bất luận đến cái nào trần mặc luôn có thể chỉnh ra một chút động tĩnh đi ra hình như là ngươi vừa nãy đang suy tư cái gì thân thể xuất hiện biến hóa thiên tinh rừng bia trí tuệ nhân tạo cho rằng ngươi thức tỉnh năng lực đem hình ảnh tiếp sóng đi ra ngoài hẳn là cho thiên tinh rừng bia tạo thế một loại thủ đoạn trần mặc hiểu rõ Như tiểu ngư từng nói, có thần cấp sinh mệnh ở thiên tinh rừng bia sinh ra chính là quảng cáo tốt nhất. Có loại này thần kỳ hiệu quả sẽ có quần quần không ngừng sinh mệnh tới nơi này hành hương. Trừ thiên tinh rừng bia ở ngoài, cái khác vô số tiền nhân lưu lại ảnh bia nghiên cứu chính là chiêu thánh giả kỳ tác. Có thu hoạch gì? Tiểu ngư hỏi. Thu hoạch có một chút, có cũng mơ hồ đường viền, cảm giác bước qua làn rành kia ta liền có thể khống chế thân thể của chính mình. Trần Mặc nói rằng đi về trước đi. Tiểu ngư đối với hết thảy ánh mắt vây xem có chút không thích ứng, dính cung thần vệ. thần kinh đều sốt sáng cao độ, ở cảnh giác bốn chu khả có thể xuất hiện nguy hiểm. Bằng Hữu dừng chân. Một cái sinh mệnh từ quần chúng vây xem bên trong đi ra, chiến giáp trôi nổi ở khoảng cách Trần Mặc 10 mét nơi. Khâu yêu cùng hai tên thần vệ che ở Trần Mặc phía trước, cảnh giác nhìn người tới. Ngươi là ai? Trần Mặc cao mày hỏi, hiển nhiên tìm cớ. Ở dưới Vạn An, muốn cùng Bằng Hữu luận bàn một chút chiến giáp. Vạn An ngạo nghễ nói rằng, Vạn An là điển hình loại nhân tộc sinh mệnh, tuổi tác vì là 300 tuổi, chính trực thanh trắng niên, vóc người cường trắng hình thể bắp thịt phi thường đều đều, ánh mắt sắc bén. kheẹ miệng mang theo sắc bén mỉm cười, danh sư Vạn An, hắn là danh sư Vạn An, có trò hay xem, không ngừng trò hay đơn giản như vậy, Vạn An nhưng là mộ thị thiên tinh danh sư, thành danh định cấp chiến giáp sư, không phải phổ thông định cấp chiến giáp sư. Còn chúng vây xem bên trong xuất hiện kinh ngạc tốt lên, tiếng thảo luận tầng tầng không dứt, vô số sinh mệnh đều đang chờ mong, hoàn toàn một bộ xem cuộc vui rằng rớp. Thiên tinh đựng sẽ bắt đầu trước, ở thiên tinh rừng bia bên trong gây ra động tĩnh sinh mệnh, đến cùng là thế nào tồn tại? Hiện tại Cam còn ở trần mặc trên người, nổi danh cơ hội tốt. một ít sinh mệnh sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. chưa từng nghe nói, cũng không có hứng thú. chân mặc từ tổ nói, đừng nói hắn hiện tại thân thể không bị khống chế, không cách nào khống chế chiến giáp. dù cho hắn hiện tại thân thể được khống chế, hắn đối với loại này luận bàn cũng không có hứng thú. Tuy tiện tới một người liền muốn cùng hắn đánh một trận, cái kia không phải hạ giá. Giắt. tiếng thảo luận im bặt đi, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ nhận được như thế một cái đáp án. chưa từng nghe nói danh sư Vạn an, cũng không có hứng thú cùng đối phương giao thủ. nhiều ngông cuồng mới sẽ nói ra những lời này. đứng ở chân mặc trước mặt vạn an da mặt giật giật một mặt lung túng hắn xưa nay không nghĩ tới bị không chút do dự từ chối vẫn là ở dưới con mắt mọi người bằng hữu là sợ à? có thể ở mộ thị thiên tinh đại sư ảnh địa giới có thu hoạch sinh mệnh không giống như là quỷ nhát gan a vạn an vẫn như cũ duy trì sắc bén mỉm cười đi thôi trần mặc không tiếp tục để ý vạn an kêu lên tiểu ngư chuẩn bị rời đi loại này thấp kém phép khách tướng để ý đến hắn mới là nhược trí đối phương hiển nhiên đem hắn xem là thành danh công cụ sử dụng hắn hiện tại muôn người chú ý tình huống tới khiêu chiến hắn đánh thắng hắn liền có thể dương danh mộ thị thiên tinh bằng hữu vẫn là đến luận bản một hồi lại đi đi vạn an hiển nhiên không có bưng tha trần mặc ý tứ dưới chân chiến giáp động cơ bạo phát nhằm phía trần mặc đông nhiên vạn an trong lòng báo động miễn cưỡng định ở giữa không trùng mạnh liệt tương phản nhường người vây xem muốn thổ huyết mà ở vạn an khu vực một mét đằng trước một cây trường thương xuất hiện ép thẳng tới mặt của hắn mà tới vạn an trong lòng dùng mình nhanh chóng lùi về sau đứng lại thân hình liền nhìn thấy năm trường thương che ở hắn cùng trần mặc trong lúc đó khổng yêu vạn an trong lòng gây nên sóng to gió lớn Vừa nãy hắn nhận ra được không thích hợp, cũng còn tốt thu tay lại nhanh, bằng không chính mình liền mạnh mẽ đụng vào đối phương hộ vệ trên lưới thương. Trung hợp vẫn là thực lực vì đó. Vạn An nghi ngờ không thôi, chân mặt ngừng lại, đối phương ba lật bốn lần khiêu khích, lại đi thì có điểm chạy trốn ý tứ. Xem ra ở đây, Thiện Lương sẽ bị xem là mềm yếu, tùy tiện ai cũng tới khiêu chiến trả phúng, đón lấy e sợ không biết còn có bao nhiêu con rồi. Người muốn so tài, là, bằng hữu. Vạn An thả xuống vừa nãy ngạc nhiên nghi ngờ, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chân mặt. Không yêu cho hắn một cái sâu sắc giao hấn coi như vui lùa một chút tìm cái việc vui chân mặc chuyển hướng khổng yêu âm thanh có chút nhẹ như mây gió là thần đại nhân khổng yêu lúc này linh mệnh ánh mắt cũng lạnh lên coi như tìm thú vui nắm danh sư khiêu chiến xem là tìm thú vui đủ cùng có điều ta yêu thích đã lâu chưa từng nghe qua như thế thô bạo không biết là vô trí hay là thật thô bạo Này không phải thô bạo là không biết trời cao đất rộng người danh sư kia tìm thú vui sợ là không trải qua xã hội đánh đập đi chân mặc chấn động tới một mảnh chửi rủa Vạn An là mộ thị thiên tinh thành danh đã lâu đỉnh cấp chiến giáp sư, cũng coi như là một thiên tài nhân vật, có không ít sinh mệnh nhân thức. Bây giờ sự khiêu chiến của hắn bị người xem là tìm thú vui, còn chúng vây xem lúc này trở nên hưng phấn, thiên tinh thịnh hội sắp bắt đầu, đây chính là món ăn khai vị. Danh sư Vạn An cùng một cái hạng người vô danh hộ vệ luật bản, còn bị đối phương xem là tìm thú vui, có chút buồn cười. Vạn An bị người xem thường, làm mộ thị thiên tinh danh sư, Vạn An tên gọi đều là đánh ra đến, cùng các loại đỉnh cấp chiến giáp sư luật bản, như Vạn An muốn gia nhập nào đó cái thế lực, dù cho thần cấp văn minh. cũng vì hắn mở rộng cửa lớn, bây giờ bị một cái mới tới mộ thị thiên tinh sinh mệnh xem thường, trần mặc khinh bỉ, nhường vạn an hết sức khó chịu, trong lòng hung tính bị kích phát, hắn ở đâu không phải cao cao tại thượng, chưa từng có bị một cái mới ra đời tiểu tử nhìn như vậy không nổi qua. hy vọng thực lực của các ngươi xứng với các ngươi ngông cuồng. vạn an khỏe miệng nụ cười nước ra, trở nên lạnh leo âm trầm. vạn an cùng trần mặc đối thoại, thông qua toàn tức ảnh liên tiếp chuyển khắp toàn bộ mộ thị thiên tinh. trước tiên bây giờ thiên tinh thịnh hội tức sắp mở ra, đông đảo sinh mệnh sự chú ý đều ở thiên tinh thịnh hội lên. Mộ thị Thiên Tinh yên ổn quá lâu, rất lâu không có cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến đấu này, xem như là Thiên Tinh Tịnh Hội món ăn khai vị. Có chút ý tứ, nhanh như vậy liền bắt đầu. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Mặc tin tức, rất hứng thú. Thiên Tinh đựng sẽ bắt đầu trước cái này mấu chốt lên, xuất hiện như thế một khúc nhạc đệm, hấp dẫn toàn bộ Mộ thị Thiên Tinh quan tâm. Sư thúc, đi xem xem náo nhiệt. Hồ Băng Tâm cười nói, "Phu nhân, này náo nhiệt." Sư Minh không nói gì, phu nhân yêu thích tham gia trò vui, chỉ có thể tùy theo nàng, đi theo bên người nàng hướng lên trời tinh rừng địa phương hướng qua. chương chín trăm thuấn bộ trước mắt dừng lại thiên tinh chi thành khiêu chiến tràng người ta tấp nập quần cuộn không ngừng sinh mệnh từ mỗi cái phương hướng vào tới lộ thiên khiêu chiến tràng chứa đựng trăm vạn người thừa sức danh sư chiến đấu rất lâu không có nhìn thấy đỉnh cấp chiến giáp sư chiến đấu đối với những khác chiến giáp sư đều có thể làm một loại chiến đấu tham khảo trần mặc cũng không muốn phiền toái như vậy nhưng thiên tinh dừng bia lên không cho phép làm lớn chuyện cho nên mới tới khiêu chiến tràng hiện trường bị vây quan có một loại cổ đại đấu thú tràng mùi vị trần Mặc đứng ở đây một bên ở trong tầm mắt của hắn là khổ nghiêu chấp súng mà đứng bóng lưng hiện trường âm thanh có chút huyền áo bầu không khí dần dần lên các ngươi đánh cược hai thắng? phí lời đương nhiên là vạn an đỉnh cấp chiến giáp sư danh sư a có điều tên kia đến cùng thân phận gì lại như vậy cuồng nhường hộ vệ cùng danh sư luật bàn còn nói tìm thú vui ai biết được bất quá lần này vạn an cách làm có chút không thích hợp người khác vừa lên cấp thần cấp sinh mệnh không để ý tới hắn luận bàn là bình thường dù sao đánh không lại hắn nhưng hắn còn quân lấy đi vậy thì vô vị vạn an đối với tên khát vọng rất lớn ngươi không biết sao những năm này mới sẽ tới nơi khiêu chiến đỉnh cấp chiến giáp sư chính là vì tên hiện tại là thiên tinh thịnh hội trước một khi thành công muôn người chú ý loại kia hư vinh ai không lớn có điều vạn an lần này phòng trường bị tức đến quá chừng bị người miệt thị còn bị xem là tìm thú vui ha ha ha ha còn chúng vây xem nghị luận sôi nổi càng nhiều người xem là một hồi giải trí cục phần lớn người đều không cho rằng cái này hạ người vô danh hộ vệ có thể thắng vạn an mỗi một giới thiên tinh thịnh hội có một chút thành tích liền ngông cuồng đến không một bên người trẻ tuổi rất nhiều cuối cùng đều cần trải qua đến từ xã hội đánh đập vạn an đánh chết hắn ta yêu ngươi Vây xem nữ phan thông qua công cộng tần số truyền tin nhọn kêu thành tiếng facebook giúp xuất hiện vạn an cố gắng giao hơn hắn ngươi đẹp trai nhất yêu chết ngươi rồi hoa hoa hoa vạn an ca ca rất xoái muốn chết rồi muốn chết rồi cổ vũ một chiêu đánh chết hắn vạn an ca ca nhường bọn họ biết cái gì là trời cao đất rộng mạnh mẽ giao hơn bọn họ nghe được nữ phan tiếng hô vạn an mặt âm chầm sắc mới khôi phục một ít dọn dẹp một chút tâm tình cười dại một tiếng âm thanh tương đương tự tin nghiễm nhiên một bộ cao thủ phong thái vậy xem nữ phan tiếng thét chói thai càng sâu càng thêm điên cuồng đây chính là danh sư phong thái cùng tự tin là xem ra vạn an tựa hồ không đem đối phương khinh bị để ở trong lòng này không phải bình thường à vương an là danh sư làm sao có khả năng cùng loại này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tính toán khiêu chiến hắn đó là hắn vinh hạnh vậy xem tiếng bàn luận lần thứ hai nhiệt liệt bọn họ hầu như có thể khẳng định vạn an thắng lợi hầu như không có bất ngờ đáng tiếc không mở bàn bằng không có thể ép một ít thẻ đánh bạc thắng một chút tiền lẻ sư thúc ngươi nói ai có thể thắng hồ băng tâm hiếu kỳ nhìn hiện trường đôi mắt đẹp không chớp một cái dựa theo mặt ngoài tin tức phán đoán vạn an phần thắng là nghiền ép đối phương nhưng mấy người này lai lịch bí ẩn e sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy sư minh ánh mắt ở trần mặc trên người mấy người quét qua hắn nhìn không thấu trần mặc một nhóm từ hắn duyệt người ánh mắt đến xem đối phương cũng không có biểu hiện ra ngông cùng cùng tự tiêu mà là một loại tự tin cùng bình tĩnh cuộc chiến đấu này trái lại là vạn an bước lên bọn họ là bị ép nên chiến xem ra sư thúc rất nhìn kỹ bọn họ chỉ là không biết lai lịch của bọn họ có thể hay không biến thành của mình hồ băng tâm đôi mắt đẹp tất cả đều là hiếu kỳ khó sư minh không kiên kỵ nói rằng phu nhân ngươi có cảm giác hay không người trẻ tuổi kia không giống cái gì không giống kẻ bề trên khí chất Chân mặc trên người loại kia khí chất rõ ràng là trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao kẻ bề trên khí chất hiện nhiên đối phương có thế lực hơn nữa thực lực không kém bằng không lại ngu xuẩn cũng không thể phái một gã hộ vệ đi đối chiến một cái danh sư hắn đối với hộ vệ của chính mình có lòng tin nói do hộ vệ chí ít cũng là đỉnh cấp chiến giáp sư kẻ bề trên càng thú vị Hồ băng tâm sự chú ý rơi vào Trần Mặc trên người. Vạn An hiện tại đang suy nghĩ thế nào mới có thể sử dụng đẹp trai nhất tư thế thắng được cuộc chiến đấu này. Đối phương là thiên tinh thịnh hội trước cái thứ nhất xuất hiện thiên tài, bây giờ là mộ thị thiên tinh tiêu điểm, đánh thắng đối phương chính là thu được càng cao hơn uy danh thời cơ tốt. Nhưng nhớ tới Trần Mặc nhường một gã hộ vệ cùng hắn đánh, tâm tình của hắn liền không phải thoải mái. Chuyện này quả thật là đối với hắn xỉ nhục. Nghĩ tới đây, Vạn An trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Ở chiến giáp che lấp dưới cũng không bị người ngoài biết. Hắn thành danh đã lâu. cùng mấy chục tên đỉnh cấp chiến giáp sư luận bàn qua thắng đa số ít làm hắn chưa từng có bị người như thế miệt thị qua nhưng vì có thể ở trận này thiên tinh thịnh hội bên trong lấy ra điểm danh đầu hắn vẫn là nhịn các loại đánh thắng đối phương hộ vệ hắn ngược lại muốn xem xem đối phương còn có lý do gì từ chối có điều thắng là muốn thắng hắn càng muốn thắng được đẹp đẽ nhìn về phía khổng yêu chỉ thấy đối phương chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn hắn trường thương trong tay ngắn mạch sung laser khởi động nguy hiểm ánh sáng ở mũi thương lấp lóe vạn an mỹ mắt giật lên khổng yêu ở nhìn hắn ánh mắt kiên định cực kỳ lạnh lùng khi thế cường hãn phản phất tử trên người hắn bắn ra tiến vào siêu trạng thái khẩu nghiêu như cùng một cái nguy hiểm dã thú hung tính bạo phát không khí bên trong rõ ràng có thể cảm giác được không đúng vốn là ở mỹ quần chúng vây xem trong miệng trào phúng âm thanh biến mất không tự giác yên tĩnh lại đỉnh cấp chiến giáp sư vạn an trong lòng giật mình hắn có thể đoán được đối phương là đỉnh cấp chiến giáp sư dù sao đối phương dám ra đây khiêu chiến hơn nữa trên người chiến giáp cũng không kém vốn tưởng rằng cùng hắn trước đây khiêu chiến qua đỉnh cấp chiến giáp sư gần như khá là đối phương chỉ là một ga hộ vệ mạnh hơn cũng có hạn độ Vừa nãy bước lui hắn nhát thương, kia chỉ là trùng hợp. Hơn nữa ở thiên tinh thịnh hội mở ra thời khắc, thần cấp sinh mệnh cùng đỉnh cấp chiến giáp sư ở đây cũng không tính chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng mà cảm giác được khổ nghiêu khí thế trên người, hắn có một loại không thích hợp linh cảm. Đánh đi! Dứt lời trong nháy mắt, khổng nghiêu không người, trên người chiến giáp động cơ bỗng nhiên tăng lên tới nhất công suất cao. Ẩm. Tiếng nổ ở chiến giáp bạo phát trong nháy mắt nổ tung, chấn động mỗi cái sinh mệnh trái tim, khổng Nghiêu thân thể phút chốc biến mất, trên không trung kéo lên tàn ảnh xuất hiện ở vạn an phía trước hai mét nơi. Sắc bén mũi thương. lập loe điểm điểm ánh sáng đã đâm không gian mắt trần có thể thấy không khí sóng lớn lạng yên không một tiếng động nhưng sát cơ vô hạn đâm thẳng vạn an lực trải qua lam so với ma quỷ còn tàn nhẫn tiêu chuẩn bị dinh biến thái giống như cường độ huấn luyện ở tiểu vũ trụ bên trong tay không trinh chiến tinh cầu trả lại qua văn minh chiến trường khổng lồ, tuy rằng trưởng thành thời gian ngắn nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng là không bao giờ thiếu một câu niềm tin của hắn nói cho hắn mỗi một lần chiến đấu đều muốn dùng tận hoàn toàn khí lực không cần bảo lưu vạn an biểu hiện đột nhiên biến có loại bị tử vong bao phủ khủng hoảng một thương này phảng phất dự phán hắn đường lui không thể tránh khỏi tình thế nguy cấp vạn an hét lớn một tiếng thúc chuyển động thân thể chiến giáp ngựa ra sau bàn tay tìm đòi, một cái dài hơn 3 thước điện tắc xuất hiện ở trong tay Lớp lóe màu xanh lam điện mạch sung cực kỳ nguy hiểm chỉ thấy điện tắc vung lên tia điện không khí và mẹo như trường xà giống như hướng khổ nghiêu trường thương trong tay cuốn đi bị điện tắc cuốn bên trong cơ bản tuyên cáo chiến đấu kết thúc ở vạn an cho rằng đắc thủ thời điểm khổ nghiêu trường thương trong tay vừa kéo vốn một cái ở trọn trên bầu trời của chiến trường làm một cái khó mà tin nổi né tránh như là hoàn toàn dự đoán điện tắc quý tích Trường thương hoàn mỹ tránh ra, thế đi không giảm. Vạn ăn con ngươi bông dưng co rút nhanh, sắc mặt kỳ biến, không để ý tới công kích, thôi thúc chiến giáp lùi về sau. Ẩm, Ẩm. Liên tục hai tiếng âm bạo, đang khiêu chiến nơi có sinh mệnh mảng thai bên trong nội tung. Thuấn bộ. Chớp mắt dừng lại. Song đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, làm liền một mạch. Trường thương tái xuất, lấy tốc độ nhanh hơn, nhắm thẳng vào Vạn An lực, quyết trí tiến lên tư thế. Đây là trải qua dìm rèn luyện kỹ xảo, ở chiến trường sử dụng chiến giáp lần lượt huấn luyện ra. Luân chiến đấu thiên phú, Khổng Nghiêu cũng không phải mạnh nhất. Vì luyện tập đạt đến Dinh yêu cầu đỉnh cấp kỹ xảo, Khổng yêu chính mình cũng không biết huấn luyện bao nhiêu lần, ở sân huấn luyện bên trong té sỉu qua bao nhiêu lần, thậm chí ở trong chiến đấu lần lượt sử dụng rèn luyện, mới có ngày hôm nay độ thuần thủ. Tất cả những thứ này đều là tín ngưỡng, sâu sắc đến ý thức cùng trong xương tín ngưỡng. Mỗi lần ở chiến đấu hoặc huấn luyện bên trong nhanh ngã xuống thời điểm, hắn đều ở nhắc nhở chính mình, hắn là thần vệ thống lĩnh, hắn nhất định phải nhường hết thể thần vệ tín phục, để cho mình nắm giữ xứng đôi vị trí này thực lực. Lần lượt mệt ngã, lần lượt đứng lên đến, đối với mình tiêu chuẩn Hà khắc đến cực điểm, dù cho là gì đối với hắn huấn luyện độ cũng phi thường hài lòng, không bố chiến đấu lượng nhưng hắn ở áp lực nặng nề bên dưới thành công tiến vào siêu năng lực giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này chiến đấu ý thức có thể phát hiện sắp đến nguy hiểm cũng nhìn thấu đối phương bất kế tiếp động tác quy tích, Luận kỹ xảo chiến đấu tính thực dụng, khổng nghiêu hết thể kỹ xảo chiến đấu đều là trải qua chiến tranh của rửa. Thuấn bộ, chớp mắt dừng lại, song đỉnh cấp chiến đấu kỹ trên sân đột nhiên biến cố, nhường sư minh con ngươi chăm chú co rút lại, chết nhìn trọng trọng trên sân quỷ mỹ bóng người biểu hiện nghiêm túc, vậy xem sinh mệnh cũng không có hắn bình tĩnh. nhìn thấy khổ nghiêu động tác, bạo hét lên kinh ngạc lên tiếng, tất cả xôn xao. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc. chương 945, hãm trận chi chí chắc chắn phải chết. Thuấn bộ, chớp mắt dừng lại, chính là đem chiến giáp động cơ thôi thúc đến cao nhất, bùng nổ ra trong nháy mắt gia tốc, đến đối thủ trước người trong nháy mắt, ở đem chiến giáp phản đẩy phóng tới cao nhất. loại năng lực này đối với gánh nặng của thân thể lớn vô cùng, cần chiến giáp sư có thân thể cường hãn tố chất, nhất định phải cao cấp sinh mệnh trở lên cường độ thân thể mới có thể trước mặt làm ra loại động tác này. bằng không trực tiếp bị cất bức cùng dừng lại cái kia trong nháy mắt súng kích để chết một cái kỹ xảo độ khó liền đủ lớn hai cái đỉnh cấp kỹ xảo gộp lại đã rất khủng bố mặc dù là đỉnh cấp chiến giáp sư cũng không phải mỗi người đều sẽ loại kỹ xảo này bởi vì quá trình tu luyện quá cực khổ có thể liên tục làm ra này hai loại kỹ xảo không có chỗ nào mà không phải là danh sư ngàn tỷ năm đến loại kỹ xảo này trải qua các loại chuyển kỳ chiến đấu sàng lọc rửa không chỉ có rất tốt xem xét tính còn có rất tốt tính thực dụng nhưng mà vạn an nhưng sẽ không cho là này có cái gì vẻ đẹp Trường thương giống như rắn độc hướng hắn mà đến, vẹn vẹn là vừa nãy cái kia lùi lại một quấn, hắn liền cảm giác vất vả như thế, tim đập không ngừng gia tốc. Dù cho hắn bình thường ở trong chiến đấu lâm nguy không loạn, hiện tại nhưng có chút loạn trật tuyến. hắn có thể cảm giác được đối phương khí thế càng ngày càng mạnh, cho hắn ý chí và trên tinh thần tạo thành không nhỏ áp lực cảm giác. Một thương này, vạn an có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Vừa nãy lùi lại, phía trước động cơ vừa bạo phát, vừa vặn hiện tại nằm ở trong nháy mắt dừng lại kỳ, lại về phía sau bạo phát né tránh rõ ràng không kịp, nguy hiểm nhường hắn không thể không lập tức làm ra lựa chọn. chiến giáp chết một bên động cơ khởi động toàn lực thôi thúc ẩm chết thuẫn bộ tiếng nổ nổ tung ở vạn an cho rằng có thể chạy trốn thời điểm biến cố tái sinh chỉ thấy khổ nghiêu mũi thương ở hắn khởi động chết một bên động cơ đồng thời quỷ dị gặp lại tựa hồ nhìn thấu động tác của hắn như thế hướng hắn né tránh bên phải hồi cong mũi thương điểm điểm hàn mang ở trong không khí vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng dường như người được con mồi gián độc tất cả những thứ này ở vạn an trong mắt biến chậm lại như nguyên bản trưởng thương liền muốn hướng về bên kia đâm mà hắn né tránh là chính mình hướng về trên lưới thương va tới âm thanh ở làm nổ âm thanh tre lớp bên trong có vẻ rất nhỏ rơi vào vạn an trong tai nhưng cực kỳ rõ ràng vạn an chiến giáp dưới vẻ mặt đọc lại tất cả âm thanh đều im bặt đi trường thương xuyên thấu chiến giáp ở nơi ngực lưu cái kế tiếp lỗ thủng chiến giáp động lực bị hủy vạn an nằm đang khiêu chiến tràng trên sàn nhà ngơ ngác nhìn bầu trời lam dòng máu màu tím thẩm thấu sàn nhà trên mặt còn lưu lại khó có thể tin hắn không rõ ràng khổng yêu là thấy thế nào xuyên động tác của hắn sớm dự phán hắn không chết thần cấp sinh mệnh sinh mệnh lực tinh lời trừ phi một súng hủy diệt đại não. bằng không không sẽ lập tức tử vong chỉ cần đưa vào chữa bệnh khoang bên trong trị liệu rất nhanh liền có thể khôi phục nhưng giao hấn đầy đủ còn bóng ma trong lòng người ngoài liền không biết khổng yêu chỉ cần lại nhẹ nhàng động một hồi súng hắn liền phơi thây khiêu trên tràng trên sân không còn âm thanh nữa vừa nay tiếng bàn luận cùng chào phúng âm thanh bây giờ trở nên như vậy trói thai mới vừa rồi còn nhìn kỹ vạn an sinh mệnh lúc này đều cấm khẩu song đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu loại này phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo chuyện này đối với chiến giáp sư tố chất thân thể năng lực phản ứng cùng chiến giáp tính năng yêu cầu đặc biệt cao thiếu một thứ cũng không được như thế loại này siêu độ khó ký xảo chỉ xuất hiện ở tinh anh đỉnh cấp chiến giáp sư trên người khả năng vạn an loại này danh sư cũng có thể sử dụng nhưng vạn an kinh địch thân đại nhân may mắn không làm được mệnh không yêu trường thương chấp vác học ở trần mặc trước người dừng lại vừa nay hắn xác thực dùng hoàn toàn thực lực thêm vào đối phương kinh địch hắn chiến đấu ý thức cũng cường hãn vì lẽ đó dễ dàng nắm lấy sơ hở của đối phương dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu đi thôi trần mặc liếc mắt khiêu chiến tràng mấy người phi hành rời đi Rào. Mãi đến tận Trần Mặc biến mất ở ảnh liên tiếp cùng khiêu chiến tràng tầm nhìn bên trong, khiêu chiến tràng hiện trường mới nổ tung. Bọn họ đều ở hiện trường nhìn, loại kia cảm giác chấn động xuyên thẳng tâm linh. Đây chính là đỉnh cấp chiến giáp sư chiến đấu, hơi có không lắm, thắng bại liền trong ngáy mắt. Trần Mặc lai lịch ra sao? Một tên hộ vệ liền có thể chiến thắng danh sư, loại này thế lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Không có ai còn dám cười nhạo Trần Mặc vừa nãy tìm thú vui, vừa nãy cảm giác là ngông cuồng, hiện tại bọn họ mới xác định, Trần Mặc cũng không có ngông cuồng, ở đối phương mà nói, chính là ở tìm thú vui. Quá mạnh mẽ. Đó là thế nào phong thái? Đỉnh cấp chiến giáp sư, không trách là hết thể chiến giáp sư cao nhất theo đuổi, tiêu sái chiến đấu, không, có một tia đa dư động tác. Rất xoáy sinh mệnh, thật mạnh, cái kia nam loại người là cái nào văn minh. Không chỉ là khiêu chiến trường hiện trường đang thảo luận, quan tâm khiêu chiến trực tiếp sinh mệnh, đều bị Khổng Liêu Nhát Thương kia kiểm chế lại. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu như bọn họ ở Vạn An vị trí, có thể hay không né tránh Nhát Thương kia. Rất rõ ràng, đáp án là phủ định. Một ít chiến giáp danh sư, đối với Nhát Thương kia đều thảm phục. Ở Vạn An bạo phát lùi về sau không chặn. hết sạch sức lực thời gian nhắc thương tiên niêm phong lại vạn an hết thẻ đường lui xuyên thẳng ngực hủy diệt chiến giáp hạt nhân nguồn năng lượng chứ kỹ xào chiến đấu loại kia thời cơ nắm phi thường hoàn mỹ tình huống đó chỉ trong nháy mắt xuất hiện mà đối phương liền chuẩn xác nắm lấy trong nháy mắt đó cho tới trần mặc lai lịch ở vô số văn minh trong mắt trở nên thần bí lên một tên hộ vệ liền nắm giữ giết chết chiến giáp danh sư năng lực hắn là chủ nhân khủng bố đến mức nào cao thủ chân chính còn mạnh bao nhiêu hồ băng tâm đôi mắt đẹp nhìn trần mặc biến mất phương hướng lóe lên dị thải sư thúc nhìn ra gì đó sư minh biểu hiện phi thường nghiêm túc vừa nãy khổ nghiêu nhát thương kia ở hắn toàn tức ảnh liên tiếp bên trong chiếu lại nghe được hồ băng tâm nghi vấn mới thoáng hoàn hồn phu nhân cái kia tên hộ vệ trải qua chiến trường là đỉnh cấp chiến binh chiến trường hồ băng tâm thân hình chấn động mạnh chiến giáp sư cùng chiến binh tuy rằng tương đồng có lúc thậm chí cách gọi lẫn lộn bởi vì đều là chiến giáp sư nhưng cũng có một số khác biệt dường như xã hội võ thuật ra cùng chiến trường binh sĩ khác nhau chiến binh huấn luyện chính là giết người thuật mỗi một cái chiến binh đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài càng am hiểu ở bên bờ sinh tử chiến đấu chiến giáp sư ở về tố chất tâm lý thì lại sẽ sai lên một phân quả quyết tàn nhẫn không có một tia đa dư động tác mỗi một cái động tác đều là giết người thuật vừa nay nếu như là ở chiến trường chân chính vạn an có thể có thể bị chết càng nhanh hơn sư minh vẻ mặt nghiêm túc còn có thể càng nhanh hơn là đòn thứ nhất chỉ cần đối phương không né tránh vạn an cũng sẽ bại chỉ là hắn vũ khí sẽ hư hao hoặc là được bị thương mà thôi sư minh hồi tưởng vừa ngay quá trình ở cái kia hộ vệ trên người có một luồng thế thế hồ băng tâm lần đầu tiên nghe được cách nói này đúng Chính là thế, hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Trên bàn chiếu lại vừa nãy Khổ Nghiêu chiến đấu ảnh liên tiếp, mà ở một bên khác là Trần Mặc đứng đang khiêu chiến bên sân tình huống. Đồng Thanh ở gõ lên sách vở, ánh mắt ở Trần Mặc vị trí ảnh liên tiếp lên. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Nghị trưởng, có muốn hay không mời bọn hắn gia nhập chúng ta văn minh? Tháp Lạp ngưng trọng nhìn toàn tức ảnh liên tiếp. Đồng Thanh đại nhân đã nhìn cái này ảnh liên tiếp rất nhiều lần, không ngừng chiếu lại. Đối với Khổ Nghiêu cái kia một đòn, Tháp Lạp cũng phi thường chấn động. Mời bọn hắn? Đồng Thanh lấy lại tinh thần, Đen kịt trong mắt xuất hiện tiêu cự tia sáng, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, "Tháp Lạp, ngươi còn có rất nhiều thứ phải chăm chỉ học tập." Nghị trưởng, thuộc hạ không phải rất hiểu." Tháp Lạp một mặt hoang mang, tại sao Đồng Thanh nói ra một câu nói như vậy? Đây là một cái chiến binh. "Chiến binh?" "Ân, cái này chiến binh trên người có một luồng khí thế, thuộc về nhất chiến sĩ ưu tú." Đồng Thanh nhìn một chút toàn tức ảnh liên tiếp, có thể nuôi dưỡng được như thế ưu tú chiến binh, chỉ có mạnh mẽ văn minh cùng kiên định tín ngưỡng, hoặc là tử sĩ, hiển nhiên này không phải tử sĩ. Vì lẽ đó đây là một cái đỉnh cấp văn minh chiến binh. thêm vào cái này tuổi trẻ loại người khí chất chính là kẻ bề trên ngươi cho là một cái đỉnh cấp thế lực người nam quyền sẽ gia nhập chúng ta văn minh tháp lạp nhất thời hiểu rõ trừ này ra ngươi không cảm thấy bọn họ quen mắt à đồng thanh tiếp tục nói nghị trưởng ngươi vừa nói như thế xác thực quen mắt hình như là tháp lạp suy tư một hồi con ngươi lớn co thả ra hai tấm hình chính là trần mặc bản tôn cùng hắn ở thạch cam tinh hệ dùng tên dạ mặc trần rằng rốc là hắn cái kia ở thạch cam tinh hệ cùng bọn họ giao dịch đắc tội tử vi văn minh đảo loạn bạch tinh văn minh kế hoạch sinh mệnh nghị trưởng nhiều lần muốn tra tìm tin tức về hắn vẫn không biết tung tích không nghĩ tới ở đây đủ tới bọn họ cũng ở nơi đây trận này tiên tinh tĩnh hội trở nên rất thú vị đồng thanh mang theo nụ cười nói rằng minh nguyệt lưu hoa đột nhiên rời đi đi tới sử long trường thành cầu vồng đối với minh nguyệt lưu hoa chỉ huy cùng chiến thuật minh á cũng không lo lắng nàng nghĩ đi làm cái gì hắn xưa nay sẽ không ngăn cản có điều sử long trường thành vị trí đặc thủ, tự bị sử long trường thành khống chế nơi đó trở thành một dễ đâm vẫn nhường bọn họ bó tay bó chân minh thường người lĩnh một vạn chiến binh qua trợ giúp minh nguyệt tỷ minh a đối với bên người tướng tinh nói rằng minh thường trường kỳ càng ở bên cạnh hắn năng lực đầy đủ phong cách thận trọng có thể ở lúc cần thiết để người vào nhất thế cục hôm nay thay đổi trong nháy mắt chiến tranh chính đang quyết đại cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì là minh thường lĩnh mệnh tiếp nhận binh phù xoay người rời đi hơn trăm chiếc chiến hạm xuất phát theo sát ở minh nguyệt lưu hoa sau khi hướng xử long trường thành vị trí cầu vồng qua minh nguyệt lưu hoa cũng không rõ ràng minh a phái người lại đây trợ rút mấy lần xúc có thể nhảy lên chiến hạm toàn tức ra đa đột nhiên nhảy ra hình ảnh một cái to lớn màu sắc lóa mắt vòng xoáy mặt trên truyền ra kịch liệt không gian rung động vậy thì là đi về sử Long Trường Thành trung động chương 946, Sử Long Trường Thành cuộc chiến chiến giáp danh sư Vạn An chi bại náo động mộ thị Thiên Tinh những năm này vũ trụ hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng vũ trụ trên tin tức truyền phát chủ yếu đều là vũ trụ chiến tranh tình huống thảo luận chiến tranh bước kế tiếp xu thế Thiên Tinh Bi địa thịnh hội đến nhường mộ thị Thiên Tinh chậm rãi đem đề tài quay lại Thiên Tinh thịnh hội lên nhưng mặc dù Thiên Tinh thịnh hội đến rất nhiều sinh mệnh cũng không có đem sự chú ý quay lại đến Thiên Tinh thịnh hội Tuy rằng lần này tham gia sinh mệnh rất nhiều, nhưng bầu không khí không có trước đây loại kia cuồng hoan nóng bỏng, vũ trụ chiến tranh lôi đi quá nhiều nhiệt độ cùng độ quan tâm, vô số sinh mệnh lo lắng. Trân Mặc ở Thiên Tinh rừng địa biến hóa, còn có khổ liêu cùng vạn an trận chiến này, nhường Thiên Tinh thịnh hội bầu không khí dần dần nhiệt lên. Đây là Thiên Tinh đựng sẽ bắt đầu trước, cái thứ nhất bị tân tinh đánh bại danh sư, nghiêm ngặt mà nói là bị tân tinh hộ vệ đánh bại danh sư, bị hộ vệ đánh bại danh sư. Tin tức mánh lưới đầy đủ, chiến đấu tình cảnh xem xét tính cùng tính kỹ thuật đầy đủ, nhanh chóng bị chuyển khắp Thiên Tinh bi địa. Trần Mặc câu kia tìm thú vui. nhanh chóng ở mộ thị thiên tinh trúng gió mỹ lên vạn an cái này khiêu chiến trần mặc danh sư tuy rằng trải qua cứu trị không chết nhưng cũng trở thành mộ thị thiên tinh bên trong một chuyện cười và đề tài câu chuyện khổng yêu nhát thương kia nhường vô số sinh mệnh chấn động theo rất nhiều danh sư đều ở lén lút nói thẳng đối mặt nhát thương kia cũng không hoàn toàn chắc chắn tránh thoát đi cái kia một chiêu bị các đường cao thủ đến mô phỏng tuy rằng thuần bộ trước mắt rừng đều thả ra nhưng đều là thiếu hụt khổ nghiêu loại cảm giác đó có thể bị đồng cấp đối thủ ung dung tránh thoát đi ôm có mạnh mẽ như vậy hộ vệ trần mặc thân phận trở thành các tập đoàn lớn và văn minh điều tra đối tượng. Với bắt đầu, ngoại giới đều không tra được liên quan với Trần Mặc tin tức. Nhưng không bao lâu, Trần Mặc là tử vi văn minh tội phạm truy nã tin tức liền bị khai của ra. Tin tức này, nhường vô số sinh mệnh chấn kinh rồi một cái. Theo tử vi văn minh tội phạm truy nã tin tức thâm nhập đào móc, Trần Mặc ở Thạch Cam tinh hệ, giết chết rẻ sự tình, liền bị đào móc ra. Ở Thạch Cam tinh hệ giết chết tử vi văn minh sứ giả, bị tử vi văn minh truy nã mà bình yên vô sự, bây giờ nên ngang trước tới tham gia Thiên Tinh Tình hội, Trần Mặc sự can đảm, nhường vô số sinh mệnh khâm phục không thôi. cho tới nghĩ mời chào trần mặc đại văn minh cùng sinh mệnh không dám tiếp tục ra tay không phải vậy đưa tới tử vi văn minh cửu hận không phải là tốt như vậy sự tình. có điểm nóng tin tức kích thích thiên tinh bi điệu bầu không khí đang bị kích hoạt lúc này mới bao nhiêu năm liền trưởng thành đến nước này đồ vân nhìn khổ nghiêu khung cảnh chiến đấu than thở xác thực rất nhanh thủy linh trong lòng cũng khâm phục xem là ở thạch cam tinh hệ cùng trần mặc tiếp xúc thời điểm trần mặc chỉ là một cái bị vây ở thạch cam tinh hệ vũ trụ người mạo hiểm tình thế bức bách chiếm hệ hàng tinh làm vua sau đó xây dựng không gian liên tiếp khí rời đi khi đó trần mặc bên người đỉnh cấp chiến giáp sư chỉ có một cái lãnh công nam còn có một cái nhỏ gầy loại người cái khác chiến giáp sư cũng không mạnh bây giờ trần mặc hộ vệ đã có thể chiến thắng chiến giáp danh sư mặc dù là bọn họ đối với khổ liêu nhát thương kia đều muốn chật vật né tránh xem ra chúng ta vẫn là coi thường hắn thủy linh nói rằng đâu chỉ là coi thường đồ vân ung dung nở nụ cười lão sư ngươi xem người thật không thể chê đồ vân nhìn thấy cũng không chỉ trước mắt đơn giản như vậy đỉnh cấp chiến giáp sư các loại đại văn minh cũng không không thiếu đặc biệt ở thiên tinh thịnh hội thời kỳ mộ thị thiên tinh hắn nhìn thấy chính là trần mặc tiềm lực thế lực sau lưng lúc trước là hắn giới thiệu lam cho trần mặc những năm gần đây lam cùng hắn trò chuyện thời điểm xưa nay không đề cập tới vị trí càng sẽ không nói hắn hiện tại phát triển nhưng từ lam biến hóa đến xem phát triển không nhỏ hắn nhưng là biết lam năng lực trần mặc trừ trước mắt hộ vệ thế lực sau lưng e sợ không yếu chỉ là hiện tại vẫn không có bị ngoại giới nhận thức mà thôi mà trần mặc lại nắm giữ các loại khó mà tin nổi khoa học kỹ thuật kỹ thuật đồ Văn thúc ngươi nói hắn hiện tại ở đâu phát triển thủy linh hiếu kỳ hỏi Ta hỏi Qua Lam, Lam không nói, ngươi có muốn hay không tự mình đi hỏi một chút hắn?" Đồ Vân cười nói, không phản lông mày vặn cùng nhau, thật lâu không triển khai, cùng hắn toàn tức trò chuyện, còn có hai tên tướng tinh, cắt La nhớ cùng khúc thứ. Sử Long ba tướng tinh, làm Sử Long Văn Minh Tam đại tướng tinh, uy danh ở bên ngoài. Dựa vào bọn họ hơn người chiến thuật năng lực, Sử Long trường thành trở thành xung quanh mạnh mẽ nhất Văn Minh. Sử Long Văn Minh Tam đại chiến bộ, tiếng tâm lừng lẫy. Lần này Lai Giả bất thiện a." Không phản nghiêm nghị nói rằng, lúc trước bị Minh thể Văn Minh khống chế Bạch vụ cầu vồng thời điểm, Minh đồ mang binh xuất hiện ở cầu vọng, lúc đó sử Long văn minh nhưng là căng thẳng đến đòi mạng, cũng còn tốt Minh đồ làm phản, bọn họ tìm tới không chặn, lấy cái giá thấp nhất chiếm lĩnh bạch vụ cầu vọng. Hiện tại Minh thể văn minh quay đầu trở lại, bạch vụ cầu vồng không chỉ đối với Minh thể văn minh là một cái cái gai trong thịt, đối với sử Long trường thành cũng như thế, đều ở hai nhà vị trí trọng yếu. Một khi cầu vồng thất lạc, mang ý nghĩa thế cuộc bị động. Tiếp đó, khúc thứ phòng bị phía sau, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi, bảo Lưu văn minh ngồi lửa, cắt la nhớ ngươi ở giữa, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ rút. Không phàn nói rằng. không phản là sử long ba tướng tinh đứng đầu, tự thành tướng tinh tới nay chưa đến một lần thất bại, là tam đại tướng tinh bên trong chỉ huy chiến thuật tốt nhất, ở trong ba người là đại ca tồn tại, thật giống đây là hiện nay tốt nhất sắp xếp, tất là nhớ cùng khúc thứ đều không có phản đối. nhưng vào lúc này coi báo động tác phẩm lớn, ba trong lòng người căng thẳng, chiến tranh cảnh báo tin tức truyền tới trong tay bọn họ, minh thể văn minh độc thủ, Hốt một một mực chờ đợi chờ, vì để tránh cho bị sử long trường thành phát hiện bọn họ lớn hướng đi, đối với bọn họ sớm phòng bị, vì lẽ đó hắn vẫn án binh bất động, hộ một đoàn thành lập sau. vẫn ở tận sức tiểu vũ trụ khai hoang, tiểu vũ trụ bên trong có cao cấp văn minh đến nguyên thủy văn minh không giống nhau, thậm chí có còn không hình thành văn minh chủng tộc cùng hoang thú thời đại, không có đạt đến vũ trụ lữ hành văn minh. Khai hoang thời khắc chiến tranh ác không thể thiếu, nhưng mà Lam cũng không có nhường bọn họ dùng hàng duy đả kích phương thức trực tiếp phá hủy tiểu vũ trụ văn minh, mà là lựa chọn phát binh dùng chiến giáp sư chinh phục những kia văn minh. Chiến đấu cường độ cao đáng sợ, có lúc Lam ra lệnh cho bọn họ tay không đi cùng chủng tộc chiến đấu, có các loại tiên tiến vũ khí thả không cần, đây là bọn hắn toàn đều không thể nào hiểu được thần thao tác. nhưng một mực xuất hiện ở làm mệnh lệnh bên trong không phải một cái chiến bộ mà là hết thể chiến bộ tuy rằng có chữa bệnh hoang chỉ cần không chết liền có thể khôi phục nhưng trong đó thống khổ chỉ có chiến binh biết tiểu vũ trụ khai hoang qua đi bọn họ mới biết huấn luyện viên dụng tâm lương khổ trường kỳ ở cao áp cùng bên bờ tử vong tự mình chiến đấu nhường thực lực của bọn họ tăng trưởng cùng kinh nghiệm thực chiến cực tốc tăng vọt hơn nữa tác chiến tâm lý tố chất cũng càng ngày càng mạnh trừ khai hoang chiến đấu ngoài ra chính là mấy cái chiến bộ giả lập hiện thực bên trong luận vô cùng chiến tranh diễn tập tên cuối cùng nhưng là trên mặt tối tăm vì lẽ đó Hành quân kiến tập đoàn mấy cái chiến bộ, tuy rằng cùng chủ vũ trụ văn minh chiến tranh ít, nhưng kinh nghiệm thực chiến không thể so vũ trụ bất kỳ một nhà văn minh quân đoàn được. Bọn họ hết thể tướng tinh, đều trải qua hệ thống tác chiến dạy học, vẫn là làm tự mình ra trận dạy học, huấn luyện thời điểm, mỗi ngày còn có giả lập hiện thực tác chiến, chỉ huy chiến thuật phương diện, bọn họ đều không kém. Mà trải qua làm trường kỳ bồi dưỡng cùng dạy học, thêm vào thực chiến cùng đối luyện, hành quân kiến mấy đại chiến bộ, đều hình thành thuộc về mình phong cách. Hốt mục là thắng vì đánh bất ngờ, phong cách kỳ quỷ, Vương Hải Hải Vương chiến bộ, phong cách tác chiến vàng, công chính ôn hòa, hắc hưng côn bằng chiến bộ lấy tốc độ thủ thắng tiết tấu nhanh đại ma chiến bộ ở đại mã tổ cái kia hắt tâm dưới sự lãnh đạo phong cách hành mọn, chiến thuật nham hiểm mà cú đêm chiến bộ tiêu lệ phong cách tàn nhẫn quỷ dị cho tới thân vệ đó là biến thái một đám không muốn sống người điên mấy đại chiến bộ ở giả lập lúc tác chiến không chiến bộ nguyện ý cùng thần vệ đánh chính diện tao nội chiến hốt một cảm giác mình rất may mắn huấn luyện viên đem tiến công sử lòng trưởng thành mệnh lệnh giao cho hắn mấy vị khác nhưng là ước ao khẩn cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu nhất định phải đánh cho thật xinh đẹp nhường minh thể văn minh khống chế cầu rồng đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Hốt mục từ lâu không thể chờ đợi được nữa, nhưng còn chưa tới tốt nhất lúc tác chiến máy, các loại thời cơ tốt nhất xuất hiện, bọn họ liền có thể sử dụng cái giá thấp nhất bắt bạch vụ cầu rồng đổi lấy cao nhất tiền lời. Đống nhiên, một đạo tin tức xuất hiện ở hốt mục trước người xa bản bên trong, hốt mục trong mắt tháo vắt tăng gọn, khoe miệng nước ra. Chương 947, thứ 4 chiều không gian sinh mệnh vận động con đường, không gian can thiệp khí tác dụng nhường cầu xung quanh miễn với bị không gian vũ khí hoành tạc. Ở vị trí này, song phương đều cần mở ra trận địa chiến, chính diện cứng đối cứng. mặc dù là như vậy minh thể văn minh thế tiến công vẫn như cũ rất mãnh liệt không phản cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng bọn họ chiến bộ có thể đánh được minh thể văn minh chiến bộ bọn họ mặc dù là đỉnh cấp văn minh nhưng chiến binh tố chất cùng máy móc kỹ thuật căn bản là không có cách cùng thần cấp văn minh đánh đồng với nhau hết thể ở cầu vồng xung quanh lựa chọn chiến thuật biển người không thể nghi ngờ là tốt nhất sách lược không tiếc đánh đổi cũng muốn bảo vệ cầu vồng không thể để cho minh thể văn minh tiến vào sử lòng trưởng thành thần cấp văn minh thủ đoạn bọn họ đều rất rõ ràng một khi đối phương tiến vào sử lòng trưởng thành sử long văn minh sắp trở thành một vùng vũ trụ phế tích may mà có ưu thế sân nhà toàn bộ sử long văn minh xưởng công binh đều đang toàn lực đẩy nhanh tiến độ đem trí năng máy móc cùng người máy chiến tranh hướng về bạch vụ cầu vòng bên này vẫn đưa tới không phàn liếc nhìn chiến trường toàn tức ảnh liên tiếp mặt trên không ngừng lóe qua các loại số liệu trên chiến trường áp lực không nhỏ đối phương trí năng máy móc cùng người máy chiến tranh quá mạnh hơn nữa phản vật chất đạn dược sung túc bọn họ bên này người máy chiến tranh tiêu hao rất nghiêm trọng tiếp tục như vậy kiên trì không được quá lâu chiến binh là cuối cùng một đạo phong tuyến không thể dễ dàng đi tới trí năng máy móc vận đưa đã tới sao vừa lại đây bộ hạ lúc này trả lời biểu hiện nghiêm nghị đều đưa lên đi tới minh nguyệt lưu hoa biểu hiện cũng không phải quá tốt Sử long trường thành cứng cỏi nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài nhưng cẩn thận ngẫm lại này cũng bình thường Sử long trường thành ở trong vũ trụ cũng coi như là nằm ở trung tầng đỉnh cấp văn minh có thực lực như vậy cũng không kỳ quái đối phương hiển nhiên không tiếp đánh đổi có điều toàn diện hiểu rõ Sử long trường thành thực lực sau nàng cũng không lo lắng đối phương người máy chiến tranh cùng phản vật chất đạn dược không có bọn họ như vậy sung túc chiến bộ càng không cần phải nói, minh thể văn minh phổ thông chiến bộ so với đỉnh cấp văn minh chiến bộ cũng không kém. thần cấp văn minh gốc gác không phải những văn minh khác có thể so sánh. mặc dù sử long trưởng thành là đỉnh cấp văn minh, ở minh nguyệt lưu hoa xem ra cũng chỉ là một con khá lớn con ngồi mà thôi. công hãm cầu vọng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. đương nhiên minh nguyệt lưu hoa biểu hiện một trận ở trên chiến trường, quần quân không ngừng trí năng máy móc lại bị đưa vào, nàng cũng là minh thể văn minh tướng tinh, tình huống như thế tự nhiên rõ ràng sinh mệnh ý tứ tiêu hao chiến ả minh nguyệt lưu hoa cười lạnh một hồi. Sử dụng ưu thế sân nhà tiêu hao chiến, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là sắp chết dễ rùa mà thôi. Bị chết nhanh cùng bị chết chậm một chút, cũng không có trên bản chất khác biệt. Sử Long trường thành nàng tình thế bắt buộc, không vì cái gì khác, liền vì Minh A tộc trưởng vị trí. Vì Minh A, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Gia tăng thế tiến công, nhường bọn họ nhìn, sâu trước sau là sâu, dãy rùa một hồi, cũng thay đổi không được vận mệnh. Minh Đồ, hết thảy tham dự Thiên Tinh Thịnh hội đỉnh cấp văn minh đều xác nhận hoàn tất, lần chút đem một phần danh sách ảnh truyền đi cho bên người nam tử. Như Minh thể Văn Minh sinh mệnh ở đây, Nhất định có thể nhận ra, Nam tử chính là từ sử lòng Trường thành bên trong biến mất Minh Đồ. Toàn tức danh sách ở Minh Đồ trước mắt lấp lóe, một phần phần tư liệu ký ức ở trong đầu của hắn. Minh Đồ, chúng ta tại sao không tìm Thần cấp Văn Minh? Lận Trúc hỏi. Không thể tìm, Thần cấp Văn Minh trừ biển vô tận, cái khác đều là kẻ giống nhau. Minh Đồ khẽ lắc đầu, trên mặt không lộ vẻ gì, phảng phất vô tận lạnh lùng. Đỉnh cấp Văn Minh, không hẳn chịu đắc tội Minh Thể Văn Minh. Lận Trúc biểu hiện nghiêm nghị. Hắn người bạn thân này, tao nộ có chút thê thảm, vừa Lận Trúc bị liên hệ thời điểm, hắn cũng là đẩy mặt và hắn giận. minh đồ là người máy là được gọi là minh thể văn minh hàng đầu tướng tinh minh đồ là một cái người máy thảm nhất chính là minh đồ ý thức trước kia là loại mạng sống con người thể ý thức một cái đã từng sinh động cơ thể sống ý thức bị cầm cố ở một bộ không có nhận biết không có nhiệt độ trong thân thể loại kia dày vò khủng bố đến mức nào mà minh đồ nhưng có thể ở trong đó kiên trì mấy trăm năm phần này ý chí đã có thể dùng khủng bố để hình dung minh thể văn minh vì thăm dò trí tuệ nhân tạo ý thức cùng sinh mệnh sống mãi hình thức lợi dụng tính mạng thể đến thí nghiệm đem cơ thể sống giết chết Sử dụng sinh tử trong nháy mắt hoảng sợ, nhường ý thức đặt đến sinh động nhất, thử nghiệm tiến vào máy móc lượng tử chip bên trong, vô số sinh mệnh bị minh thể văn minh ở thí nghiệm bên trong giết chết, mà minh đổ là duy nhất may mắn một cái, hoàn chỉnh bảo tồn ý thức, cái khác không phải chết rồi, chính là bộ phận tiến vào lượng tử chip bên trong, sau đó đi lên rồi, mất đi ý thức bị điều khiển tự động. Bây giờ minh đổ ý thức bị vây ở lượng tử chip bên trong, không có nguyên lai cơ thể sống nhiệt độ, không có xúc giác, không cảm giác, ở trong đó dày vò mấy trăm năm, bây giờ minh đổ đối với minh thể văn minh cửu hận cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được? ở minh thể văn minh thời điểm minh Đổ không dám biểu hiện ra hết thể vừa có cơ hội đi ra minh Đổ liền lựa chọn trốn tránh nhưng hủy diệt thân thể cũng chip liền như thế chết đi minh Đổ cũng không căm lòng minh thể văn minh vẫn không có hủy diệt hiện tại hắn muốn tìm một cái văn minh có thể đem hắn ý thức từ này cụ lạnh lẽo máy móc trong thân thể dẫn ra đến thần cấp văn minh hắn không thể đi tìm vì lẽ đó chỉ có thể tìm có thực lực đỉnh cấp văn minh lần này thiên tinh tịnh hội anh tài xuất hiện lớp, lớp vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn trước tới nơi này cho nên mới muốn tìm dám đắc tội bọn họ sinh mệnh khoa học kỹ thuật lại mạnh minh đồ ánh mắt không ngừng ở toàn tức ảnh liên tiếp bên trong lớp lóe rất nhanh liền đóng ảnh liên tiếp trở lại trang viên chân mặc một con đâm vào bên trong thư phòng ở thiên tinh rừng địa bên trong trong nháy mắt đó linh cảm câu thông hắn khoảng thời gian này tới nay tâm tư hiện tại liên quan với thứ bốn chiều không gian sinh mệnh tồn tại trạng thái các loại ý nghĩ giặt rào hắn cần phải đi cố gắng đi tiêu hóa những kia linh cảm cùng ý nghĩ thứ bốn chiều không gian sinh mệnh ý thức một cái trước nay chưa từng có tồn tại cũng là hiện tại vũ trụ sinh mệnh một cái điểm thiếu sót chưa bao giờ đạt đến độ cao thứ nhất chiều không gian vật thể Chỉ có thể nhận biết một cái chiều không gian như dọc theo dây từng cất bước sâu mà rời đi dây từng vật thể sẽ từ thứ nhất chiều không gian sâu tầm nhìn bên trong biến mất thứ hai chiều không gian vật thể chỉ có thể nhận biết hai cái chiều không gian giả thiết là mặt đất mặt bằng như vậy ba chiều vận động chim nhỏ bay hướng thiên không thời điểm sẽ từ thứ hai chiều không gian vật thể tầm nhìn bên trong biến mất thứ bốn chiều không gian tồn tại như vậy tồn tại thứ bốn chiều không gian sinh mệnh ở thứ bốn chiều không gian vận động làm thứ bốn chiều không gian vận động con đường cùng thứ ba chiều không gian không gian phát sinh gặp nhau thời điểm sẽ giống như ưu linh xuất hiện ở thứ 3 chiều không gian trước mắt, sau đó trong nháy mắt, giống như quỷ mị biến mất ở thứ 3 chiều không gian sinh mệnh tầm nhìn bên trong. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh cái này giả thiết vận động con đường là cái gì? Đem sinh mệnh thời gian trục kéo dài làm thứ 4 chiều không gian sinh mệnh vận động con đường, như vậy ở thứ 4 chiều không gian sinh mệnh vận động thời điểm, nào đó trong nháy mắt xuất hiện ở hiện tại thời gian điểm lên, cùng thứ ba chiều không gian sinh mệnh sản sinh trong nháy mắt gặp nhau, sau đó quỷ mị biến mất ở qua cùng tương lai thời gian trục bên trong. Thứ 4 chiều không gian sinh mệnh là ở thời gian chiều không gian lên tự do vận động. Thứ hai chiều không gian đến thứ ba chiều không gian là tránh thoát không gian độ cao hạn chế. Thứ ba chiều không gian đến thứ bốn chiều không gian, từ hiện tại hiểu rõ nghiên cứu đến xem là tránh thoát thời gian chiều không gian ràng buộc, siêu thoát ở thời gian chiều không gian ở ngoài. Nhưng mà liên quan với thời gian chiều không gian nghiên cứu, hiện nay thành quả đã ít lại càng ít. Thứ bốn chiều không gian sinh mệnh làm sao suy nghĩ? Thứ bốn chiều không gian là hoạt động thế nào? Thứ bốn chiều không gian nhìn thấy thế giới là thế nào? Giả thiết thứ bốn chiều không gian sinh mệnh có thể khống chế thời gian, như vậy là làm sao khống chế thời gian? Liên tiếp tốt mấy vấn đề hiện lên ở Trần Mặc đầu góc. Đây là hắn bức thiết nhất muốn biết vấn đề. Đặc biệt vấn đề thứ nhất, làm rõ thứ 4 triệu không gian sinh mệnh làm sao suy nghĩ, như vậy mặt sau vấn đề liền đơn giản rất nhiều. Ở bên trong thư phòng ngốc dòng rãi một ngày, Trần Mặc mới đi ra. Thế nào? Tiểu Ngư thấy Trần Mặc đi ra, chân thành đi tới, đẩy Trần Mặc xe đẩy, ôn nhu hỏi, có chút thu hoạch. Trần Mặc nói rằng, đêm nay mộ thị thiên tinh gia tộc cái kia chẳng thiệt diệu, ngươi xác định đi đi, sẽ có hay không có vấn đề. Hiện tại ngươi là tử vi văn minh tội phạm truy nã thân phận lộ ra ánh sáng. Tiểu ngư có chút lo lắng hỏi. Mộ thị thiên tinh gia tộc tiệt diệu, đi xem xem náo nhiệt cũng tốt. Còn vấn đề thân phận không cần để ý tới, tử vi văn minh người phụ nữ kia đã biết, buộc không lộ ra ánh sáng không có ảnh hưởng. Trần Mặc không để ý chút nào, suy nghĩ một chút, mới lại mở miệng. Ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, lại đi một chuyến thiên tinh rừng địa đi, đi tìm một chút linh cảm, nói không chắc còn có thể có thu hoạch bất ngờ. chương 948, đại não suy nghĩ vẫn là ý thức suy nghĩ. Thiên tinh rừng bia so với lần trước càng náo nhiệt, tự trần mặc biến hóa thông qua toàn tức ảnh liên tiếp đưa lên đến mộ thị thiên tinh các góc sau. Thiên tinh đổ bi kỳ lạ tác dụng lần thứ hai bị mỗi cái sinh mệnh đông đảo thảo luận. Trước tới tham gia thiên tinh thịnh hội sinh mệnh đều sớm lại đây quan sát thiên tinh rừng địa. mỗi cái sinh mệnh đều hy vọng trở nên càng mạnh hơn. Thần cấp sinh mệnh mang ý nghĩa càng dài tuổi thọ, càng thông minh cùng phản ứng càng nhanh hơn đại não, còn có năng lực đặc biệt. Đối với sinh mệnh có trí tuệ mà nói, bất luận điểm nào đều là một loại to lớn mê hoặc. Mỗi cái ảnh bia sinh mệnh rõ ràng so với trần mặc lần đầu tiên tới thời điểm càng nhiều. đặc biệt trần mặc lần trước xuất hiện biến hóa vũ trụ tồn tại luận ảnh địa bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng căn bản không chen vào được lần trước vũ trụ tồn tại luận trần mặc đều nhìn tấu chuyện, lần này mục tiêu của hắn không phải nơi đó mà là một cái khác nhường trần mặc cảm thấy hứng thú đầu đề thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức ảnh địa lên cũng còn tốt sinh mệnh mặc dù nhiều một điểm nhưng không có như vậy lít nha lít nhít còn có chỗ trống nội dung quá mức thơ ảo không có kiến thức chuyên nghiệp sinh mệnh căn bản xem không hiểu xung quanh sinh mệnh nhận ra trần mặc đều tự giác nhường chỗ Hiện tại Trần Mặc là mộ thị Thiên Tinh danh nhân, hộ vệ đánh bại chiến giáp danh sư Vạn An, vẫn là giết chết tử vi Văn Minh sứ giả, bị tử vi Văn Minh truy nã tội phạm truy nã. Thêm vào Thiên Tinh rừng bia biến hóa, hắn đã bị mộ thị Thiên Tinh sinh mệnh biết rõ. Trần Mặc cho vọt vị trí sinh mệnh lễ phép nói tạ, chiến giáp lơ lửng giữa không trung, hắn đem sự chú ý đặt ở ảnh bia lên. Khẩu nghiêu cùng vài tên chiến giáp sư canh giữ ở bên cạnh hắn, đem Trần Mặc chặn ở trung ương, Dinh cũng ở đây, Tiểu Ngư liền canh giữ ở Trần Mặc bên người. Tuy rằng Thiên Tinh rừng bia bên trong không cho phép động thủ, nhưng đây chỉ là quy định. có sinh mệnh địa phương thì có giang hồ, có quang minh cũng có hắc ám, hắc ám thế giới tình huống, không phải ngươi quy định, bọn họ liền muốn tuân thủ, không thể nào làm được trăm phần trăm cấm. Tiến vào trạng thái sau, Trần Mặc liền bắt đầu cẩn thận xem nghiên cứu bài viết. Rất nhiều nghiên cứu tư liệu, Nguyên Cảo cùng sao chép cảm giác là không giống. Có Nguyên Cảo, nhân viên nghiên cứu càng muốn xem Nguyên Cảo, có lúc một cái nho nhỏ phù hiệu cùng chữ cái sửa chữa, liền có thể cảm giác được nhân viên nghiên cứu nghĩ biểu đạt ý tứ. Thứ bốn chiều không gian tồn tại triết học ý thức, chương thứ nhất tự nhiên là thứ bốn chiều không gian tồn tại toán học luận chứng. lít nha lít nhít công thức cùng cầu giải quá trình phi thường tỉ mỉ đối với phổ thông sinh mệnh mà nói những này công thức chính là thiên thư mặc dù là nhân viên nghiên cứu cũng phải cẩn thận xem và giải đáp đối với trần mặc mà nói bất kỳ độ khó toán học công ty xem ra đều rất đơn giản toàn bộ giải đáp quá trình hắn nhìn thấy chua công tiểu một khắc đó liền toàn bộ rõ ràng không tự giác trần mặc rất nhanh rơi vào đi từng đôi mắt chính ở trong bóng tối quan tâm trần mặc tình hình trần mặc ở thứ 4 chiều không gian tồn tại triết học ý thức ảnh địa lên dừng lại thời điểm tin tức liên quan tới hắn liền xuất hiện ở các đại văn minh trên bản hắn lại qua lần này là thứ bốn chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu Tháp lạp đem toàn tức ảnh liên tiếp đưa cho đồng thanh đem cái này ảnh bia nội dung thả ra cho ta nhìn một chút đồng thanh rất hứng thú mà nhìn trần mặc nổi ảnh bia trước bóng người một cái toàn tức hình chiếu xuất hiện đem có khắp thứ bốn chiều không gian tồn tại triết học ý thức nghiên cứu ảnh bia hoàn chỉnh hình chiếu tái hiện ở đồng thanh trước mặt lít nha lít nhít công thức hòa giải phương trình còn có kỳ lạ đồ hình khiến người nhìn ra tê cả ra đầu có ý kiến gì đồng thanh hỏi dò bên người Tháp lạp ta rất vui mừng ta học toán học còn có con số Tháp Lạp nói rằng, ha, đúng là như vậy. Đồng Thanh nhẹ nhàng nợ nụ cười, phi thường tán đồng gật gù, ánh mắt ở ảnh bia lên nhìn một hồi, lại rơi vào Trần Mặc trên người. Vương, cái này sinh mệnh chính là cùng giết Chết Đan có gián tiếp quan hệ. Một tên thuộc hạ nhìn Trần Mặc toàn tức hình vẽ, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Bọn họ là Lôi Thần Văn Minh sinh mệnh, hiện tại đã xác nhận, chính là lúc trước Trần Mặc đem không gian liên tiếp khí bán cho Đồng Thanh, nhường Đồng Thanh chiếm cư tiên cơ, mới nhường Đan Chết ở Thạch cam Tinh hệ. Đan Chết, ta so với ai khác đều phẫn nộ, không nên bị cửu hận che đôi mắt cùng đại não. tiếng sấm nổ âm trầm thấp, thuộc hạ như vừa tình dấp chi bao, vội vã cáo là, cùng trước đây muốn so sánh với, hiện tại lôi đỉnh, trên người ngạo khí biến mất rồi, nhiều một luồng kẻ bể trên khí chết, còn có một loại tự tin. Lúc đó hắn cũng ở thạch cam tinh hệ, động tác của bọn họ chậm một bước, bọn họ không gian liên tiếp khí chưa thành hình, đồng thanh liền đem không gian vũ khí đưa vào thạch cam tinh hệ, nhường đồng thanh bắt được tiên cơ, chính là trần mặc không gian liên tiếp khí nhường đồng thanh bắt được tiên cơ. Nhưng đối với trần mặc, hắn không có cửu hận, chính như đang ở thạch cam tinh hệ bên trong đối với hắn nói cuối cùng mấy câu nói như thế. thua chính là thua, bất kể như thế nào thua, đều muốn thừa nhận. đáng sợ nhất chính là cho mình tìm kiếm thất bại cớ, đó là người yếu. cái này Trần Mặc không đơn giản, trước tiên điều tra rõ ràng thân phận của hắn, đừng có gấp cùng bọn họ là địch. hiện tại vũ trụ thế cuộc không lạc quan, có thể thiếu một cái kẻ địch liền thiếu một cái. Lôi Đình nói rằng, xung quanh phảng phất đều yên tĩnh lại, Trần Mặc xem lướt qua tốc độ tăng nhanh, ảnh trong địa, mỗi khi gặp phải một vấn đề, Trần Mặc chỉ là hơi dừng lại suy tư, đáp án kia liền hoàn chỉnh hiện lên ở trong đầu của hắn. Trần Mặc hiện tại là thần cấp sinh mệnh, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn so với thần cấp sinh mệnh cao nửa cấp, thêm vào bản thân hắn là nhân viên nghiên cứu. Đối với học thuật vấn đề suy nghĩ, bản thân liền rất nhanh, còn có từ mỗi cái mức độ đi tới giải đáp những vấn đề này. Một chút hiếu kỳ sinh mệnh sẽ đến đây quan sát Trần Mặc xem lướt qua ảnh nghĩa. Dù sao cũng là mình tinh hiệu ứng, có chút sinh mệnh thì lại không để ý tới những này, tiếp tục chính mình xem. Trần Mặc tốc độ chậm rãi hạ xuống được, theo quan sát không ngừng thâm nhập, Mộ Thị Thiên Tinh đang nghiên cứu bên trong đưa ra vấn đề càng ngày càng nhiều, suy nghĩ cấp độ cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng sâu áo. Triết học vấn đề, xưa nay đều là huyền diệu khó hiểu. cần phải từ từ suy tư nhai, nghiền ngẫm. Ở mộ thị Thiên Tinh Nghiên cứu bên trong, hắn đưa ra qua không ít không cách nào giải đáp vấn đề, hậu nhân có đối với hắn những vấn đề này từng làm rất nhiều luận văn giải đáp, ở Thiên Tinh bi địa cái khác ảnh bia lên, cũng không ở nơi này, Trần Mặc không có thời gian đi từng cái từng cái xem, phần lớn vấn đề, Trần Mặc chính mình liền có thể giải đi ra. Liên quan với triết học mệnh đề mâu thuẫn vấn đề cũng không có thiếu, nhưng mà bình hành vũ trụ tồn tại, cùng thứ 4 triệu không gian sinh mệnh năng lực, có thể rất tốt giải đáp những kia mệnh đề mâu thuẫn vấn đề. Từ thứ 40 cái ảnh bắt đầu Trần Mặc tốc độ lần thứ 2 biến nhanh. Cuối cùng nơi này, giảng giải chính là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh ý thức khả năng nắm giữ các loại siêu năng lực. Suy đoán rất đơn giản, Mộ thị thiên tinh cho rằng, thứ 4 triệu không gian sinh mệnh, chỉ có thể ở trong thời không tự do qua lại, còn nắm giữ hết thể siêu năng lực, chính là vũ trụ thần cấp sinh mệnh siêu năng lực, đều là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh năng lực bộ phận chiếu rọi. Nhưng có hết thể siêu năng lực, cũng không có nghĩa là chính là thứ 4 triệu không gian sinh mệnh. Loại này trình bày và phân tích, không phải lần đầu tiên thấy, Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cũng đã gặp. vì lẽ đó này bộ phận nội dung trần mặc rất dễ hiểu hơi đảo qua một chút trần mặc không thể không khâm phục mộ thị thiên tinh đúng là một cái ghê vớ người mở đường xem xong nhưng mà thu hoạch có một chút nhưng không có chân chính xúc động đồ vật của hắn trần mặc tiếp nuối thở dài nhưng cẩn thận ngẫm lại chính mình thật giống không có gì hay tiếc nối như mỗi lần đều có thể thu được rất nhiều như vậy chỉ có thể nói rõ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tri thức hắn đều chẳng học có chút lòng tham ba ba tại sao hắn có thể xem hiểu ảnh nghĩa chúng ta xem không hiểu đây một cái bi bộ âm thanh Ở vây xem sinh mệnh quần bên trong vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một cái ngồi ở phụ thân chiến giáp trên bả vai loại người tiểu lò ly. Bởi vì, hắn học tập tri thức nhiều, chúng ta không học được nhiều như vậy tri thức. Tại sao chúng ta không học được nhiều như vậy tri thức nha? Bởi vì chúng ta không có làm chuyên nghiệp nghiên cứu, những kiến thức kia cần hoa rất nhiều thời gian đi chuyên nghiệp nghiên cứu, muốn có rất thông minh đại não đi suy nghĩ." Phụ thân kiên trì giải đáp. Tại sao là đại não suy nghĩ đây? Không phải ý thức đang suy tư à? Đại não cùng ý thức là cùng một cái đồ vật à? Tại sao là đại não suy nghĩ đây? không phải ý thức suy nghĩ à? đại não cùng ý thức là cùng một cái đồ vật à bi bôi lì âm nhường trần mặc như gặp sầm yên mới vừa muốn rời đi ảnh địa thân thể cứng ở tại chỗ đại não đang suy tư vẫn là ý thức đang suy tư đây chính là một cái triết học vấn đề cũng là trần mặc chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề mộ thị thiên tinh đang nghiên cứu bên trong cũng không đưa ra đến vấn đề đại não cùng ý thức là cùng một cái đồ vật à không phải tiểu ngư năng lực có thể nhìn thấy ý thức thể trần mặc cùng tiểu ngư liên tiếp ý thức thời điểm xem qua tiểu ngư nhìn thấy thị giác ý thức thể là tồn tại hơn nữa mặc nữ ý thức chính là sử dụng lượng từ cơ học đống dưng sáng tạo đại não cùng chip chỉ là một cái lọ chứa nếu như đại não chỉ là một cái lọ chứa như vậy ý thức thể có thể hay không đi cái khác bên trong dung khí suy nghĩ Tỷ như thân thể bước chân cánh tay các loại hoặc là trực tiếp thoát ly cơ thể sống đến sinh mệnh khác thể hoặc là vật thể lên suy nghĩ một loạt vấn đề trong nháy mắt hiện lên ở trần mặc trong ý thức Trần mặc cứng ở tại chỗ khẩu nghiêu mới vừa muốn mở miệng hỏi giò liền bị tiểu ngương ngăn cản ra hiệu hắn không cần nói chuyện nàng cảm giác được trần mặc lại xuất hiện biến hóa lần thứ hai biến hóa chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 949, thật giống có chút biến thái. Một lời thức tỉnh người trong động nói chính là Trần Mặc hiện tại trạng thái. Trần Mặc mê muội tại ý thức khống chế bên trong, thân thể của hắn khác hẳn với người thường, từ lâu bỏ đi đại não cùng thần kinh khái niệm, đặt đến hiện tại sinh mệnh khoa học không thể nào hiểu được trạng thái. Vừa nay bé gái, như thể hồ quán đỉnh, hắn ý thức có thể không lại vẹn vẹn là hạn chế ở đầu trong não, như vậy liền có thể ung dung khống chế thân thể những vị trí khác. Bắt đầu ý thức rời đi còn rất chúc chắc, mà sau càng ngày càng quen thuộc. ý thức giải rác đến thân thể mỗi cái vị trí loại kia thân thể khống chế cảm giác xuất hiện lần nữa từ ý thức nơi sâu xa mà phát cảm giác vui sướng tràn ngập toàn thân trần mặc liền định ở nơi đó không núp ních nhưng ý thức nhưng phi thường sinh động chính trực giờ ngọ thiên tinh rừng bia bị các loại sinh mệnh tràn ngập hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào trần mặc là bị trọng điểm quan tâm sinh mệnh nó tình huống khắc thưởng tự nhiên đưa tới trên sân quan tâm không thể nào lại tới vậy xem sinh mệnh có chút khó có thể tin nhìn thấy trần mặc ổn định động tác một cái khó mà tin nổi khả năng hiện lên ở bọn họ trong đầu lần thứ nhất biến hóa mới vừa mới qua đi à, hiện tại lại tới lần thứ hai, còn có nhường hay không sinh mệnh sống? bọn họ nhất định mắt thấy không tầm thường thời khắc, mỗi cái sinh mệnh đều nín hơi ngưng thần. đông đảo sinh mệnh kỳ vọng sinh mệnh quang phổ máy thu hình lần thứ hai theo máy không người lái xuất hiện, rơi vào trần mặt trên người. sau một khắc, to lớn toàn tức màn ánh sáng bay lên, trần mặt hình ảnh ngắt quãng bóng người xuất hiện lần nữa ở toàn tức màn ánh sáng lên, mang vào trần mặt thân thể biến hóa quang phổ. cũng thật là, ta thần a, sinh mệnh so với sinh mệnh tức chết ta rồi, biến thái, chết biến thái. vậy xem trong cuộc sống tâm một mảnh kêu rên, mấy ngày ngắn ngủi thân thể xuất hiện lần thứ hai tiến hóa này đã là nghịch thiên như thế tồn tại lẽ nào trần mặc có thể thức tỉnh lần thứ hai siêu năng lực hoặc là lần thứ ba ạ nhiều năng lực thần cấp sinh mệnh ở vũ trụ ghi chép lịch sử bên trong cũng không ít mộ thị thiên tinh đã từng chính là một cái trần mặc thân thể quá phổ biến hóa càng ngày càng kịch liệt đại khí phản phất động lại giống như nhường xung quanh trở nên tĩnh mịch đột nhiên không tên non ngâm ong thanh xuất hiện thiên tinh rừng bia bắt đầu chấn động đung đưa phản phất động đất như thế vô số sinh mệnh ngơ ngác mà nhìn phát sinh dị tượng động đất bọn họ đều gặp có một ít thần cấp sinh mệnh liền có thể khống chế động đất nhưng ở thiên tinh rừng bia tiến hóa bên trong gợi ra cảnh tượng kỳ dị như vậy sinh mệnh cũng chỉ có trần mặt một cái mộ thị thiên tinh một cái không biết bên trong pháo đài minh đổ ngồi ở trước màn hình biểu hiện lạnh lùng nhìn về mỗi cái đến đỉnh cấp văn minh tư liệu hắn xem đỉnh cấp văn minh tư liệu không xuống bằng cái nhưng mà vẫn không có xác định cái nào đỉnh cấp văn minh đang giá cùng hắn làm giao dịch hắn muốn tìm văn minh người lãnh đạo nhất định phải là một cái có quyết đoán có tài hoa sinh mệnh điểm này đồng thanh cùng lôi đình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất nhưng hắn đối với hiện hữu thần cấp văn minh phát ra từ ý thức nơi sâu xa bài xích dưới cái nhìn của hắn hiện tại thần cấp văn minh gốc rễ đều giống nhau mục nát đột nhiên minh đồ ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào hệ thống nhảy ra tin tức mới nhất lên trần mặc như lão tăng nhập định giống như phù phiếm ở giữa không trung bóng người ánh vào tầm mắt của hắn lạnh lùng con mắt xuất hiện bọn sóng là hắn cái kia bị tử vi văn minh truy nã sinh mệnh hai lần tiến hóa minh đồ ánh mắt bắt đầu lóe lên đến hắn ý thức được có thể trần mặc là một cái lựa chọn tốt ở thạch cam tinh hệ đắc tội tam đại thần cấp văn minh cái này sinh mệnh quyết đoán đầy đủ có thể ở thiên tinh rừng bia hai lần tiến hóa lúc này trước nay chưa từng có chầm tư hồi lâu minh độ chậm rãi đóng toàn tức màn hình tư liệu trang hắn quyết định đánh cược một lần đồ vân nhìn chằm chằm luông xuống toàn tức màn ánh sáng biểu hiện thang phục năm đó ở thạch cam tinh hệ tuổi trẻ loại người hiện tại trưởng thành e sợ đã vượt qua hắn cái này tiền bối loại này khủng bố sinh mệnh không thể dùng thiên tài để hình dung chỉ có thể nói yêu nghiệt lúc trước ở thạch cam tinh hệ lên chúng thần tập hợp hắn liền bộc lộ tài năng bây giờ thiên tinh bi địa bên trong đến từ vũ trụ các nơi thiên tài hội tụ đông đảo thần cấp sinh mệnh gặp nhau hắn vẫn là buộc lộ tài năng bất luận đến cái nào hắn nhất định là một cái nhân vật chính một cái không thua với đồng thanh lôi đỉnh hàng ngũ sinh mệnh đồ vân có chút trở mông lên Quân anh tập trung thời khắc đột nhiên xuất hiện lần này e sợ lại muốn náo nhiệt có điều này không phải hắn nên buồn phiền sự tình là những tia đại gia nên buồn phiền đến bọn họ tầng thứ này tự nhiên biết ai là đối thủ của bọn họ ai là bằng hữu của bọn họ đồ Vân biết đồng thanh cùng lôi đình hàng ngũ cũng biết thời đại tiếp theo là quần hùng tranh bá thời đại Cổ Nghiêu cực kỳ thành kính nhìn chằm chằm Trần Mặc bóng người. Đây là Thần Vương Phong Thái. Bọn họ thần vệ vẫn luôn cho rằng, Thần Vương là trong lòng bọn họ thông minh nhất, hoàn mỹ nhất thiên tài. Tuy rằng bình thường Thần Vương rất ít động thủ, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, không chỉ là trí tuệ, mà là toàn năng hoàn mỹ. Bây giờ, Thần Vương ở Thiên Tinh rừng bia hai lần tiến hóa, này đầy đủ nói rõ hắn thiên tài trí tuệ. Nhìn chung vũ trụ của Kim, chưa bao giờ có sinh mệnh ở Thiên Tinh rừng bia nơi này hai lần tiến hóa, vẫn là ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Hiện tại Thần Vương Phong Thái truyền khắp Thiên Tinh bi địa. Đông đảo thần vệ vui vô cùng. đánh tới hoàn toàn tinh thần bảo vệ chỉ lo ở loại này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề cao hứng nhất không gì bằng tiểu ngư nàng đi theo trần mặc bên người lâu nhất người đàn ông này có bao nhiêu ưu tú nàng hiểu rõ nhất bây giờ ở vũ trụ sinh mệnh bày ra phong thái làm hắn thân mật nhất người tiểu ngư tự nhiên là tự hào cực kỳ không có nữ nhân không muốn nhìn thấy chính mình nam nhân trở nên càng ưu tú đại triển phong thái nàng biết trần mặc hiện tại tình trạng cơ thể trải qua lượng tử sinh mệnh khai phá trần mặc thân thể vốn là rất đặc thù xuất hiện bất kỳ biến hóa đều rất bình thường. hiện tại nàng chỉ muốn trần mặc có thể khống chế thân thể trần mặc không cách nào khống chế thân thể tuy rằng làm chuyện gì đều không ảnh hưởng nhưng có lúc tổng có một chút không tiện. hơn nữa trong nhà mặc nữ hiện tại cũng chỉ có thể ngồi ở xe lăn hoặc là dựa vào chiến giáp đến phụ trợ vận động đồng dạng động không được như trần mặc có thể động như vậy sau đó sóng gió gì đều sẽ tới chỉ cần trần mặc bình yên vô sự hành quân kiến tập đoàn liền không sợ mặc cho hà phong sóng các nàng cũng sẽ an tâm trần mặc ở thiên tinh rừng bia xuất hiện biến hóa ảnh liên tiếp đã truyền quay lại mấy trăm bức năm ánh sáng có hơn địa cầu luôn luôn bình tĩnh Lam cũng khiếp sợ nhìn Trần Mặc xuất hiện biến hóa, mà triệu mẫn đôi mắt đẹp nhưng là không hề động đậy mà ở Trần Mặc trên người. Bên người ngồi ở xe lăn mặc nữ đồng dạng vui mừng nhìn Trần Mặc bóng người. Bên trong phòng tác chiến còn có cái khác một đoàn người cao tầng, thật giống có chút biến thái. Lam lầm bầm nói rằng, triệu mẫn tán thành gật đầu, hắn vẫn luôn như thế biến thái. Bên trong phòng tác chiến cái khác cao tầng toàn bộ tán thành gật đầu. Hành quân kiến tập đoàn chủ lưu khoa học kỹ thuật tất cả đều là xuất từ Trần Mặc tay, hơn nữa còn là ở như thế trong thời gian ngắn từ một cái cấp thấp văn minh. trưởng thành trở thành sánh vai đỉnh cấp đại văn minh tồn tại, trừ biến thái, bọn họ không nghĩ ra cái khác hình dung tử. Hơn nữa lại ở thiên tinh rừng bia gợi ra dị tượng, chưa từng có ai thành tựu. Trần Mặc thân thể ở thiên tinh rừng bia lần thứ hai xuất hiện biến hóa, náo động toàn bộ thiên tinh bi địa. hầu như hết thể tin tức hình ảnh cùng trực tiếp hình ảnh, đều ở thời gian thực tiếp sóng Trần Mặc hình ảnh ngắt quãng ở rừng bia bầu trời cảnh tượng. hai lần tiến hóa, gợi ra thiên tinh rừng bia động đất dị tượng, đây là trước đây nghị cũng không dám nghĩ tới. bọn họ phảng phất nhìn thấy, khóa này thiên tinh thịnh hội, trói mắt nhất tân tinh, ngay ở từ từ bay lên. Ở vô số con mắt căng thẳng quan tâm dưới, như đất nạn đóng chặt cách ở giữa không trùng trần mặc, con mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự, thân thể ở giữa không trùng giật giật. Chương 950, ý thức không giới hạn nữa ở trong não. Vô số chiến hạm, ở cầu vòng cửa động trôi nổi hải cốt bên trong xuất hiện, trên chiến hạm, Bạch Tinh Văn Minh tiêu chí càng rõ ràng. Tướng Tinh ảnh điệu đi ra. Câu Tuyên nhìn chằm chằm Tinh Đồ, con mắt không nhúc nhích, ở nàng chiến giáp lên, rất dễ thấy sói đồ đằng. Nàng một tên Bạch Tinh Văn Minh bán thú nhân lang nữ, cũng là chi chiến bộ này tướng Tinh, một tên nữ tướng Tinh. Lang nhân tộc vốn là am hiệu quần thể tác chiến. Hầu như trời sinh tướng tinh, bạch tinh văn minh trong lịch sử, lang nhân tộc từng xuất hiện rất nhiều nổi danh tướng tinh, đặc biệt ở bạch tinh văn minh cuột khởi thời kỳ chiến tranh. Mà nay một đời, câu tuyên chính là lang nhân tộc tướng tinh người tài ba. Đại nhân, nơi này là ám sâm lâm vực, một bên mây tỏa, tiếp đó chúng ta làm thế nào? Tiến công ám sâm lâm văn minh à? Bên cạnh phó tướng nghiêm túc hỏi. Bọn họ đánh hạ đi về ám sâm lâm văn minh cầu rồng, liền mang ý nghĩa cần lo lắng tới một bước kế hoạch, tạm thời không động vào ám sâm lâm văn minh. Câu tuyên lắc đầu, sau đó chỉ vào toàn tức hình vẽ đánh dấu tình huống. cái này cầu vồng, là đi về trò mục phu chỗ trống câu tuyên chỉ trò khoảng cách biên vân thành 10 ước năm ánh sáng nơi một cái cầu vồng tin tức nhân viên tình báo đã sớm đem những này cầu vồng đường nối tình huống điều tra rõ ràng bây giờ vũ trụ lại như thùng format cầu vồng chính là format lên từng cái từng cái lỗ nhỏ tăng nhanh chiến tranh tiết ấu cũng gia tăng vũ trụ chiến tranh tính chất phức tạp là nó là trò mục phu mục ố tinh hệ đại hát động sụp xuống mà thành gọi mục ô cầu vồng, dựa theo tình báo tin tức cái này cầu Vồng hiện tại bị hành quân kiến tập đoàn chiếm cứ phó tướng nói rằng hành quân kiến tập đoàn câu tuyên đầy mặt nghi hoặc nàng lần đầu tiên nghe nói tập đoàn này một cái có thể so với đỉnh cấp văn minh thế lực lớn tập đoàn khởi nguyên ở tròm song ngư kình ngư siêu tiên hà phục hợp thể xuất hiện thời gian rất ngắn chỉ có mười mấy năm đột nhiên qua khởi chinh phục tròm song ngư kình ngư phục hợp thể bọn họ nắm giữ ám vật chất cùng phản vật chất tinh luyện kỹ thuật còn có các loại nắm giữ các loại không gian vũ khí suy đoán hẳn là một cái nào đó đỉnh cấp văn minh di chuyển mà đến bọn họ cụ thể lai lịch đến nay không biết phó tướng đem thu được tin tức nói một lần không biết lai lịch đỉnh cấp tập đoàn câu tuyên nhất thời hứng thú Phái dò xét phi thuyền qua, nhường thám tử điều tra hành quân kiến tập đoàn ở mục cố cầu vùng an bài. Tốt. phó tướng gật đầu hẳn là. Trần Mặc ở giữa không trung mẹo vẹo cái cổ, một cái rất bình thường động tác, nhưng đối với nhận mấy tháng không thể động đậy Trần Mặc mà nói, đây là một cái tin vui. Thân thể hoàn toàn khôi phục. Hắn chưa bao giờ có thoải mái như vậy cảm thụ, thân thể biến hóa, hắn toàn bộ hiểu rõ với tâm. Hiện tại cảm giác bên trong thân thể ẩn chứa vô tận sức mạnh, phản phất không gì không làm được. Hết thảy tâm tư đều nước chảy thành sông, hắn hiện tại ý thức trải rộng cả người, mỗi một khối huyết đủ. mỗi một tế bào đều ở hắn trong lòng bàn tay, có thể nói cả người đều là đại não, đây chính là bộ này thân thể cường hắn chỗ. Có điều hiện tại tựa hồ không phải trải nghiệm biến hóa thời điểm. ở thiên tinh rừng bia bầu trời, vô số sinh mệnh đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, ánh mắt chừng chừng theo dõi hắn, phảng phất ở xem một cái quái vật. thời khắc này, Trần Mặc cảm giác mình như vườn thú bên trong gấu trúc, tiến tĩnh một cách chết chóc. mặc dù là Trần Mặc, đối mặt vô số song ánh mắt kỳ quái, cũng không nhịn được thân thể sợ hãi. những kia sinh mệnh hầu như đều muốn đem hắn mang tới phòng thí nghiệm giải đạo đi. Tiểu Ngư nhẹ giọng nhắc nhở. Trần Mặc liền biết mình ở Thiên Tinh rừng địa biến hóa, mới đưa tới nhiều như vậy sòng quỷ dị ánh mắt. Đi về trước đi. Trần Mặc lĩnh mấy người chậm rãi bay khỏi Thiên Tinh bi địa, dọc theo đường đi, hết thảy sinh mệnh đều cho bọn họ nhường đường. Vô số con mắt rơi vào Trần Mặc trên người, mỗi một xong đều tâm tình bất nhất, ước ao, đấu kỵ, thán phục, kính nể, súng bái các loại, chỗ nào cũng có, thời khắc này, Trần Mặc chính là Thiên Tinh bi địa trói mắt nhất sinh mệnh. Ở Trần Mặc lúc rời đi, hắn vừa nãy đang nhìn ảnh địa, lúc này bị sinh mệnh khác chiếm cứ, hy vọng có thể từ Trần Mặc vừa nãy xem ảnh trong địa, có một ít tỉ lời. tìm tới sinh mệnh tiến hóa chân lý theo trần mặc rời đi vây xem sinh mệnh cũng tàn đi nhưng kịch liệt thảo luận vừa mới bắt đầu hai lần ở thiên tinh rừng bia bên trong xuất hiện biến hóa còn gợi ra thiên tinh rừng bia động đất quả thực khó mà tin nổi đông đảo sinh mệnh đều đang suy đoán trần mặc cụ thể lai lịch còn có trần mặc từ trong đó thu được năng lực gì trang viên bên trong gian phòng tiểu nữ thán phục mà nhìn trần mặc thân thể thân thể được không chế sau trần mặc thân thể xuất hiện một chút biến hóa một ít chi tiết biến hóa mỗi một khối bắp thịt mỗi một khối khung xương đều đạt đến hoàn mỹ mức độ đường nét cũng là thoải mái nhất dáng vẻ Xem ra tràn ngập sức mạnh, nhưng không mất vẻ đẹp, bụng tám khối cơ bụng đường nét, nhu hòa đều đều. Liên nhìn quen Trần Mặc thân thể tiểu ngư, đối với Trần Mặc thân thể đường nét biến hóa, cũng vì đó mê. Bộ thân thể này, quả thực là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác, bất luận cái nào nữ hải, phòng chừng đều không thể từ chối. Tiểu ngư vươn ngón tay, nhẹ nhàng giật giật Trần Mặc cơ ngực, không mềm không cứng, còn thật thoải mái. Tiểu ngư không nhịn được nhiều sờ soạng mấy lần. Trần Mặc nhìn hoa mắt xi si tiểu ngư, chán buốc lên dây đen, không trêu chọc nổi nàng, chỉ có thể mặc cho nàng sang vậy. Không thể không nói, thân thể được khống chế cảm giác thật thoải mái. có thể thích làm gì thì làm mà không phải chiến giáp giúp đỡ chính mình động loại kia thân thể bị trí có thể khống chế cảm giác có thể không tốt lắm người thân thể này có năng lực gì tiểu ngư hỏi không tìm hiểu rõ trần mạc bất đắc dĩ nói rằng mặc dù khống chế xong thân thể hắn cũng không toàn bộ cha cha rõ ràng bộ thân thể này năng lực liền cảm giác mình không gì không làm được nhưng còn không thăm dò rõ ràng làm sao sử dụng những năng lực này trần mặc suy nghĩ một chút bổ sung nói rằng trừ khống chế thân thể ngươi còn có cái gì đặc thù thu hoạch có a học được dùng cái mông suy nghĩ nghiêm túc nói chuyện. Tiểu Ngư bóp lấy Trần Mặc eo, lường hắn một cái. Trần Mặc một mặt vô tội, hắn nói thật. Ý thức trải rộng cả người sau, hắn nhận thức thế giới ở hắn tư duy bên trong toàn bộ đổ nát. Nhưng Trần Mặc mặc quần áo tử tế, Tiểu Ngư lấy ra lượng tử máy truyền tin, bấm mặc nữ số. Mặc nữ bởi vì lượng tử sinh mệnh khai phá sự tình, giúp Trần Mặc mở một cái lúc đầu xác nhận mặc nữ thân thể, hiện tại còn không cách nào không chế. Mặc ca, Tiểu Ngư tỷ. Mặc nữ nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư, lộ ra nụ cười vui mừng. Triệu Mẫn cũng ở Mặc nữ bên người. chúng ta nhìn thấy mặc ca ở thiên tinh rừng bia sự tỉnh tin tức này thật là nhanh lao công hiện tại thân thể có thể chính mình khống chế hiện tại nhường lao công cùng mặc nữ nói một chút khống chế thân thể sự tỉnh Tiểu ngư nhìn về phía trần mặc đem đề tài cho hắn mặc nữ nghĩ khống chế thân thể cũng không khó hiện tại chúng ta thân thể khác nhau với truyền thống sinh mệnh nghiêm chỉnh mà nói là không có truyền thống bộ phận khác nhau thân thể mỗi cái tế bào đều rất đặc thù đại não chỉ là ý thức lọ chứa chúng ta ý thức có thể trải rộng thân thể mỗi một góc trần mặc đem kinh nghiệm của chính mình nói cho mặc nữ đây là hắn ở thiên tinh rừng địa bên trong cái kia lọ ly một lời thức tỉnh hắn sau nghĩ đi ra chúng ta thân thể ý thức có thể không lại chỉ hạn chế ở trong não nghe đến lời này xa trên địa cầu mặc nữ con mắt sáng trăng nàng la lượng tử ý thức sinh ra chỉ số ác quy cao đáng sợ trần mặc làm rõ trong đó tình huống nàng hết thể ý nghĩ đều tự nhiên hội tụ lên ta thử xem mặc nữ nói rằng chương 951, trăm diệu ngoại giới còn dừng lại ở trần mặc lần thứ hai biến hóa để tài lên mà đến đây tham dự thiên tinh thịnh hội đại văn minh sự chú ý đều ở khác một việc lớn lên Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc thiệt diệu, chỉ có thực lực mạnh mẽ văn minh, hoặc là đặc biệt nổi danh danh gia quý tộc, mới sẽ thu đến tự Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc thư mời. Mỗi một giới Thiên Tinh Thịnh Hội, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc đều sẽ mời tiệp cao cấp nhất đại văn minh sứ giả đại biểu, cùng các lộ thế gia tập đoàn, cung cấp một cái bình đài cho các đại văn minh giao lưu. Bây giờ vũ trụ chiến tranh hừng hực, lần này Thiên Tinh Thịnh Hội là các đại văn minh phi thường hiếm thấy một cái giao lưu bình đài, kết minh hỗ trợ, hoặc là leo lên đại văn minh cơ hội, thêm một cái minh hữu cùng bằng hữu. Ở thời loạn lạc bên trong tiếp tục sinh sống tỷ lệ thì càng lớn. tiểu ngư giúp trần mặc thu dọn cổ áo sau hài lòng vô vô hán ngực xuyên chính là địa cầu đặc sắc tiến đuôi lễ phục trần mặc vóc người chính là hoàn mỹ giá áo con này nếu như trên địa cầu không biết có thể làm cho bao nhiêu nữ nhân mê trận này thực diệu như thế đều sẽ ăn mặc từng người văn minh lễ phục qua đây là một loại truyền thống lễ nghi mặc dù ở chiến giáp văn minh phát đạt công nghệ cao khắp nơi đi ngày hôm nay cũng không ngoại lệ rất soái rất vừa vặn lại nhìn kỹ một lần tiểu ngư mới thỏa mãn gật đầu quần áo do nạ nổ vật liệu chế thành ở cần xuyên chiến giáp thời điểm nó có thể tự động căng lại thiết thân hoàn toàn không ảnh hưởng chiến giáp sử dụng khách khứa có thể mặc chiến giáp đi vào dường như địa cầu tiệc rượu bên trong mỗi cái khách khứa xa hoa xe thể thao như thế ưu tú xuất sắc hoặc là vận dụng mới nhất khoa học kỹ thuật chiến giáp xuất sắc đến cũng là một loại mặt mũi người xác định không đi trân mặc hỏi loại này đấm đá nhau trường hợp không thích hợp ta tiểu ngư lắc đầu nói rằng ngươi lần này đi tham gia tiệc rượu sẽ không có vấn đề đi nàng có biết trân mặc trực tiếp đắc tội thì có ba cái thần cấp văn minh gián tiếp đắc tội một cái trên đến hội tứ lại thần cấp văn minh người nếu như làm khó dễ sẽ có phiền toái không nhỏ sẽ không ngươi quên ta hiện tại thật lợi hại hả? trần mặc vỗ vỗ tiểu ngư phía sau lưng ra hiệu nàng không cần lo lắng từ gian phòng đi ra trần mặc liền nhìn thấy dinh đã ăn mặc điệu cầu âu phục lễ phục ở trang viên phòng khách chờ đợi lần này dinh buổi tiếp hắn qua đối với dinh mà nói có thể đáp ứng hắn cùng đi tham gia thiệt diệu quả thực là kỳ tích chứ dinh còn có khổ nghiêu dẫn dắt vài tên thần vệ phụ trách trần mặc đêm nay bảo tiêu lúc này ra ngoài không mang theo mấy cái bảo tiêu cũng không muốn ý tứ nói mình nhân vật có máu mặt mộ thị thiên tinh gia tộc nhà cũ để khoảng cách thiên tinh rừng địa không xa ở cung dựa vào núi, ở cạnh sông trên tiểu Bình Nguyên. Trần Mặc Sở dĩ tham gia, vừa đến là kính nể mộ thị Thiên Tinh quyết đoán, thứ hai cũng muốn nhìn một chút vũ trụ đứng đầu nhất đại văn minh những kia tinh anh thực diệu đến cùng là thế nào. Chiến giáp tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng đến muộn vấn đề. Đoàn người bay trên không trung, Trần Mặc đánh giá phía dưới cảnh tượng, chủ tinh thành thị cảnh đêm đều sẽ rất đẹp, các loại hình thủ kỳ quái nhà cao tầng phù hợp các loại sinh mệnh thẩm mỹ, còn có không chúng qua lại các loại chiến giáp cùng máy bay. Hẹn 15 phút, chiến giáp tiến vào mộ thị Thiên Tinh gia tộc không trung quản chế phạm vi. trân mặc chiến giáp công cộng tần số truyền tin truyền đến tiếng nhắc nhở nhắc nhở bọn họ mộ thị thiên tinh gia tộc tiệc rượu hạ xuống vị trí không thể tiến vào cấm không khu vực nếu không sẽ bị xem là kẻ xâm lấn rơi xuống chiến giáp trên này các loại máy móc liền xuất hiện kiểm tra chiến giáp có hay không mang theo quy mô lớn vũ khí sát thương nếu là có thì lại sẽ lấy ra tiêu hủy kiểm tra không có mới có thể đi vào chiến giáp đường khu kiểm tra an ninh phi thường nghiêm ngặt dù sao cũng là trên cùng nhất tiệc rượu trần mặc từ chiến giáp bên trong đi ra móc ra mộ thị trường sinh đưa cho hắn mời đưa cho đến đây nên tiếp thị viên nhìn rõ ràng trần mặc diện mạo thị viên trong lòng lấm liệt trước mắt cái này sinh mệnh chính là ở thiên tinh rừng bia bên trong hai lần tiến hóa sinh mệnh đây chính là náo động thiên tinh bi địa sự kiện lớn chỉ cần quan tâm tin tức sinh mệnh đều biết trần mặc rằng dốc thiệp mời là mộ thị thiên tinh gia tộc trưởng từ mộ thị trường sinh phát ra ngoài còn có mộ thị trường sinh ký tên tiên sinh ngài sinh mời ở thị viên dẫn dắt đi trần mặc cùng dình tiến vào tiệc rượu hiện trường bảo tiêu không thể vào tràng vì lẽ đó khổ nghiêu cùng cái khác thần vệ chỉ có thể ở trang viên ngoại vi chờ đợi rất nhanh Trần mặc ngay ở thị viên dưới sự hướng dẫn nhìn thấy mộ thị trường sinh. Bởi mời tiệc sinh mệnh quá nhiều, dựa vào mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trường, căn bản là không có cách tiếp đón lại đây. Vì lẽ đó mộ thị thiên tinh gia tộc tiệp diệu nguyên tắc là, đem thiệp mời cho trong tộc ưu tú sinh mệnh, theo một phần nhất định phải mời danh sách, nhường bọn họ đi phát thiệp mời. Ai phát sinh thiệp mời, liền do người nào chịu trách nhiệm tiếp đón khách. Mộ thị trường sinh lúc này một mặt mỉm cười đứng ở cửa, một thân mộ thị thiên tinh gia tộc truyền thống trang phục, trang phục cùng mộ thị thiên tinh gia tộc khí chất rất phù hợp, biết điều nội liễm, xem ra sự hòa hợp tự tin. mộ thị trường sinh chính là mộ thị thiên tinh gia tộc trường tử có thể nói là tương lai mộ thị thiên tinh gia tộc thiếu chủ tiếp đón khách cửa xem ra đều có địa vị cao ở bên cạnh hắn là trợ thủ của hắn nhân viên thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở hắn người đến tên và văn minh làm chân mặc đến cửa thời điểm mộ thị trường sinh ánh mắt sáng trang, nụ cười càng sâu tiến lên vài bước tới đón tiên sinh có khỏe hay không liên quan với này mấy ngày sự tình, ta đều nghe nói không nghĩ tới tiên sinh thiên tài như thế lúc trước thất lễ từ vận chính mồm nói cho hắn chân mặc đắc tội rồi vài cái thần cấp văn minh bao quát tử vi văn minh nhưng mộ thị trưởng sinh vẫn chưa vì vậy mà kính sợ tránh xa. mộ thị thiên tinh gia tộc quy tắc người tới đều là khách bọn họ đều sẽ lấy chủ nhân chi lễ đo lấy sẽ không hỏi đến khách khứa trong lúc đó ân đoán tình kiểu đây là bọn hắn làm vĩnh cựu trung lập mới lập trường trần mặc tự nhiên biết trong đó lễ nghi cùng khách sáo đối với mộ thị trưởng sinh cũng khách sáo đáp lễ khách khí còn cần cảm ơn các ngươi tổ tiên ảnh địa được lợi rất nhiều những câu nói này tiến thối có độ trần mặc biểu hiện thông dong tự tin đúng mức mộ thị trưởng sinh ung dung nở nụ cười một lần nữa ở trần mặc trên người đánh giá một lần hãy này nói rằng. Tiên sinh, đêm nay khách khứa đông đảo, các loại tranh thủ, ta lại cùng tiên sinh bắt chuyện, hy vọng tiên sinh không ngại." Chân mắc Khẽ gật đầu, cáo từ một tiếng, cùng Dình tiến vào tiệc rượu hiện trường. Một cái tiểu mở lộ thiên tiệc rượu. Tiệc rượu vị trí là mộ thị thiên tinh gia tộc trong đại viện Thảo Nguyên, chính giữa có một cái hồ lớn, hồ lên lăng, cầu ngang, dọc. Trong bóng đêm, có thể mơ hồ nhìn thấy trong nước nô đùa màu chim. Thả Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc truyền thống âm nhạc, nhường xung quanh có vẻ không như vậy đơn điệu, bầu không khí ôn hòa. Mà ở trên cỏ, bàn dài mỗi cách 3m liền một cái, kéo dài mấy trăm mét. hơn nữa tương tự trải có ba cái trên bàn dài chất đầy các món ăn ngon đồ uống các loại thị viên qua lại trong đó hoặc tăng thêm mỹ thực hoặc dẫn dắt khách nhân tiệc rượu hiện trường đến khách khứa đều tốn năm tụt ba hoặc chuyện trò vui vẻ hoặc xì xào bàn tán đây là trần mặc dự họp qua to lớn nhất tiệc rượu phóng tầm mắt nhìn tới không xuống 10 vạn sinh mệnh dựa theo bình quân mỗi cái văn minh đến hai vị đại biểu tính toán nơi này hội tụ đến từ hẹn 5 vạn đỉnh cấp thế lực lớn sinh mệnh trần mặc xuất hiện đưa tới không ít ánh mắt hiện tại ở mộ thị thiên tinh trần mặc là danh nhân ở thiên tinh rừng địa hai lần tiến hóa Trở thành thiên tinh thịnh hội trước, trói mắt nhất sinh mệnh, đồng thời còn bị cha ra, là bị Tử Vi Văn Minh truy nã sinh mệnh. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một không xác định âm thanh, "Dìu ca ca." Chân mắt cùng Dĩnh đều là sức sở. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái vóc người nhỏ sinh, tướng mạo đáng yêu nữ tính loại người chính vui mừng nhìn hai người. Chính là bọn họ đi bất dạ phố đi dạo phố thời điểm, nhìn thấy cái kia nữ tính sinh mệnh, Chân Mặc còn, trả cho nàng rình thông tin số Bạch Vân." Lúc này Bạch Vân, một thân lễ phục màu trắng, ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ, lễ phục không phải địa cầu phong cách thiết kế. có điều phối hợp bạch vân tướng mạo cùng vóc người, xem ra phi thường đáng yêu vui tươi, chí ít trần mặc lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem, là như vậy. người cũng ở a, trần mặc cùng bạch vân lên tiếng chào hỏi. đúng là các người a, dĩnh ca ca, trần mặc tiên sinh, đã lâu không gặp. bạch vân vui mừng đánh giá dĩnh, mắt to bên trong lập loè tia sáng, bước nhanh đi tới dĩnh bên người, trần mặc tiên sinh, ngươi tin tức, ta đều nhìn thấy, đó là may mắn. trần mặc khách sáo cười nói, bạch vân cười không nói lời nào, có thể ở thiên tinh rừng bia hai lần may mắn, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, tìm không ra thứ hai. trần mặc nhìn bạch vân xung quanh cũng không có sinh mệnh khác theo chính ngươi đến ta theo phụ thân ta đến phụ thân và bạn tốt đang tán gấu ta có chút kẻ nhạt chỉ có một người khắp nơi đi một chút không nghĩ tới đụng tới các ngươi bạch vân mắt to thỉnh thoảng liếc mắt nhìn rình trần mặc một mặt cười xấu xa vô vô rình lần này không sợ rình ở trận này trên yến hội tẻ nhạt quay đầu đối lời thoại mây nói rằng ngươi như thế nhấc lên ta chợt nhớ tới có cái bạn cũ hay ta ngươi bồi rình tâm sự chờ một chút lại tìm các ngươi ha hả trần mặc cười khẽ một tiếng bước nhanh rời đi dính hận không thể cùng trần mặc người này đánh một trận Hắn rõ ràng từ Trần Mặc trong tiếng cười nghe ra cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng Bạch Vân liền đi theo bên cạnh hắn, nhường hắn tê cả ra đầu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 952, Tiên sinh tốt xấu nha, ta thật thích. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là không quen biết. Trần Mặc không có hết sức đi nhận thức những kia đại văn minh đại biểu, bởi vì không cần thiết, hắn có thể nhìn ra, một ít đại văn minh đại biểu trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút phòng bị, bởi vì hắn là tử vi văn minh tội phạm truy nã. Mộ thị Thiên Tinh gia tộc chuẩn bị đồ ăn rất phong phú. chủ yếu đều là một ít đối với hết thể sinh mệnh cũng không có độc đồ ăn, uống cũng là mộ thị tiên tinh truyền thống rượu, trần mặc tử một chút, mùi vị cũng không tệ lắm. Hắn chợt nhớ tới Thanh Thủy Tinh giả, cái kia yêu uống đồ uống lão người ngoài hành tinh. Hắn trở lại địa cầu thời điểm, từng khiến người đi Thanh Thủy Tinh đem giả tiếp trở về, đáng tiếc cái kia chiến giáp tiệm sửa chữa từ lâu người đi nhà trống. Trần Mặc tiên sinh. Một đạo có chút thanh âm quen thuộc ở Trần Mặc sau lưng xuất hiện, âm thanh lạnh lạnh, Trần Mặc trong đầu không tự chủ được hiện lên tử Vân bóng người. tử Vân ăn mặc một thân lễ phục màu tím, làn da màu tím toàn bộ triển lộ, cánh tay nơi ẩn hiện ánh ánh sáng, chỉ, hoa tử vi tô điểm, nhường nàng xem ra cao quý cực kỳ. Tử Vận xuất hiện, lập tức trở thành chàng trung tiêu điểm. Tử Vi Văn Minh, xung quanh đại văn minh đại biểu cùng danh gia quý tộc trong nháy mắt yên tĩnh lại, qua vài giây mới rối loạn lên. Tử Vi Văn Minh, Tử Vi Văn Minh đến đây đoàn đại biểu bên trong chính là Tử Vận làm đại biểu sứ giả. Chúng khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán, vốn là náo nhiệt của kiến hội trở nên càng thêm bá mỹ. Khách khứa nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt có chút đồng tình. Trần Mặc là Tử Vi Văn Minh tội phạm truy nã, bọn họ đều nhận được tin tức. vì lẽ đó trần mặc ở thiên tinh rừng bia gây ra như vậy động tinh lớn biểu hiện ra cực kỳ lợi hại năng lực thiên phú không có một cái đại văn minh cùng thế lực lớn đối với hắn phát sinh thư mời bây giờ ở trên hiến hội gặp phải tử vi văn minh đại biểu lần này có trò hay xem tuy rằng tử vi văn minh hiện tại ở bảy đại thần cấp văn minh bên trong không phải cường đại nhất nhưng tử vi văn minh đã từng trong lịch sử là cường hắn nhất nhóm đầu tiên vũ trụ văn minh khai thác giả sáng lập chiến giáp hệ thống vô số thiên tài tướng tinh chỉ là tử đế trốn tránh giết một nhóm thiên tài đem tử vi văn minh bên trong mục nát và trần Tử Vi Văn Minh không có xuất sắc người thừa kế mới dẫn đến này 2.000 năm qua Tử Vi Văn Minh suy yếu nhưng mặc dù là suy yếu bên trong Tử Vi Văn Minh gốc gác vẫn như cũ sâu không lường được không phải tùy tiện cái gì sinh mệnh và văn minh đều có thể đã tội tuy rằng bọn họ biết Trần Mặc trong tay có hàng đầu chiến giáp danh sư cao thủ nhưng loại cao thủ này ở Tử Vi Văn Minh bên trong cũng không ít định cấp chiến giáp sư chỗ nào cũng có mà kinh khủng nhất vẫn là thần cấp văn minh quân đội chiến bộ sức mạnh nếu như Tử Vi Văn Minh hung hăng làm khó dễ không ai dám giúp Trần Mặc. mà trở thành khách khứa để tại trung tâm Trần Mặc, lúc này tâm tình phong dong, đối với Tử Vận xuất hiện cũng không để ý. "Trần Mặc tiên sinh, có khỏe hay không?" Tử Vận ở Trần Mặc thân phía trước đứng vững, lạnh lạnh mở miệng, phản phất bằng hưu bình thường trong lúc đó vẫn an. Lần này, nhường xung quanh khách khứa một mặt kinh ngạc, nhất thời ồ lên. "Trần Mặc không phải Tử Vi Văn Minh tội phạm truy nã à? Làm sao như là bạn tốt trả mặt?" Trần Mặc là Tử Vi Văn Minh tội phạm truy nã sự tình tuyệt đối sẽ không sai, bọn họ quan tâm qua ải với Trần Mặc tin tức, xác nhận qua Tử Vi Văn Minh truy nã danh sách, mãi đến tận hiện tại Loại kia lệnh truy nã còn ở tử vi văn minh truy nã bảng bên trong vẫn là nói tử vi văn minh cũng không muốn ở mộ thị thiên tinh gia tộc trên yến hội đối với trần mặc động thủ tựa hồ đây là tốt nhất giải thích chân mặc tiên sinh lần trước ta nói giao dịch làm sao bây giờ còn có hiệu tử vận nói rằng cùng một cái các ngươi văn minh tội phạm truy nã làm giao dịch chân mặc cười đem vấn đề quăng về cho tử vận chủ yếu tiên sinh đáp ứng lệnh truy nã hiện tại liền có thể lui lại hơn nữa tiên sinh sẽ trở thành chúng ta tử vi văn minh quan trọng nhất quý khách điều kiện do tiên sinh nói tính. từ vận bình thản nói rằng trần mặc mới vừa muốn mở miệng lại một đạo giọng nữ xuất hiện đánh gãy hai người đối thoại thật giống rất náo nhiệt ta ta cũng tới tập hợp tham gia cho vui trần mặc quay đầu đi tới chính là hồ nữ mặt người cáo thai phía sau còn có một cái màu trắng đuôi cáo phấn hồng sắc dạ phục như truyền hình bên trong hồ ly tinh mà ở hồ băng tâm bên người còn có một cái khuôn mặt uy vũ trung niên sinh mệnh xem dáng dấp như sư nhân nơi cổ có màu nâu lâm bẩm còn có một cái sư đôi bạch tinh văn minh hồ băng tâm cùng sư mình Trần Mặc ở tham dự Thiên Tinh Thịnh hội các văn minh cao tầng danh sách trong tài liệu gặp, nhưng hắn cùng đối phương tựa hồ không cùng xuất hiện. Xung quanh khách khứa nhìn thấy Hồ Bang Tâm cùng Sư Minh xuất hiện, lại là rối loạn tương mừng. Liên Nguyên Bản không quá quan tâm bọn họ bên này khách khứa, đều xoay đầu lại xem tình huống. Bạch Tinh Văn Minh hồ phu nhân vẫn nổi tiếng bên ngoài, liên quan với nàng đồn đại rất nhiều. Nhưng mà, thực sự được gặp rất ít người, vì lẽ đó thân phận vẫn thân bí, biết lần này đại biểu Bạch Tinh Văn Minh tham gia Thiên Tinh Thịnh hội, mới công khai xuất hiện ở ngoại giới trước mặt. Vũ Minh, Quý huynh, cái này Trần Mặc, các ngươi thấy thế nào? bên trong góc, ba tên trung niên sinh mệnh hướng về trần mặc vị trí liếc mắt, tự mình giao lưu lên, không có xem trò vui ý tứ, đề tài nhưng rất nghiêm túc. xung quanh không có sinh mệnh khác dám tới gần bọn họ, bọn họ chính là vũ trụ liên minh chứ danh tam đại đế hoàng, mưa đế, uy đế, võ đế, ba đế hùng bá làm mà đứng đầu võ tiên nơi, võ tiên bắc miệng trưởng thành, sở hữu một trăm bức năm ánh sáng tinh vực. ba người thuộc về có thực lực nhất khiêu chiến thần cấp văn minh văn minh, chỉ là quanh năm bị thần cấp áp chế, mà bây giờ vũ trụ đại loạn, bọn họ có mơ hồ thành thế xu thế, nhìn như một người vật, đáng tiếc quá tuổi trẻ. một tên da rẻ như nham thạch khe ngang dọc ý đế mở miệng âm thanh như là bản thạch dày nặng trầm thấp cây cao vượt rừng bị thần cấp văn minh nhìn chằm chằm sinh mệnh kết cục đều sẽ không tốt ma diễm văn minh chính là dẫm vào vết xe đổ bên cạnh da rẻ lộ ra màu vàng ánh kim loại mưa đế tán thành gật đầu nếu như hắn không phải đắc tội tử vi văn minh cùng lôi thần văn minh đúng là có thể mời chào lại đây cho chúng ta sử dụng xác thực đáng tiếc một nhân tài thù mở miệng trước võ đế khé gật đầu trận này hội phỏng chừng sẽ rất đặc sắc vừa mới thật giống nghe nói tử vi văn minh thật giống muốn cùng tiên sinh làm giao dịch không biết là cái gì đây Nói không chắc chúng ta Bạch Tinh Văn Minh giá cả sẽ càng cao hơn nha." Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp loẻo loẻo mà nhìn Trần Mặc, trên mặt mang theo nụ cười, thêm vào lễ phục không giấu được trắng như tuyết, dường như chín dục cây đảm mật, phi thường quyến rũ. Từ vận biểu hiện nhất thời lạnh hạ xuống, liếc mắt Hồ Băng Tâm, không có vội vã tiếp lời, mà là nhìn về phía Trần Mặc. Nàng muốn nhìn một chút, Trần Mặc đến cùng có sốt sáng không siêu năng lực khai phá kỹ thuật ở trong tay hắn tin tức. Một khi tin tức bị tiết lộ, Trần Mặc sẽ có quần quần không ngừng phiền phức. Mặc dù đối mặt hai cái thần cấp văn minh cao tầng, Trần Mặc vẫn là đồng dạng thông dong tự tin, không từ không hắn nói. nghe đồn đại nói phu nhân rất thông minh nếu không ngươi đoán xem nguyên lai like trước sinh trong lòng băng tâm như thế thông minh a tiên sinh không cho điểm nhắc nhở à hồ băng tâm âm thanh tràn ngập sức mê hoặc cho nhắc nhở không cách nào biểu hiện phu nhân thông minh tài trí trần mặc nói rằng tiên sinh thật thú vị vậy ta đoán hồ băng tâm cười quyến rũ lên đôi mắt đẹp lóe qua suy tư vẻ lại ở trần mặc trên người quan sát tỉ mỉ có thể làm cho tử vi văn minh loại này lâu năm thần cấp văn minh cảm thấy hứng thú kỹ thuật vẫn đúng là không nhiều đặc thù chiến giáp kỹ thuật so với thần cấp càng cao cấp sinh mệnh tiến hóa kỹ thuật siêu năng lực khai phá kỹ thuật có thể kéo dài thần cấp sinh mệnh tuổi thọ kỹ thuật hồ băng tâm sự chú ý đều ở trần mặc cùng tử vận trên người nàng nói những ngày thời điểm hy vọng có thể từ trần mặc trên người nhìn ra điểm phản ứng gì nhưng nàng thất vọng rồi trần mặc từ đầu tới đôi đều là một bộ vẻ mặt bình thản mà tử vận càng là duy trì vạn năm không đổi lệnh lạnh hẳn là tử vi văn minh không người nối nghiệp nhìn thấy tiên sinh năng lực xuất chúng nghĩ mời chào tiên sinh ở rể làm tử vi văn minh tinh chủ sau đó thu tử vận vì là áp trại phu nhân Từ vận biểu hiện lạnh lẽo lên, có chút không thiện mà nhìn Hồ Băng Tâm. Ý của đối phương rất rõ ràng, chính là đang nói Tử Vi Văn Minh đã suy yếu, không người nối nghiệp, còn lớn mặt cấp lại Trần Mặc. Phu nhân quả thật thông minh, khâm phục khâm phục. Trần Mặc ha hả cười lên, nàng cũng thật là lấy cái điều kiện này theo ta giao dịch, ngươi mới vừa nói, Bạch Tinh Văn Minh có thể ra càng điều kiện tốt. Tiên sinh nói giỡn, bọn họ đem Tử Vi Văn Minh dốc túi đưa tiễn, còn Liên Lụy lão bà, chúng ta Bạch Tinh Văn Minh ròng cũng không có Tử Vi Văn Minh phong phú, nào có so với cái này càng điều kiện tốt. Ai nói không có? Thì như phu nhân ngươi liền so với nàng tốt, Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp lóe lóe, cười quyến rũ lên, bụp bụp bụp, tiên sinh tốt xấu nha, ta thật thích. Một cái sang sảng âm thanh từ Trần Mặc sau lưng xuất hiện, đánh gây mấy người giao lưu, thật náo nhiệt, thật vui vẻ, ta là bỏ qua cái gì đặc sắc để tại à? Chương 953, Ám Lưu. Đồ Vân cùng Thủy Linh dắt tay nhau xuất hiện, đưa tới ánh mắt của mọi người. Biển Vô Tận xuất hiện, còn có Vân Châu Văn Minh Đồ Vân. Biển Vô Tận không cần phải nói, vũ trụ đông đảo đại văn minh khách khứa đều nhận thức, Thủy Linh lúc trước chiến thắng Ám Sâm Lâm Văn Minh Ám Long hoàng tử ảnh liên tiếp. từ lâu truyền khắp vũ trụ các nơi, mà đồ vân chúng khách khứa cũng không xa lạ gì, hấp dẫn một đoàn thần cấp sinh mệnh đi theo, lấy lớn quyết đoán khai sáng đỉnh cấp đại văn minh vân châu văn minh, thành là chúa tể một phương, thực lực cá nhân cũng là vũ trụ cũng là xương tên cường hãn. Mặc dù tuổi tác so với đồng thanh lâu một chút, nhưng những phương diện khác cũng không thua với đồng thanh. Đồng thanh là kế thừa hắc đồng văn minh nghị trưởng vị trí, mà đồ vân nhưng là dùng hai tay của chính mình, từng bước một khai sáng một cái đỉnh cấp văn minh, chân mặc lại như một cái nam châm hấp dẫn đông đảo thần cấp văn minh qua tầm. Tam đại thần cấp văn minh. cộng thêm đồ vân vị cường giả này đều tới trần mặc nơi đó tụ tập trần mặc vị trí cũng trở thành toàn trường tiêu điểm đã lâu không gặp trần mặc lao đệ đồ vân sảng lãng cùng trần mặc lên tiếng chào hỏi đã lâu không gặp trần mặc tiên sinh thủy linh cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi nàng lao sư từng căn dặn nàng sau đó đụng tới trần mặc đều muốn thân mật giao hảo tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng nàng vô điều kiện tin tưởng lao sư năng lực đây là hồ phu nhân cùng tử vận nữ sĩ đi ngưỡng mộ đại danh đã lâu đồ vân nhìn về phía hồ băng tâm cùng tử vận cũng là lễ phép chào hỏi ở tại bọn hắn tầng thứ này sinh mệnh nhìn thấy đồ vật đã không ngừng yêu hận tình cựu đơn giản như vậy bất luận đối thủ vẫn là đồng bọn cần thiết lễ nghi tuyệt đối sẽ không thiếu đồ vân tiên sinh khách khí hồ băng tâm cùng tử vận đều đáp lại hắn chỉ là hồ băng tâm vẻ mặt tươi cười mà tử vận trước sau như một lành lạnh cũng sẽ không vì chào hỏi mà lộ ra nụ cười vừa nãy rất các ngươi tán gấu đến thật vui vẻ là không phải chúng ta bỏ qua cái gì đồ vân cười hỏi không bỏ qua chúng ta cũng vừa mới vừa tán gấu lên tử vận nữ sĩ muốn cùng trần mặc tiên sinh làm giao dịch kỳ thực ta cũng cảm thấy hứng thú chỉ là trần mạc tiên sinh cũng không chịu nói cho ta giao dịch nội dung nếu như đồ vân tiên sinh cảm thấy hứng thú ngươi cũng có thể hỏi một chút hắn nha hồ băng tâm mỉm cười nói đồ vân mắt sáng lên hắn cũng là tay ra đời tự nhiên biết hồ băng tâm trong lời nói hố trần mặc lao đệ không muốn nói cho phu nhân giao dịch nội dung vậy khẳng định là bảo mật nội dung ta thì càng bất tiện hỏi nhiều đồ vân hiếp mắt cười nói trần mặc lao đệ thạch cam tinh từ biệt bây giờ mới tạm biệt gần đây được không đồ vân đem đề tài chuyển hướng không muốn ở lại nguyên lai like đề tài lên vẫn được hết thể đều thuận lợi trần mặc nói rằng khoảng thời gian này không liên hệ lão ca cũng là có chút bất đắc dĩ ha ha ha lý giải lý giải đồ vân ung dung nợ nụ cười trần mặc đắc tội mấy đại thần cấp văn minh đối với hành tung của chính mình tự nhiên cực kỳ thận trọng trần mặc tiên sinh chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi lên nha hồ băng tâm nói trên bảo cười khanh khách nói rằng tiểu nữ tử thật hiếu kỳ tiên sinh cùng tử vi văn minh giao dịch nội dung nha nói nghiêm túc nha thủy linh cùng đồ vân đều nhìn về trần mặc chờ hắn đáp án tuy rằng bọn họ ngoài miệng nói không hỏi nhưng trong lòng vẫn là hiếu kỳ dù sao có thể làm cho tử vi văn minh cảm thấy hứng thú giao dịch tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật trần mặc tự nhiên không sợ từ tốn nói ngươi vừa nãy không phải đoán được à? tiên sinh nhân ra nói nghiêm túc không phải chuyện cười hồ băng tâm nụ cười không giảm nghe văn tiên sinh ở thạch cam tinh cùng đồng thanh từng làm một hồi giao dịch lần kia giao dịch có thể nhường chúng ta bạch tinh văn minh tổn thất nặng nề đây tiên sinh là thương nhân chúng ta tự nhiên không trách nhưng tiên sinh muốn bán đồ vật cho mọi người xem xem nói không chắc mấy nhà cạnh tranh có thể có càng tốt hơn giá cả nhà ngươi hỏi nàng có phải là thật hay không bị ngươi đoán đúng Trần Mặc một mặt không đáng kể, chỉ vào bên cạnh Tử Vận. Tử Vận ánh mắt lạnh lạnh nhìn Trần Mặc một chút. Người đàn ông trước mắt này, không phải như thế thông minh, nói chém chọc cười phương pháp đúng là rất nhiều, hiện tại lại đem vấn đề khó đẩy về nàng nơi này. Nghĩ đến vừa nãy Hồ Băng Tâm nói nội dung, Tử Vận con mắt màu tím hơi lấp lóe. Người xác thực đoán đúng. Bên cạnh không rõ vì sao đổ Vân cùng Thủy Linh nghĩ hoặc, bọn họ người đến sau cũng không biết bọn họ vừa nãy nói cái gì. Thủy Linh không nhịn được hỏi, có thể hay không chăm sóc một chút vừa gia nhập chúng ta, vừa nãy đoán cái gì? Ta ngưỡng mộ Trần Mặc tiên sinh tài hoa. chỉ cần trần mặc tiên sinh đáp ứng điều kiện của ta hoặc là gia nhập ta tử vi văn minh ta có thể gả cho trần mặc tiên sinh hiển nhiên tiên sinh nếu có năng lực tương lai tử vi tinh chủ vị trí giao cho tiên sinh cũng chưa chắc không thể nào nhưng trần mặc tiên sinh vẫn không có cho ta trả lời lời này vừa nói ra trên sân đều kinh cũng còn tốt ở mấy đại thần cấp văn minh đến thời gian xung quanh khách khứa đều thức thời nguyên lý một điểm bằng không nghe được tử vận thả ra cái điều kiện này e sợ sẽ gây nên sóng lớn minh ông có thể làm cho tử vi văn minh hạt nhân người thừa kế nói ra điều kiện như thế này quả thực không dám tưởng tượng đồ vân cùng thủy linh đầy mặt khó mà tin nổi dưới cái nhìn của bọn họ điều kiện như thế này hầu như là bọn họ nghe qua kinh khủng nhất điều kiện đánh bạc tử vi văn minh tương lai loại này quyết đoán cũng chỉ có nữ nhân trước mắt này có đi nhưng không nhất định là tử vi tinh chủ ý tứ cũng khả năng là nữ nhân này đưa ra không tưởng mà thôi không chỉ thủy linh cùng đồ vân chấn động hồ băng tâm cùng sư minh hai người cũng khó mà tin nổi vốn tưởng rằng chỉ là một hồi chuyện cười không nghĩ tới tử vận lại chính mồm thừa nhận tử vi văn minh thiếu người mới thiếu đến mức độ này à không thể mặc dù trần mặc có năng lực có tài hoa nhưng tử vi văn minh tuyệt đối không có như thế cấp bách giải thích duy nhất chính là trần mặc trong tay có tử vi văn minh cấp thiết thứ cần thiết hết thể mới sẽ lấy loại này liều lĩnh thủ đoạn đến trói chặt trần mặc mấy vị ánh mắt đều nhìn về trần mặc ta có thê tử trần mặc nhún nhún vai nói rằng ta có thể làm nhỏ khu khu cụ trần mặc bị tử vận cho sợ một mặt khiếp sợ nhìn mặt không hề cảm xúc tử vận nữ nhân này đến rồi trần mặc nghe nói qua liều lĩnh nhưng chưa từng thấy loại này không chừa thủ đoạn nào một cái thần cấp văn minh người thừa kế cho hắn một cái vô danh tiểu tốt làm nhỏ thế như vậy là bị cái khác muốn cùng thần cấp văn minh thông ra đại văn minh nghe được phòng trừng muốn tức chết nữ nhân này có chút đáng sợ trần mặc sâu sắc nhìn tử vận một chút đồ vân cùng thủy linh một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ ngăn ngắn mấy phút tán gấu thế giới của bọn họ đổ nát thủy linh trước đây chỉ là nghe lão sư nói muốn giao hào trần mặc nhưng từ không sẽ điên cùng như vậy ngày hôm nay tử vận quét mới thế giới của bọn họ quan hồ phu nhân không phải mới vừa nói có thể đưa ra so với ta tử vi văn minh càng điều kiện tốt cả trần mặc tiên sinh cũng nói rồi hồ phu nhân tốt hơn ta không bằng hồ phu nhân gả cho trần mặc tiên sinh làm nhỏ ta cùng hắn giao dịch điều kiện hắn liền cho ngươi tử vận lạnh lạnh mở miệng âm thanh không có tâm tình chậm chần còn trong cơn chấn động hồ băng tâm vẻ mặt cứng ở trên mặt nàng vạn vạn không ngờ tới cái này xem ra lành lạnh di thế độc lập tử vi nữ lại như thế tàn nhẫn trước tiên chính mình xuống nước sau đó đem nàng cũng mang xuống làm tử vi văn minh người thừa kế quả nhiên không phải kẻ tầm thường nữ nhân này không nhiều lời nhưng tàn nhẫn lên so với ai khác đều đáng sợ từ vận nữ sĩ nói dỡn ta vẫn cũng không biết ngươi cùng trần mặc tiên sinh giao dịch nội dung Tiên sinh không ngại nói cho ta giao dịch nội dung cụ thể, để người ta nhìn mình rốt cuộc giá trị không đáng cái giá đó đi." Hồ Băng Tâm mỉm cười một tiếng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm nhìn về phía Trần Mặc. Hai nữ nhân này, không một cái dễ dàng đối phó. Vấn đề lần thứ hai ném qua đến, Trần Mặc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, hắn đương nhiên sẽ không hướng về trong hầm này. Vừa nãy tử vận cô nương nói rồi, nàng ngưỡng mộ ta tài hoa, phu nhân xem ta tài hoa, có thể hay không để cho phu nhân cho ta làm nhỏ." Trần Mặc cười híp mắt nhìn Hồ Băng Tâm. Sư Minh sắc mặt đen, nhìn Trần Mặc ánh mắt có chút không thiện. đối với hắn mà nói đây chính là ở đối với phu nhân khinh nhẫn mặc dù là đồ vân cái này người từng trải nghe được trần mặc trả lời cũng không nhịn được âm thầm cho trần mặc một cái khen ngợi. này nói chuyện kỹ thuật phi thường lão đạo hiện tại nhường hồ băng tâm rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ ở hồ băng tâm đôi mắt đẹp lấp lóe suy tư trả lời ngôn ngữ thời khắc một cái không đúng lúc âm thanh đánh gây bọn họ thật náo như ta ta thuận tiện ra nhập đi lôi đình bưng chén rượu chậm rãi đi tới trên mặt mang theo tiêu chuẩn mỉm cười hiếm thấy mấy vị tụ tập cùng một chỗ tán gẫu chút gì không ngại nhiều ta một cái đi. có một cái thần cấp văn minh cao tầng xuất hiện, lần này vẫn là lôi thần văn minh quốc vương lôi đỉnh, lôi thần vương triều từ trước tới nay trẻ trung nhất quốc vương, quản lý hiện nay vũ trụ mạnh mẽ nhất văn minh một trong. trong bóng tối quan tâm nơi này khách cửa, nội tâm đều đang khiếp sợ, nhưng thần cấp văn minh cái kia vòng tròn, bọn họ không cách nào tiếp xúc, tự nhiên không dám tùy tiện qua quấy rối. có điều một ít đối với thần cấp văn minh mắt nhìn chằm chằm đỉnh cấp đại văn minh, nhưng thời khắc chú ý động tĩnh của nơi này, vốn là còn không biết làm sao tiếp trần mặc vấn đề hồ băng tâm, nhìn thấy lôi đỉnh xuất hiện, đôi mắt đẹp sáng soang, nụ cười trên mặt khôi phục Người khanh khách nhìn lôi đỉnh, đương nhiên hoan nghênh. Lôi đỉnh tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi đi. Vị này chính là ở thạch cam tinh hệ, cùng đồng thanh giao dịch không gian liên tiếp khí trần mặc tiên sinh. Trần Mặc híp mắt lại đến, liếc mắt hồ băng tâm, vẻ mặt bất động, nhưng ở trong lòng bắt đầu đề phòng. Lôi đỉnh trong mắt tinh quang lấp lóe. Đồ Vân cùng Thủy Linh đều ý thức được không đúng. Hồ băng tâm câu này, không thể bảo là không tàn nhẫn. đang Tử Vong cùng Trần Mặc bán không gian liên tiếp khí cho đồng thanh, có quan hệ gián tiếp. Bầu không khí nhất thời có chút trở nên tế nhị. Đương nhiên, lôi đỉnh dung nợ nụ cười. Tan gia vi diệu bầu không khí. Trần Mặc Tiên Sinh đại danh, ta tự nhiên nghe qua. Không chỉ cùng Đồng Thanh giao dịch, theo ta được biết, Trần Mặc Tiên Sinh ở Thạch Cam tinh hệ thời điểm, còn cứu đi Ma Diễm Văn Minh từ trong phòng thí nghiệm chạy đi cái kia vật thí nghiệm, lúc đó còn giống như cùng các ngươi Bạch Tinh Văn Minh chiến giáp sư đánh một trận, các ngươi là không đánh nhau thì không quen biết đúng không? Chương 954, tiệc Diệu bắt đầu trước. Trong lúc nhất thời, tình cảnh ám lưu mãnh liệt. Ở đây mấy vị, không có một cái kẻ tầm thường, trong lời nói giữa các hàng đều ở đồng đá nhau, chỉ cần một câu trả lời không đúng, chính là đem chính mình hố đi vào. hệ so sánh so sánh không có kinh nghiệm thủy linh cũng nhận ra được trong đó bầu không khí không đúng ngược lại không có quan hệ gì với chính mình thủy linh cùng đồ vân đều là đang xem kịch hồ băng tâm đôi mắt đẹp hơi lấp lóe trong mắt lệ mang bị che lấp sắc mặt không đổi trần mạc đã từng cứu đi ma diễm văn minh cái kia vật thí nghiệm bọn họ lại không có tra được tin tức lúc trước cũng là bởi vì vật thí nghiệm bị cướp đi bọn họ bạch tinh văn minh ở phía sau tranh cướp bên trong mới rơi vào bị động vốn là bọn họ đối với ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức là nhất biết trước cái kia chính như nàng trong lời nói dấu mối nói trần mặc cùng đang thất bại có gián tiếp quan hệ lôi đỉnh trong lời nói cũng ẩn giấu không nhỏ tin tức lúc trước bọn họ ở thạch cam tinh thất bại là trần mặc gây ra đó hồ băng tâm lúc này tâm tình khó chịu nhưng không thể phát tắc ra vào lúc này ai trước tiên biểu hiện ra tâm tình chậm trởn ai liền thua đừng xem hai nhà ở đối phó lôi thần văn minh thời điểm liên thủ hai nhà chân chính quan hệ đương nhiên sẽ không là minh hữu bằng không ở thạch cam tinh hệ bên trong sẽ không đánh cho như vậy vui thích hai nhà liên thủ mục đích thực sự là phá đổ Hắc đồng văn minh mà thôi đáng tiếp đồng thanh xuất hiện ổn định Hắc đồng văn minh còn thực hiện biến cách cùng thay máu nhường ý nghĩ của bọn họ thất bại bây giờ cầu vồng kinh biến sau vũ trụ đường nối mở ra hai nhà bên trong tinh vực cũng có cầu vồng liên thông ở tranh cướp cầu vồng quyền khống chế thời điểm hai nhà đã xuất hiện ma sát nhỏ chỉ là không có chiến tranh toàn diện mà thôi hiện tại trường hợp này giao chiến chính là không hề có một tiếng động chiến trường rất nhanh hồ băng tâm liền rơi vào suy tư nếu như trần mặc cứu đi cái kia vật thí nghiệm như vậy hắn ở thạch cam tinh hệ bên trong cũng có rất lớn khả năng tiếp xúc qua cái kia hạng kỹ thuật khác một khả năng sự tình liền xuất hiện thử vi văn minh giao dịch hồ băng tâm nhìn chằm chằm từ vận một bên khác lôi đỉnh phảng phất người không liên quan giống như nhìn về phía trần mặc ngưỡng mộ đại danh đã lâu trần mặc tiên sinh người tốt trần mặc cũng không lạnh không nhạt trả lời ngắn ngủi ánh mắt đục vào hai vị liền dịch ra cũng không có hình thành đối lập trái lại nhẹ như mây gió lôi đỉnh lại cùng trên sân mấy vị khác đơn giản lên tiếng chào hỏi từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói hắn cùng lôi thần văn minh trong lúc đó có gián tiếp cửu hận Liên giống với thời kỳ chiến tranh có người từ hắn nơi này mua máy bay sau đó dùng máy bay vận tải vũ khí oanh tạc nổ chết đối phương thân nhân Từ lý tính góc độ mà nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn máy bay ai cũng có thể mua, chủ yếu xem ai giá cả cao, cũng thanh toán tương ứng tiền tài. Mà từ nhân tính góc độ lý giải, Lôi Thần Văn Minh có thể mang hắn xem là giết chết đàn đồng lõa. Tiên sinh ở Thiên Tinh rừng bia phong thái, có thể nói là kinh diễm, ta đối với tiên sinh là quen biết hận luật, nếu như biết tài năng của tiên sinh, lúc đó ở Thạch Cam tinh hệ, nên cất giao. Lôi đỉnh có chút tiếc nuối nói rằng, cho tới có phải là thật hay không chính tiếng lỏa không thể nào xác định. Hiển nhiên, trên sân mấy vị sẽ không đem hắn tiếc nuối coi là thật. Trần Mặc bao nhiêu cùng Lôi Thần Văn Minh ở Thạch Cam Tinh hệ thảm bại có quan hệ, đan đối với Lôi Đình mà nói, dường như đại huynh, không thể toán không ngại. Lôi Đình cũng không phải thánh nhân. Khách khí. Trần Mặc mỉm cười nói, "Vừa nãy các ngươi đang nói chuyện gì? Náo nhiệt như thế." Lôi Đình rất tự nhiên đem để tải từ trên người hắn dịch chuyển "Ta cùng hồ phu nhân đều vừa ý Trần Mặc tiên sinh tài hoa, đều muốn cho Trần Mặc tiên sinh làm tiểu thê, nhường hắn gia nhập chúng ta Văn Minh, vừa nãy vừa vận tán gâu tới đây, hồ phu nhân đang suy nghĩ." Từ vận Lành lạnh nói rằng, dù là lôi đình có nhiều va chạm xã hội tử vận lời này rơi vào hắn trong thai biểu hiện vẫn là cứng đờ lượng tin tức có chút lớn tranh phu vẫn là làm tiểu thê vũ trụ văn minh sinh mệnh đủ loại nam tính sinh mệnh có rất nhiều thê tử vô số nữ tính sinh mệnh rất nhiều nam tính cũng vô số nhưng hai vị đều là thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng cho tới nói dối xem đồ vân cùng thủy linh vẻ mặt không giống như là lần đầu tiên nghe được hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý trong lúc nhất thời lôi đình cũng bắt đầu xem của vui trần Mặc tuy rằng tiếp xúc tử vận lần không nhiều nhưng cái này nữ loại nhân loại kia lành lạnh là xuất phát từ nội tâm hắn mỗi lần cũng có thể cảm giác được có điều nữ nhân này tàn nhẫn lên vẫn đúng là liều lĩnh hắn mừng rỡ xem cuộc vui tuy rằng hắn là nhân vật chính nhưng lại chuyện không liên quan tới hắn hai nữ nhân này không một cái dễ đối phó hồ bang tâm biểu hiện lạnh lẽo rất nhanh khôi phục như thường người khanh khách nói rằng các ngươi giao dịch nội dung cũng không chỉ trần mạc tiên sinh tài hoa đơn giản như vậy đi các ngươi đều không nói thật ta làm sao dám đáp ứng chuyện như vậy đây tử vi văn minh cùng trần mặc tiên sinh còn có giao dịch lôi đình nghe đến lời này trong nháy mắt hứng thú sen vào nói không biết ta có thể hay không nghe một chút trần mặc tiên sinh muốn mua bán cái gì dù sao lúc trước chúng ta ở thạch cam tinh hệ bên trong không có cùng trần mặc tiên sinh giao dịch tổn thất nặng nề lần này cũng không thể dẫm lên vết xe đổ đề tài lần thứ hai trở lại trần mặc trên người trần mặc vẫn như cũ thong dong bình tĩnh nói ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật hắn sẽ lập tức trở thành tràng bên trong tiêu điểm sau đó bị vô số đỉnh cấp đại văn minh nhìn chằm chằm nhường hắn đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật nói rõ hiển nhiên không thể ta từ đầu tới đôi đều không nói muốn mua bán cái gì trần mặc buông tay cười nói lần này mấy người đều nhìn về tử vận ta cũng chưa từng nói muốn mua cái gì tử vận lạnh lạnh nói rằng mấy người nhìn về phía hồ băng tâm hồ băng tâm lông mày cao lại rất nhanh liền triển khai trên mặt nụ cười không giảm khả năng này là ta nghe lầm toàn trường hiểu rõ đồ vân cùng thủy linh sẽ tin bọn họ à? hiển nhiên không thể lôi đình càng không thể tin bọn họ nói không chắc tử vi văn minh cùng trần mặc trong lúc đó thật tồn tại giao dịch gì chỉ là nội dung bởi vì trần mặc không muốn bán vì lẽ đó không có công bố ra ta thật giống tới chậm, nhưng vào lúc này, một cái thanh em hùng hậu xuất hiện. Đồng Thanh xuất hiện ở trong hội trường, liền ở tại bọn hắn cách đó không xa, chính hướng mấy người bọn họ mà tới. ở hắn bên trái là mộ thị thiên tinh gia tộc sinh mệnh, có tộc phục, như là mộ thị thiên tinh gia tộc một cái nào đó đức cao vọng trọng nhân vật, mà Đồng Thanh bên phải là một cái hắc đồng tộc nữ sinh mệnh, trợ thủ của hắn thấp lạc, quần áo là hắc đồng văn minh truyền thống lễ phục. Đồng Thanh xuất hiện, đưa tới một mảnh lớn gây rối. tình huống thế nào? Đồng Thanh đều qua. cái tia nam loại người đến cùng có cái gì đặc thù mỹ lực? hấp dẫn cường hãn nhất mấy nhà văn minh người nam quyền khó mà tin nổi đây là vừa ra vợ kịch lớn a đồng thanh cũng tới trần mặc tiên sinh đến cùng nhận thức đều là những người nào bạch vân nhìn trần mặc bên kia tò mò hỏi cái gì dình chỉ là dình vẫn là không trả lời vấn đề của hắn ở dình bên người bạch vân đều là chủ động nói chuyện cái kia nàng tựa hồ biết dình không quá yêu thích nói chuyện vài cái thần cấp văn minh đại biểu đều là đại nhân vật trần mặc tiên sinh hắn không có sao chứ bạch vân không nhịn được lo lắng làm sao nói trần mặc cũng là cùng dĩnh đồng thời đến hắn không có chuyện gì Dĩ mắt bình tĩnh nói rằng: người rốt cục chịu nói chuyện, ha ha." Bạch Vân nhất thời mừng rỡ không thôi. "Vậy xem khách khứa bên trong, vô số bát quái bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Vũ trụ hiện nay ba chủ, Đồng Thanh là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, không chỉ là cá nhân võ lực, còn có quyết đoán, lòng dạ, ánh mắt cùng nữ lược, đều vô cùng ưu tú, không người có thể ra phải. Dù cho Lôi Đình đánh bại Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trường, ở bên ngoài xem ra, hắn so với Đồng Thanh vẫn như cũ thua một bậc. Trưởng quản Hắc Đồng Văn Minh cũng nhường Hắc Đồng Văn Minh trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành biến cách cùng tập quyền." phế bỏ âm vũ đầy từ khí, bị quý tộc cùng gia tộc lớn trưởng quản hắc đồng hội nghị, thay đổi hắc đồng văn minh truyền thường ngàn tỷ năm luật pháp chế độ, loại này quyết đoán, không phải ai đều có. bây giờ thời loạn lạc, trừ mấy cái thần cấp văn minh, không có những văn minh khác dám đi chủ động treo chọc hắc đồng văn minh. thạch cam tinh hệ chiến dịch, ngoại giới phổ biến suy đoán, bao quát giết chết đan, một mình vận dụng quân đội vũ khí, bị phạt vào hố đen lao ngục, đều là đồng thanh thiết kế tốt. như vẹn vẹn là giết chết đan, đồng văn minh căn bản không thể đem đồng thanh đưa vào hố đen lao ngục thậm chí sẽ không trừng phạt hắn, vì dù tức giận là hắn một mình vận dụng quân đội sức mạnh. Mà Đồng Thanh bỏ tù, hai đại văn minh liên thủ tạo áp lực, hắc đồng văn minh trọng yếu quân đội nhân vật tận nấp không ra, tạo thành hắc đồng văn minh nguy cơ. Các loại vì doanh mất đi uy tín, Đồng Thanh thuận thế xuất hiện, tiếp quản nguy cơ bên trong hắc đồng văn minh, lấy này đến tiến hành giao to bữa lớn cải cách, lực cản nhỏ vô cùng. Chỉ là liên quan với tất cả những thứ này, đều là ngoại giới suy đoán, Đồng Thanh sẽ không tự mình đi chứng thực những này đồ đại. Lâu không gặp, Trần Mặc huynh đệ. Đồng Thanh cười híp mắt cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, ở nhìn về phía mấy vị khác, Đồng Dạng lên tiếng chào hỏi. Mặc dù hắc đồng văn minh cùng lôi thần văn minh có đoán. nhưng giờ khắp này đồng thanh cùng lôi đình vẫn như cũng là hơi hỏi thăm lẫn nhau trong mắt đều không có cựu hận cùng đối lập một cái nho nhỏ chi tiết đưa tới không ít đại văn minh cao tầng bất ngờ đồng thanh trước tiên cùng trần mặc chào hỏi lại cùng những văn minh khác đại biểu chào hỏi điều này nói rõ ở đồng thanh trong lòng trần mặc vị trí so với mấy vị khác đều trọng yếu mà trần mặc địa vị không thể cùng mấy vị khác khá là đi chỉ là một cái xương tên một điểm tiểu tốt mà thôi trần mặc nhàn nhạt đắp một tiếng đồng thanh đối với đồng thanh cái này huynh đệ xưng hô không quá quan tâm đồng thanh cho hắn khắc sâu ấn tượng người đàn ông này rất đáng sợ hắn cũng không muốn cùng đối phương lại có thêm cái gì gặp nhau vị này chính là hôm nay buổi trưa ở thiên tinh rừng bia có biến hóa trần mặc tiên sinh a may gặp may gặp ta là mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trưởng mộ thị trọng cùng đồng thanh đồng thời đến mộ thị thiên tinh gia tộc lão nhân cười tự giới thiệu mình lần trước ta chuẩn bị cho ngươi phát mời thời điểm con trai của ta trưởng sinh nói đã phân phát ngươi không nghĩ tới ngươi cùng mấy vị này cũng quen thuộc suýt chút nữa bỏ qua mộ thị trọng trên dưới đánh giá chân mặc người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác rất đặc biệt rất bất phàm, đây là tới tự trực giác của hắn Tộc trưởng quá khen, Trần Mặc khiêm tốn đáp lễ, tình cảnh lời khách sáo, Trần Mặc tự nhiên biết lễ nghi. Vậy các ngươi mấy vị trước tiên trò chuyện, tiệc rượu sắp bắt đầu, ta trước tiên rời bước đi chuẩn bị. Mộ Thị Trọng cùng trên sân người cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Nhớ tới cùng Trần Mặc huynh đệ lần thứ nhất chạm mặt, là ở Thạch Cam Tinh hệ, lúc đó ta liền biết Trần Mặc huynh đệ cũng không phải là phàm nhân. Cùng Trần Mặc huynh đệ cái kia chàng giao dịch, là ta từng làm nhất có lời một vụ giao dịch, nói đến muốn cảm ơn Trần Mặc huynh đệ. Đồng thanh nói rằng, giao dịch mà tôi ngươi mua ta bán, người khác đến rồi ta cũng như thế bán. ngươi chỉ là số may trần mạc tự nhiên quan tâm đến bên cạnh lôi đình biểu hiện không tốt lắm hắn không muốn bị dán lên hắc đồng văn minh nhắn mát xem ra trần mạc huynh đệ nhìn ra rất thấu chỉ ta đồng thanh sang sảng cười nói không cái gì thấu không rõ ràng ta trước đây vốn là một tên thương nhân trần Mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản mặc dù đối mặt đồng thanh hắn cũng không có áp lực gì mấy vị nghĩ thâm nhập tán gấu thời khắc tiệc rượu bắt đầu âm nhạc vang lên pháo hoa tú cũng bắt đầu lửa khói sặc sỡ pháo hoa dường như không chung một bộ chớp mắt là qua tuyệt thế tác phẩm xuất sắc chiếu sáng cả hội trường Trường 955, Long Ngư công chúa. Tiệc rượu chủ tiệp chính thức bắt đầu, người máy vào sân, hàng vạn tấm bàn bàn tròn ở trong hội trường chỉnh tề trải ra. Mỗi một cái bàn đều có đánh số, mà mỗi một vị vào sân thì mời, đều có đánh số, có từng người vị trí. Cân đổi vị trí, có thể cùng bên chủ sự nói rõ, mộ thị thiên tinh gia tộc sẽ hỗ trợ ở hắn muốn đi trên bàn thêm vị trí. Số một bàn chính ở trung ương, cùng xung quanh bàn cũng không có không giống, duy nhất không giống chính là, có thể ngồi trên cái kia cái bàn sinh mệnh cùng sau Lương văn minh đại biểu. Trần Mặc cùng trên sân mấy vị đơn giản cáo biệt, liền hướng hắn thiệp mời đánh số Châu ngồi qua. Dĩnh cũng xuất hiện ở Trần Mặc bên người, hướng bọn họ vị trí qua. Cái kia nhỏ sinh nữ hài Bạch Vân cũng theo tới, nhường Trần Mặc có chút bất ngờ, sâu sắc mà liếc nhìn Dĩnh. Dĩnh ném cho hắn một cái liếc mắt, đối lời thoại mây theo tới, cũng rất bất đắc dĩ. Bạch Vân, ngươi làm sao không đi tìm phụ thân ngươi? Trần Mặc hỏi. Ta đi đâu đều giống nhau, phụ thân ta đều là cùng hắn những cái được gọi là bằng hữu đang nói chuyện, ta có ở hay không cũng không đáng kể. Bạch Vân chăm chú tựa ở Dĩnh bên trái. Dĩnh tay trái cứng đờ. không nhúc ních theo bản năng rời xa bạch vân tiếp nhận lại bị phụ tới dính ca, ca ngươi làm sao còn sợ ta a bạch vân lẩm bẩm hắn không gần qua nữ sinh ngươi dựa vào như vậy gần hắn không biết làm sao bây giờ trần mặc bù đao nói rằng dính ca, ca thật đáng yêu bạch vân cười nói là thật đáng yêu trần mặc sát có việc tán thành sắc mặt ý cười không giảm dính nhưng là thân vệ còn có hành quân kiến tập đoàn vũ trang cao tầng cách đấu tổng huấn luyện viên phong cách tàn nhẫn sắc khí ngăn dọc hiện tại bị một cái nữ hải nói đáng yêu dính ra mặt cũng co giật một hồi Lần này không dám lại rời xa, có điều thân thể dị thường cứng ngắc. Hắn có chút hối hận theo Trần Mặc lại đây. Trần Mặc vị trí bàn tròn, là mấy nhà đỉnh cấp văn minh bản, thực lực không sai, nhưng cùng trên sân cái khác đỉnh cấp đại văn minh so ra, chỉ có thể là trung hạ trình độ. Bảy vực, thập nhị địa, 108 thành, còn có vũ trụ cái khác một ít thế lực lớn, trừ bị hủy diệt mấy cái tinh thành, có thực lực đỉnh cấp văn minh cùng thế lực lớn tập đoàn đại biểu, toàn bộ ở đây. Trận này thực diệu, hội tụ toàn bộ vũ trụ hiện hữu thực lực cường hãn nhất cái kia một đống đỉnh cấp đại văn minh cùng thế lực lớn. dường như địa cầu đã từng dê 20 hội nghị diễn đàn chỉ là đây là cấp độ vũ trụ khác diễn đàn bình đài trần mặc xuất hiện trên bàn đỉnh cấp văn minh đại biểu đều nhận ra hắn ngày hôm nay vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thiên tinh rừng địa xuất hiện hai lần biến hóa bọn họ nghĩ không chú ý trần mặc cũng khó khăn hơn nữa vừa nãy cũng nghe nói mấy đại thần cấp văn minh cao tầng đều tới trần mặc bên kia qua tuy nói trần mặc khả năng là bởi vì nhiệt độ hoặc là tử vi văn minh đen đoán bị hấp dẫn nhưng ít ra trần mặc cùng thần cấp văn minh đại lao đối thoại trần mặc ba vị ngồi xuống trên bàn không có khách khứa cùng bọn họ giao lưu Chủ yếu là chưa quen thuộc, Trần Mặc chỉ là là một cái chiến giáp danh sư xuất hiện ở tràng bên trong, cũng không phải một cái nào đó đỉnh cấp văn minh đại biểu, bọn họ cũng sợ bị tử vi văn minh hiểu lầm nhìn chằm chằm, đưa tới phiền phước. Trần Mặc ba vị đúng là mừng rỡ thanh nhàn. Trần Mặc tiên sinh, nhà các ngươi ở đâu? Bạch Vân lại như một người hiếu kỳ bà bảo, ngươi nên hỏi gì Trần Mặc cười nói, Dính ca ca đều không nói chuyện với ta, ha ha, hắn là trong nóng ngoài lạnh, kỳ thực hắn rất yêu thích ngươi. Trần Mặc nỗ lực đem Dĩnh ra bên ngoài chào hàng, không để ý tới Dĩnh tràn ngập ánh mắt uy hiếp, thấy thế nào? cái này hoạt bát nữ hải cùng dình cái này khó chịu dầu bình thật là có điểm tính cách bổ sung các loại lần này thiên tinh tịnh hội sau khi ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ đến thời điểm ngươi có thể mang bằng hưu đến du lịch quê hương của chúng ta rất thú vị nha một lời đã định bạch vân cũng đã từng nghe nói trần mặc là tử vi văn minh tội phạm truy nã sự tình không tiện tiết lộ địa chỉ rất bình thường xem biểu diễn trần mặc chỉ vào trong hồ sân biểu diễn nói rằng pháo hoa dừng sau một cái to lớn sân khấu tiệc rượu giữa hội trường mặt hồ bên trong hiện lên đến ở ánh đèn tô điểm dưới phóng ra không gì sánh được sắt thái Một bóng người từ trong hồ nhảy lên một cái, trên không trung, đôi cá nhanh chóng biến mất, hóa thành một đôi hoàn mỹ chân dài, vương vàng rơi ở trên sân khấu. Ở bên hông là một con cá lân bay ngắn, hoàn mỹ chân trần, thẳng tắp chân ngọc hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, bằng phẳng bụng dưới, thon thả, còn có bị vảy cá phục nửa che khuất đỉnh núi tuyết. Điển hình nhân loại khuôn mặt, ở khỏe mắt nơi còn có sáng mảnh màu sắc rực rỡ vảy cá, tinh con mắt màu xanh lam, tinh khiết hoàn mỹ. Long ngư là long ngư công chúa, không nghĩ tới mộ thị thiên tinh gia tộc đem long ngư công chúa mời đi theo biểu diễn. Lần này lô hai có phúc. nữ nhân xuất hiện ở cuộc kiến hội lên đưa tới không nhỏ tiếng thảo luận trần mặc bên người bạch vân càng là kinh kêu thành tiếng trần mặc cực kỳ kinh ngạc hắn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân ngư giống như vậy nhân loại sinh mệnh long ngư công chúa đuôi cá hóa thành hai chân sau chính là nhân loại hình thái cùng địa cầu điện ảnh bên trong mỹ nhân cá giống như đúc đây chính là tạo vật chủ thần kỳ cái này long ngư công chúa rất nổi danh ạ trần mặc hiếu kỳ hỏi bạch vân ngươi sẽ không liền long ngư công chúa đều chưa từng nghe tới đi nàng là tròm nhân ngư nhân ngư văn minh trong đó một vị công chúa cũng là toàn vũ trụ hợp nhất đại minh tinh. từ nhỏ từ bỏ nhân ngư văn minh hoàng thất sinh hoạt du lịch vũ trụ xem vũ trụ sinh mệnh bách thái cuối cùng tiến vào diễn nghệ giới vô số sinh mệnh đều là nàng người hâm mộ nàng tiếng ca là toàn vũ trụ đẹp nhất tâm thanh vô số sinh mệnh vì đó mê bạch vân thao thao bất tuyệt giới thiệu đang nói chuyện du dương tươi đẹp tiếng ca vang lên bạch vân cũng không tự giác yên tĩnh lại kỳ ảo tinh khiết phản phất đến từ sâu trong linh hồn tiếng ca khiến người trong đầu không dễ chịu hiện ra trong tiếng ca cảnh tượng ta khởi ra chiến giáp quy ẩn điện viên chỉ vì người nước mắt từng cho rằng như vậy mới sẽ có người dịu dàng khuôn mặt tươi cười ngươi mắt như tinh không giống như tinh khiết sáng sớm nhưng ở bi thương không ngừng nghỉ ngọn lửa chiến tranh nét cười của ngươi không hoàn mỹ đến đâu hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài ngân hà là ngươi nhà tràn ngập màu máu mây tía khói thuốc xuống dưới đẩy ra bụi bằng bên trong chiến giáp óng ánh ngân hà vô tận hành khúc nhu tình bên trong chen lẫn ngọn lửa chiến tranh tiếng ca soạn nhạc sinh mệnh yêu hận tình cựu nhường đông đảo khách khứa nhiệt huyết sôi trào ở long ngư công chúa trong tiếng ca có chứa kỳ lạ sức hấp dẫn nhân ngư tiếng ca mãi đến tận tiếng ca hạ xuống chúng khách khứa tâm tình thật lâu không thể lắng lại còn chìm đắm ở tiếng ca tâm tình bên trong tiếng vỗ tay ở trong hội trường kéo dài không dứt chân mặc cực kỳ kinh ngạc hắn lần đầu tiên nghe được như thế tươi đẹp âm thanh không chỉ là thán phục chân mặc từ long ngư công chúa trong tiếng ca có một cái kỳ lạ phát hiện vị này long ngư công chúa là một tên năng lực giả âm thanh chính là năng lực của nàng có thể dẫn người chìm đắm đến ảo cảnh bên trong tương tự thôi miên năng lực cảm ơn các vị rất vinh hạnh có thể ở cái này sân khấu lên cho mọi người biểu diễn long ngư công chúa hướng yến hội phương hướng dịu dàng túi đầu chầm chậm rời đi sân khấu một tên trợ lý ở long ngư công chúa bên thai nói rồi vài câu long ngư công chúa liền hướng số một bàn qua cái khác biểu diễn bắt đầu lần này tiệc rượu là một cái giao lưu bình đại những này trợ hứng biểu diễn tiết mục cát không thể thiếu hết thể tiết mục đều có thiên tinh bi điệu bên trong nồng đậm văn hóa sát thái trần mặc một vừa thưởng thức biểu diễn một bên hưởng thụ mỹ thực nhàn nhã tự tại tiệc rượu bằng hưu không nhiều có điều mỹ thực nhưng rất hợp trần mặc khẩu vị mà một bên khác làm tiệc rượu bản chính số một bàn nhưng là một loại khác bầu không khí long ngư công chúa bị mời được số một bàn, ngồi vây quanh ở số một bản sinh mệnh đều là lần này thiên tinh thịnh hội mạnh mẽ nhất mấy nhà văn minh đồng thanh lôi đình hồ băng tâm tử vận thủy linh đồ vân ám xâm lâm văn minh đại biểu địch nam mỹ là minh thể văn minh đại biểu minh thất vũ ngoài ra chính là trợ thủ của bọn họ mộ thị thiên tinh gia tộc tộc trưởng mộ thị trọng cùng trưởng tử mộ thị trường sinh còn có vừa gia nhập long ngư công chúa rất cao hứng có thể chịu đến các vị thưởng thức long ngư thành khủng trước tiên kính các vị một ly long ngư công chúa bưng lên trước người chén rượu đúng mực hướng trên bàn mọi người thi lễ một cái uống một hơi cạn sạch sau đó ăn ngồi tại chỗ trên bàn rất thiên tĩnh trên sân mấy vị đại lao đều không muốn nói bọn họ là bảy đại thần cấp văn minh nhưng lén lút quan hệ đều là tranh đấu lẫn nhau có kết minh nhưng minh hữu quan hệ cũng không bền chắc không ai phục ai bây giờ vũ trụ chiến tranh đến lẫn nhau chiến tranh ma sát xuất hiện ở trường hợp này bọn họ trong giọng nói giao chiến càng nhiều long ngư tiểu thư năng lực rất đặc thù nha đồng thanh mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc trên mặt mang theo hòa nhã nụ cười nhìn về phía long ngư công chúa cảm ơn đồng thanh tiên sinh khích lệ long ngư chỉ là một điểm nhỏ năng lực có thể được đồng thanh tiên sinh thuần thức là long ngư vinh hạnh long ngư công chúa mỉm cười nói. Nhìn thấy Long Ngư công chúa, nhường ta nghĩ tới một người, cùng Long Ngư công chúa sinh mệnh đặc thù rất giống, hầu như cùng công chúa là đồng nhất loại sinh mệnh bộ tộc. Hắn thật giống cùng trên sân mấy vị đều nhận thức, không ngại gọi hắn lại đây, nhiều một vị bằng hữu, mọi người có chút đề tài. Đồng Thanh nhìn quanh một tuần, từ Tốn nói. Đồng Thanh tiên sinh nói chính là vừa nãy vị kia Trần Mặc tiên sinh. Mộ thị trọng hỏi. Chính là, ngươi khiến người đi mời, đem hắn mời được chúng ta này một bàn đến, các vị ứng nên sẽ không có ý kiến chứ? Đồng Thanh cười híp mắt nói rằng, xem ra rất sự hòa hợp. Trần Mặc tiên sinh ta nhưng yêu thích hẳn. tự nhiên không ý kiến. Hồ Bang Tâm cười nói, mấy người khác đều không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Vậy thì phiền phược tộc trưởng, phái người xin mời Trần Mặc Tiên Sinh lại đây nói chuyện đi. Đồng thanh thanh âm ôn hòa rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trên bàn đều yên tĩnh lại, mọi người sắc mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 956, siêu năng lực khai phá kỹ thuật có bán hay không? Không thể không nói, Mộ thị Tiên Tinh gia tộc chuẩn bị trận này thực diệu, là thị giác, thính giác cùng vị giác tinh yến. Biểu diễn tiết mục rất đặc sắc. hơn nữa đồ vật mùi vị cũng không sai sinh mệnh khác không dám nói nhưng trần mặc cho rằng phi thường thích hợp hắn làm nhân loại trải nghiệm cảm giác ở trần mặc chìm đắm ở tiết mục bên trong thời điểm một vị mộ thị thiên tinh quản gia xuất hiện đem hắn từ chìm đắm bên trong kéo đi ra trần mặc tiên sinh tộc trưởng mời ngài cùng bằng hữu của ngài rời bước đến bàn chính quản gia rất có lễ phép nói rằng Ảch, trần mặc sử sốt. vào lúc này mời hắn đi bàn chính bất quá nghĩ đến nguyên nhân trần mặc liền hiểu rõ chính ngươi đi dĩnh tư tố nói còn chưa mở miệng liền bị cự tuyệt trần mặc chỉ có thể một người đổi tới quán ra hướng số một bàn qua dọc theo đường đi không ít người đều quan tâm đến trần mặc đặc biệt trần mặc tới gần số một bàn thời điểm nhỏ giọng nghị luận vang lên trần mặc gần nhất là nhân vật nổi tiếng đây là muốn thu đến thần cấp văn minh coi trọng cùng người ạ đây là muốn đi số một bàn long ngư công chúa là bị người nể nang mặt mũi nay trần mặc có tư cách gì vào bàn không rõ ràng khả năng cùng vừa nãy bọn họ tán gấu có quan hệ trên sân không ít sinh mệnh đều đang suy đoán trần mặc đến số một bàn nguyên nhân trần mặc hướng mọi người khách sáu một tiếng thản nhiên ngồi ở chuẩn bị cho hắn vị trí ở bên cạnh hắn chính là mới vừa rồi bị mời đến Long Ngư Công chúa Long Ngư Công chúa vừa nãy ngươi tiếng ca rất tem hai. tạ ơn tiên sinh khích lệ Long Ngư Công chúa hiếu kỳ đánh giá cái này từ bề ngoài lên cùng nàng gần như trần mặc nàng đuôi biến thành chân sau hiện tại là nhân loại ra dốc, trần mặc chính là nhân loại nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trừ tộc nhân ở ngoài cùng nàng bề ngoài tương đồng sinh mệnh hơn nữa cái này sinh mệnh có chút đặc biệt có điều ở đây mấy vị đều là thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng thậm chí là người nắm quyền không có chỗ nào mà không phải là trong vũ trụ bá chủ mà trần mặc thật giống chính là vào hôm nay thiên tinh rừng bia xuất hiện lần thứ hai biến hóa thiên tại sinh mệnh nàng có thể ngồi trên này một bàn là bởi vì may mắn mấy vị bá chủ thấy nàng ca hát thêm hai lại là một vị mị nữ minh tinh để nàng mặt mũi làm cho nàng lại đây trần mặc bị đồng thanh tự mình mở miệng những người khác đều đồng ý mời đến này không để cho nàng không được kỳ đây rốt cuộc là đại nhân vật gì nàng sẽ không đơn thuần cho rằng bởi vì trên sân bá chủ vừa ý trần mặc thiên phú nhường hắn lại đây long ngư công chúa đối với trần mặc tiên sinh hiếu kỳ đi đồng thanh liếc nhìn âm thầm đánh giá trần mạc long ngư công chúa mỉm cười mở miệng là trần Mặc tiên sinh cảm giác như đồng loại của ta nhưng thật giống lại không phải long ngư công chúa không e rẻ nàng biết ở trường hợp này nàng có bất kỳ kế vật đều là đa dư dứt khoát liền không e rẻ rất đáng tiếc không có cùng long ngư công chúa là đồng loại trần mạc khách khí nói rằng trần mạc tiên sinh có thể không được long ngư công chúa nghe nói qua thạch cam tinh hệ sự kiện à? đồng thanh cười hỏi có biết một hai trần Mặc tiên sinh cùng thạch cam tinh hệ sự kiện có liên hệ gì ạ long ngư hiếu kỳ hỏi trần mặc tiên sinh chính là thạch cam tinh hệ sự kiện thúc đẩy người mới đầu cùng phần cuối đều là trần mặc tiên sinh cũng là ta khâm phục nhất sinh mệnh một trong tương lai không thể đo lường đồng thanh nói rằng long ngư công chúa kinh ngạc nhìn trần mặc năm đó cả sự kiện ta chỉ là ở vũ trụ lữ hành quá trình bên trong trải qua thạch cam tinh đi ngang qua nạp phản vật chất nguồn năng lượng mà thôi nếu như biết nơi đó sẽ phát sinh như vậy lớn sự tình ta đánh chết đều sẽ không đi thạch cam tinh hệ Nhưng ta về nhà muộn mấy tháng còn kém điểm không thể quay về trần mặc tung tay biểu thị rất bất đắc dĩ có điều bên cạnh lôi đình biểu hiện có chút không tốt, nhưng bị ẩn giấu đi. Nhắc lên Thạch Cam Tinh hệ thời gian, là lôi thần Văn Minh cùng hắn trong lòng một cây gai. Hồ Băng Tâm mỉm cười mặt nhìn chằm chằm Trần Mặc, tựa hồ cũng đang suy nghĩ Thạch Cam Tinh hệ sự kiện, ngay ở vừa nãy, Lôi Đình nói cho nàng, Trần Mặc là cướp đi cái kia vật thí nghiệm người, nàng mới đưa cái kia tất cả liên hệ tới, Bạch Tinh Văn Minh nhân viên tình báo, công tác vẫn chưa đủ. Trần Mặc huynh đệ, lúc trước cùng ngươi cái kia chàng giao dịch, ta ký ức chưa phai. Qua nhiều năm như vậy, vẫn tìm ngươi, không biết Trần Mặc huynh đệ hiện tại ở đâu phát triển. Rảnh rỗi ta đi bái phòng một hồi. Đồng Thanh Hiếu Kỳ hỏi, mấy người khác đều căng tới ánh mắt. Vài nhà những năm này đều đang tìm kiếm Trần Mặc tin tức, nhưng từ khi Thạch Cam Tinh hệ thời gian sau, Trần Mặc lại như vũ trụ bốc hơi lên như thế, ẩn giấu đi. Các ngươi không biết sao? Trần Mặc Hiếu Kỳ hỏi ngược lại, ta cho rằng các ngươi đều biết, các ngươi đã còn không biết, khả năng này các vị cũng là không thèm để ý ta. Khách sáo liền không cần, trong nhà có một chút loạn, hôm nào tự mình yêu cầu các vị bái phỏng. Trên sân các vị sắc mặt đen, nói rồi bằng không nói. Thạch Cam Tinh hệ đi ra sau đó, ta vẫn muốn bái phỏng Trần Mặc tiên sinh, cùng Trần Mặc tiên sinh giao một người bạn. làm sao không tìm được người còn tưởng rằng từ nay về sau đều không thấy được đây vẫn đáng tiếc nga bây giờ nhìn lại trần mặc tiên sinh là không muốn cùng chúng ta kết bạn à. đồng thanh cười văn nói ta ngược lại thật ra biết trần mặc tiên sinh ở đâu vẫn ở trên bàn trần mặc không nói minh thể văn minh đại biểu minh thất vũ đột nhiên mở miệng đưa tới trên sân hết thể khách khứa ánh mắt minh thất vũ điển hình minh thể văn minh sinh mệnh thú thủ nhân thân da rẻ màu xám đen như duyên màu sắc hấp dẫn đến trên sân ánh mắt sau minh thất vũ đem trong ly cồn đồ uống một hơi cạn sạch mới chậm rãi mở miệng thật giống ngay ở chòm song ngư kình ngư ta nói rất đúng sao trần mạc tiên sinh minh thất vũ hỏi chúc mừng đoàn đúng có điều không khen thưởng trần mạc không có phủ nhận thản nhiên thừa nhận trên sân mấy vị khác bên người trợ thủ lúc này lấy ra máy truyền tin thu được tròm song ngư kình ngư tin tức lẽ nào hành quân kiến tập đoàn là trần mạc huynh đệ đồng thanh kinh dị hỏi những năm này toàn vũ trụ đại văn minh chiến tranh tin tức đều xuất hiện ở đồng thanh trên bàn hắn chú ý tới hành quân kiến tập đoàn chủ yếu là cầu vồng kinh biến mới vừa lúc mới bắt đầu thống nhất tròm song ngư kình ngư lại như một cái đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp văn minh Tròm Song Ngư kình ngư sức chiến đấu mạnh hãn, các loại vũ khí kỹ thuật không kém. Bởi vì tròm Song Ngư kình ngư cùng Hắc Đồng Văn Minh tinh vực cũng không tiếp xúc, thêm vào vũ trụ cách cục hỗn loạn, vì lẽ đó Đồng Thanh cũng không có quá mức quan tâm. Có thể làm cho Đồng Thanh tiên sinh kinh ngạc, thực sự là vinh hạnh. Trần Mặc nói rằng, xem ra Trần Mạc huynh đệ quả nhiên không phải phổ thông sinh mệnh, đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp, còn biết điều như vậy, khâm phục khâm phục. Đồng Thanh cao giọng nở nụ cười, mới vừa nghe nói, Trần Mặc huynh đệ cùng Tử Vi Văn Minh có một cái giao dịch. Đồng Thanh nói xoay một cái, tình cảnh trở nên yên tĩnh. các vị ánh mắt đều ở trần mặc cùng tử vận trên người mà long ngư cũng nhìn sang chỉ cho rằng đây là hai cái đại văn minh trong lúc đó bình thường giao dịch quả thật có nhưng trần mặc tiên sinh không đáp ứng tử vận lạnh lạnh nói rằng mặt không hề cảm xúc trần mặc như không có chuyện gì xảy ra mà liếc nhìn tiệc rượu biểu diễn mới nói nói chủ yếu là tử vận cô nương muốn mua đồ vật ta hiện tại không muốn bán thì ra là như vậy vậy thì là tử vận nữ sĩ mong muốn đơn phương đồng thanh hiểu rõ từ tôn nói nếu trần mặc huynh đệ cùng tử vi văn minh không có giao dịch mà giữa chúng ta cũng hợp tác qua không bằng giữa chúng ta bàn lại một lần giao dịch đi ta cũng nói một câu hồ băng tâm nói trên bảo đánh gãy đồng thanh cùng trần mặc giao lưu mị cười nói ta cũng muốn cùng trần mạc tiên sinh làm một cái giao dịch đây xem ra mọi người đều tâm hữu linh tê ta cũng có ý nghĩ này lôi đình mở miệng nói rằng không biết chuyện địch nam vẽ là cùng minh thất vũ cho mày không biết bọn họ ở tranh cái gì mà thủy linh cùng đồ vân cũng nghi hoặc mà đối diện mộ thị thiên tinh phụ tử thì lại mượn cớ rời đi đem số một bản hoàn toàn giao cho bọn họ cho tới long ngư công chúa chỉ là ở bên e hiện tại tiệc rượu giữa đường mấy cái ba chủ không cho nàng đi nàng cũng không dám như mộ thị thiên tinh tộc giống nhau tùy tiện rời đi nàng cũng không rõ ràng trong đó ân đoán còn ở một bên thưởng thức trên sân khấu tiết mục như thế nghe mấy người tàn gấu chút nào không cảm giác sự tình không đúng mặt bàn lên giao chiến đã sớm bắt đầu vậy không bằng phu nhân trước tiên nói nữ sĩ ưu tiên vũ trụ thông dụng quy tắc đồng thanh đem lời kế tiếp giao cho hồ băng tâm hồ băng tâm cười quyến rũ nói đồng thanh nghị trưởng khách khí xếp hàng mới là vũ trụ thông dụng quy tắc tới trước tới sau đồng thanh tiên sinh trước tiên nói giao dịch không bằng đồng thanh tiên sinh ngươi nói trước đi lôi đình đón lấy hồ băng tâm lại nói nói nếu khách khí như vậy vậy ta trước hết nói rồi đồng thanh ung dung nở nụ cười đem rượu trong ly uống sạch sau vừa vặn sân khấu tiết mục giới thiệu tình cảnh có chút tiến tĩnh hắn mới mở miệng không biết trần mạc huynh đệ trên tay ngươi siêu năng lực khai phá kỹ thuật có bán hay không đồng thanh thanh em không lớn nhưng xung quanh quan tâm số một bàn giao lưu khách khứa đều nghe được rõ ràng ngây người như phóng chương 957, thế bí minh Độ nhìn phía trước trang viên không do dự chiến giáp chậm rãi bay qua ở hắn tiếp cận trang viên thời điểm đông nhiên bị xuất hiện hai tên thần vệ ngăn cản đường đi. Xin hỏi các hạ có chuyện gì? Một tên thần vệ bình tĩnh hỏi. Hai tên thần vệ đều đề phòng mà nhìn Minh Đồ. Thần Vương ở Thiên Tinh rừng bia sự tình, bọn họ cũng đều biết, hiện tại thời buổi rối loạn, bọn họ không dám có bất kỳ thả lỏng. Một khi xảy ra vấn đề, bọn họ ai cũng không gánh vác được. Ta tìm đến Trần Mặc. Minh Đồ lạnh lùng nói rằng. Hai tên thần vệ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có chút đề phòng. Ta không có ác ý, tìm hắn làm một vụ giao dịch. Xin lỗi, chúng ta Vương hiện tại không ở. hai tên thần vệ hiện tại không xác định minh đồ thân phận trên dưới đánh giá minh đồ ta có thể chờ hắn trở về minh đồ âm thanh không có cảm giác nào lại như lạnh lẽo người máy theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là người máy người tên là gì người đến từ nơi nào chúng ta hồi báo lên minh đồ không có thế lực người chờ một tên trong đó thần vệ lúc này liên hệ trong trang viên tiểu ngư bây giờ thần vương không ở chỉ có thần hậu có thể làm chủ vạn nhất đối phương là quý khách bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa vậy thì gây rắc rối tiểu ngư nhận được liên hệ thời điểm đầy mặt nghi hoặc. minh đồ danh tự này nàng chưa từng nghe nói nàng cũng không có nghe trần mặc nói qua không có khả năng lắm là trần mặc bằng hữu quen thuộc minh đồ toàn tức hình chiếu ngay ở trước mặt nàng nàng xác định cái này sinh mệnh nàng chưa từng thấy ngươi tìm hắn có chuyện gì không tiểu ngư ôn nhu hỏi minh đồ đánh giá tiểu ngư toàn tức hình chiếu mà không hề cảm xúc là một lần giao dịch giao dịch gì tiểu ngư nghi hoặc hỏi giao dịch đối với ta rất trọng yếu ta muốn cùng trần mặc tự mình nói minh đồ lạnh lùng nói rằng cuộc giao dịch này không phải chuyện nhỏ hắn đánh bạc vận mệnh của mình mới lại đây ở chưa thấy trần mặt trước hắn sẽ không cùng bất kỳ sinh mệnh nói hắn không ở có thể liên hệ hắn à hắn đi tham gia mộ thị tiên tinh gia tộc thiệt diệu ta hiện tại không tốt quay dối hắn tiểu ngư đánh giá minh đồ suy nghĩ một chút minh đồ lại đây mục đích không cách nào suy đoán cuối cùng nói rằng nếu như ngươi sự tỉnh thật rất trọng yếu ngươi có thể đi vào chờ hắn trở về có thể minh đồ thoáng suy tư gật đầu khổ tín khổ nghĩa xin mời tiên sinh vào đi nói xong tiểu ngư liền đóng toàn tức hình ảnh tiên sinh chúng ta trang viên quy củ ngoại lai chiến giáp không thể vào bên trong khổ tín nói rằng minh đổ khe gật đầu thoát ly chiến giáp hướng bên trong trang viên nhanh chân đi vào siêu năng lực khai phá kỹ thuật có bán hay không đồng thanh ý tứ rất rõ ràng chính là trần mặc trong tay nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật loại này có thể để cho sinh mệnh hướng về cảng cao cấp tiến hóa kỹ thuật là hiện tại toàn vũ trụ đều ở thăm dò kỹ thuật thạch cam tinh hệ sự kiện tại sao náo động không phải là bởi vì thạch cam tinh hệ chết rồi cái kia ngàn tỷ sinh mệnh mà là bởi vì ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật đưa tới thần cấp văn minh tranh cướp thần cấp văn minh đều thèm nhỏ dãi kỹ thuật Những văn minh khác chớ nói chi là. Tin tức này xuất hiện, trong thời gian ngắn truyền khắp tiệc rượu hiện trường, nhất thời một mảnh gây rối. Không có khách khứa lại đem tâm tư phóng tới tiệc rượu tiết mục biểu diễn lên, siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức, so với những này biểu diễn trọng yếu quá nhiều. Số một bàn xung quanh tiệc trên bàn khách cửa, toàn bộ nhìn về phía Trần Mặc, trong này không thiếu ba đế, sáu vương, còn có cái khác đỉnh cấp văn minh đại lao cùng cao tầng. Cái này kỹ thuật có bao nhiêu mê người, bọn họ ai cũng trong lòng hiểu rõ. Trên sân sóng ngầm đến khiến người nhẹ thở mức độ, mà sóng ngầm trung lương vòng xoáy, chính là Trần Mặc. Đồng Thanh một câu nói, đem Trần Mặc kéo vào báo táp trung tâm, phủ nhận. Giờ khắc này phủ nhận, ngoại giới cũng sẽ không tin tưởng, có vẻ yếu ớt vô lực cùng kiết đảm. Số một bàn bên trong, bầu không khí rơi vào đọc lại. Long Ngư lại mơ hồ, cũng biết trong này đánh cờ, mọc ra miệng, nhất thời nói không ra lời. Thủy Linh cùng Đổ Vân hai vị liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghiêm trọng kiếp sợ. Ám Sâm Lâm Văn Minh địch Nam Mễ La, nhìn về phía Trần Mặc trong nấy mắt, ánh mắt neo lại đến, trong mắt ánh sáng sáng tối chập chợn. Biểu hiện duy nhất chính là Minh Thất Vũ, hắn cảm giác mình gặp rắc rối. hắn biết trần mặc hành quân kiến tập đoàn hơn nữa tộc trưởng thật giống ở đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý nhưng hắn không biết tại sao hiện tại đem hành quân kiến tập đoàn vị trí bạo lộ ra như vậy bọn họ minh thể văn minh đánh hành quân kiến tập đoàn chủ ý e sợ những nhà khác sẽ quấy dày mấy vị khác đều rất bình tĩnh tựa hồ đối với tin tức này cũng không kinh sợ trần Mặc huynh đệ ngươi cảm giác giao dịch này thế nào điều kiện theo ngươi nâng đồng thanh cười híp mắt mở miệng nếu như ta nói không bán đây trần mặc biểu hiện không đổi hỏi ngược lại trở lại mọi người đều rõ ràng trong lòng vào lúc này lại phủ nhận đã không có ý nghĩa vì lẽ đó trần mặc thẳng thắn thừa nhận siêu năng lực khai phá kỹ thuật sớm muộn muốn bị phát hiện vấn đề thời gian mà thôi tương lai địa cầu nhân loại còn có hành quân kiến tập đoàn vũ trang toàn dân sử dụng sau tin tức nhất định phải tiết ra ngoài trên thực tế những năm này bọn họ vì chăm sóc siêu năng lực khai phá kỹ thuật không bị tiết lộ đi ra ngoài đôi chiến binh giao lưu khống chế phi thường nghiêm ngặt như tin tức tẳng ra ở phương diện này bọn họ trái lại ung dung rất nhiều chỉ là khả năng muốn đối mặt trọng đại phần ngoài áp lực bất luận là đồ vật gì nó đều có một giá cả siêu năng lực khai phá kỹ thuật Trên sân các nhà đều có không giống trình độ đột phá, nghiên cứu ra tới là chuyện sớm hay muộn. Trần Mặc huynh đệ vì sao không cần cái này kỹ thuật đến nhường lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất đây? Trần Mặc huynh đệ hẳn là một người thông minh." Đồng Thanh nói rằng, "Nhường ta lợi ích sử dụng tốt nhất à? Các ngươi có cái gì kỹ thuật có thể đến lượt ta siêu năng lực khai phá kỹ thuật đây?" Trần Mặc chính diện thừa nhận có siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau, tiệc rượu hiện trường tất cả xôn xao. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật lại một lần xuất hiện, hơn nữa là ở trường hợp này, tiếp đó, Trần Mặc không nghi ngờ chút nào sắp trở thành trên sân tiêu điểm. có chút ý tứ, võ đế đem trong ly rượu nhấp một miếng, rất hứng thú cười nói, các ngươi nói, lần này bảy đại có thể hay không lại đánh tới đến, sau đó ở thiên tinh bi địa nơi này lại tới phục chế một hồi thạch cam tinh hệ chiến tranh, Vì đế cũng hứng hở hỏi, thiên tinh bi địa quá lớn, không thể như thạch cam tinh hệ như vậy phong tỏa, như mạnh mẽ phong tỏa chủ tình, ngoại vi có động tĩnh, sẽ ngay lập tức bị phát hiện, đến thời điểm nên đi sớm đi rồi, mưa đế lắc đầu, vẻ mặt tung dung, e sợ cái này trần mặc lần này không tốt bước ra, võ đế một bộ xem cuộc vui tâm thái. đánh trần mặc chú ý nghe được siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau bọn họ đều có ý nghĩ này làm ở đây không dùng bảy đại thần cấp văn minh ở nơi đó xếp hàng bọn họ muốn động thủ cũng không thể hoài bích có tội tình huống như thế không ngừng địa cầu có đây là vũ trụ thông dụng sinh mệnh tham lam đã sớm tình huống như thế tính tất yếu trận này thịnh hội càng ngày càng thú vị cái khác tiệc trên bàn đại lão đều là một bộ xem cuộc vui gián dấp bọn họ hiện tại không thay đổi hiện ra tham lam là bởi vì thời cơ không cho phép như bọn họ có thể tiếp xúc trần mặc tin tưởng không có sự sống có thể ức chế trong lòng tham lam cái gì kỹ thuật có thể trao đổi siêu năng lực khai phá kỹ thuật số một trên bàn, mấy vị đều hiếp mắt suy tư lên nghĩ đánh động trần mặc nhường hắn ngoan ngoan giao ra kỹ thuật nhất định phải có trao đổi điều kiện bằng không lại như thạch cam tinh hệ như thế tốt đoạn thiên tinh bi địa không cách nào như thạch cam tinh như vậy cầm cố không gian một khi có bất kỳ không đúng trần mặc đều sẽ không chút do dự rời đi bọn họ lại nghĩ muốn, liền muốn đi chòm song ngư kính ngư tấn công trần mặc mà trần mặc cũng có thể tiếp tục đào tẩu trần mặc huynh đệ muốn cái gì điều kiện không ngại nói ra nhà ai cho nổi liền bán nhà ai hoặc là ngươi có thể một phần kỹ thuật bán cho chúng ta hết thể văn minh lợi ích sử dụng tốt nhất thương an. lôi đình mở miệng nói rằng trần Mặc tiên sinh đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật bán cho chúng ta ám xâm lâm văn minh ta cũng có thể làm chủ chúng ta cùng trần Mặc tiên sinh ở thạch cam tinh hệ ân đoán xóa bỏ nãy giờ không nói gì địch nam mễ la mở miệng loại thú tộc âm thanh có chút và đụng. trần mạc huynh đệ thạch cam tinh hệ ma diễm văn minh ngươi nên hiểu rất rõ hồ băng tâm lời nói mang tâm ý cười híp mắt nói rằng ta vẫn là cái điều kiện kia từ vận cũng lành lạnh mở miệng thủy linh cùng đồ vân không nói gì bọn họ biết như trần mặc muốn bán bán cho những nhà khác bọn họ đưa ra đồng dạng điều kiện trần mặc chắc chắn sẽ không từ chối hiện tại cho trần mặc áp lực không quá sáng suốt hơn nữa lao tiên tri từng căn dặn giao hào trần mặc chỉ có trên bàn một vị đáng thương người long ngư công chúa lúc này cả người cứng ngắc đi cũng không phải lưu cũng không phải nàng mới biết này một bản chính là báo tắp trung tâm đúng không muốn ta cũng mở một cuộc bán đấu giá người trả giá cao được đây trần mặc cười hỏi mấy vị đều có thể nghe ra trần mặc trong lời nói trào phúng Năm đó Ma Diễm Văn Minh kỹ thuật chính là buổi đấu giá qua đi, bị mấy nhà cấp giật, cuối cùng rơi vào diện tộc vong loại kết cục. Các ngươi ở Thạch Cam tinh hệ, nên có mấy nhà bắt được kỹ thuật, chính mình có còn nhìn chằm chằm trên tay ta. Trần Mặc biểu hiện khôi phục lại yên lặng, từ tốn nói, ta đối với cùng các ngươi giao dịch không có hứng thú, nếu như một cướp, ta rất hoàn nền các ngươi. Lời này vừa nói ra, số một trên bàn bầu không khí lạnh lẽo, rơi vào thế bí. Chương 958, giao chiến. Long Ngư công chúa há hốc mồm, khó mà tin nổi mà nhìn Chân Mặc. Nàng thậm chí một lần hoài nghi Chân Mặc nói nhầm. nhưng nàng xác định chính mình tỉnh táo trần mặc cũng nói không sai nàng không nghĩ tới trần mặc từ chối năm đại thần cấp văn minh giao dịch trong đó còn có đồng thanh lôi đỉnh cùng hồ bang tâm những này thần cấp văn minh thực tế khống chế người đến cùng là người thế nào mới có sự can đảm từ chối thần cấp văn minh giao dịch thỉnh cầu long ngư công chúa bây giờ đối với trần mặc thân phận thực sự mang theo vô hạn hiếu kỳ thần cấp văn minh đứng ở vũ trụ văn minh đỉnh hầu như mỗi một gia thần cấp văn minh đều nắm giữ ứng dung hủy diệt siêu thiên hà năng lực long ngư công chúa chưa từng gặp có thế lực dám chính diện ngẫu nghịch thần cấp văn minh nhưng nàng ngày hôm nay nhìn thấy một người tuổi còn trẻ loại người tuổi trẻ quá mức trên bàn rơi vào thế bí long ngư nhưng nhìn thấy trần mặc như người không liên quan như thế ngồi ở vị trí của mình uống đồ uống thưởng thức tiết mục hiện tại trên yến hội đặc sắc tiết mục biểu diễn ở long ngư công chúa trong mắt trở nên đần độn vô vị nàng chỉ hy vọng trận này tiệc rượu nhanh lên một chút kết thúc nàng tốt rời đi đất thị phi này trên bàn mấy vị khác vẻ mặt bất nhất đều sáng tối chập chợt chợn. trần mặc không chút do dự từ chối nhường bọn họ cũng bắt đầu trầm tư nếu trần mặc huynh đệ không muốn bán vậy chúng ta cũng không tốt miễn cưỡng đồng thanh hờ hững mở miệng đánh vỡ tướng quân vừa này hắn tựa hồ chưa từng nói qua giống như nhẹ như mây gió cái tiêu cái đề tài này liền chấm dứt ở đây chúng ta tán gẫu điểm cái khác mọi người thật sâu nhìn đồng thanh một chút đồng thanh này một chiêu không thể bảo là không tàn nhẫn ở toàn vũ trụ đỉnh cấp văn minh tụ hội thời khắc đem trần mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật tin tức công bố ra bây giờ toàn vũ trụ văn minh đều biết trần mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật hiện tại ở trên yến hội không có chuyện gì nhưng trần mặc sau đó chắc chắn sẽ không thái bình thậm chí đem đối mặt quần quận không ngừng phiền phức mặc dù khả năng sắp đối mặt to lớn uy hiếp mà trần mặc trước sau như một bình tĩnh tựa hồ vừa nay đối thoại đối với hắn mà nói chưa từng xảy ra điều này không khỏi làm cho trên bàn mấy vị khâm phục trần mặc bình tĩnh bọn họ không rõ ràng là trần mặc có năng lực đối mặt sắp đến phiền phức vẫn có phẫn nộ mà không biểu hiện trần mặc huynh đệ người đối với hiện nay vũ trụ thế cuộc thấy thế nào đồng thanh hỏi tiếp đồng thanh tiên sinh làm sao chuyện gì đều hỏi ta a người tựa hồ rất quan tâm ta cái này vô danh tiểu tốt ta trần mặc nhìn thẳng đồng thanh hỏi ngược lại đồng xanh con mắt màu đen ngưng lại cùng trần mặc đối diện lên hai người ở trên khí thế đối chọi gay gắt ai cũng không thua với ai trên bàn bầu không khí trong nháy mắt đọc lại mấy vị khác đều muốn người không liên quan giống như tự mình nhìn trên yến hội tiết mục đông nhiên đồng thanh cười ha ha đọc lại bầu không khí tiêu tan một không trần mạc huynh đệ nói giỡn, ta thuần đem trần mạc huynh đệ làm bằng hữu trao đổi một chút đồng thanh tiên sinh giao lưu ở dưới không chịu được nổi vũ trụ vì là chiến trường ngôi sao đều là chiến địa khốc liệt bi tráng hình ảnh vây vây lúc này sử lòng trường thành trong vũ trụ lam đồ trước mắt khốc liệt tình hình nhường khúc thứ mắt sắp đứt bọn họ bị đánh lén một nhánh không rõ chiến bộ đánh lén Đối phương ra tay thời gian bắt bí kỳ chuẩn, đúng là bọn họ khó chịu nhất thời khắc. Hơn nữa mục tiêu công kích cũng làm cho bọn họ tăng vỡ. Nay chi không rõ chiến bộ đột nhiên xuất hiện, nhảy lên đến xử Long Trường thành các nơi, nhường bọn họ xoa tay không kịp. ở hắn triệu tập binh lực chuẩn bị thanh nộp thời điểm, đối phương nắm lấy binh lực không đủ không chặn, nhanh chóng hủy diệt 4 cái trọng yếu tinh hệ chủ tinh căn cứ, khống chế nhảy lên tuyến đường, nhường bọn họ không ứng phó kịp. chờ bọn hắn trở lại trợ giúp thời điểm, đối phương lại nhanh chóng thoát đi, tập kích bọn họ những tinh hệ khác mục tiêu. trọng yếu tinh hệ hệ thống gia đa đều bị hủy diệt, hơn nữa tiếp tế tinh hệ cũng thu đến tập kích. Hiển nhiên chạy theo làm lên xem là có dự ưu Hắn bắt đầu hoài nghi đối phương là Minh Thể Văn Minh chiến bộ, nhưng giao thủ sau, khúc thứ phụ quyết ý nghĩ này đang cùng bọn họ đối chiến chi chiến bộ này, bất kể là phong cách tác chiến vẫn là chiến giáp, đều không phải Minh Thể Văn Minh. Tướng quân, đối thủ của chúng ta đã xác định trong song ngư kình ngư hành quân kiến tập đoàn. Đống nhiên một tin tình báo truyền tới trong hai, khúc thứ mặt trong nháy mắt thay đổi, có chút khó có thể tin. Đối phó bọn họ lại là hành quân kiến tập đoàn. Hành quân kiến tập đoàn, cái này mới xuất hiện mới phát thế lực, mới xuất hiện không lâu. liền chinh phục trỏm xong ngư tình ngư nhanh chóng mở rộng trước đây không lâu lại suýt chút nữa hủy diệt mục phu văn minh chiếm cứ mục ô cầu vồng còn nhường mục phu văn minh cái kia nhu nhược thành chủ các nơi để tiền hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền nhìn chằm chằm bọn họ nhưng là bất kể như thế nào nghĩ bọn họ đều sẽ không vô duyên vô cớ đối phó bọn họ minh thể văn minh chó săn vẫn là bỏ đá xuống giếng tiểu nhân Khúc thứ biểu hiện khó coi đến cực điểm bất kể là loại nào bọn họ tình huống bây giờ đều phi thường gay go cầu vồng tiền tuyến bị đè lên đánh dựa vào quần quận không ngừng thiên cơ vũ khí cùng máy móc chiến tranh mới miễn cưỡng chống đối minh thể văn minh công kích bọn họ cũng đều biết loại cục diện này duy trì không được quá lâu bây giờ đối phương hủy diệt phía sau bọn họ loại này tan vỡ sẽ tăng nhanh chủ lực của bọn họ đều ở ứng phó minh thể văn minh phía sau binh lực bạc được một khi bọn họ nơi này thất thủ cầu vùng bên kia sẽ trong nháy mắt tan tác hiển nhiên sự long trưởng thành tình hình đến nguy cấp tổn vong chi thu liên hệ chủ tướng của đối phương khúc thứ biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ hốt một phân tích chiến cuộc tiến triển trận này tao nội chiến bọn họ cũng không muốn đánh có điều bị đối phương mạnh mẽ kéo vào vì lẽ đó không thể không lớn kế hoạch của hắn là hủy diệt đối phương tiếp tế tinh cầu làm cho đối phương mệt mỏi kéo vào hắn tiết tấu bên trong nhưng quan chỉ huy đối phương tựa hồ nhìn thấu ý đồ của bọn họ mạnh mẽ đem bọn họ kéo vào đến chiến đấu bên trong có điều chính diện chiến đấu bọn họ cũng không sợ hốt mục chiến bộ là hành quân kiến tập đoàn thành lập sớm nhất chiến bộ khai thác tiểu vũ trụ thời kỳ bọn họ trải qua vô số chiến đấu sức chiến đấu ở hành quân kiến tập đoàn bên trong tuyệt đối có thể có thế tuổi hơn nữa bọn họ đều là năng lực giả chính diện chiến đấu có thể tăng nhanh chiến tranh tiết tấu vũ trụ giữa các hành tinh khoảng cách rất xa nhưng chiến tranh tiết tấu rất nhanh bởi vì phi thuyền một cái nhảy lên liền có thể đến mình muốn đi tinh hệ loại này chiến đấu thay đổi trong nháy mắt tiêu diệt sinh lực là gia tốc chiến tranh tiết tấu phương pháp hắn điều tra sử long ba tướng tinh hai vị ở cầu vồng ứng phó minh thể văn minh phía sau chỉ có một nhánh chiến bộ đang chuẩn bị trợ giúp đương nhiên tiền tuyến chiến đấu yếu đi nhường hốt một xương sở ở hắn nghi hoặc thời khắc tiền tuyến liền chuyển đến tin tức chủ tướng của đối phương nghĩ đối thoại với hắn đến rồi Hốt một lộ ra vẻ tươi cười, nhường chiến sĩ chuyển được. Khúc thứ toàn tức khuôn mặt, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Vàng hữu, chúng ta cùng hành quân kiến tập đoàn tựa hồ chưa đến tiết, tại sao muốn tập kích chúng ta? Khúc thứ bình tĩnh nghiêm thanh hỏi. Làm chủ tướng, ngươi không cảm thấy vấn đề này rất ngây thơ à? Hốt một biểu hiện bất động, mở miệng hỏi ngược lại. Ta biết chiến tranh không cần lý do, nhưng tiết điểm này lên, tập kích chúng ta, đối với các ngươi có ích lợi gì? Phối hợp minh thể văn minh đối với chúng ta giáp công à? Lẽ nào to lớn hành quân kiến tập đoàn là người khác chó săn? Vừa vặn ngược lại. chúng ta chính là vì đối kháng minh thể văn minh đối kháng minh thể văn minh chúng ta có thể liên thủ chúng ta cũng phi thường hoàn nghênh thậm chí sau khi kết thúc chúng ta sẽ thâm tạ bằng hữu vì sao bằng hữu nhưng đi ngược lại con đường cũ đây các ngươi hiện tại là đang giúp minh thể văn minh khúc thứ trên mặt tràn ngập không tin chúng ta còn muốn muốn cầu vồng hốt một không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình chúng ta cũng không muốn các loại minh thể văn minh chiếm lĩnh cầu vồng tiến vào sự lòng trưởng thành đến thời điểm chúng ta muốn trả giá sẽ càng to lớn hơn nghe đến đó khúc thứ triệt để rõ ràng bằng hữu lẽ nào các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản được minh thể văn minh công kích từ cùng đối phương giao thủ để phán đoán khúc thứ xác định thực lực của đối phương rất mạnh nhưng hắn không cho là thực lực như vậy có thể ngăn cản được minh thể văn minh chiến bộ tinh Huệ chúng ta chặn không chống đỡ được này điểm ngươi không cần quan tâm nhưng ta dám khẳng định bất luận chúng ta tham không tham dự các ngươi khẳng định không ngăn được minh thể văn minh hốt một ngữ khí chắc chắc các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn hoặc là giảm cho chúng ta thành vì chúng ta một phần tử chúng ta tiếp nhận cầu vồng đối phó minh thể văn minh hoặc là chúng ta trước tiên chinh phục sử long trường thành lại ứng phó minh thể văn minh bằng hữu đây là bỏ đá xuống giếng loại này hành vi ngươi cho là chúng ta sẽ đầu hàng cho các ngươi hả khúc thứ trong giọng nói mang có vô hạn phẫn nộ đầu hàng cho chúng ta các ngươi có thể bảo vệ xử long văn minh ngồi lửa thành vì chúng ta một phân tử như nhường minh thể văn minh chiếm lĩnh các ngươi hoặc là vong tộc diệt chủng hoặc là mang theo tàn dư con dân cùng chiến binh lang thang vũ trụ minh thể văn minh thủ đoạn các ngươi rõ ràng bọn họ cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ các ngươi mà bây giờ vũ trụ tình thế các ngươi cho rằng vũ trụ những nơi khác sẽ hòa bình à khúc thứ sắc mặt khó xem ra trong lòng hắn rõ ràng hốt mộc nói rất đúng nhưng không có đến thời khắc cuối cùng bọn họ tuyệt đối không muốn từ bỏ ta hiện tại lui binh cho ngươi hai ngày thời gian cân nhắc hai ngày sau đó nếu các ngươi không có đầu hàng chúng ta sẽ dốc toàn lực tiến công sử Long trường thành cùng cầu vồng còn các ngươi xử long văn minh con dân sự sống còn đến thời điểm liền không liên quan gì đến chúng ta chúng ta cũng không muốn minh thể văn minh triệt để khống chế cầu vồng một bên mây tỏa thái không liên tục nhìn chằm chằm vào tinh đồ câu tuyên tâm tình không tốt lắm bọn họ hướng về mục ô cầu vồng phái mười cái tham chắc đội ngũ đều không ngoại lệ toàn bộ bị hủy. Thực lực của đối phương rất mạnh, đối với mục ấu cầu vồng khống chế cũng rất mạnh. Do xét tiểu đội bị hủy, nhưng cũng truyền quay lại một ít tin tức. Cầu vòng xung quanh trang có không gian can thiệp nghi. Không gian can thiệp nghi loại kỹ thuật này chỉ có bộ phận mạnh mẽ đỉnh cấp đại văn minh mới nắm giữ. Đột nhiên nô ra hành quân kiến tập đoàn lại nắm giữ, đúng là nhường hắn rất bất ngờ. Đại nhân, đón lấy làm sao bây giờ? Bên người sĩ si quan phụ tá hỏi. Cầu tuyên suy tư chốc lát, trầm giọng nói sẽ đi gặp cái này hành quân kiến tập đoàn. Nhìn là lai lịch gì? chương chín Ám xâm Lâm Văn Minh trình biến Minh Độ Tiểu Ngư điều lấy hành quân kiến tập đoàn hệ thống tình báo rất nhanh tìm tới liên quan với Minh Độ tư liệu Minh Thể Văn Minh sinh mệnh Tiểu Ngư xác định hành quân kiến tập đoàn cùng Minh Thể Văn Minh người căn bản không cùng xuất hiện rất nhanh Tiểu Ngư ánh mắt liền khóa chặt ở một hàng chữ lên Minh Thể Văn Minh trốn tránh người chân chờ một hồi Tiểu Ngư trực tiếp liên hệ Lam Phu nhân có chuyện gì không Lam đối với Tiểu Ngư liên hệ hơi kinh ngạc đúng không lão bản nơi đó cần trợ giúp không phải hắn đi tham gia mộ thị thiên tinh gia tộc tuyệt diệu mà vừa. đến rồi một cái sinh mệnh hắn cứ gọi minh đồ ta cha xét cha minh thể văn minh trốn tránh người tiểu ngư đem minh đồ hình ảnh phân phát lam nhìn thấy minh đồ lam trong mắt tinh quang tăng vọt thân thể không tự giác thẳng thẳng hiện tại hắn ở đâu lam hỏi ta mời hắn bảo ngay ở chúng ta hiện tại ngủ lại trang viên hắn nói phải đợi ta lão công trở về có chuyện quan trọng cùng hắn nói ta hỏi hắn nói muốn hôn khẩu cùng lão công nói thân vệ chính đang chiêu đại hắn ta cớ rời đi một hồi tiểu ngư nói rằng phu nhân ngươi lập tức thông báo lao bản trở về minh đồ giá trị so với cái tia thẻ nhạt tiệc rượu càng quan trọng lam thận trọng nói rằng tốt Các đức trò chuyện lam điều ra minh đồ tư liệu đây là ngành tình báo tra được tư liệu minh đồ trốn tránh hơn nữa cuối cùng biến mất vị trí rất đặc thù ngay ở xử long trường thành cầu vồng lúc trước cái này cầu vồng là bị minh thể văn minh không chế minh đồ trốn tránh mới bị xử long văn minh không chế minh đồ vẫn bị minh thể văn minh xưng là hung đao vẫn bị hạn chế ra ngoài khẳng định không quen biết trần mặc bây giờ tìm lên trần mặc e sợ trong này có văn chương theo hắn biết bị minh đồ mang đi còn có minh thể văn minh chiến bộ tinh nhuệ nhất minh đồ chiến bộ ở lam suy tư trong lúc một đạo nhắc nhở âm thanh xuất hiện ở trên màn ảnh một đạo hết sức khẩn cấp tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh nhìn thấy tin tức lam ngây người, người như phóng. ở số một bàn không xa trên bàn ngồi vây quanh 10 cái sinh mệnh ở trên người bọn họ đều có một cái đặc thù tiêu chí xung quanh tiệc trên bàn sinh mệnh đối với trên người bọn họ tiêu chí cũng không xa lạ gì thiên tinh bi địa an toàn tự tiêu chí thiên tinh bi địa an toàn tự tuy rằng lệ thuộc vũ trụ liên minh an toàn tự nhưng độc lập với an toàn tự ở ngoài không phải hoàn toàn phụ thuộc quan hệ vì lẽ đó thiên tinh bi địa vấn đề an toàn toàn bộ là do độc lập an toàn tự trưởng quản mà an toàn thự trưởng liền ngồi ở đây trên một cái bản một cái thân hình to lớn trung niên sinh mệnh kim loại làn da màu bạc màu đen tóc ngắn loại nhân tộc ăn mặc thẳng tắp chế phục cái lạc cái này trung niên sinh mệnh có truyền kỳ giống như trải qua hắn nguyên bản là tinh cầu an toàn thự một tên phổ thông cảnh viên nhưng đang đi tuần thiên tinh rừng địa thời điểm trong lúc vô tình trong lòng sinh ra ý nghĩ thành công tiến hóa sau khi thực lực của hắn tăng nhiều ở một hồi thiên tinh bi địa phi thuyền bắt cóc sự kiện bên trong hắn đơn đau đi gặp cùng đạo tặc đàm phán cuối cùng đàm phán vỡ bản hắn một người giết chết 50 mươi tên bắt cóc phi thuyền đạo tặc mỗi một cái đều là cao cấp chiến giáp sư bắt sống lao đại của phỉ đồ cứu 30 vạn sinh mệnh từ đó cái lạc thực lực tăng nhanh như gió nhân sinh lại như mở hợp như thế còn chân chính đặt vững hắn năng lực một lần là một tên chiến giáp danh gia phá hủy thiên tinh bi địa một cái quý tộc tổ địa tinh cầu cái lạc ra tay đang cùng vị kia bạo ngược chiến giáp danh gia chiến đấu bên trong giết chết vị kia chiến giáp danh gia tự thành tựu này hắn mạnh mẽ tên gọi trường quản thiên tinh bi địa độc lập an toàn tự sau bất luận nhà ai thiên tinh bi địa quý tộc Dám trái với Thiên Tinh Bi điệu luật pháp, giống nhau đều bị xử trí, thiết diện vô tư. ở cái lạc vừa nắm quyền thời điểm, Thiên Tinh Bi địa một ít danh vọng quý tộc, nghị khiêu khích hắn uy nghiêm, mà cuối cùng, ở cái lạc tự mình lên quý tộc tổ địa, nắm lấy quý tộc tộc trưởng, ở Thiên Tinh Bi địa toàn bình đài công khai vấn tội sau, gợi ra Thiên Tinh Bi Địa tất cả xôn xao. từ đó, cái lạc cũng trở thành các đại quý tộc e ngại đối tượng. ở cái lạc cường lực bảo an quản lý dưới, bây giờ Thiên Tinh Bi Địa trật tự, là gần mười vạn năm đến tốt nhất. ở Thiên Tinh Bi địa không người nào dám trêu chọc vị này thiết huyết nhân vật. làm thiên tinh bi địa độc lập an toàn thự thự trưởng ở mộ thị thiên tinh gia tộc loại này tiệc rượu bên trong cái lạc tự nhiên ở mời danh sách hàng ngũ thậm chí một phần tiệc rượu trong lúc bảo ăn đều là độc lập an toàn thự ở cung cấp lúc này cái lạc liền yên tĩnh ngồi ở trên bàn nhìn tiết mục số một bàn nơi đó không vấn đề đi bên cạnh một tên trợ thủ thỉnh thoảng quan tâm số một bàn xem cái kia bầu không khí hắn là sợ số một bàn nơi đó đánh tới đến số một bàn tùy tiện một vị đều không phải bọn họ có thể trêu chọc được thật đánh tới đến bọn họ an toàn tự lập trường sẽ trở nên lung túng yên tâm thân phận của bọn họ đặt tại nơi đó khả năng ở trong đáy lòng sử dụng thủ đoạn nhưng tuyệt đối sẽ không ở loại này trường hợp công khai hất bản bằng không bọn họ ngồi trên vị trí này cũng là rất rưởi cái lạc bình tĩnh nói rằng hắn không lo lắng chút nào số một bản có chuyện kỳ thực số một bản trái lại là an toàn nhất trên sân mấy vị kia đấu đấu võ mồn có thể nhưng chân chính hất bản không thể đến bọn họ vị trí này trường hợp này hất bản đó là chính mình mất mặt mà thôi siêu năng lực khai phá kỹ thuật ta nơi này nếu như trở thành thạch cam tinh vậy thì phiền phức lớn rồi lão đại thấy thế nào mấy vị đều nhìn về cái lạc, đem tâm phóng tới trong bụng. Cái lạc không mặn không nhạt nói rằng, thiên tinh bi địa không giống với thạch cam tinh hệ, thạch cam tinh hệ chỉ là một cái tinh hệ, dễ dàng phong tỏa. Toàn bộ thiên tinh bi địa có mấy trăm triệu năm ánh sáng phạm vi, đều là không gian vũ khí không cách nào tới gần. Một khi tới gần sẽ bị phát hiện, trừ phi có thể đem mấy trăm triệu năm ánh sáng vũ trụ đồng thời phong tỏa, bằng không không thể xuất hiện thạch cam tinh hệ tình huống. Nhưng mặc dù thần cấp văn minh cũng không có cách nào đồng thời phong tỏa ngang qua mấy trăm triệu năm ánh sáng vũ trụ, như nơi này chịu đến nguy hiếp đỉnh cấp sinh mệnh cùng các đại đỉnh cấp văn minh cao tầng sẽ không chút do dự cười phi thuyền nhảy lên rời đi. Ai cũng không khóa lại được bọn họ, cho nên muốn phong tỏa chỉ là ở làm chuyện vô ích. Cái này Trần Mặc đến cùng thần thánh phương nào? Trên bàn một người khác đỉnh cấp cảnh viên nói thầm hỏi, trước đây chưa từng nghe nói. Vũ trụ như vậy lớn, sinh mệnh vô số, có thể vô số người, ngươi chưa từng nghe nói quá nhiều, không có gì hay kỳ quái. Ở bên cạnh hắn cảnh viên nói rằng, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tiệc diệu hiện trường, Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật đề tài đều chuyển ra, mà đề tài trung tâm số một bàn. Lúc này lại cực kỳ hài hòa. Ở chân mặc công khai từ chối sau, không ai lại bàn luận chuyện giao dịch. Đồng Thanh cũng thản nhiên tự đắc mà nhìn tiệc rượu biểu diễn, thỉnh thoảng cùng Hồ Băng Tâm thảo luận một chút điểm đặc sắc. Chân Mặc như người không liên quan giống như ngồi tại chỗ, nhìn trên sân khấu biểu diễn, tình cờ cùng bên cạnh Long Ngư công chúa tán gẫu vài câu. Cùng Long Ngư công chúa trò chuyện bên trong, Chân Mặc xác định nhân ngư tộc chân thực tồn tại, nhân ngư tộc chính là tròm nhân ngư kẻ thống trị, hơn nữa cùng tưởng tượng giống như lúc, chỉ là khoa học kỹ thuật phát đạt, thuộc về loại hải tộc. Chân Mặc lão đệ, trận này thịnh hội sau khi định làm như thế nào? đón lấy chỉ sợ ngươi phiền phức không nhỏ ngồi ở trần mặc bên người đồ vân nói rằng binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn lo lắng cũng vô dụng trần mặc từ tốn nói ngươi đúng là nhìn thoáng được đồ vân cười nói không phải vậy còn có thể làm sao cũng đúng đồ vân bưng rượu lên tinh đồ uống cùng trần mặc đụng một cái đông nhiên trần mặc cùng thủy linh trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía một tên chính hướng số một bản lại đây sinh mệnh đồ vân cũng nghi hoặc mà theo ánh mắt của hai người nhìn sang lại đây sinh mệnh xem dáng dấp cùng chế phục tiêu chí là ám xâm lâm văn minh làm sao rồi Đô vẫn hỏi. Thủy Linh biểu hiện nghiêm nghị, có đại sự. Ừm. Chân Mặc tán thành gật đầu, hắn cũng không biết tại sao, thì có một loại dự cảm, e sợ cái này sinh mệnh lại đây, muốn nói sự tình không nhỏ. Chỉ thấy tên kia sinh mệnh cảnh tượng vội vã, ở Địch Nam Mễ La bên người dừng lại, phụ ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Sau một khắc, Địch Nam Mễ La hoàn toàn biến sắc, lúc này đứng dậy, ngay cả chào hỏi cũng không lớn một tiếng, xoay người rời đi. Xảy ra vấn đề rồi. Chân Mặc nhìn Địch Nam Mễ La bóng lưng, hầu như có thể xác định, Ám Sâm Lâm Văn Minh ra đại sự. đồ vân sâu sắc nhìn trần mặt một chút lúc này nhường bên người trợ thủ hỏi dò ngành tình báo số một bàn mấy vị khác đều đem tình cảnh này đặt ở trong mắt không cần bọn họ nói trợ thủ của bọn họ liền liên hệ từng người ngành tình báo đem tình báo mới nhất phát lại đây đại nhân ám xâm lâm văn minh xảy ra vấn đề rồi Tháp Lạp ở đồng thanh sinh mệnh thấp giọng nói rằng phu nhân ngay ở vừa nãy địch nam mễ la đệ đệ địch nam ra phát động trình biến kèm hai bên toàn bộ ám xâm lâm tinh tuyên bố hủy bỏ địch nam mễ la địa vị chính đang quyền sư minh đem tình báo đưa cho hồ băng tâm những nhà khác thu đến tin tức đều giống như lúc địch nam giã phát động trình biến chính đang cướp giật ám xâm lâm văn minh chính quyền ám xâm lâm văn minh nội chiến bắt đầu rồi thần cấp văn minh lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy trên bàn mấy vị hai mặt nhìn nhau ám xâm lâm văn minh nội đấu nghiêm trọng thực lực tổng hợp ở bảy đại thần cấp văn minh bên trong cơ bản thuộc về lót đấy tồn tại nhưng mà ám xâm lâm văn minh nhưng từ chưa từng xuất hiện đoạt quyền chuyện như vậy không nghĩ tới lần này phát sinh ở địch nam mễ la rời đi ám xâm lâm văn minh đến thiên tinh bi địa trong lúc phát động trình biến hơn nữa nhân vật chính vẫn là địch nam mễ la đệ đệ tất cả những thứ này đến không có dấu hiệu nào. Ám Sâm Lâm Văn Minh xong, đây là trên sân hết thể sinh mệnh tiếng lòng. Bất luận địch nam dã chính biến có thành công hay không, Ám Sâm Lâm Văn Minh thực lực đều sẽ bị đại đại suy yếu. Vũ trụ đại loạn mấu chốt lên, xuất hiện chuyện như vậy, Ám Sâm Lâm Văn Minh sụp đổ độ khả thi rất lớn. Càng thêm rối loạn. Đồ Vân hít một tiếng. Tách tách tách. Chân mặc máy truyền tin vang lên, đánh gãy đối thoại của bọn họ, nhìn thấy là Tiểu Ngư thông tin hảo, lúc này truyền được. Lão công, ngươi hiện tại ở trên yến hội không đặc biệt chuyện quan trọng đi. Không, làm sao rồi? Ngươi trở về một chuyến tuất ta bây giờ đi về cắt đức thông tin sau đồ vân nghi hoặc nhìn sang trần mặc lao đệ cũng có đại sự bị ngươi nói chúng rồi ta bên trong người tìm ta không có so với này càng to lớn hơn sự tình không phải vậy đến thế giới tận thế trần mặc buông tay nói rằng cũng đúng đồ vân cười ha ha trần mặc bưng chén rượu lên cùng long ngư công chúa đụng một cái long ngư công chúa có cơ hội đến quê hương của ta vui vừa một chút ngươi khẳng định cũng sẽ phải chịu rất lớn vây đỡ ở quê hương của chúng ta nhân ngư đều làm mỹ lệ dịu giảng thiện lương đại danh tử Long Ngư mỉm cười nói, "Sẽ, Trần Mặc Tiên Sinh. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ." Mọi người ghé đọc. Chương 960, Minh Đồ nhờ vả. Minh Đồ an tọa ở trên ghế, không hề động đậy mà nhìn vũ trụ tin tức bình đại tin tức, thần vệ bắt chuyện cho hắn nước trà, chỉ là dính ở môi, không có uống một hớp. Bắt chuyện hắn thần vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng không tốt quay rối hắn. Thấy tiểu ngư đi ra, Minh Đồ ánh mắt mới ở trên người nàng dừng lại một hồi, tiếp tục yên tĩnh nhìn tin tức, không nói gì giao lưu ý tứ. "Ta vừa thông báo ta lão công, hắn chính đang chạy về trên đường tới." Tiểu Ngư nói rằng, cảm ơn Minh Đổ lễ phép gật đầu, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. Tiểu Ngư không biết như thế nào cùng đối phương giao lưu, chỉ có thể ngồi tại chỗ. Nàng có thể cảm giác được tới có hay không có ác ý, nhưng nàng không từ Minh Đổ trên người cảm giác được các ý. Hai cái thần vệ đều canh giữ ở Tiểu Ngư bên người, phòng bị Minh Đổ đột nhiên đối với Tiểu Ngư phát động tập kích. Bên trong đại sảnh chỉ có tin tức cấm thanh, tin tức đều là ở truyền phát Thiên Tinh Thịnh Hội tương quan tin tức, còn có năm nay đến đây tham dự Thiên Tinh Thịnh Hội văn minh, còn có Thiên Tinh Thịnh Hội quy trình. Đông nhiên tin tức hình ảnh này lên. một đạo khẩn cấp trực tiếp xuất hiện ở trong màn ảnh vừa nhận được một đạo mới nhất tin tức trọng đại bản đài tin tức Ám Sâm Lâm Văn Minh địch Nam giã phát động trình biến kèm hai bên Ám Sâm Lâm Tinh cũng tuyên cao Ám Sâm Lâm Văn Minh tộc trưởng đương nhiệm địch Nam Mễ La tội trạng sau đó Ám Sâm Lâm Văn Minh quân đội tuyên bố địch Nam giã phi pháp hành vi hiện tại song phương chính đang phát sinh giao chiến Ám Sâm Lâm Văn Minh trình biến ngồi ngay ngắn ở trên ghế xã lồng minh đồ chỉ là ánh mắt hơi lóe lên liền khôi phục phảng phất người không liên quan giống như tin tức này nhường tiểu ngư khó có thể tin một cái thần cấp văn minh phát sinh trình biến như vậy ám xâm lâm vực nhất định đại loạn này không thể nghi ngờ cho từ lâu hỗn loạn vũ trụ thế cuộc rót một cái dầu trang viên đang ở trước mắt một đường thông suốt trần mặc chiến giáp hạ xuống ở trang viên chiến giáp bình đài trực tiếp hướng bên trong trang viên đi vào hắn có chút hiếu kỳ tiểu ngư có chuyện gì vội vã nhường hắn trở về mới vừa vào cửa liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng minh đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc loại thu tộc vị này chính là trần mặc nghi hoặc hỏi hắn là đến tìm được ngươi rồi tiểu ngư cầm một phần tư liệu đưa cho trần mặc chính là minh Đổ tình báo tìm ta Trần Mặc quét mắt tư liệu, rất nhanh liền phát hiện mấu chốt trong đó chữ Minh Thể Văn Minh trốn tránh đỉnh cấp tướng tinh. Minh Đồ thấy Trần Mặc xuất hiện, từ trên ghế xa lông lên, mặt không hề cảm xúc đánh giá Trần Mặc. Một lát sau mới mở miệng, ta gọi Minh Đồ. Xin chào, mời ngồi. Trần Mặc cũng đánh giá Minh Đồ, Minh Thể Văn Minh trốn tránh đỉnh cấp tướng tinh tìm đến hắn, mặc dù hắn tư duy lại nhạy thoát, cũng không nghĩ ra này xảy ra chuyện gì. Ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Minh Đồ mặt không hề cảm xúc nói rằng, tiểu Ngư nhìn một chút Trần Mặc, nhường thần vệ lui ra sau, nàng cũng xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh. chỉ còn giữ lại Trần Mặc cùng Minh Đồ. Nói đi. Trần Mặc nói rằng, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Minh Đồ âm thanh không có tâm tình chậm trờn, phản phất ở kể ra một cái không quá quan trọng sự tình. Giao dịch gì? Ta vì ngươi hiệu lực một ngàn năm, ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc sững sờ ở tại chỗ. Minh Đồ xin vào dựa vào hắn. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, hướng về lớn ý, nhường Minh Thể Văn Minh biết, chỉ sợ bọn họ sắp trở thành Minh Thể Văn Minh tử địch. Nói trắng ra, hiện tại Minh Đổ là một cái phiền phải lớn. Mà điều kiện trao đổi là một loại kỹ thuật. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu kỹ thuật. Ngươi làm sao xác định ta sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi? Trần Mặc cơ cơ tình báo trong tay tư liệu, ngươi hiện tại nhưng là một cái phiền tài lớn. Ta chọn ngươi, là ta đánh cược một lần, ngươi có dám đánh cuộc hay không một lần? Minh Đồ nhìn thẳng Trần Mặc. Phòng khách bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Trần Mặc đem tài liệu trong tay hướng về trên bàn một thả, nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Nói ra câu nói này thời điểm, Trần Mặc liền làm ra lựa chọn. Một tên đỉnh cấp tướng tinh thêm một nhánh sẵn có đỉnh cấp chiến bộ, đổi một cái phiền tài lớn, ngược lại hắn đắc tội thần cấp văn minh quá nhiều. Bạch Tinh Văn Minh, Lôi Thần Văn Minh, Tử Vi Văn Minh, Ám Sâm Lâm Văn Minh, còn có đối với hắn tiết lộ để phòng hắc đồng Văn Minh, thần cấp Văn Minh cơ bản đắc tội rồi một lần, hiện tại cũng không ngại thêm một cái minh thể Văn Minh. Hơn nữa hắn được tin tức, hiện tại ở Sử Long Trường Thành, bọn họ cũng sắp đối mặt minh thể Văn Minh, song phương cựu hận không thể tránh khỏi. "Giúp ta nghiên cứu một loại kỹ thuật." Minh Đồ nói rằng. Bọn họ đều là người thông minh, câu nói đầu tiên biết ý của đối phương. Một cái thần cấp Văn Minh đỉnh cấp tướng tinh chống tránh, tìm đến hắn nghiên cứu kỹ thuật làm điều kiện trao đổi, điều này làm cho Trần Mặc có chút hiếm lạ. cái gì kỹ thuật minh thể chậm rãi duỗi ra tay trái của chính mình sau đó nắm lên da rẻ kéo một cái máy móc khung xương bại lộ ở trong không khí chân mắc con người co rụt lại người máy hắn làm sao cũng đoán không được minh thể văn minh đỉnh cấp tướng tinh một trong lại là một cái người máy lẽ nào minh thể văn minh trí năng đã đến mức độ này ta tiền thân là một tên loại người minh thể văn minh vì nghiên cứu sống mãi kỹ thuật dùng tính mạng làm thí nghiệm nhường sinh mệnh hoảng sợ giá trị to lớn nhất sau đó tại thời điểm này giết chết vật thí nghiệm đem sinh mệnh ý thức ghi vào lượng tử chip bên trong vì cái này kỹ thuật Minh thể Văn Minh ở phòng thí nghiệm hành hạ đến chết vô số sinh mệnh, nhường bọn họ ở trong sợ hãi tử vong, ta là một cái trong đó, cũng là may mắn nhất một cái, ta bảo lưu hoàn chỉnh ý thức, thành công tiến vào lượng từ chip, cũng là duy nhất một cái thành công sinh mệnh. Minh đồ mở miệng giải thích, trong thanh âm mang theo điên cuồng cựu hận cùng hắn ý. Dù cho Minh thể Văn Minh cho hắn tẩy não mấy trăm năm, lúc trước phòng thí nghiệm tình cảnh đó màn, hắn vẫn rõ ràng khắc vào trong đầu. Lúc trước ở Minh thể Văn Minh bên trong, hắn không dám có biểu hiện ra cựu hận, chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhường Minh thể Văn Minh tin tưởng hắn đã quên. cuối cùng tìm cơ hội thoát đi minh thể văn minh từng trải qua các loại kỹ thuật chân mặc đối với loại kỹ thuật này tuy rằng kinh ngạc nhưng không có chấn động cảm giác gì không có nhiệt độ không cảm giác không có cảm giác như mệt mỏi ở trong giấc ngộng hết thể sự vật đều là con số hợp thành ở trước mắt ta minh đồ lạnh lùng nói rằng ta nghĩ một lần nữa là một cái chân chính sinh mệnh dù cho tuổi thọ có hạn loại kỹ thuật này chỉ có đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh mới có hy vọng nghiên cứu ra tại sao không lựa chọn thần cấp văn minh đây bọn họ kỹ thuật rất mạnh hơn nữa rất lớn có thể sẽ tiếp thu ngươi không sợ Minh Thể Văn Minh. Ta đối với cái kia mấy nhà thần cấp Văn Minh không có hảo cảm, vì lẽ đó ta lựa chọn ngươi, đánh cược một lần. Minh Đồ âm thanh vẫn là như thế lạnh. Chân mặt cùng Minh Đồ đối diện lên. Hắn bỗng nhiên có chút khâm phục Minh Đồ, ở loại kia không có nhiệt độ, không cảm giác con số bên trong không gian, ngốc mấy trăm năm. Người bình thường khẳng định sớm điên rồi, mà Minh Đồ không chỉ có bình tĩnh tỉnh táo ý thức, còn ở kẻ thù thủ hạ ẩn nhẫn, trở thành một tên đỉnh cấp tướng tinh, có thể thấy được ý chí và sự nhẫn nại mạnh mẽ đến đâu. Người thắng được ta có đem lượng tử ý thức dẫn ra đến cơ thể sống đại não kỹ thuật Trần Mặc nói rằng, Minh Đồ cứng ở tại chỗ. Ám Sâm Lâm Văn Minh địch Nam Dã chính biến tin tức, trong khoảng thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ vũ trụ liên minh, thần cấp văn minh chính biên này muốn lan đến Ám Sâm Lâm vực, cùng với cùng Ám Sâm Lâm Văn Minh giáp giới tinh vực. Thêm vào hiện nay vũ trụ chiến loạn ảnh hưởng, có thể nói, đây là cầu vồng kinh biến sau, to lớn nhất một hồi sự kiện. Ngoại giới đều rõ ràng, Ám Sâm Lâm Văn Minh bên trong đấu tranh trong mắt, nhưng đoạt quyền chuyện như vậy, vô luận là ở đâu cái văn minh, đều là một loại cấm kỵ. Như Ám Sâm Lâm Văn Minh xử lý không tốt, có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Đến thời điểm. Ám Sâm Lâm Văn Minh thực lực, đem sẽ cực kỳ bị suy yếu. Một ít mạnh mẽ đỉnh cấp Văn Minh, nhìn thấy thay vào đó manh mối, chỉ cần Ám Sâm Lâm Văn Minh suy yếu, bọn họ liền có thể thay thế được Ám Sâm Lâm Văn Minh thứ 7 đại văn minh vị trí. Cuộc chính biến này, cấp đi Thiên Tinh Tịnh Hội danh tiếng, Địch Nam Mẽ là ở mộ thị Thiên Tinh gia tộc kiến hội bên trong nội vã rời đi bóng lưng, cũng bị phóng tới vũ trụ trong diễn đàn, gợi ra vô số sinh mệnh thảo luận cùng chuyển đi. Rất nhiều dư luận đều ở phân tích cuộc chính biến này, càng nhiều người cho rằng Ám Sâm Lâm Văn Minh nội bộ mâu thuẫn tồn tại đã lâu, phân liệt tựa hồ đã thành chắc chắn. câu tuyên tự mình kiểm tra trong màn ảnh cầu vồng tình hình hiện tại vũ trụ hạm đội khoảng cách cầu vồng chỉ có một năm ánh sáng khoảng cách một cái đơn giản nhảy lên liền có thể đến gần cầu vồng thế nhưng sẽ đi qua chính là đối phương phân biệt khóa chặt kỳ không thông cáo tình huống tới gần bọn họ có thể bị coi là kẻ xâm lấn cầu vồng bên trong không gian bị phong tỏa không thể thông qua cầu vồng nhảy lên đến cầu vồng một đầu khác trước kia cho rằng hành quân kiến tập đoàn chỉ là một cái phổ thông thế lực lớn tập đoàn hiện tại nàng không thể không thay đổi ý nghĩ trong lòng không gian quay dậy khí không gian can thiệp khí những này không gian phong tỏa kỹ thuật toàn bộ đầy đủ. Hiển nhiên không phải phổ thông thế lực lớn đơn giản như vậy, càng như là một cái mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh. Đại nhân, chuyển được. Sĩ quan truyền tin đem thông tin ảnh liên tiếp mở ra, nhảy ra một cái toàn tức hình ảnh. Trong hình nhân vật xuất hiện là cầu vồng đóng quân đội ngũ, hải vương chiến bộ sĩ quan truyền tin. Ta là bạch tinh văn minh câu tuyên, mời các ngươi chủ nhân nói chuyện. Cầu tuyên nói rằng, vừa dứt lời, vương hải liền xuất hiện ở toàn tức ảnh liên tiếp bên trong. Ta là hành quân kiến tập đoàn vương hải, xin hỏi các hạ để làm gì? Vương hải biểu hiện bình tĩnh hỏi, bạch tinh văn minh. này chi không rõ chiến bộ là bạch tinh văn minh chiến bộ hắn xem như là hành quân kiến tập đoàn bên trong cái thứ nhất tiếp xúc thần cấp văn minh chiến bộ đi hắn cũng không dám coi thường thần cấp văn minh chiến bộ thần cấp văn minh mạnh mẽ hắn không phải lần đầu tiên nghe được chúng ta cần mượn đường cầu vồng hy vọng các hạ hành một cái thuận tiện cầu tuyên nói rằng xin lỗi chúng ta cầu vồng không mở ra cho người ngoài vương hải nói rằng các hạ chẳng lẽ không đồng ý cho chúng ta bạch tinh văn minh tạo thuận lợi hả cầu tuyên biểu hiện không thích đem bạch tinh văn minh chuyển đi ra nàng đi đến cái nào những kia văn minh không phải cung cung kính, kính. này vẫn là lần thứ nhất mượn đường bị tự tuyệt, cầu vồng không mở ra, các ngươi có thể đi đường vòng. Vương Hải không hề bị lay động, mặc dù đối phương là Bạch Tinh Văn Minh, nhưng quân lệnh ở, hắn không thể cho bất luận người nào mở ra một đường, bằng không một khi có chuyện, hắn không có cách nào bằng giao. Câu Tuyên biểu hiện lấp lóe không yên, từ đối phương trả lời trong giọng nói, nàng xác định đối phương không e ngại các nàng thần cấp Văn Minh chiến bộ, là cố làm ra vẻ, hay là thật có cái kia từ chối thực lực của bọn họ. Câu Tuyên con mắt híp thành một cái khe, như vậy, vậy chúng ta chỉ có đắc tội. nàng quyết định thăm dò một hồi thực lực của đối phương. chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc. chương 961. sử long trường thành cuộc chiến.